ân gần nhất cựu thiên tiên vực dung chuyển càng ngày càng lợi hại nắm chặt thời gian tu hành a dung chuyển chỗ nào dung chuyển là không rõ sinh linh có làm loạn nói đến không rõ sinh linh bọn hắn gần nhất giống như ẩn tàng tung tích của mình không biết trong bóng tối mưu đồ lấy cái gì ta nói dung chuyển đến từ n g o ạ i giới giới hải doanh nhất nghi ngờ hỏi không sai trong khoảng thời gian này đến nay giới hải bên trong không ngừng có cường giả đạp vào bờ về sau chỉ sợ sẽ có càng nhiều vì sao lại có càng nhiều những người này đại bộ phận đều là tiên đế tùy tùng tiên đế rời đi cựu thiên tiên vực về sau những người này đại bộ phận đều bước vào giới hải tìm kiếm trong truyền thuyết trung cực bờ bên kia chi địa trung cực bờ bên kia chi địa trung cực bờ bên kia chi địa chính là giới hải cuối cùng xem ảnh một nơi đó có cái gì nghe đồn nơi đó chư đế là ở chỗ này đây là nghe đồn sao vẫn là chư đế thật tại cái kia nói như thế nào đây bên trong liên lụy quá nhiều đồ vật nghe đồn giới hải bờ bên kia có thành cựu đế thời cơ thực lại chỉ là chư thiên vạn giới sinh linh phán đoàn thôi cái kia những cường giả này vì sao lại trở về bởi vì chư đế muốn trở về doanh vô địch trầm mặc một hồi mở miệng nói ra chư đế một khi trở về chỉ sợ không phải cựu thiên tiên vực có thể tiếp nhận doanh nhất có thể tưởng tượng từng vị thực lực đến tiên đế cảnh giới cường giả xuất hiện tại cựu thiên tiên vực ra tay đánh nhau c h ẳ n g diện đây tuyệt đối là hủy thiên diện địa cấp bậc cho nên cựu thiên tiên vực chỉ sợ n g h ê n đón từ trước tới nay kinh khủng nhất náo động chúng ta còn có bao lâu thời gian còn sớm chư đế trong thời gian ngắn về không được bất quá người theo đuổi của bọn hắn ngược lại là sẽ về tới trước tránh không được một trận đại loạn phu thân ta doanh gia có cái gì chuẩn bị doanh nhất nghi ngờ hỏi nhiệm vụ của ngươi là liền là hảo hảo tu hành chờ ngươi đến tiên vương cảnh giới cái này chủ nhà họ doanh chi vị cũng nên giao cho ngươi a phụ thân ngươi mới làm bao lâu thời gian gia chủ a nhanh như vậy liền cho ta ta thiên đình đều bận không quan ổ i còn có hoang tộc cùng những chuyện khác muốn xen vào đâu không chỉ là ta doanh gia đến lúc đó khương gia cũng muốn giao cho ngươi c h ấ p trưởng a khương gia cũng phải cấp ta ngươi đừng quên ngươi cũng là khương gia thiếu chủ khương gia là mẹ ngươi tộc về sau nhiều đi xem một chút phụ thân ngươi không làm gia chủ ngươi đi làm gì doanh nhất đột nhiên có một loại bị bàn giao hậu sự cảm giác ta tự nhiên có ta việc cần phải làm ngươi quản tốt chính ngươi a doanh vô địch không nói thêm gì bàn giao vài câu về sau liền đem doanh nhất đổi u đi trở lại động phủ mình doanh nhất cùng mấy vị tùy tùng cùng doanh gia một chút thiên kiêu hàn huyên ngày sau liền bắt đầu một vòng mới bế quan tu hành chính hắn tới hạ giới mấy năm này một có thể tu hành thể xác tinh thần đều ở vào vô cùng v ô n g l ỏ n g trạng thái thần hồn chi lực lại có không sai tăng trưởng đây là doanh nhất không có nghĩ tới thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua doanh nhất tại doanh gia tổ đ i ệ bên trong bế quan lần này thời gian so bất kỳ thời gian đều dài hơn trong lúc này doanh gia ra một kiện chuyện rất thú vị doanh gia nhị công tử doanh bình an từ hạ giới mang về một vị nữ tử cũng kết thành đạo lữ bảy vị nữ tử kia mỹ mạo tuyệt luân thiên tư tuyệt thế tại hạ giới thế giới nhỏ như thế kia bên trong ngắn ngủi hơn hai mươi năm liền tu hành đến đến thánh cảnh giới nghe đồn là thân phụ một loại tuyệt thế thể chất doanh gia tổ địa ở trong trồng chất như núi thần nguyên hóa làm kinh khủng linh khí liên tục không ngừng hướng phía doanh nhất trong thân thể dũng mánh lao tới loại hiện tượng này đã kéo dài trọn vẹn năm mươi năm 50 năm ở giữa doanh nhất tiêu hao đến lượng lớn sâu nguyên đến bổ sung mình động tiên h thế giới động tiên h thế giới diện tích càng lúc càng lớn doanh nhất cảnh giới mặc dù không có tăng lên nhưng là hắn ẩ n ẩ n cảm giác được mình bây giờ sở tác sở vi tuyệt đối sẽ mang đến cho mình to lớn phản hồi mình động tiên h thế giới sẽ không để cho thất vọng của mình sau 50 năm doanh nhất ngắn ngủi xuất quan gặp một chút người an bài một số việc lại tiến vào càng thời kỳ dài bế quan ở trong lần này doanh nhất toàn lực tu hành mình hồng mông trí tôn quyết muốn đột phá hiện hữu cảnh giới tương đạo kinh khủng pháp lực không ngừng tại doanh nhất trong cơ thể tuần hoàn doanh nhất quanh thân càng ẩ n ẩ n có đạo âm cùng gieo vang có trật tự dây xích trên đầu hắn hình thành vây quanh doanh nhất chung quanh giữa hư không càng là không ngừng hiện ra dị tượng có vô số quý hiếm dị thú tại hướng doanh nhất gào thét có vô số hư không thánh giả tại hướng doanh nhất quỳ lạy vạn thánh triều bái thần tử đây là tu xảy ra điều gì lực lượng cường đại a m à u tím n h ạ t khí tức không ngừng tại doanh nhất trên thân phun trào mỗi phun trào một vòng doanh nhất pháp lực liền hùng hậu một điểm trong nháy mắt liền là trăm năm về sau vang một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng oanh minh từ doanh nhất vang lên bên hai sau một khắc doanh nhất con ngươi đột nhiên mở ra hai đạo thần quang xông thẳng tới chân trời thần quang bên trong tựa hồ có vô tận kinh khủng khí tượng hiện hiện một đạo sáng trói cốt nhục tại doanh nhất trong lồng ngực tản mát r a cực nóng khí thức phản phất tại thai ngén kinh khủng thần thông doanh nhất chầm dai nằm chặt lại nằm đấm tay cầm không gian chung quanh liền đã ứng thanh mã nát chân tiên trung kỳ đột phá một cái tiểu cảnh giới thế mà trọn vẹn dùng hơn một trăm năm mươi năm quá chậm quá chậm doanh nhất mở miệng thản như nói loại này đột phá tốc độ để hắn cực không hài lòng chương bảy trăm ba mươi sáu doanh nhất xuất q u a n tiên giới biến hóa ngắn ngủi hơn một trăm năm từ chân tiên sơ kỳ đột phá đến chân tiên trung kỳ thực lực tăng nhiều dạng này hơn trăm năm thời gian ngay tại chân tiên cảnh giới đột phá một cái tiểu cảnh giới loại tốc độ này đã nhanh đến dọa người nhưng là tại doanh nhất nơi này còn chưa đủ nhanh vẫn là quá chậm bảy loại lời này nếu để cho những người khác nghe được chỉ sợ đã sớm cực đoan thỏa mãn từ xưa đến nay cái nào chân tiên không phải tại chân tiên cảnh giới chìm đắm vô số năm mới có thể đột phá cảnh giới nhưng là tại doanh nhất trước mặt ngắn ngủi hơn trăm năm còn lại không đủ nhanh vê anh một đạo không gian động phủ đột nhiên hiện lên ở danh gia tổ địa chỗ sâu sau đó một đạo áo trắng thân ảnh từ động phủ bên trong b ư ớ c ra một đôi trọng đồng nội thuận tinh thần quanh thân khí thế hoàn toàn quý nhất t r u n g quanh hình như có đạo âm quanh q u ẩ n cẳng có kinh khủng pháp tác khí t ứ c hiện hiện sau đó tại doanh nhất tâm thần động tác phía dưới những dị tượng này trong nháy mắt biến mất phản phất t r u n g quanh thiên địa lấy hắn làm trung tâm công tử tổ địa doanh nhất động phủ bên trong một bộ tố ý doanh vân vẫn như cũ như là trước kia đang lẳng lặng chờ đợi trong mắt của nàng bên trong có đạo đạo hơi nước ngưng tụ doanh nhất đã bê quan trăm năm đây cũng là nàng lần thứ nhất cùng doanh nhất phân biệt lâu như vậy a vân đã lâu không gặp doanh nhất sờ lên doanh vân đầu tựa như khi con bé vẹn vẹn một động tác doanh vân nước mắt liền không cầm được chạy xuống tốt ta chỉ là bế quan mà thôi khóc cái gì công tử ô ô ô, nói cho ta nghe một chút đi trong khoảng thời gian này ngoại giới chuyện gì xảy ra công tử trước kia còn tốt một chút bất quá trong khoảng thời gian này giới hải bên trong liên tiếp có cường giả đạp bên trên cựu thiên tiên vực bất quá những người này đều vượt qua thiên đế thành nghe nói các thế lực lớn đều tăng lên thiên đế thành lực lượng chúng ta doanh gia cũng p h ả i một ít trưởng lao quá khứ có hay không từ giới hải trở về cường giả xâm nhập tiên vực cảnh nội cái này không nghe nói bất quá những cường giả này cũng không có cưỡng ép lên mờ ngược lại tại giới hải cách đó không xa tùy thời mà động doanh nhất cùng doanh vân vừa đi vừa nói ngoại giới những năm này tình huống xem ra những n à y trước cái này rất nhưng không phải người ngu bọn hắn về tới trước đều là thực lực tiên vương nào dám tại thiên đế thành làm càn đây là đang các loại phía sau cường giả công tử nói quá đúng một ít trưởng lão cũng nói như vậy không rõ sinh linh có tin tức sao hoàn toàn không có cái này hơn trăm năm đến ngẫu nhiên có điểm xấu sinh linh ăn mòn một chút hạ giới tiểu thế giới nhưng đều bị các thế lực lớn tiên vương cường giả xuống dưới đã bình định cũng không có không rõ sinh linh tin tức khác có ý tứ xem ra những này không rõ sinh linh cũng trong bóng tối lập ngưu cái gì công tử còn có cái này hơn trăm năm hoang tộc tại hoang thiên tiên vực khai cương k h u á c h thổ hoang tộc người tin tức chuyển đến hoang tộc tại hoang thiên tiên vực đã k h ô n g chế vượt qua một trăm cái đạo vực thiên đ ỉ n h tại những năm này ở trong trang âm thầm p h á t lực tại đạo thiên tiên vực lực, lực lượng cũng tăng lên không thiếu doanh nhất có chút gật đầu hắn có thể cảm nhận được mình động thiên thế giới bên trong đã có mặt đất nắm rơ lên đến trở thành động thiên thế giới ở trong một cái kỳ quan một khối lơ lửng trên bầu trời đại lục phía trên linh khí nồng đậm cũng viễn siêu phía dưới động thiên thế giới cái khác địa vực vĩ đại thần linh giáng lâm thành lập tiên giới tế bái động t h i ê n thế giới tầng dưới chót nhân tộc nhóm một năm rồi lại một năm tế bái lấy thiên đ ỉ n h phía trên sinh linh loại này tập tục đã vượt qua trăm năm mỗi một năm đều có tiên nhân từ tiên giới hạ phảm tuyển nhận một chút có ngày tư phạm nhân tiến vào tiên liên giới cũng cho đến một chút phạm nhân quá độ che chở trợ giúp bọn hắn ngăn trở nhân tộc thế giới bên ngoài vô tận hung thú động t h i ê n thế giới nhân tộc thế giới bên ngoài có đại lượng nơi vô chủ nơi đó là hung thú thiên đường lớn nhất hung thú liền là lan tộc cái này là năm đó doanh nhất tiện tay mang vào một đám sói hoang trong đó có hai cái bắt lấy cái này phương thiên địa linh khí trở nên nồng úc cơ hội thành công bước vào con đường tu hành về sau một đường tu hành thế lực đột nhiên tăng mạnh đồng thời cũng kéo theo phương thiên địa này cái khác hung thú cùng một chỗ tu hành đồng thời từ từ cùng động thiên thế giới ở trong nhân loại tiếp xúc hai cái chủng tộc hơn trăm năm để chiến đấu không ngừng nhưng là phần lớn là nhân tộc an thiệt thòi thàng đến thiên đình sinh linh xuất hiện ra tay giúp nhân tộc hai lần về sau hai chủng tộc này mới chậm rãi bước vào hòa bình hoàn cảnh bất quá loại tình huống này chỉ sợ rất nhanh liền không cách nào duy trì doanh nhất tại kết thúc bế quan trong nháy mắt liền hiệu được mình động thiên thế giới bên trong hết thảy đã cho đóng tại trời thế giới ở trong thiên đình cường g i ả truyền âm thiên đình về sau sẽ không can thiệp động tiên h thế giới ở trong cái khác sinh linh phát triển tức thời là những cái kia đã gia nhập thiên đình động tiên h thế giới bản thổ nhân tộc cũng không được tùy ý hạ giới chỉ có thể sống ở đó khối lơ lửng đại lục phía trên một bên hiểu rõ lấy gần nhất phát sinh một ít chuyện doanh nhất vừa cùng doanh vân cùng đi ra động phủ của mình doanh nhất xuất quan trong nháy mắt liền gây nên đông đảo doanh gia s i thân tử thật là hắn ta tiến vào nội tộc hơn một trăm năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này một vị truyền kỳ nhân vật hh ắ c ắ c không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn thấy thần tử điên hạ về sau trở về có thổi doanh nhất mỉm cười cùng một chút tại tổ điện đi lại người nhà họ doanh trào hỏi có thể tại doanh gia tổ điện hoạt động đều là doanh gia tuyệt đối hạch tâm nhân viên với lại đại đô thực lực cường đại thậm chí một chút nhận biết doanh nhất triệu lao đi tới cùng doanh nhất hàn huyên trò chuyện doanh nhất vừa đi vừa nghỉ liền nghe đến có người sau lưng gọi hắn k người xuất quan doanh bình ăn nhanh chân đi lên phía trước bên cạnh hắn còn đi theo một tuyệt sắt thiếu nữ chính là doanh bình an đạo lữ đến từ hạ giới diệp sơ nhiên diệp sơ nhiên tại tu hành đến đến thánh cảnh giới về sau đi theo doanh bình a n cùng một chỗ đi vào tiền giới mai cho đến đến doanh gia diệp sơ nhiên mới hiểu được chuyện gì thế lực cường đại nàng trước kia thẩm nghĩ cùng hiện thực thật sự là trên lệnh quá xa ân rất không tệ tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này cũng một lười biếng doanh nhất chỉ nhìn liếc mắt liền phát hiện doanh bình a n trên thân có một cỗ không giống nhau khí tức đó là doanh bình a n cái kia một đạo tiên sinh thần thông phát sinh thuế biến nguyên nhân trong khoảng thời gian này đến nay doanh bình ăn một mực đang nghĩ biện pháp thuế biến bàn tay mình cầm các loại thần thông cái này mới vừa vặn có thu hoạch sơ nhiên lại tới đây còn thói quen a đại ca rất thói quen diệm sơ nhiên cũng có chút gật đầu nói thẳng đến nàng tại đến thánh cảnh giới bị vây trăm năm nàng mới hiểu được trước mắt cái này nam nhân là cỡ nào kinh tài t u y ệ t diễm cỡ nào hành ép v à cổ ân vừa vặn các ngươi đã tới chúng ta cùng nhau đi gặp mẫu thân Tốt, ca. Ca biết không? Sơ nhiên tại tiên thành lập nàng thế một tr ca. Ca vực lực của mình đâu? Hai huynh đệ vừa ngươi không? nhiên nàng mình huynh bên Sơ đi lập đâu. đệ trong bữa càng càng tiệc doanh nhất cùng doanh vô địch thảo luận một chút chân tiên cảnh giới tu hành càng lộ hai người ngươi một lời ta một câu phảng phất bắt đầu luận đạo bên cạnh doanh bình an đều muốn thấy chóng đại ca đã đến loại trình độ này sao tu vi của ngươi đến trình độ này Muốn phải nhanh chóng phải trong ă n g t ư ở n cần g đã rất khó, cần dựa v à thời i g a tích c lũy ù n l n g đạo. d a n h vô địch đầu đạng đi chậm cũng Doanh Nhất hiểu hắn nghị hành. gật mở miệng rãi ra, ra rõ, Trong nói tiếp nơi xuống nào tỏ tu ký a y mắt doanh nhất đã xuất q u a n thời gian một năm cái này thời gian một năm bên trong doanh nhất gặp rất nhiều người có lão bằng hữu cũng có một chút mới quen đ ấ y doanh ra một chút t h i n t i ê u cũng đi tiên vực rất nhiều địa phương tiên h đỉnh khương gia hoang tộc đều có doanh nhất thân ảnh thiên đ ỉ n h trải qua hơn trăm năm phát triển đã trầm trầm bắt đầu tích lũy một cái bảng thế lực lớn có nội tình doanh nhất còn đặc biệt cảm giác mình động thiên thế giới bên trong thiên đình bảo khố bên trong các loại kỳ chân dị bảo vô số còn có lượng lớn các loại linh thạch linh tinh cùng thần nguyên xem ra ban đầu ở dị vực cho mượn rất nhiều đế tộc tài nguyên vẫn rất có trợ giúp bằng không thiên đình không thể phát triển nhanh như vậy cũng không thể có nhiều như vậy tích lũy doanh nhất có chút lắc đầu sau đó sử dụng từ hệ thống làm ở bên trong lấy được gần nấp chi pháp tiêu trừ sạch mình tất cả tin tức về sau bước vào giữa hư không biến mất không thấy gì nữa không rõ sinh linh trong bóng tối lập ngữ cái gì đ ế từ giới hải uy hiếp để chủ nhà họ doanh tự mình tiến về tọa trấn thiên mệnh tranh đoạt người càng ngày càng cường đại s ắ p trở về chư đế càng là không thể tưởng tượng tồn tại đủ loại sự tình đều cho doanh nhất lấy áp lực cường đại chính hắn càng muốn tăng cường thực lực từ hiện tại xem ra ít nhất phải có tiên vương chiến lược mới có thể trong tương lai náo động chi bên trong nắm giữ một chút quyền chủ động không quân loạn lưu không ngừng sau lưng doanh nhất hiện hiện thân ảnh của hắn cũng rất nhanh xuyên qua cái này đến cái khác thế giới sau đó đi thẳng tới cựu thiên tiên vực khu vực biên giới thế giới này bích t r ư ớ n g có chút ý tứ nhìn xem toàn bộ cựu thiên tiên vực thế giới bích chướng doanh nhất khẽ gật đầu có lẽ về sau mình động thiên thế giới ở trong cũng muốn phân ra một chút thế giới khác nhau đi ra bất quá muốn làm đến một bước kia vẫn còn có chút xa xôi doanh nhất nghĩ đến vung tay lên một cái một đạo màu tím n h ạ t khí tức xuất hiện trực tiếp đem cựu thiên tiên vực thế giới bích trương xé mở một cái lỗ hổng một cái l ấ p mình doanh nhất đã rời đi cựu thiên tiên vực đi tới v ự c ngoại thế giới khoảng cách cựu thiên tiên vực rất gần một chỗ đại lục tên là thánh linh đại lục phía trên có một cái bất hủ thế lực tên là thánh linh điện đây là doanh nhất lần trước g á n g lâm v ư ợ ngoại chỉ là thuận tay thu phục thế lực thánh linh điện điện chủ càng là một vị tiên vương sơ kỳ cường sinh linh đại lục chỗ sâu nhất một vị áo bảo màu bạc trung niên nhân mở hai mắt ra bước kế tiếp trực tiếp sẽ mở hư không đi vào doanh nhất trước mặt bài kiến công tử doanh nhất khé gật đầu nói ra xem ra ngươi những năm này cũng không có lời biếng tu vi cao hơn lầu một doanh nhất nắm trong tay sinh tử của hắn tự nhiên cũng rõ ràng cảm nhận được tu vi của hắn toàn bộ nhờ công tử tặng cho đan dược dựa vào chính ta còn không biết phải tới lúc nào thánh linh điện gần nhất phát triển như thế nào về công tử mới tăng có công tử đan dược mới tăng hai vị tiên vương sơ kỳ và mấy chục vị chân tiên cảnh giới cực giả có thể nói là thực lực tăng nhiều trước mắt toàn bộ thánh linh đại lục chung quanh tất cả tinh không vũ trụ tất cả thánh linh điện thống trị bên trong đồng thời bắt đầu hướng cái khác vũ trụ kéo dài ân cũng không tệ lắm đan dược còn đủ không công tử còn có không thiếu đâu ân ta lần này cũng là tiến vào sâu không chỗ sâu tu hành phiến tinh không này ở trong có cái gì để cử địa phương sao tốt nhất là có một ít tinh không cự thú tồn tại để cho ta luyện tập tu hành để cử địa phương xem ảnh một trung n i ê n nhân dừng một chút nói ra đến lúc đó một chỗ nghe đồn tiên vương phía dưới không thể tiến không biết công tử a địa phương nào doanh nhất hưng thú mà hỏi liền là lúc trước công tử tiến về tu hành loạn không tinh v ự c chỗ sâu có một cái tên là tiên mộ địa phương đó là lúc trước bất diệt thần giới đại chiến trung tâm địa điểm có vô số cường giả ở nơi đó v ỡ lạc từ từ tạo thành một cái cực đoan kinh khủng quỷ dị thế giới trong đó có đại lượng mất đi linh trí viễn cổ linh hồn đều lúc trước cái k i a một cuộc chiến tranh lưu lại nguyên lai、like、còn có một chỗ như vậy công tử nơi đó là lúc trước toàn bộ bất diệt thần vực trung tâm cũng là cái k i a một trận chiến đấu trung tâm thị s á t linh hồn vô số không phải tiên vương không thể nhập a làm sao ngươi là sợ ta bị đoạt xá sao cái này thuộc hạ không dám ha, ha đoạt xá ta chỉ s doanh nhất n i、so、thầm nghĩ n g c lấy án lấy trung niên nhân cho manh mối cực tốc rời đi nhìn xem doanh nhất lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh thánh linh điện điện chủ có chút gật đầu đây quả thực là hắn thấy qua sinh linh khủng bố nhất hơn trăm năm không thấy liền đã tu hành đến trình độ này chỉ sợ chân tiên cảnh giới khó gặp biệt thù cũng không biết thần phục hắn đến cùng là phúc là họa doanh nhất vận chuyển các loại sức mạnh không ngừng gia tốc từng cái thế giới ở phía sau hắn nhanh chóng lướt qua mình cũng càng lúc càng thâm nhập mảnh này vỡ vụn tinh không giờ phút này doanh nhất trước mắt khắp nơi đều là bị đánh nát thế giới những thế giới này sớm đã mất đi tất cả sinh linh thậm chí ngay cả linh khí đều không có đã hoàn toàn cô quạng khó có thể tưởng tượng nơi này đã từng là một cái giống như cựu thiên tiên vực đại thế giới trung tâm về phần thánh linh đại lục vị trí khu vực chẳng qua là lúc ấy bất diệt thần vực tít ngoài rĩa khu vực không có chịu ảnh hưởng thôi càng hướng về chỗ sâu đi đến Loại chương ả m g à y c n bảy trăm ba mươi tám sinh linh thần bí xuất thủ doanh nhất nguy cơ khi tức quỷ dị không ngừng từ doanh nhất bốn phương tám hướng vào tới để doanh nhất không khỏi hoài nghi là không phải là của mình giác quan xảy ra vấn đề cho ta hiện hình doanh nhất nói xong hai mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ sáng chói thần quang thần quang che khuất bầu trời ở giữa hắn phải hậu phương cũng xuất hiện một đạo nhàn nhạt tàn linh đó là một vị thân mang q u ỷ dị phong cách phục sức láo giả hư hóa lấy thân thể phảng phất sau một khắc liền muốn tan thành mấy khói nhưng là doanh nhất biết bọn hắn cái dạng này đã duy trì vô số năm ha ha ngoại giới sinh linh thân thể này lão phu mướn vị lão giả kia cười ha ha sau đó trong nháy mắt t u ô n hướng doanh nhất náo hải vê anh doanh nhất ngay trong thức hải từng đạo hào quang sáng chói không ngừng nói ra c á i k i a là tuyệt đối cường đại đích lực lượng thần hồn đối với lao giả nghiên ép không đây là cái gì điều đó không có khả năng lao giả tàn linh la lên trực tiếp bị thần hồn của doanh nhất c h i lực cùng từ hắn sâu trong thức hải bắn ra một đạo thần quang bao phủ sau đó chậm rãi tiêu tán hóa thành tinh khiết nhất lực lượng thần hồn tư dưỡng thần hồn của doanh nhất doanh nhất cũng tại trong quá trình này dò xét một chút lao giả khi còn sống kinh lịch kinh khủng chiến đấu tại bốn phương tám hướng xuất hiện cho dù là lao giả tiên vương cảnh giới thực lực cũng bị tác động đến bị ép tham dự trong đó giao thủ với hắn đồng dạng là một vị không biết lai lịch tiên vương cường giả hai người giao thủ bất phân thắng bại nhưng lại đột nhiên bị một đạo cường quan g bao phủ vị lao giả này còn chưa tới tức thấy rõ là cái gì nhục thân cùng thần hồn liền đã triệt để bị phá hủy chỉ còn lại dạng này một đạo còn x u ấ t lại chân linh tồn tại đó là cái gì doanh nhất xem xét đến một đoạn này ký ức cũng cảm thấy toàn thân r zhun lao giả tính cả đối thủ của hắn trong nháy mắt bị cái kia đạo cường quan g phá hủy ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có tiên vương cường giả lúc nào trở nên yếu như vậy cảm thụ được mình thần hồn chi lực tăng trưởng doanh nhất cũng có chút đẻ xuống trong lòng nghi hoặc tiếp tục đi tới không gian chung quanh vỡ vụn càng ngày càng nghiêm trọng doanh nhất thậm chí tìm không thấy một khối hoàn chỉnh có thể đặt chân địa phương kinh khủng không gian mảnh vỡ một đạo tiếp lấy một đạo đem cái này một mảnh tinh không vũ trụ hóa thành không người bước chân cấm địa hôn l o ạ n pháp tắc không ngừng hiện hiện đ e m không hoàn chỉnh không gian x é rách vừa trọng tổ gây dựng lại lại x é rách dạng này thiên địa hoàn cảnh cho dù là chân tiên cường giả cũng không nguyện ý đặt chân cùng đừng nói mảnh không gian này ở trong còn có quỷ dị tản linh có phải hay không xuất hiện trọng đông vận chuyển tới cực h ạ Doanh nhất đem hết đem t h v t r ư ớ c mắt đều thu hết đều vào m ắ t cũng tại m ì n h trọng đồng ở trong tôi tìm đồng không ngừng tôi diễn,、sau、đó ở sau ra t h í c h hợp nhất đ ư ờ n g đ i k h ô n g ngừng tiến lên, mình c ũ n càng lúc càng g lúc t h â một nhập vùng này. Vâng, vơ vơ vào bước m mảnh vỡ vụ lục địa liền có một đạo tàn linh gào thét lên chui vào doanh nhất trong óc nhưng mà sau một khắc hắn liền hối hận thế này sao lại là thức h ạ i a đây quả thực là chuẩn bị cho hắn tốt địa ngục vô cùng kinh khủng thần dị khí tức trong nháy mắt đem vị này tàn linh thần hồn chi lực phân giải hết đồng thời cũng đem hắn ở thế giới sau cùng vết tích xóa đi sau đó hóa thành tinh thuần lực lượng thần hồn không ngừng tư dưỡng doanh nhất thần hồn đây đã là doanh nhất bước vào phiến khu vực này về sau thứ mười lăm cái t à n linh muốn muốn xâm lấn thức hại của hắn từ những n à y t à n linh còn sót lại trong trí nhớ doanh nhất cũng có thể tưởng tượng lúc trước cái kia một trận chiến đấu tàn khốc toàn bộ đều là tiên vương cảnh giới cơn ư giả g cứ như vậy vẫn lạc ở khu vực này càng bị một cố cường đại vô cùng p h á p tắc bao phủ để bọn hắn t à n linh không cách nào rời đi phiến khu vực này nếu không bằng vào những n à y tiên vương thủ đoạn dù cho chỉ còn một đạo t à n linh t ồ n thế cũng có thể sống lại một đời lại trở về đình phong từ nơi sâu xa có một cố lực lượng áp chế bọn hắn không để bọn hắn rời đi nơi này doanh nhất không ngừng xâm nhập chỉ có xâm nhập trong đó mới có thể cảm nhận được lúc trước cái kia một trận chiến đấu chỗ kinh khủng từng khối vỡ vụn không gian hợp thành trước mắt thế giới giữa thiên địa tự hồ lại thần dị lực lượng đang không ngừng phá hủy người phương thế giới này để không gian của bọn hắn chậm chạp không cách nào khôi phục dù cho đã qua vô số kỷ nguyên đây là c ố lực lượng kia doanh nhất tu vi đến trình độ này sớm đã không phải là năm đó tinh khiết thiếu niên kinh khủng pháp lực cùng lực lượng thần hồn để hắn cảm giác hết thẻ t r u n g quanh từ nơi sâu xa hắn cảm nhận được một cỗ hơi có vẻ khí tức quen thuộc là để uy đã từng có tiên đế ở chỗ này xuất thủ đế bi trải qua vô số kỷ nguyên đều chưa từng tiêu tán xem ảnh một doanh nhất kinh hãi nghĩ đến c h ắ c không được như thế một cái đại thế giới lại bị triệt để phá hủy c h ắ c không được cường đại tiên vương cường giả bị tiện tay một kích liền hoàn toàn chết đi nguyên lai là tiên đế xuất thủ nghĩ tới đây doanh nhất mới chính thức ý thức được cựu t i ê n tiên vực gặp phải phiền phức lớn bao nhiêu một khi nghe đồn ở trong chư đế trở về cái kia chỉ sợ là không thể tưởng tượng cảnh tượng toàn bộ cựu thiên tiên vực đều muốn tại tiên đế thủ hạ bị phá hủy tiên đế giao phong thật là đáng sợ bất quá phụ thân nói thời gian còn có thật lâu tiên đế hẳn là sẽ không nhanh như vậy trở về ngược lại là có thể làm nhiều chút chuẩn bị doanh nhất nghĩ đến tiếp tục hướng phía trước thăm dò nơi này có vỡ vụn thời gian cùng không gian phát tắc có vô số cường đại pháp lực ba động tồn tại là tu hành nơi tốt nhưng là ở chỗ này hiệu quả còn không phải tốt nhất còn muốn lại tiến vào trong đi vì phòng ngừa một chút n g o à i ý muốn xuất hiện doanh nhất trên thân thể hiện ra một đạo nhà t á o giáp màu xanh lục áo giáp phía trên hiện đầy vết rách nhưng như cũ có vô cùng kinh khủng năng lực phòng ngự chung quanh tất cả thời gian cùng không gian phát tắc đều không thể ảnh hưởng đến doanh nhất tại tiếp tục thâm nhập sâu một khoảng cách về sau doanh nhất sử dụng tự thân pháp lực cùng thần hồn trong hư không tạo dựng một cái cỡ nhỏ độc phủ bắt đầu ở nơi này tu hành một bên tăng trưởng pháp lực một bên cảm nội chung quanh giữa thiên địa các loại thuộc tính lực lượng nơi này có vô tận các loại thuộc tính pháp tắc lực lượng các loại cường giả lưu lại các loại vết tích đơn giản liền là tu hành bảo điện doanh nhất đưa tay ở giữa bàn tay của hắn phía trên không gian vỡ vụn vừa trọng tổ gây dựng lại lại vỡ vụn toàn đều tại hắn một ý niệm nhất niệm ra mà thiên địa biến doanh nhất đang chậm rãi tiếp cận cái thế giới này bản chất cũng là chân tiên cảnh giới bản chất thời gian chậm rãi trôi qua ngay tại doanh nhất xếp bằng ở giữa hư không tu hành thời điểm hắn một cảm giác được chính là không gian chung quanh đang không ngừng biến hóa tựa h ồ có cái gì quỷ dị sinh linh đang thao túng tại một đoạn thời khắc doanh nhất bên người cách đó không xa có các loại thuộc tính năng lượng thiên địa đang ngưng tụ cuối cùng hóa thành một cái quỷ dị sinh linh là ở chỗ này l ặ n g lặng nhìn chăm chú doanh nhất t tựa như là giã thú hô hấp lại hình như là không gian tại vỡ vụn cũng liền trong khoảnh khắc đó doanh nhất ánh mắt đột nhiên mở ra người nào doanh nhất thân thể cấp tốc lui lại đồng thời trong tay vạn hóa đã xuất hiện tùy thời có thể lấy xuất thủ Quỷ dị sinh linh không tiếp tục lên tiếng mà là hướng về phía doanh nhất tà mị cười một tiếng sau đó hướng về doanh nhất dội ra ngón tay một đạo bạch sắc quang mang trực tiếp bắn ra rơi xuống doanh nhất trước ngực vê anh doanh nhất trong lòng kinh hãi hắn cảm thấy nguy cơ áo giáp màu xanh lục đột nhiên phát sáng phóng xuất ra vô tận t h ầ n mang tựa hồ muốn đem đạo ánh sáng kia ngăn trở chương bảy trăm ba mươi chín thủ đoạn ra hết sinh linh thần bí cường đại màu trắng quang mang đột nhiên rơi xuống áo giáp phía trên trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng doanh nhất thân thể bị đánh bay ra ngoài phía sau hắn không gian mảnh vỡ như là b ọ t nước bốn phía bay ra một tia ý nghĩ ngọt ngào từ doanh nhất thiết hầu chỗ tuôn ra doanh nhất trên người áo giáp màu xanh lục vết rách càng nhiều phản phất tùy thời có thể lấy vỡ vụn âm thầm đè xuống miệng bên trong máu tươi doanh nhất trọng đồng đảo qua ánh mắt bên trong không có bối rối chút nào ngược lại là có một loại chờ mong cảm giác mình cần liền là loại này tuyệt đối áp lực màu bạc trắng vạn h ó a đã hóa thành chỉ một quyền moi ra hiện tại doanh nhất trên tay kinh khủng pháp lực cùng vô cùng cường đại hồng mông thánh thể lực lượng toàn bộ t h u c phát ra tới không có gì sánh kịp thần hồn chi lực điều động phía dưới giai tự bí hành tự bí. Giả tại ự lực bí, bí bị hồng、Nông、thánh thể lực lượng kinh khủng cũng trong nháy phun doanh nhất nắm đấm có chút sau thu đồng thời, vô số kinh khủng thần thông bí pháp bị trong nháy mắt thi Thiên đồng mông lượng cũng trong nắm trong triển quyển mắt đấm vô trào, mắt t có đi ra. sau đế số doanh nhất nắm đấm bên cạnh phảng phất trong nháy mắt xuất hiện một cái không gian thật lớn không gian bên trong có côn bằng lên như diều gặp gió chín vạn dặm đó là côn bằng trí tôn thuật có thần long bãi vị ở giữa thiên bang địa liệt đó là tổ long trí tôn thuật có tiên vượng dục hỏa chủng sinh đó là phượng hoàng trí tôn thuật có kỳ lân cô động vô tận năng lượng đó là kỳ lân trí tôn thuật có một đạo tản gia vô tận kinh khủng ma thần tê thiên liệt địa đó là thần tượng c h ấ n ngục kình có ngũ hành năng lượng diễn hóa chư thiên đó là ngũ hành diễn t r ờ i thuật có hư không cối say không ngừng xoay tròn nghiền ép thời không vỡ vụn đó là ước vạn thần ma quan tương pháp còn có hai đạo s u n g thiên kiếm khí mang theo vô tận s á t lục h i khí đó là chu tiên kiếm quyết cùng lục tiên kiếm quyết từng đạo cực đoan kinh khủng dị tượng tại doanh nhất nắm đấm bên cạnh hiện hiện nhưng sau khi ngưng tụ đến nắm đấm của hắn phía trên trong nháy mắt đó phảng phất thiên địa thời không đều dừng lại chỉ có một tia ánh sáng từ vô số đạo vô cùng cường đại thần thông m ậ t pháp trong nháy mắt bị thi triển đi ra sau đó tại doanh nhất vô cùng cường đại công năng tử khí phía dưới ngưng tụ làm một thể hóa thành khó có thể tưởng tượng một quyền hồng ngông thánh thể đang điên cuồng thôi động trọng đồng ở trong cũng t à n mát ra vô tận thần quang đó là ả mã tệ giạt tại gia chỉ doanh nhất thực lực doanh nhất trên lồng ngực còn có một khối xương tại có chút phát sáng cho doanh nhất cung cấp cường đại gia trì. doanh nhất biết rõ trước mắt tiện tay một k í c h đều có thể so với tiên vương sinh linh thần bí cường đại cỡ nào cho nên toàn lực ứng phó xuất thủ muốn nghiền ép tiềm lực của mình để thực lực của mình cực điểm thăng hoa ông, đối mặt doanh nhất cái này cường đại như thế một quyền đối diện quỷ dị sinh linh không có chút nào nhượng bộ cũng đồng dạng đấm ra một quyền trong nháy mắt thiên địa biến sắc cái kia đạo nắm đấm cùng doanh nhất thiên đế quyền đột nhiên va nhau và ảnh ba động khủng bố trong nháy mắt buộc phát chung quanh thời không mảnh vỡ tất cả đều bị ném vô tận nơi xa chỉ để lại hai đạo nhân ảnh lặng l ặ n g lập trong hư không một bộ áo trắng doanh nhất dẫn đầu mà động q u y ề n sáo hóa thành bảo kiếm ban đầu ở dị vực cái kia thần bí không gian bên trong hấp thu kiếm ý bị doanh nhất hoàn toàn thi triển đi ra vô cùng cường đại kiếm khí t r a n qua cái kia thần dị thần linh đồng dạng phất tay có vô cùng vô kiếm k thế giới, thế giới hai í t triển. bóng người h t i mãnh liệt xuất thủ thoáng qua ở giữa song phương giao thủ vô số chiêu mỗi một lần nắm đấm va chạm doanh nhất cũng có thể cảm giác được đối phương cường đại lực lượng của thân thể hoàn toàn không giới hán lực lượng kinh khủng đệ doanh nhất hai tay từng đợt tê dại về phần doanh nhất trên người cái k i a một kiện áo giáp màu xanh lục đã sớm tại song phương giao thủ ở trong vỡ vụn vô số chiêu về sau doanh nhất có chút lui lại trong náy mắt cái tiêu đạo quỷ dị thân ảnh lại không biết đau đớn đuổi đi lên lại lần nữa đối doanh nhất xuất thủ hai người liền điên cùng như vậy giao thủ ba động khủng bố không ngừng phát tán ra t r u n g quanh thậm chí có vây xem tàn linh vain một đạo áo trắng thân ảnh bị đánh bay ra ngoài doanh nhất khỏe miệng tràn ra một tiêu màu tươi ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hướng hắn đánh tới cái t i ê đạo sinh linh hồng nông tri lực doanh nhất nói xong bên cạnh hắn có màu tím nhạc khí tức nổi lên trong n g á y mắt đem doanh nhất thương thế hoàn toàn chữa cho tốt hồng ngông tri lực tăng thêm giả tự bí lực lượng cường đại để doanh nhất thân thể năng lực khôi phục viễn siêu những người khác trọng đông lấp loe ở giữa doanh nhất xem xét cẩn thận lấy cái này thần dị sinh linh một bộ vô cùng cường đại nhục thân thì thân chu vi càng có hay không hơn tận năng lượng ngưng tụ chỉ là trên người hẳn có vô số đạo vết tích đều là vừa vặn cùng doanh nhất giao thủ thời điểm lưu lại giống thần hồn chi kiếm nhập thể trong n g á y mắt cái k i a thần dị sinh linh nổi giận gầm lên một tiếng sau đó trực tiếp run dậy bắt đầu ngay tại lúc này xem ảnh một doanh nhất thân hình k h ẽ động vạn hóa thu hồi trong n g á y mắt trong tay xuất hiện một thanh kim sắc bảo kiếm thanh bảo kiếm này xuất hiện trong n g á y mắt chung quanh tàn linh đều đột nhiên biến s ắ c sau đó trực tiếp xoay người rời đi kinh khủng đế v i t ử kim sắc bảo trên thân kiếm hiện hiện đó là một thanh chân chính đế binh sau đó thanh này đế binh trực tiếp xuyên thủng cái tia thần dị sinh linh đế lồng ngực giống thần dị có chút có chút túi đầu nhìn về phía kim sắc bảo kiếm sau đó vừa nhìn về phía doanh nhất không để ý chút nào thương thế trên người đột nhiên hướng về phía trước hung hăng một quyền trực tiếp đánh vào doanh nhất nơi bùng tim vê anh doanh nhất thân ảnh bay rớt ra ngoài cắm vào lồng ngực đế binh cũng bị hắn rút ra cái kêu một bóng người giờ phút này cũng không ngừng lưu không để ý vết thương trên người đau nhức lại lần nữa hướng phía doanh nhất mà đến muốn chết giả tự bí đang điên cuồng vận chuyển khôi phục doanh nhất trước ngực thương thế hắn lõm đi xuống ngực rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu sau đó chân đạp hư không pháp lực phun trào ở giữa doanh nhất cũng lại lần nữa nghênh đón tiếp lấy trong tay đế binh múa ở giữa kinh khủng đế uy phun trào một đạo sen lẫn đế uy kiếm khí trong nháy mắt chém ra hướng về đạo thân ảnh kêu mà đi giống t h ầ n dị sinh linh giống giận toàn thân cao thấp năng lượng trong nháy mắt tập trung sau đó hóa thành một đạo quang mang hướng phía kiếm khí bắn xuyên qua tại trọng đồng bên trong doanh nhất thấy được không giống nhau sự t ì n h đồng dạng có đế uy từ cái kia một đạo quang mang ở trong bắn ra c h ặ n lại doanh nhất chém ra kiếm khí đế uy chẳng lẽ là tiên đế tàn linh doanh nhất trong lòng hoảng hốt loại tình huống này quá mức kinh khủng nếu là thật sự có tiên đế tàn linh chỉ sợ cho dù là tàn l i n h cũng không phải mình có thể đối phó cái này rốt cuộc là thứ gì trong lòng nghi ngờ đồng thời doanh nhất động tác trên tay cũng không dừng lại qua kinh khủng kiếm y không ngừng từ kim sắc bảo trên thân kiếm chém ra đồng thời doanh nhất động tiên thế giới ở trong đã bắt đầu ngưng tụ lực lượng kinh khủng hai đạo đế uy va chạm ở giữa cả vùng không gian đều bị thanh khung ngay tại hai bóng người tách ra trong nháy mắt có một đạo quan g mang từ doanh nhất trong tay bắn ra chương bảy trăm bốn mươi một kiếm chạm phá lại gặp quỷ dị pho tượng đó là một đạo tuyệt thế kiếm khí Từ màn h sáng, sáng tại khí thêm tăng t động n thế kiếm khí cường đại uy lực ở trong ứng thanh màn át tiếp xuống liền trực tiếp rơi xuống thần dị sinh linh trên thân vô cùng sắc bén kiếm khí trực tiếp đem cái kia đạo thần dị sinh linh chặn ngang chém thành hai đoạn kinh khủng huyết dịch không ngừng đẩy xuống để chung quanh giữa hư không tràn đầy mùi huyết tinh nguyên lai、like、là một bộ cháo hợp thể nhìn xem n ụ c thể của hắn cấu tạo doanh nhất cuối cùng biết do trước mắt sinh linh lai lịch vô số cái mất đi linh tính còn sót lại nhục thân cháo cùng đến cùng một chỗ tạo thành một cái quái vật kinh khủng hắn mỗi một tấc máu thịt đều đến từ khác biệt sinh linh có yếu có mạnh nhưng là những này tất cả đều là tản mát tại mảnh không gian này ở trong còn sót lại không có linh tính huyết nục dù cho cưỡng ép tụ thành một cỗ nhục thân cũng không có quá lớn tiềm lực đã bị doanh nhất chém thành hai nửa nhục thân không ngừng sói mòn huyết n ụ của mình có chút ý tứ doanh nhất nói xong trực tiếp hướng hắn rối ra một cái tay kinh khủng h ắ t sắc q u a n g mang tại doanh nhất trên tay ngưng tụ sau một khắc liền có vô cùng cường đại tinh thuần tinh lực từ thân thể này bên trên bị doanh nhất hút vào trong cơ thể của mình quả nhiên ngắn ngủi này trong nháy mắt hấp thu so ta một tháng nhục thân tu hành tiến bộ còn lớn hơn thôn thiên ma công quả nhiên vô cùng cường đại doanh nhất nói xong lấy lực lượng thần hồn của mình làm dẫn lấy động thiên thế giới cường đại thế giới chi lực làm chủ đem cắt thành hai đoạn thần dị sinh linh ngăn chặn về sau bắt đầu sử dụng thôn thiên ma công không ngừng hấp thu trong đó nhục thân tinh hoa lúc đầu những tinh hoa này là vô số cái tàn phá i nhục thân chỗ tụ hợp lại cùng nhau muốn một lần d i ệ n hóa xuất một cái hoàn toàn mới sinh linh chỉ là có thể đoán được chính là c ố này cháo hợp nhục thân không có cố định chân linh chủ đạo cho nên tích cực không ổn định tại lần này xung đột cũng giống như thế chủ đạo nhục thân mấy cái chân linh đều là lúc trước tương đối thân thể mạnh mẽ ở trong đàn sinh hiện tại chia hai nửa nhục thân bị doanh nhất áp chế liên tục không ngừng huyết nhục tinh hoa không ngừng từ trong đó bổ sung doanh nhất tiêu hao cũng tăng cường lấy doanh nhất nhục thân thực lực bộ thân thể này ở trong thế mà còn tồn có lưu từng tia tiên đế với dịch tại quá trình hấp thu bên trong doanh nhất cảm nhận được cái kia một cô đế uy nơi phát ra vẹn vẹn chỉ là một chút huyết dịch thôi liền có dạng này uy lực khủng bố cũng có thể từ khía cạnh biết được tiên đế cường giả kinh khủng cũng làm cho doanh nhất suy đoán lúc trước tạo thành bất diệt thần vực hủy diệt chiến đấu chỉ sợ có tiên đế tham dự bằng không tuyệt đối sẽ không như thế thảm thiết thảm thiết đến không thể tưởng tượng hai đoạn nhục thân bị doanh nhất ngăn chặn về sau bắt đầu bị doanh nhất hấp thu liền không còn có lật lên cái gì bọc nước dù cho có vô ý thức phản kháng cũng đều bị doanh nhất chấn áp thô bạo liên tục không ngừng huyết n h c tinh hoa không ngừng tràn vào doanh nhất nhục thân ở trong theo đại lượng tinh thuần huyết n ụ c tinh hoa không ngừng tràn vào doanh nhất hồng mông thánh thể cũng c h ậ m chậm trở nên càng thêm cường đại ầm ầm t ư ơ n g đạo kinh khủng k h í huyết lực lượng không ngừng từ doanh nhất trong thân thể bạo phát đi ra lực lượng cường đại để doanh nhất cảm thấy mê mội mình hồng mông thánh thể đang hấp thu toàn bộ thần dị sinh linh n ụ c thân chi lực về sau trở nên càng thêm cường đại ha ha không hổ là cựu thiên tiên vực chỗ không dung ma công loại này đột phá tốc độ thật sự là quá nhanh điều tức rất lâu sau đó doanh nhất mới thu hồi mình tất cả khí tức đứng dậy lại lần nữa xâm nhập phiến khu vực này đang tiếc mình cái t i ê một kiện áo giáp là doanh gia một vị lao tổ tặng cho phòng ngự của hắn t r í bảo bất quá mình vật như vậy còn có rất nhiều tâm thần k h ẽ động lại là một kiện màu đen áo giáp hiện lên ở trên thân thể thay doanh nhất ngăn trở chung quanh rất nhiều không gian mạnh vỡ tới đi để bản t h ầ n t ử nhìn xem phiến tinh không này chốt sâu đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì doanh nhất ỉ vào mình kẻ tài cao gan cũng lớn không ngừng xâm nhập trong đó không gian chung quanh vỡ vụn càng ngày càng lợi hại thậm chí còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy bị chém đứt thiên địa phát tác cùng dòng sông thời gian kinh khủng dị tượng không thể tưởng tượng xuất hiện tại doanh nhất trước mắt đây là doanh nhất thân hình không tự chủ hướng bên kia tới gần muốn tìm tòi hư thực ngay tại thân thể của hắn không ngừng tiến lên thời điểm thân thể của hắn ở trong đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại màu tím ký tức trong n h y mắt doanh nhất tâm thần trở về một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem pho tượng kia lực lượng thật kinh khủng thế mạ từ nơi sâu xa ảnh hưởng tới tâm thần của ta lợi dụng lòng hiếu kỳ của ta để cho ta không tự chủ được tới gần xem ảnh một doanh nhất ánh mắt nghiêm túc trọng đồng lõe ra con mang tại hắn cường đại lực lượng thần hồn tác dụng dưới hắn chậm rãi lại hướng lấy pho tượng nhìn lại đó là một tôn thần kỳ pho tượng ánh sáng nông lung mang bao p h ủ tại toàn bộ pho tượng t r u n g quanh phảng phất muốn ngăn cản người khác d ì n h mò doanh nhất trọng đồng vận chuyển tới cực hạng rốt cục thấy do pho tượng một chút tình huống lại là một cái tay của người hoặc là nói pho tượng bị chém đứt một cái cánh tay bảy lại hướng lên nhìn lại là một cái hơi có vẻ mơ hồ gương mặt doanh nhất ánh mắt tiếp xúc đến pho tượng ánh mắt trong nháy mắt pho tượng kia giống như sống lại có chút quay đầu nhìn về phía doanh nhất một người một pho tượng ánh mắt va nhau tựa như là vượt qua vô tận thời gian cùng không gian một lần đối mặt pho tượng kia khỏe miệng thậm chí còn mang theo mỉm cười quý dị quá mức quý dị có loại cảm giác này trong nháy mắt doanh nhất nhanh chóng lui lại lại nhìn sang thời điểm giống như pho tượng kia cái gì cũng không có động vẫn như cũng là bộ dáng lúc trước nhìn thấy pho tượng này doanh nhất nghĩ đến chính mình lúc trước tại bị dị vực cường giả cưỡng ép ném vào tiên vực mấy cái kia bị không rõ ăn mòn thế giới nhìn thấy pho tượng quỷ dị kinh khủng chỉ là nơi này pho tượng không có bất kỳ cái gì không rõ chi lực khí tước doanh nhất minh bạch mình bây giờ thực lực vẫn như c ũ không đủ chỉ có thể trực tiếp rút đi doanh nhất đối với mình rất có lòng tin hắn sớm tối có thể đi đến quét ngang hết thẻ tình trạng đến lúc đó hết thẻ quỷ dị ở trước mặt của hắn cũng sẽ không lại quỷ dị rời đi trung tâm khu vực doanh nhất tiếp tục tại bốn phía du đãng hắn không có tiếp lấy bế quan mà là đánh lên chung quanh những cái kia tàn linh chủ ý đang sử dụng thôn thiên ma công để nhục thân của mình thực lực tăng trưởng về sau doanh nhất liền bắt đầu đối một môn tiên vực thứ nhất ma công có không hiểu trờ mong dù sao đã từng có phạm nhân bằng vào này công gần như đi tới tu hành cuối đường thành t i ể u vô thượng đế vị chương bảy trăm bốn mươi mốt thần hồn tăng trưởng lại vào dị vực doanh gia thu thập cựu thiên tiên vực cổ sử bên trong từng có ghi chép tại thời kỳ thượng cổ đã từng có phạm nhân lấy phạm thể tu hành thôn thiên ma công về sau từng bước một đạp vào đ ỉ n h phong thôn thiên ma công cũng bởi vì quá mức tà ác mà bị thế lực khác vây quét sau đó môn công pháp này cơ hồ tại cựu thiên tiên vực t u y ệ t tích chỉ là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có mới ma công người thừa kế hiện thân thẳng đến lần này sờ công bị doanh nhất đến không gian chung quanh không ngừng vỡ vụn gây dựng lại l ấ y loại này đặc thù thuộc tính không gian cũng làm cho doanh nhất đối với không gian chi đạo lý giải tiến thêm một bước trên thân thể hắn quang mang lấp lóe thậm chí có không gian mảnh vỡ từ thân thể của hắn ở trong xuyên qua mà không thương tổn hắn mảy may đây là cường đại không gian lực không chế mới có thể làm đến sự tình toàn bộ người thân thể trở nên hư hảo bắt đầu không gian chung quanh lóe ra thần dị quang mang một đạo thân ảnh màu trắng trợt lóe lên mà mục tiêu của hắn chính là tại chỗ rất xa một đạo tàn linh tốc độ khủng khiếp tăng thêm doanh nhất ma công để đạo này tàn linh không có gì phản kháng lực lượng liền trực tiếp bị doanh nhất hấp lực lượng thần hồn lại lấy được từng tia tăng trưởng cái này không so với chính mình tu hành nhanh hơn doanh nhất cười nghĩ đến sau đó tiếp tục bắt t r ư ớ c làm theo mảnh không gian này ở trong tàn linh rất nhiều chỉ chốc lát doanh nhất liền hấp thu mấy chục cái sau đó hắn tìm địa phương ngồi xếp bằng xuống đến triệt để luyện hóa hấp thu trong thức h ả i lực lượng thần hồn t ừ n g đạo kinh khủng lực lượng thần hồn không ngừng tràn lan đi ra để không gian c h ú n g quanh mảnh vỡ theo doanh nhất tâm ý mà không ngừng làm ra biến hóa vô tận ý tưởng cùng quy tắc dây xích bay múa cuối cùng tất cả đều bị doanh nhất thu nạp tại thức hại của hắn bên trong thần hồn chi lực lại tăng lên một cái cấp độ không sai rất không tệ loại thực lực này tiến bộ cảm giác để cho người ta không tự chủ t r ầ m bê doanh nhất tựa hồ thích loại cảm giác này sau đó lại lần nữa ra tay để mắt tới tại chỗ rất xa một cái tàn linh thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt doanh nhất đã đi tới nơi này thời gian nửa năm nửa năm này ở trong thần hồn của doanh nhất lực lượng đạt được cực lớn tăng lên hắn mỗi ngày đều tại loại này nhanh chóng thần hồn tăng trưởng ở trong v ừ t qua bất chi bất giác giống như doanh nhất trong t h ứ c hải đã tràn đầy đến từ những người khác tinh thuần lực lượng thần hồn g i a hư không một đạo áo trắng thân ảnh lạng ngồi xếp bằng mặt múi của hắn hơi có vẻ tiểu tụy dòng giã nửa năm một mực đang kéo dài cường độ cao thần hồn tu hành để doanh nhất có chút trầm mê trầm mê ở lực lượng thần hồn không ngừng tiến bộ khoái cảm bên trong không thể hấp thu nữa phải thật tốt củng cố một cái hai mắt thả ra sáng trói tinh quang doanh nhất c h ầ m rãi nói ra hắn mặc dù trầm mê nhưng không đến mức mê thất ở trong đó doanh nhất trong t h ứ c hải một đạo không có gì sánh kịp cự đại ma bản không ngừng chuyển động cường đại thần hồn chi lực không ngừng bị cối say vào nát sau đó lại hóa thành càng thêm tinh thuần lực lượng dung nhập trong t h ư ợ hải cứ như vậy lại qua thời gian nửa năm doanh nhất rốt cục đem nhanh chóng tăng trưởng thần hồn chi lực toàn bộ không、chế. hoàn toàn hóa thành lực lượng của mình thời khắc này doanh nhất xếp bằng ở giữa hư không bên cạnh hắn tử sắc quang mang lấp lóe mang theo từng tia cực đoan thần dị khí tức càng có từng đạo lực lượng pháp t ắ c hiện hiện tại một cái nháy mắt doanh nhất đột nhiên tại từ nơi sâu xa nhìn thấy một tia c h â n ngã chân tiên t r í ý thật là thần dị cảm giác doanh nhất thản nhiên nói cái loại cảm giác này thoáng qua t ứ c t h ì để doanh nhất say mê trong đó tại hư vô ở trong nhìn thấy trấn ngã thần hồn của doanh nhất thực lực đã thật có thể cùng tiên vương so sánh cương đại thần hồn tri lực có thể ủng hộ doanh nhất thi triển ra càng khủng bố hơn các loại thủ đoạn thần、thông. doanh nhất tâm thần k h ẽ động thân hình của hắn liền đã biến mất không thấy tại chỗ rất xa một cái vỡ vụn không gian bên trong doanh nhất đang không ngừng du đãng thỉnh thoảng bắt lây giữa hư không một chút thế giới c h i tâm m ả n h vỡ hắn lại tới cái này lúc trước thu lấy đại lượng thế giới c h i tâm m ả n h vỡ tinh vực nhớ đến lúc ấy tại cái tinh vực này chỗ sâu một đạo thông hướng dị vực không gian môn hộ môn hộ đằng sau liền là dị vực bất hủ đế tộc thứ nhất xà tộc tổ đ ị a mình lúc ấy quay về xà tộc thời điểm cánh cửa này lại biến mất không biết còn ở đó hay không doanh nhất nói xong một bên thu thập thế giới tri tâm mạnh vỡ một bên hướng về vùng tinh vực kia chỗ sâu mà đi kinh khủng không gian áp lực cũng đã không thể đối doanh nhất tạo thành ảnh hưởng gì tại tự thân thực lực cường đại phía dưới doanh nhất rất mau tới đến cái kia một chỗ không gian môn hộ bên cạnh thế mà còn tại đây là cái gì tình huống doanh nhất nói x o n g không do dự lại một lần nữa một bước bước vào trong đó không gian v ặ n vẹo biến hóa doanh nhất trước mắt đã xuất hiện một cái khác bước hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh mình đã bước vào một mảnh không hề giấu chân người trong rừng rậm cương đại lực lượng thần hồn trong nháy mắt q u t ra toàn bộ tiểu thế giới tin tức đều xuất hiện tại doanh nhất trong óc nguyên đến bên này môn hộ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện hiện tại đi tới dị vực cấp dưới một cái tiểu thế giới ở trong nhìn xem còn có cơ hội hay không tại mười tám đế tộc tổ đ ị a lại đi một chuyến doanh nhất nói lên trước mắt không gian đột nhiên vỡ ra mình bước ra một bước lần nữa tiến vào dị vực bên trong cùng lần trước lén lút khác biệt chính là lần này doanh nhất quang minh chính đại bày ra bản thân chân tiên cấp bậc cảnh giới chỉ là khí tức bên trên làm sơ cải biến để cho người khác nhìn không ra chính mình xuất xứ thôi xem ảnh một. một vị chân tiên cường giả không che giấu chút nào bốn phía du đãng để chung quanh không thiếu dị vực cường giả g h é mắt đây cũng là vị nào cường giả giáng lâm doanh nhất thực lực cường đại để hắn môi đến một chỗ đều hứng chịu tới cường giả t h i ế t đ ạ i du lịch mấy cái đại vực về sau doanh nhất đi tới một cái tên là định võ thành địa phương định võ thành lệ thuộc dị vực mười tám đế tộc thứ nhất khánh tộc một chỗ thế giới bên trong cũng là cái thế giới này bên trong lớn nhất thành trì đến nơi này doanh nhất mới cảm giác được một chút không giống nhau nơi này thế mà còn có không thiếu cường giả thậm chí doanh nhất đã cảm nhận được hơn mười vị tiên đạo lĩnh vực nhân v ậ t tại trong thành có ý tứ doanh nhất vào thành trong n h y mắt định võ thành trung tâm một vị người trung niên áo đen liền mở hai mắt ra nói lại xuất hiện một vị cường đại tán tu chẳng lẽ cũng là vì đế tộc về mà đến được rồi lao tổ để cho ta sớm cùng những tán tu này cường giả giữ gìn mối quan hệ t ố t chiêu một nhóm sinh linh gia nhập khánh tộc chỉ là những tán tu này có thể tu hành đến loại tình trạng này chỉ sợ sẽ không tùy tiện gia nhập cái khác thế lực lớn trừ phi có thể xuất r a hấp dẫn bọn h ắ n đ ổ vận không biết đế tộc hội bên trên sẽ có hay không có trung niên nhân nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi trước đi tìm doanh nhất doanh nhất sau khi vào thành cũng lười làm dùng thần hồn chi lực đạo qua chỉ là tùy tiện đi dạo đi đến đầu thứ hai đường đi chi ước e giờ trước mặt hắn xuất hiện một vị trung niên nhân áo đen đối doanh nhất mở miệng nói đạo h ư u đường xa mà đến tại hạ biết một nhà từ lâu nghe tiếng định võ thành không biết đạo h ư u nhưng có hứng thụ à. trung niên nhân nói xong tản mát ra mình chân tiên cảnh giới thực lực doanh nhất nhìn trước mắt trung niên nhân vẻ mặt nghiêm túc cười lấy nói ra làm phiền đạo h ư u dẫn đường hai người một đường đồng hành tiến vào định võ thành bên trong phồn hoa nhất một chỗ cao lầu tầng cao nhất chương bảy trăm bốn mươi hai tham dự đế t ộ hội định võ thành định chỗ cao nhất một chỗ tuyệt hảo định ngắm cảnh chi địa không phải tiên đạo không thể bên trên đương nhiên chân chính định tiên nhân cũng không quan tâm những này hư danh doanh nhất đi theo vị này trung niên nhân áo đen tới chỗ này từng đạo mỹ vị món ngon liền đã chuẩn bị xong được bưng lên đến tại hạ khánh hằng là khánh tộc một vị chấp sự đặc biệt đạo hưu đến đây là có chuyện muốn cùng đạo hưu thương nghị khánh hằng trực tiếp làm nói a khánh tộc sự t ì n h gì doanh nhất uống một ngụm nơi đó rượu ngon vừa cười vừa nói đạo hưu trước chuyến này đến là vì đế tộc hội a doanh nhất nghe nói có chút gật đầu nói ra đế tộc hội vạn năm k h ó gặp tự nhiên muốn đi mở mang kiến thức một chút doanh nhất nói tới đế tộc hội chính là dị vực mười tám đế tộc tổ chức thịnh hội cách mỗi vạn năm nâng làm một lần sẽ lên không chỉ có có vô số đế tộc bảo bối bị đấu giá càng có cường giả lôi đài giữ vững lôi đài người nhưng phải mười tám đế tộc liên thủ b a n thưởng mười tám đế tộc cũng sẽ ở nhân cơ hội này quản g thu tán tu cừng giả đạo h ư u khả năng có chỗ không biết ta khánh tộc nội bộ tin tức lần này đế tộc hội có bất hủ c h i vương giảng đạo khánh hằng thản nhiên nói bất hủ tri vương giảng đạo đây chính là cơ duyên to lớn a d lần này đế tộc hội tiên vương giảng đạo chỉ có một trận với lại giảng đạo mục tiêu lớn đều là tiên giới đường nhân vật cùng bọn ta tới nói thu hoạch có hạn đạo hưu nếu có hứng thú ta khánh tộc một trăm năm đều có một lần bất hủ chi vương giảng đạo nếu là gia nhập ta khánh tộc không chỉ có thần thông diệu pháp tu hành tài nguyên không hạn chế càng có bất hủ chi vương vì bọn ta chân tiên cảnh giới chuyên môn giảng đạo trợ giúp ta các loại đột phá khánh hằng một mặt mong đợi nhìn về phía doanh nhất một vị tán tu có thể thu được gia nhập đế tộc cơ hội là cỡ nào khó được gia nhập khánh tộc khánh tộc mời ta gia nhập là thật sao doanh nhất trên mặt càng thêm kích động tự nhiên khánh hằng c ư ờ i nói khánh tộc tại sao phải mời ta gia nhập đây chính là đế tộc ta vừa ý ta đạo hưu tự coi nhẹ mình có thể bước vào chân tiên cảnh giới chính là tại ta khánh tộc bên trong cũng là tuyệt đối cao tầng không phải bất hủ c h i vương không thể địch cho dù là mười tám đế tộc chân tiên số lượng cũng là có hạn nói cũng đúng bất quá cái này cùng đế tộc hội có quan hệ gì đế tộc hội phía trên có một cường giả lôi đài đạo hưu muốn muốn gia nhập khánh tộc cần tại cường giả trên lôi đài dương hiện thực lực của mình đế tộc hội kết thúc về sau chính là ta khánh tộc người là muốn ta hỗ trợ đối phó người nào đó sao doanh nhất cỡ nào thông minh lập tức liền nghĩ đến vấn đề cái này khánh t ộ câm thầm chiêu mộ một chút tán tu muốn tại cường giả trên lôi đài kiếm chuyện đạo h ư u chỉ cần phát huy thực lực của mình là được đến lúc đó nghe ta an bài sau khi chuyện thành công không chỉ có gia nhập khánh tộc còn có một bút đại báo thủ xem ảnh một tốt ta gia nhập doanh nhất gật đầu nói kiếm chuyện hắn ưa thích ha ha ha đạo h ư u uống rượu uống rượu tới tới tới hai người nuôi g một chén ta một chén cỡ nào quên cả trời đất hang huynh ta chính là một giới tán tu còn xin các hạ nói cho ta nghe một chút đi cái này đế tộc hội tình huống cụ thể ân đế tộc hội là mười tám đế tộc mỗi vạn năm nâng làm một lần thịnh hội chủ yếu là đưa đến giao lưu học tập doanh đấu tác nhất g vừa cười vừa nói ha ha ha như thế rất tốt diệm huynh đệ đến uống rượu doanh nhất dùng tên giả diệm phàm tại dị vực hành tẩu hai người một đường thổi phồng một phen về sau khánh hằng liền dẫn doanh nhất đi tới một chỗ cung điện to lớn bên trong trong cung điện còn có một vị khắc chân tiên sơ kỳ tán tu cũng là hắn mời chào vị này là hương thắng d i ệ p huynh đệ hắn lần này cùng ngươi cùng một chỗ lần này cường giả lôi đài còn có ta khánh tộc cái khắc chấp sự mời chào cường giả đến lúc đó chúng ta từ sẽ gặp mặt xem ra khánh tộc là quyết tâm muốn gây sự không biết trong đó liên lụy cái gì lợi ích doanh nhất nghe khánh hằng lời nói thầm nghĩ trong lòng mặt n g o à i lại nhiệt tình cùng ông thắng chào hỏi hai vị đế tộc hội sẽ ở nửa năm sau cử hành ba người chúng ta nguyện chi sau xuất phát trong khoảng thời gian này còn xin hai vị không muốn đi qua xa doanh nhất hai người đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ lập tức doanh nhất về tới khánh tộc chuyên môn an bài động phủ bên trong bế quan tu hành bắt đầu thẳng đến sau một tháng doanh nhất xuất q u a n sau đó bắt đầu ở định võ thành bên trong đi dạo toàn bộ định võ thành làm một cái giao thông đầu mối then chốt tồn tại người lưu lượng rất lớn với lại bản thân sinh linh cũng rất nhiều lâu dài náo nhiệt gấp gần nhất càng đã tới không thiếu cường giả muốn từ nơi này xuất phát sử dụng truyền thống trận pháp đi xem đế tộc hội náo nhiệt toàn bộ dị vực chỉ có một cái đại thế giới cùng vô số cái tiểu thế giới không giống như cựu thiên tiên vực có chín cái đại thế giới tổ hợp hạ thành cái này một cái đại thế giới diện tích cực lớn liền xem như trí thánh cường giả cũng khó có thể vượt ngang muốn đi chỗ thật xa cần sử dụng từng cái thành lớn ở giữa truyền thống trận pháp trong thành thương hộ cũng trong khoảng thời gian này ở trong đẩy ra các loại hoạt động tới hấp dẫn người khác doanh nhất trong khoảng thời gian này mua không ít có thú đồ vật còn tham dự mấy buổi đấu giá là một m cái mua đồ xưa nay không nhìn giá cả nhân vật tự nhiên mà vậy từ đấu giá hội đi ra liền bị để mắt tới ha ha có ý tứ thế mà gan g i a n có ý đồ với ta doanh nhất cố ý ẩn giấu đi một chút tu vi chỉ hiện lộ ra đến thánh cảnh giới thực、lực. sau đó c ô ý hướng phía thành đi ra ngoài ở ngoài thành phản s á t không ít sinh linh tại vơ vét một chút tài nguyên về sau doanh nhất cũng thu vào khánh hàng tin tức thời gian không sai biệt lắm bọn hắn cũng muốn lên đường đây là một tòa to lớn vô cùng hùng thành xây dựng ở tại vô tận đại lục nhất khu vực biên giới thánh vực thành toàn bộ dị vực ở trong lớn nhất thành trì thứ nhất từ m ộ ư ơ i tám đế tộc liên hợp thành lập mỗi một lần đế tộc hội đều lại ở chỗ này cử hành thánh vực thành thành tây một mảng lớn rộng lớn địa vực bên trong có một mảnh to lớn truyền tống trận pháp người ở đây qua lại như mắc gửi mỗi làm truyền tống trận pháp hảo quang l o ạ lên liền có từng vị bóng người từ toàn bộ dị vực vô tận xa địa vực truyền t ố n g tới một ngày này một cái trong đó truyền t ố n g trận đột nhiên sáng lên ba đạo thân ảnh từ đó bước ra chính là doanh nhất đám ba người thời khắc này doanh nhất ẩ n tàng mình trọng đồng cùng sau l ư n g khánh hằng từng bước một đánh giá khánh tộc địa vực lâu các cao ngất tiên khí nồng đậm nơi xa còn có mấy đạo cực đoan mịn mở khí tức tồn tại đó là bất hủ c h i vương khí t ứ c không hổ là chấp trưởng dị vực mười tám đế tộc nội tinh thâm hậu không thua gì cựu thiên tiên vực một chút bất hủ thế lực chương bảy trăm bốn mươi ba đế binh mở ra đế tộc hội khánh hằng mấy người đi ở phía trước đằng sau đột nhiên vang lên một thanh âm doanh nhất đám người nhìn lại mấy đạo nhân ảnh chính hướng về bên này đi tới khánh lạp có việc khánh lạp đồng dạng là một vị khánh gia c h ấ p sự có chân tiên cảnh giới thực lực hắn giống như khánh hằng phụ trách tìm kiếm một chút chân tiên cường giả tại cường giả trên lôi đài kiếm chuyện ha ha khánh hằng đây chính là ngươi tìm đến cường giả một vị chân tiên trung kỳ một vị chân tiên sơ kỳ chật chật chật sợ sợ không phải là đối thủ của người khác ca ừ mắc mớ gì tới ngươi khánh hằng sở dĩ chọn chúng doanh nhất cùng ông thắng hai người là bởi vì khánh hằng bản thân tu có một loại hiếm thấy vọng khí thuật có thể nhìn đến so người k h á c càng nhiều tin tức hơn hắn mơ hồ cảm thấy mình tìm đến hai người đều là có ý đồ ha ha ha ta ngược lại thật ra không xem bảo cũng không biết đến lúc đó lao tổ trách tội xuống ngươi nhận không gánh chịu lên làm sao ngươi tìm người tới rất mạnh sao khánh hằng hướng khánh lạp sau lưng nhìn lại ba đạo nhân ảnh lặng, lặng đứng sừng sưng lấy hai vị chân tiên trung kỳ một vị chân tiên hậu kỳ s á c thực cường đại hơn rất nhiều nhưng là âm thầm thi triển vọng khí thuật khánh hằng chỉ có thể cảm giác đến bọn hắn tương đối chỉ cảm thấy mình sau lưng hai người chưa hẳn yếu cùng bọn hắn đó là tự nhiên càng có một vị chân tiên hậu kỳ cường giả ha ha ha sự tình không tới một bước cuối cùng ai cũng không nói được khánh hằng nói xong cùng doanh nhất ba người quay người rời đi hừ khánh lạc mấy người cũng quay người rời đi hai người lần này chạm mặt cũng bị một số người nhìn ở trong mắt hơi biết một chút nội tình sinh linh đều lộ ra xem náo nhiệt biểu lộ diễm h u n h v ư ơ n g minh còn mời bỏ qua cho đến lúc đó các ngươi dựa theo sự t ì n h an bài trước xuất thủ là được biểu hiện càng tốt càng dễ dàng thu hoạch được tộc ta láo tổ một chút ban thưởng đi vào một chỗ chuyên môn cung điện về sau khánh h à n g đối doanh nhất hai người nói hai người cũng khẽ gật đầu biểu thị không để trong lòng loại này thế lực lớn ở giữa tất nhiên sẽ có các loại giữa hệ phái tranh đấu ở đâu đều là như thế lại tới mấy ngày doanh nhất hai người tại khánh h à n g dẫn đầu dưới đi vào một chỗ to lớn đại điện bên trong đại điện giờ phút này hội tụ gần trăm vị chân tiên cường giả người mạnh nhất thậm chí có nửa bước bất hủ chi vương chiến lược đám người hội tụ không lâu về sau liền có một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm chèn ép đám người không ngóc đầu lên được bất hủ chi vương bái kiến vương giả nhìn thấy một bóng người hiện hiện ra tất cả chân tiên đều túi đầu hành lễ lần này cường giả lôi đài các ngươi nhiệm vụ chính là toàn lực tiêu hao thánh vực tứ công tử thánh vực tứ công tử không phải là bọn hắn a thánh vực tứ công tử cũng sẽ tham dự cường giả lôi đài t r ờ i ạ đây chính là tứ công tử a doanh nhất cũng khẽ gật đầu đi vào dị vực thời gian dài như vậy hắn tự nhiên biết cái gọi là thánh vực tứ công tử là nhân vật nào đương kim dị vực bên trong có bốn vị bất hủ chi vương phía dưới có thể xưng vô địch bốn người theo thứ tự là đế tộc vệ tộc vệ tranh nghe đồn người này đem đế tộc huyết mạch kích phát đến cự h ạ n là toàn bộ mười tám đế tộc trong đó huyết thống nồng độ cao nhất chân tiên cực giả các loại đế tộc thủ đoạn thi triển bắt đầu chiến lược vô thượng nghe đồn một thân từng chiến bất hủ c h i vương vị thứ hai liền là thương tộc thiếu gia chủ thương nhĩ nghe đồn một thân trời sinh thần dị có đại đế c h i tư thể chất t u y ệ t cường thiên phú dị bẩm đã từng chiến bất hủ c h i vương vị thứ ba là phong tộc phong phi dương nghe nói người này là phong tộc một vị viễn cổ đế giả truyền thế trời sinh đế uy thực tại không thể tưởng tượng đã từng chiến bất hủ tri vương xem ảnh một về phần vị thứ tư thì là thước tộc đế tử xích tẩm nghe đồn thức tộc nghiên g toàn tộc c h i lực nịch chuyển thời không vì hắn đúc xuống vô thượng c ă n cơ càng nghe đồn này nhân sinh mà tự mang thiên mệnh là trời sinh thiên mệnh c h i chủ thực lực cường đại vô biên bất hủ c h i vương phía dưới tự xưng vô địch cái khác mười tám đế tộc ở trong cũng có một chút cường đại truyền nhân đều là mười tám đế tộc vì vạn giới thánh vực đại kiếp dốc sức bồi dưỡng truyền nhân chỉ bất qua bốn người này thanh danh phổ biến nhất tại dị vực những thời giờ này doanh nhất cũng nghe rất nhiều liên quan tới dị vực đại kiếp tin tức không chỉ là cựu thiên tiên vực tại đứng trước, trước, trước chỗi chỉ có kiếp nạn không biết cả hai có hay không tương quan đồ vật v ề phần khánh tộc tại sao phải đối người bốn người xuất thủ liền không được biết rồi dù sao doanh nhất đám người dẫn tới nhân vật liền là tại cường giả trên lôi đài lấy tán tu thân phận từng cái đi lên tiêu hao tứ công tử pháp lực những người khác đều đang suy tư như thế nào tiêu hao thời điểm doanh nhất đã đang chờ mong cùng dị vực cường giả giao thủ tu vi của mình sau khi đột phá vừa vặn có thể nếm thử cùng những này bất hủ chi vương phía dưới nhân vật vô địch giao thủ xem bọn hắn đến cùng phải hay không thật vô địch chờ đợi thời gian luôn luôn qua rất chậm hai tháng đến nay doanh nhất cùng cái khác chân tiên cường giả đều tại bốn phía phân tán chờ đợi Thánh thành vực bảy ê n trong trong o k h n gian n g thời à đã ngời qua làm ạ tại i gửi, giả như cường đến n chỗ chỗ mắc vực vô số cường giả từ dị vực tại chỗ rất dị xa y thấy đều đế vì tộc thái. hội phong l à đế tộc hội tổ chức người cũng là toàn bộ dị vực chấp c h ở n g giả mười tám đế tộc trong khoảng thời gian này bên trong lần lượt hiện ra bất hủ chi vương khí tức hiện lộ bọn hắn thực lực tuyệt mạnh nghe nói không lần này đế tộc hội bên trên thánh vực tứ công tử sẽ xuất hiện thánh vực tứ công tử thật hay giả chơi ạ, thánh vực tứ công tử đây chính là trong truyền thuyết có thể cùng bất hủ chi vương giao thủ nhân vật A nói thế nào ta nghe nói có chút đế tộc tại liên thủ đối phó tứ công tử muốn tại cường giả trên lôi đài đánh bại bọn hắn đánh nát đạo tâm của bọn họ còn có loại sự tình này tứ công tử thế nhưng là đế tộc người ai dám làm như vậy ha ha đương nhiên là cái khác đế tộc tê chỉ sợ muốn xảy ra chuyện đúng vậy a thật sự là thời buổi rối loạn a hai trăm năm trước chúng ta bất hủ thánh vực lập tức bỏ mình hơn mười vị bất hủ tri vương các ngươi biết không biết a không phải nói cùng tiên vực đám kia cháu con rùa đánh lớn một trận sao đúng vậy a tiên vực không chết mấy người nhưng lại bỏ ra một chút cái khác đại giới cái gì đại giới cái này không rõ lắm bất quá nghe nói lần này đế tộc hội chính là vì thương thảo cho bọn hắn chuyện báo thủ ngươi nói là chúng ta muốn cùng tiên vực khai chiến có cái tin đồn này ta cũng không xác định trên phố truyền càng ngày càng t à dị thậm chí có người kêu gào hủy diệt cựu thiên tiết ngực thẳng đến một ngày nào đó sáng sớm một đạo đạo thần dị t r u n g tiếng vang lên toàn bộ thánh vực thành vô số sinh linh đều đột nhiên n g n g đầu bế quan ở trong doanh nhất cũng trong nháy mắt mở hai mắt ra tiếng t r u n g này lại là từ một kiện đế binh chi bên trên truyền đến h ắ n từ phía trên cảm nhận được từng đạo đế uy tiếng t r u n g rơi xuống về sau từng đạo kinh khủng thân ảnh bắt ngang tại trên trời cao mỗi một vị đều tản ra vĩ ngạn đến cực h ạ n khí t ứ c đó là bất hủ chi vương hiện thân chương bảy trăm bốn mươi b ố cường giả lôi đài mở đế tộc cao thủ hiện theo từng đạo kinh khủng thân ảnh nổi lên tất cả sinh linh đều cung kính nhìn về phía thương h u n g vị kia vị vĩ nạn thân ảnh chính là bảo hộ lấy vạn giới thánh vực từng vị bất hủ c h i vương đế tộc sẽ mở ra một thanh âm từ giữa hư không vang lên truyền vào thánh vực trong thành toàn bộ sinh linh trong lỗ thai sau một khắc một tòa cự đại thành trì từ giữa hư không nổi lên phản phất là t u y ê n cổ liền tồn tại thành trì đây cũng là thiên không thành từng đạo cường đại thân ảnh phóng lên tận trời tiến vào sớm chuẩn bị tốt một cái cự đại thành trong ao đó là chuyên môn tiến hành đế tộc hội mà thành lập thành trì đã tồn tại vô số năm mỗi một lần đế tộc sẽ mở ra ngày mới là nó hiện thế thời điểm từng đạo bóng người tiến vào bên trong nơi này đã sớm rực rỡ muôn m à u thành lập đông đảo nơi trốn đấu g i á hội giảng đạo cung các loại tranh tài lôi đài trong đó làm người khác chú ý nhất chính là cường giả lôi đài cường giả lôi đài chiến đấu sân bãi tại v ự c ngoại giữa hư không cũng là một cái duy nhất thiết lập ở v ự c ngoại giữa hư không lôi đài bởi vì toàn bộ đều là tiên đạo lĩnh vực cường giả đang chiến đấu cho nên động tĩnh sẽ rất lớn vô số sinh linh tràn vào trong đó tham dự các loại giao dịch quan sát các loại chiến đấu luật bản trong đó mười tám đế tộc cao tầng đã hội tụ đến một cái cung điện to lớn bên trong hơn mười vị cường giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mọi người ai cũng không có mở miệng bầu không khí tựa hồ có chút trầm mặc ha ha chư vị lần này đế tộc hội c a n hệ trọng đại chúng ta chỉ cần dựa theo sự tính an bài trước cử hành thật mạnh người lôi đài là được rồi nghe nói ngươi vệ tộc vị kia thiên kiêu đã không thể chờ đợi ha ha nói quá lời vệ tộc cường giả vừa cười vừa nói ngay tại những ngày cao tầng thương lượng lúc nào mở ra cường giả lôi đài thời điểm dị vực một chỗ thần dị chi địa bên trong hơn mười vị như ẩn như hiện thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng giới h ả i bên trong áp lực càng lúc càng lớn chuyện này đã đã sớm định ra cũng không cần lại kéo mấu chốt liền nhìn lần này đ ể tộc hội cường giả lôi đài dựa theo ước định của chúng ta lúc trước cường giả lôi đài bài d a n h càng cao xuất thủ thứ tự liền càng đến gần về sau chư vị đều không có ý kiến chớ một vị lao giả cười nhìn về phía người chung quanh đây là vệ tộc một vị lao tộc trưởng thực lực thông thiên người còn lại cũng không nói thêm gì đã như vậy vậy liền ba ngày sau đó bắt đầu đi cũng khiến cái này người chuẩn bị một chút vệ tộc lao tộc trưởng nói xong không để lại sau ba ngày cường giả lôi đài mở ra diệp huynh nhiệm vụ chính là khắp nơi tứ đại công tử đang t h ẳ n g về sau chọn cơ xuất thủ toàn lực tiêu hao bọn hắn tận lực tiêu hao tình trạng của bọn họ là được đây là khánh hằng thanh âm ta nếu là đánh bại kia cái gì tứ công tử có ban thưởng gì sao doanh nhất lật qua truyền tin hỏi đánh bại một chỗ cung điện bên trong khánh hằng một mặt mộng nghe doanh nhất lời nói không sai d i ệ p huynh tứ công tử đều có cùng bất hủ chi vương giao thủ kinh nghiệm ta biết ngươi có chút thủ đoạn nhưng là không nên quá tự lại tốt ân yên tâm đi ta hết sức nỗ lực chính là xem ảnh một doanh nhất lúc đầu cũng chính là tùy ý nói chuyện đế tộc cho đồ vật lại nhiều có thể có hắn đồ vật của mình được không ba ngày thời gian đảo m ắ t mà qua thiên không thành bên cạnh một mảng lớn hư không bên trên đột nhiên có từng đạo kim sắc quang mang nổi lên sau đó đem cả vùng không gian phong tỏa bắt đầu hình thành một mảng lớn vô cùng rộng lớn hư không tiên đạo lĩnh vực cường giả lôi đài chính là ở đây cử hành lôi đài đã dựng tốt không ai người đầu tiên xuất thủ sao đã như vậy tại hạ thả con kép bắt con tôm một vị nhân tiên trung kỳ cường giả nói xong dưới chân quan g mang l ó a lên người đã đi tới hư không bên trong ha ha ha cường giả lôi đài chỉ có bước vào trong đó mới có thể xưng là cường giả ngươi vẫn là đi xuống đi một bóng người khác nói xong cũng đồng dạng tiến vào bên trong song phương tương thông báo tính danh về sau liền là cứng cõi xuất thủ ba động khủng bố bốn phía bộc phát pháp lực mạnh mẽ cũng không ngừng phun trào hai người giao thủ c h ẳ n g cảnh lại một khối màn ánh sáng lớn tại thiên không thành phía trên hướng vô số sinh linh biểu diễn ra doanh nhất đế song đồng bên trong có chút phát sáng đem hai người này pháp lực vận chuyển pháp môn nhìn rõ ràng còn có bọn hắn loại kia duy nhất thuộc về dị vực một chút pháp lực khí tức doanh nhất tại lo lắng cho mình các loại sẽ dốc toàn lực xuất thủ sẽ ở cao thủ tuyệt thế trước mặt bại lộ lai lịch của mình mặc dù mình muốn đi không ai có thể ngăn được hắn nhưng là doanh nhất vẫn là hy vọng có thể hiểu rõ hơn một chút dị vực tình huống vê anh một bóng người bay rớt ra ngoài trực tiếp rơi xuống lôi đài bên ngoài còn có ai người thắng trận hô to một tiếng côn g vọng nói có thể tại đế tổ sẽ lên lộ một lần mặt đủ để gây nên một chút bất hủ thế lực chú ý đến lúc đó tìm tìm một cái cường đại bất hủ thế lực gia nhập trong đó liền là những này tham dự lôi đài tranh đấu đ á m tán tu việc cần phải làm vị nhân huynh này vừa dứt lời dưới liền có một vị bóng người phóng lên tận trời tiến vào hư không lôi đài bên trong đồng dạng là một vị nhân tiên trung kỳ cường giả thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng ỉ vào đối phương đã lúc trước gác chiến một trận lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh bại đối phương nhưng là hắn cũng không thể kiên trì hai người cũng đồng dạng bị đánh bại c ứ như vậy từng vị nhân tiên cường giả kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên xuất thủ chỉ vì tại mười tám đế tộc trước mắt đọ sức một cái t ê t tuổi thẳng đến vị cuối cùng nửa bước chân tiên cường giả lấy tuyệt cường thủ đoạn thắng liên tiếp ba người dẫn đến vô số người ghé mắt về sau chân tiên xuất thủ một vị chân tiên cường giả chỉ là dùng một chiêu liền đánh bại hắn sau đó mở ra cường giả trên lôi đài chân tiên tranh đoạt chỉ bất quá hắn đối thủ đồng dạng cường đại một vị chân tiên trung kỳ cường giả xuất hiện trực tiếp quét nang hắn chơi ạ đây chính là chân tiên thủ đoạn hôm nay có thể nhìn thấy nhiều như vậy chân tiên cường giả giao thủ thật sự là tới qua đăng giá đúng vậy à, không hổ là đế tộc hội à, nếu có thể nhiều đến mấy lần ta có lẽ có thể từ những n à y tiên đạo cao thủ giao thủ ở trong lĩnh nộ ra tuyệt thế công pháp phúc người nếu có thể lĩnh nộ ta đã sớm là tiên đạo cao thủ thiên không thành phía trên vắng người tĩnh mà nhìn xem thỉnh thoảng phát ra thảo luận doanh nhất bên người liền có hai vị miệng không ngừng qua vừa mới vị k i a là tinh vân vực thiên lang tiên nhân hắn có chân tiên trung kỳ chiến lược đáng tiếc liên chiến hai người lúc này mới bị thua chỉ còn chờ đế tộc cao thủ xuất thủ nói cho cùng lần này cường giả lôi đài vẫn là bọn hắn sân khấu người nói người mạnh nhất có thể thắng liên tiếp nhiều thiếu trận bất bại ha ha lúc trước nhiều nhất cũng liền thắng liên tiếp năm trận liền xem như tứ công tử tới cũng không phải là không có đối thủ những cái kia đế tộc người cái nào là dễ c h ơ i ờ nói không sai hai người vừa nói một vừa nhìn trên lôi đài tình huống doanh nhất ở một bên nghe say sương ngon lành mau nhìn đế tộc cao thủ rốt cuộc xuất thủ vị này là thương tộc một vị cừng giả nghe nói có chân tiên đại thành cảnh giới làm sao người biết khúc ta dựng hai em vợ huynh đệ bằng hữu liền là thiên cơ đạo công người tin tức đều là từ nơi đó chuyển đến chương bảy trăm bốn mươi lăm thánh vực tứ công tử cường đại hai vị chân tiên cường giả giao thủ động tĩnh xa xa mạnh hơn nhân tiên người phải lớn hơn nhiều kinh khủng pháp lực tại bắn ra cường đại thần thông đang thi triển cuối cùng đến từ thương tộc vị này chân tiên đại thành cường giả cường thế đánh bại đối thủ cái này cũng mở ra mười tám đế tộc vô số cường giả xuất thủ mở màn từng vị đến từ các đại đế tộc cao thủ thay nhau xuất thủ trên lôi đ à i kinh khủng chân tiên ba động cũng là chưa từng có từng đứt đoạn các loại cường đại thủ đoạn cũng làm cho doanh nhất triệt để thấy được dị vực mười tám đế tộc thực t ự c không thể không nói có thể trở thành mười tám đế tộc cái nào đều có thuộc về mình áp đáy hòm t u y ệ t chiêu kinh khủng thủ đoạn không thua gì tiên b ự c gần hơn trăm vị cường giả xuất thủ về sau giờ phút này đứng tại trên lôi đài chính là một vị đến từ thân tộc một vị nửa bước bất hủ chi vương c ư ờ n giả g một thân khí tức thâm thúy đến cực hạn kinh khủng pháp lực b ư ớ c lên ở giữa không gian chung quanh đều ẩn ẩn có chút không thể thừa nhận đó là thân tộc thiếu chủ a không sai thân tộc thiếu chủ tu hành ngàn vạn năm liền đã đến loại tình trạng này thiên tư chỉ sợ không thua cái kia bốn vị công tử a dù sao tứ đại công tử đều cùng bất hủ chi vương giao thủ kinh lịch thân tộc thiếu chủ là không phải là đối thủ của bọn họ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ công bố lời của mọi người đều còn chưa nói xong lôi đài không gian bên trong liền nổi lên một trận thần dị phong bạo cơn báo táp này ở trong có các loại thuộc tính pháp tắc mạnh vỡ mạnh vỡ không ngừng b a y múa thời gian dần trôi qua từ đó hiện ra một bóng người đó là thánh vực tứ công tử phong phi dương phong tộc viễn cổ đế giả truyền thế nghe đồn thiên tư cực cao ự c c từng gió hêm dịu tộc bất hủ chi vương giao thủ ha ha tứ công tử quả nhiên hiện thân cái này mới là lần này cường giả lôi đài đặc sắc nhất địa phương thân tộc vị cường giả kia nhìn thấy đối diện phong phi dương hiện thân sắc mặt một trận ngưng trọng người mệnh cây có bóng thánh vực tứ công tử đã có tiếp cận bất hủ chi vương chiến lược cũng không phải thổi p h ồ n g lên thân tộc đạo hữu ra tay đi để cho ta xuất thủ ngươi liền không có cơ hội phong phi dương thản nhiên nói h ừ tất cả mọi người là nửa bước bất hủ chi vương ngươi thật làm ta sợ ngươi thân tộc cường giả nói xong trên tay bảo đao c h ấ p động từng đạo kinh khủng đao mang chém qua đồng thời còn có hai đạo cực hạn quang mang từ phía sau hắn bắn ra phức tạp đám người cái này mới nhìn đến không biết khi nào phía sau hắn hiện ra hai đạo cự đại quang ảnh đó là hai cái kinh khủng viễn cổ hông thú tại dị vực tiếng tăm l ừ n g l ấy ha ha phong phi dương đối diện với mấy cái này công kích nhẹ dọ cười sau đó tâm thần k h a động hắn quanh thân lại có một đạo kinh khủng phong bạo đột nhiên xuất hiện tại giữa hư không chống g ô n g xuất hiện vô số đạo kinh khủng pháp tắc không ngừng đan sen hình thành kinh khủng bình t r ư ớ n g bất luận là từng đạo kinh khủng đao mang vẫn là cái kia hai đạo thần dị tia sáng rơi vào phong phi dương quanh thân phong bạo bên trong đều bị cái kia kinh khủng pháp tắc mảnh vỡ xoán á t không có chút nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng、ừ. thân tộc cường giả thấy cảnh này lạnh hư một tiếng sau một khắc hắn toàn thân phóng xuất ra cực hạn con mang p h ả n phất trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian sau một khắc có vô tận thần hoa từ hai tay của hắn chi bên trong chạy ra đó là kinh khủng pháp tác lực lượng bị hắn sử dụng thân tộc mật pháp áp xúc đến cực hạn hình thành cường đại thủ đoạn công kích có chút ý tứ phong phi dương nhìn xem một màn này mỉm cười sau một khắc hắn động một đạo như có như không phong từ chung quanh giữa hư không thổi qua ta để thân tộc cường giả hơi sững sờ cái này giữa hư không tại sao có thể có dạng này phóng xuất hiện pháp tác chi quang thân tộc cường giả nói xong đem trên tay hai đạo kinh khủng quang mang ngưng tụ lại cùng nhau sau đó hướng phía phong phi dương đột nhiên bạo bắn xuyên qua ngay tại lúc cái này hai đạo quang mang nổ bắn ra hướng phong phi dương trong nháy mắt một cố cường đại vô cùng thần dị lực lượng đột nhiên xuất hiện giống như là bị một trận gió nhẹ nhàng thổi qua cái kia một đạo quang mang thế mà trực tiếp cải biến lộ tuyến đường cũ trở về bắn về phía thân tộc cường giả không tốt hư không chi phong v ị k i a thân tộc cường giả biến sắc hắn thật sự là không nghĩ tới phong phi dương đối vào hư không chi phong không chế cùng lý giải đã đến loại trình độ này xem ảnh một thư không chi phong là phong tộc sở trường trò hay thứ nhất phong tộc bằng vào cái này thần thông nghe tiếng toàn bộ vạn giới thánh vực nghe đồn tu đến chỗ sâu có thể triệt để nghịch chuyển người khác đối công kích của mình thần dị vô cùng một đạo áo giáp màu xám đột nhiên hiện hiện trong n g a y mắt thân tộc cường giả trên thân lượng lớn pháp lực r ũ n g động càng có một đạo đạo thần quang trống g i n g hiện hiện muốn trợ giúp hắn ngăn trở toàn lực của mình một k ích vê anh quang mang trợn l ó e lên trực tiếp xuyên thủng thân tộc cường giả bậy pháp lực bình chướng sau đó hung hăng rơi xuống trên người hắn trên khải giáp một bóng người tại lôi đài không gian ở trong không cầm được bay rớt ra ngoài thẳng đến phía sau hắn không gian từng t ứ c từng t ứ c vỡ vụn để ép áo giáp không ngừng phát sáng mới miễn cưỡng dừng lại chỉ bất quá thân tộc cường giả vừa mới ổn định thân hình trước mắt liền có một đạo thanh sắc quan g mang trợt lóe lên sau một khắc hắn chỉ cảm giác đến cổ của mình có chút tê d i n sau đó liền thấy một bộ không đầu nhục thân sừng sững lại giữa hư không sau đó ánh mắt nhanh chóng hướng phía dưới ta nhận thua ý thức được đầu lâu của mình đã bị đối phương chém xuống về sau thân tộc cường giả chân linh đột nhiên hiện hiện mở miệng nói ra một bên khác phong phi dương cũng dừng lại chính mình thủ đoạn dù sao đều là đế tộc truyền nhân làm quá mức cũng không phải chuyện tốt một chiêu đem đối phương đầu lâu chém xuống đã tiếp cận thân tộc cực hạn nếu là lại ra tay sợ rằng sẽ gây nên thân tộc bất mãn thật là khủng khiếp thủ đoạn đây chính là thánh vực tứ công tử thực lực sao vốn cho rằng chúng ta đặt chân tiên đạo liền có thể cùng những n à y đế tộc nhân vật tranh p h o n g hiện tại xem ra vẫn là kém quá xa đúng vậy a thư không chi phong quả nhiên danh bất hư truyền còn có phong phi dương cuối cùng dùng thủ đoạn gì chém xuống thân thiếu tộc trưởng đầu lâu ta không thấy rõ thân hồn của ta đều theo không kịp loại tốc độ này chỉ thấy thanh quang trợt lói lên quá kinh khủng khánh tộc thế mà để cho chúng ta đối loại nhân vật này xuất thủ đúng vậy a mấu chốt là chúng ta thế mà còn đáp ứng không phải bọn hắn điên rồi chính là ta điên rồi ta từ bỏ khánh tộc cho hứa hẹn cho dù tốt cũng phải có mệnh cầm mới được phong phi dương cũng là xem ở thân tộc trên mặt mũi mới để lại một tay bằng không thân tộc thiếu tộc trưởng chỉ sợ một đơn giản như vậy liền có thể trở về không sai chúng ta chẳng qua là chỉ là t á n tu liền xem như bị giết cũng không có người vì bọn ta ra mặt loại này đ ế tộc ở giữa tranh đấu chỉ sợ không phải chúng ta có thể tham dự ngay tại ít doanh nhất suy nghĩ trong lúc đó một bóng người lẳng lặng hiện lên ở cường giả lôi đài bên trong hắn xuất hiện trong nháy mắt liền dẫn nổi chung quanh quan chiến sinh linh là thương nhĩ thương tộc thiếu chủ chơi ạ thứ công tử ở giữa quyết đấu rốt cục mở ra chương bảy trăm bốn mươi sáu thảm thiết chiến đấu doanh nhất xuất thủ một vị là thương tộc thiếu chủ trời sinh thần dị thể chất t u y ệ t cường một vị là phong tộc thiếu chủ nghe đồn là đại đế truyền thế vô cùng kinh khủng song phương đều đi tới chân tiên cảnh giới cực hạn cái này chỉ sợ là một lần kinh tiên h động địa va chạm thương nhĩ phong phi dương nhìn thấy người trước mắt lẳng lặng nói ra trên mặt cũng rốt cục lộ ra từng k i a vẻ mặt nghiêm túc phong phi dương đã sớm nghe nói ngươi là tiên đế truyền thế không biết là thật hay giả hôm nay ta liền tới thử một lần ha ha đã như vậy ta cũng đi thử một chút thực lực của ngươi đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết mạnh như vậy phong phi dương nói xong phía sau hắn liền có từng đạo kinh khủng gió lốc thành hình sau đó hướng về thương nhĩ gào thét mà đi ha ha loại này thăm dò tính thủ đoạn cũng không cần lấy ra thương nhĩ nói xong quanh thân đột nhiên b ộ c phát ra một c ỗ lực lượng trực tiếp đem chúng quanh hắn phong bạo toàn đều đánh lui a đây là thương vân thần công không hổ là thánh vực ở trong cấp cao nhất công pháp nghe đồn thương vân thần công tu đến đỉnh cao nhất có thể vạn pháp bất sâm nói nhảm đây chính là thương tộc chấn tộc thần công hã là bình thường công pháp có thể sánh được đám người nghị luận ở giữa phong phi dương động Từng đạo vòi ô cùng cường đ pháp lực rồng từ từ cũng không có tới đến thương nhi trước mặt liền đã triệt để nổ tung nhưng là nổ tung trong nháy mắt một đạo bóng người màu xanh đột nhiên từ đằng xa mà đến đương kim loại tương giao âm thanh âm vang lên về sau hai bóng người lại lần nữa tách ra thương nhĩ cùng phong phi dương đều l ặ n g lặng nhìn đối phương cũng minh bạch đối phương không dễ t r e o chọc nhưng là cường giả lôi đài quan hệ đến một ít chuyện bọn hắn không thể không thắng được trận chiến đấu này Hừ. thương nhĩ lạnh h ừ một tiếng quanh thân đột nhiên chấn động thân thể của hắn chậm dại b i ế n lớn thân cao t r í ít tăng trưởng gấp mười lần cũng làm cho thực lực của hắn đạt được cực lớn tăng phúc một loại thể chất bí pháp sao doanh nhất l ặ n g lặng nhìn một màn này ở trong lòng suy nghĩ lấy thương nhĩ loại bí pháp này càng cùng loại mình trọng đồng ở trong diễn sinh ra thần thống h mạ t â g i á có thể trực tiếp ra chỉ tất cả của mình phương diện thực lực thân hình rất lớn thương nhĩ thấp giọng giống lên một tiếng sau một khắc liền hướng phía phong phi dương mà đi mặc dù thân hình biến lớn nhưng là không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của hắn vẹn vẹn trong nháy mắt liền đi tới phong phi dương trước mặt kinh khủng pháp lực sen lẫn pháp t ắ c lực lượng hóa thành một cái to lớn nắm đấm hung hăng đập tới ông ngay tại to lớn nắm đấm rơi vào phong phi dương trên thân trước m ộ t khắc phong phi dương thân thể đột nhiên thả ra một đạo máu ánh sáng màu đỏ sau một khắc liền có một đạo khí tức lóe lên một cái rồi biến mất sau đó phong phi dương trực tiếp xuất thủ nhẹ nhàng liền chặn lại một cuốn kia đây là thương nhĩ kinh nghi nói một câu sau đó lực lượng toàn thân đột nhiên ngưng tụ trong nháy mắt tại nắm đấm của hắn phía trên phóng xuất ra một đạo kinh khủng quang mang thả ra ngoài trực tiếp bắn tại phong phi dương trên lồng ngực xem ảnh một sau một khắc phong phi dương thân thể đột nhiên chấn động kinh khủng khí huyết lực lượng trong nháy mắt bộc phát đỉnh lấy cỗ này quang mang chậm rãi tiến lên ha ha thương nhĩ ngươi liền chút bản lanh này phong phi dương vừa nói một bên từng bước một hướng về phía trước thân thể của hắn giống như càng ngày càng cường đại tựa hồ có một cỗ cực đoan hùng vĩ lực lượng trong cơ thể hắn khôi phục lấy hừ đã ngươi muốn chết Ta liền thành toàn người. thương a liền t à toàn n n h g nhĩ lạnh h ừ một tiếng sau một khắc thân thể của hắn ở trong đột nhiên xuất hiện một đạo thần dị khí tức ba động khủng bố từ thân thể của hắn ở trong phát ra thiên tâm thần thuật thương nhĩ vừa mới nói xong một đạo không thể phát giác quang mang t r ợ t lóe lên bắn thẳng về phía phong phi dương ân không tốt đế hồn khôi phục phong phi dương trong n g á y mắt cảm nhận được uy hiếp bên trong thi t r i ể n mình thủ đoạn cuối cùng khí tức của hắn đang nhanh chóng biến hóa tựa như đột nhiên biến thành một người khác sau đó có chút đưa tay đem trước người ngăn cản hào quang của hắn phá vỡ về sau lại lần nữa hướng về phía trước chỉ tay một cái cái ngón tay này đón nhận thương nhĩ cái kia đạo thần dị quan mang v â n g một đạo cực đoan khí tức kinh khủng đột nhiên nổ t u n g không chỉ có vô số người quan chiến hai mắt tỏa sáng thậm chí có bất hủ chi vương cảnh giới cường giả thấy cảnh này đều khẽ nhũ mày quả nhiên là nghe đồn cùng bất hủ chi vương giao thủ qua tứ công tử cái này hai c h i ê uy u lực cơ hồ có thể so với bất hủ chi vương t h á n h vực bên trong doanh nhất thấy cảnh này cũng có chút neo cặp mắt lại loại này cấp bậc thủ đoạn rất cường đại đủ để cùng mình so sánh chỉ có cùng dạng này cường giả giao thủ chính mình mới có thể tiến thêm một bước Thiên tâm thần i ê n tâm t h thuật liền là thương tộc thiếu tộc trưởng trời sinh một đạo thần dị uy lực mạnh trước đó chưa từng có đúng vậy a loại người này tất cả đều là thiên tri tiêu tử doanh nhất nhìn xem thương nhị nghĩ đến đệ đệ của mình doanh bình an doanh bình an không chỉ có thân phụ kế thừa doanh vô địch hỗn độn thể cũng giống thương nhị có một đạo tiên h sinh thần t h ô n g doanh nhất còn không chút gặp hắn dùng qua chỉ biết là đó là hắn cường đại nhất một trong thủ đoạn hai bóng người trong hư không đứng thẳng thương nhị quanh thân có một đạo thần dị khí tức vây quanh phong phi dương thì toàn thân tản ra từng tia đặc thù đế vị ha, ha tiên đế chuyển thế thật sự là buồn、cười. thương nhĩ nói xong trước người khí tức đột nhiên xoay tròn sau đó dung nhập trong tay hắn một thanh bảo kiếm phía trên hung hăng hướng phong phi dương c h à n tới làm càn phong phi dương nói xong đưa tay c h ụ t vào hư không sau đó đem chúng quanh thời không chi lực ngưng tụ lại bám vào mình một cái tay khắc cầm t r ư ờ n g côn phía trên đương hai người bắt đầu mặt đối mặt bọ sức ba động khủng bố theo hai người giao thủ không ngừng chuyển tới nhìn chung quanh sinh linh sắc mặt chẳng bệnh mỗi một chiêu mỗi một thức đều có nửa bước bất hủ chi vương chiến lực toàn lực ứng phó thời điểm càng có thể có bất hủ chi vương chiến lực hai người không ai ngừng ai thậm chí thương nhị ỷ vào mình thân thể mạnh mẽ mở ra lấy thương đổi thương đấu pháp rất nhanh tiên huyết nhỏ xuống n h u ộ n đỏ cả phiến hư không tốt chiến đấu kịch liệt hai người này muốn đánh mắt đỏ tu vi đến một bước này hai người t r ê n lệch là nhỏ quá nhỏ muốn phân ra thắng bại chỉ sợ không dễ dàng thời gian tại hai người trong chiến đấu chậm rãi trôi qua không ngừng giao thủ không ngừng t h ụ thương kinh khủng thể chất đang không ngừng khôi phục tới tới lui lui đã mười ngày sau cuối cùng phong phi dương lấy bị chạm lấy nửa người làm đại giá lấy được thắng thẳng thương kết thúc trong nháy mắt liền có hai đạo ánh sáng nhu hòa bao phủ hai người đây là hai tộc bất hủ chi vương ra tay giúp bọn hắn ổn định lại t h ư ơ n g thế cái này lôi đài vẫn là lưu cho ta đi thân ảnh của hai người mới ra lôi đài một đạo áo trắng thân ảnh liền đã xuất hiện tại trên lôi đài d i ệ p hinh t h á n h vực thành bên trong khánh tộc bên trong khánh hừ một mặt không thể tưởng tượng nổi đứng lên hắn thực sự không nghĩ tới đến cái này trong lúc mấu chốt mình mời chào cường giả d i ệ p p h ả m thế mà chủ động xuất thủ chiếm cứ cường giả lôi đài hiển nhiên là muốn cùng tứ công tử giao thủ chương bảy trăm bốn mươi bảy giao thủ tứ công tử chiến lược kinh đám người một bộ áo trắng lẳng lặng xuất hiện tại lôi đài không gian bên trong cứ như vậy đứng lẳng lặng liền hấp dẫn vô số sinh linh ánh mắt đây là cái nào không biết sống chết người hiện tại còn dám xuất hiện tại trên lôi đài hiện tại thế nhưng là thuộc về tứ công tử thời gian chiến đấu khoảng thời gian này còn dám xuất hiện tại lôi đài không gian bên trong là có thể nói loại người này vì gây nên chú ý của những người khác đã không từ thủ đoạn đúng vậy a ta đánh cược hắn sẽ chết rất thế thảm Haha, ha, thánh tứ công tử tôn nghiêm không dùng vực khiêu tộc trong cái này không phải liền là khánh hằng mời trào trở về vị kia chân tiên trung kỳ cường giả sao sao có thể tu hành đến loại tình trạng này nhưng không có đầu óc ha ha ha ha có ý tứ ha ha vô số sinh linh nghị luận ầm ĩ thời khắc một đạo đồng dạng áo trắng sinh linh tĩnh tĩnh xuất hiện tại lôi đ à i không gian bên trong t đó là chơi ạ vệ tộc vệ tranh tứ công tử chi vệ tộc vệ tranh hán thế mà xuất hiện tiểu tử này xong vệ tranh lẳng lặng nhìn về phía d u a n h nhất nhàn nhạt mở miệng nói hiện tại lăn ra ngoài còn có thể lưu ngươi một mạng a ta nếu là không ra ngoài đâu doanh nhất ngậm lấy cười nói ra không đi ra sao vậy liền lưu tại nơi này a vệ tranh nói xong đưa tay hướng doanh nhất một điểm một đạo kinh khủng t r ù n sáng trong nháy mắt bộc phát cực hạn pháp lực cùng huyết mạch lực lượng dẫn động toàn bộ lôi đ à i không gian biến hóa trong nháy mắt xuyên thủng doanh nhất thân thể hoa doanh nhất thân thể trong nháy mắt bị đánh nát sau đó hóa thành từng đạo điểm sáng biến mất tại nguyên chỗ vệ tranh con ngươi bên trong hiện lên một tia kinh ngạc sau đó nhìn thấy bên cạnh doanh nhất thân thể lại lần nữa ngưng tập hợp một chỗ không gian phát tắc có chút ý tứ Bất bằng quá ngươi không nên bằng vào chút bản lãnh liền khiêu ta, vệ à này o chút khích lánh khiêu ta, trả đắt. bản liền ngươi muốn giá v tranh nói xong trong cơ thể b ộ c phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt trào lên hình thành từng đạo huyết sắc dòng lũ từ bốn phương tám hướng hướng về doanh nhất vây quanh quá khứ cẳng có một cỗ lực lượng cường đại từ thân thể của hắn ở trong phát ra áp chế không gian chung quanh không cho doanh nhất đang tiến hành loại trình độ này không gian na z i mỗi một đạo huyết sắc dòng lũ đều có thể so với trấn tiên đỉnh phong một kích toàn lực nhưng là tại tứ công tử nơi này lại là tiện tay thi triển ra thủ đoạn doanh nhất mà không đổi sắc bên trong thân thể cũng trong nháy mắt phun trào ra một cỗ pháp lực mạnh mẽ sau đó hóa thành từng đạo quỷ dị dị thú hư ảnh đón lấy chúng quanh huyết sắc dòng lũ ân xem ảnh một nhìn thấy doanh nhất tương đối nhẹ nhẹ nhóm đón lấy mình một chiêu này vệ tranh chân chính thu hồi lòng kinh thị người khác không biết hắn một chiêu này vi lực nhưng là chính hắn rất rõ ràng mỗi một đạo huyết sắc dòng lũ đều có thể so với c h â n tiên đỉnh phong một kích toàn lực liền tính là bình thường nửa bước bất hủ chi vương đều muốn phí chút thủ đoạn mới có thể đ ó lấy nhưng là trước mắt vị này thiếu niên áo trăng cứ nhiên như thế nhẹ nhóm đón lấy một chiêu này Từng đạo k h í tức kinh khủng bắt đầu ở vệ tranh thân thể ở trong phát gia đó là một loại kinh khủng huyết mạch khí t ứ c thời khắc này doanh nhất phảng phất tại đối mặt cổ xưa nhất kinh khủng tồn tại không chỉ là doanh nhất còn lại người quan chiến cũng đều cảm nhận được cái này một cô quật cường vô cùng huyết mạch khí tức đây chính là tổ mạch sao nghe đồn vệ tranh thức tỉnh tổ mạch phản cổ thượng cổ thiên hoàng hôm nay xem xét quả là thế với lại hắn cái này đạo tổ mạch chỉ sợ không đơn giản cái này đối diện tiểu tử mặc dù cũng rất lợi hại nhưng là đối mặt loại lực lượng này chỉ sợ cũng không phải là đối thủ cho ta bại vệ tranh nói xong huyết mạch đột nhiên nổ tung một vệt bóng mở từ phía sau hắn nổi lên đó là một đạo cực kỳ mơ hồ hư ảnh lại tựa hồ như có đại khủng bố tiếp lấy đạo hư ảnh này giống như cảm nhận được cái gì nhìn về phía doanh nhất sau đó nhẹ nhàng nhấn một ngón tay vê anh không gian chung quanh cùng thời gian đều tại vỡ vụn trong nháy mắt đó doanh nhất phảng phất nhận lấy vô cùng vô tận áp lực doanh nhất có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình có một cố lực lượng giống như đang thất tỉnh đó là nguyên với mình cường đại huyết mạch lực lượng tựa như là thu vào sâu kiến khiêu khích xem ra ta quả nhiên đoán không sai doanh giá huyết mạch tuyệt không đơn giản Chờ về đi cẩn thận hỏi một chút trước kia ngược lại là không có chú ý q u a đ i ề u ấy ngăn chặn tự thân huyết mạch dị động về sau doanh nhất cũng trong nháy mắt xuất thủ kinh khủng pháp lực không cần tiền đổ xuống mà ra động thiên thế giới bên trong thế giới chi lực cũng trong nháy mắt p h u n g trào kết hợp lấy hồng mông thánh thể lực lượng sau đó dung hợp tại pháp lực bên trong vô số đến thần thông không ngừng tại doanh nhất động tiên h thế giới bên trong diễn hóa sau đó toàn đều hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng tràn vào doanh nhất trong tay phải thiên đế quyền một đạo cực hạn quyền đầu đeo cực hạn lực lượng cùng khí thế phảng phất có thể quét ngang hết thệ trước mắt địch nhân đột nhiên đánh ra ha, ha. người này có phải điên rồi hay không đây chính là tổ mạch một k í c h nghe đồn lúc trước vệ tranh chính là vận dụng tổ mạch lực lượng mới ngăn t r ở bất hủ chi vương một k í c h vậy không phải nói một chỉ này có bất hủ chi vương chiến lược chơi ạ cái này vô danh t i ể u t ử thật sự là gần lớn cái này cũng dám lên vì cái gì không dám tu sĩ chúng ta làm lịch thiên mà đi biết rõ không thể làm mà vì đó ha ha đây chẳng qua là ngu xuẩn thôi thiên đạo sao có thể lịch đám người nghị luận ầm ý thời khắc hai đạo quang ảnh tại lôi đ à i không gian ở trong đột nhiên chạm vào nhau Và anh, kinh khủng pháp tắc mảnh vỡ đang may múa vô số thời không mảnh vỡ tại t ứ tán một chiêu này q u á cường đại cường đại đủ để so sánh bất hủ chi vương tiện tay một kích phảng phất có thể vỡ vụ n luân hồi lịch chuyển thời không vệ tranh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem doanh nhất hãn sư tử a không nghĩ tới người trước mắt chiến l ự c cường đại như thế một chút đế tộc cao tầng cũng một mặt mộng bức nhìn xem một màn này vị thiếu niên này là nơi nào nhân vật cường đại như thế thiên phú làm sao trước kia chưa nghe nói qua càng có cường giả tuyệt thế tự mình động thủ trong nháy mắt dò xét liên quan tới doanh nhất hết thầy nhưng là chỉ cha được cùng khánh tộc có quan hệ liền rốt trà cuộc tra không đ ư sai, chi sai bất hủ chi vương cao c cao tại thượng đã chạm đến quy tắc tồn tại không phải thật sự tiên có thể sánh được cho dù là tứ công tử cũng chỉ là mượn nhờ một chút là thủ đoạn trong thời gian ngắn lủng có bất hủ chi vương một tia lực lượng không nghĩ tới t ứ công tử biến ngũ công tử thánh vực ngũ công tử không sai từ giờ trở đi lấy chân tiên trung kỳ giao thủ nửa bước bất hủ đây tuyệt đối là tứ công tử làm bên trong thiên tư cao nhất lôi đ à i không gian bên trong vệ tranh lẳng lặng nhìn doanh nhất sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra có ý tứ không biết ngươi vừa mới thủ đoạn còn có thể dùng mấy lần ha ha có thể sử dụng mấy lần đủ để đánh bại ngươi chương bảy trăm bốn mươi tám doanh nhất hồng m ô n g tổ khí vệ tranh nói xong không nghĩ nữa cho doanh nhất bất kỳ cơ hội nào hắn bắt đầu toàn lực tôi động mình kinh khủng huyết mạch một đạo đạo thần dị quang mang bắt đầu ở trên da rẻ của hắn hiện hiện đó là một đạo đạo thần bí tổ mạch ẩn chứa dị vực bên trong cường đại nhất huyết mạch tổ mạch chi linh gia trì thân thể ta vệ tranh nói song khí tức của hắn đang nhanh chóng đề cao có như vậy trong nháy mắt thậm chí đã thẳng bức bất hủ chi vương kinh khủng pháp lực tại không gian chung quanh trong đó tàn phá bừa bãi càng có hay không hơn nghèo lực lượng pháp tắc đang cụt trào giống như tùy thời đều có thể xé nát phiến thiên địa này vô số quang mang cuối cùng ngưng tụ thành một đạo cự đại tổ linh chi thân tia sáng kế ảnh mơ hồ không chừng tựa như không có hình dạng đi có thể rõ ràng cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng chết qua n g ảnh biến đổi phát ra một đạo pháp tắc thanh â m kinh khủng lực lượng pháp tắc trong nháy mắt phun trào rơi xuống doanh nhất trên thân sau một khắc doanh nhất liền cảm thấy mình thân sinh cơ bắt đầu khô héo có kinh khủng thiên địa chi lực muốn để cái k i a mình hoàn toàn chết đi khống chế p h á p tắc bất hủ chi vương chỉ có bất hủ chi vương mới có loại này nôn xuất p h á p tùy năng lực nói cách khác vệ tranh tại thời khắc này triệt để buộc phát ra bất hủ chi vương c h i lực muốn dựa vào loại này đây tuyệt đối pháp lực chi lực triệt để ma diệt doanh nhất sinh cơ ha ha lực lượng phát tắc doanh nhất cảm thụ được mình nhanh chóng biến mất sinh cơ vừa cười vừa nói sau một khắc h ắ n động thiên thế giới ở trong phun trào ra một cỗ cường đại thế giới c h i lực sau đó kết hợp hắn hồng nông thánh thể lực lượng tại thân thể của hắn ở trong phun trào trong nháy mắt đem cái k i a m ộ t cỗ lực lượng pháp tắc triệt để bài trừ bên ngoài lại trong nháy mắt khôi phục nhục thể của hắn điều đó không có khả năng vệ tranh cảm thụ được một màn này khiếp sợ nói ra hắn có thể cảm nhận được doanh nhất trong thân thể hiện ra một cỗ lực lượng kinh khủng triệt để đem pháp tắc của mình tri lực chôn vùi ở trong đó đó là một loại để cho mình cảm thấy run dày lực lượng phản phất là thiên địa sơ khai nhất bản nguyên lực lượng Có chưa trước tức đó tựa thiên thể trạng địa như không minh khủng khí là mở bố. doanh nhất mỉm cười mình mấy trăm năm qua vì mình động thiên thế giới hao phí vô số linh tài mới miễn cưỡng đem động thiên thế giới diện hóa càng ngày càng mạnh trở liền là giờ khác này bất hủ c h i vương bao quát tiên vực tiên vương cường giả đều là k h ô n g chế pháp tắc hai linh mình đã từng ngẫu nhiên phát hiện mình thế giới chi lực cùng hồng mông thánh thể lực lượng đẳng cấp viễn siêu lực lượng pháp tắc đặc biệt là cả hai kết hợp lại thêm pháp lực của mình cùng thần hồn chi lực là chủ đạo càng có thể hình thành một cỗ mình chưa hề cảm thụ qua thần dị lực lượng tựa hồ có vô cùng vô tận diệu dụng tựa hồ có thể diện hóa thiên địa vạn vật nghịch chuyển thời không nhân quả luân hồi sáng tạo hủy diệt các loại lực lượng phát tác doanh nhất đem loại lực lượng này mệnh danh là hồng mông tổ khí là vì thiên địa vạn vật chi thủy kinh khủng hồng mông tổ khí tại doanh nhất ý động phía dưới thuận cánh tay tràn vào hắn bảo kiếm trong tay của chính mình bên trong chu tiên kiếm quyết bị doanh nhất thi triển đi ra kinh khủng kiếm khí mang theo vô thượng sát ý chém về phía vệ tranh làm cho đối phương tâm thần kinh hãi đây là cái gì kiếm pháp vệ tranh nói xong vận chuyển một đạo bí pháp thân thể của hắn đột nhiên bành trướng lực lượng kinh khủng đang còn trào phía sau h ắ n c á i kêu một đạo thần dị quang ảnh giống như đạt được cái gì bổ sung trong nháy mắt mở rộng sau đó hóa thành một đạo cực đoan ngưng tụ hết u y mạch lực lượng mang theo người vô biên lực lượng pháp tắc đón nhận doanh nhất cái này một đạo k i ế m khí vê anh ba động khủng bố từ giao thủ trung tâm hướng về bốn phía nhanh chóng quyết tán giữa hai người hư không đã triệt để vỡ vụn một chiêu này chân chân chính chính có bất hủ chi vương chiến lược hai người này quá kinh khủng thế mà toàn đều có bất hủ chi vương chiến lược vị thiếu niên kia đến cùng là ai nghe nói cùng khánh tộc có quan hệ hừ khánh tộc có dị vực cường giả tuyệt thế chú ý đến một màn này l ệ n h hừ một tiếng nói ra người này kiếm quyết không giống như là ta giới ta giới chưa từng có kiếm quyết như vậy một vị thiện kiếm cường giả trầm mặc suy tư một hồi mở miệng nói a không giống như là ta giới chẳng lẽ là thế giới khác sinh linh sao nhìn hắn đạo này kiếm quyết ngược lại để ta nhớ tới một đạo khác kiếm quyết cái gì kiếm quyết xem ảnh một cựu tiên tiên vực doanh r a ngươi nói là lục tiên kiếm quyết giống như thật có chút giống nhưng là giống như không giống nhau thân phận của người này chỉ sợ có vấn đề chúng ta thế mà thôi diễn không ra lai lịch của hắn mấy vị cường g i ả t u y ệ t thế tại trao đổi lẫn nhau xuất hiện dạng này một vị chân tiên trung kỳ liền có thể buộc phát ra bất hủ c h i vương chiến lược nhân vật đủ để gây nên bọn hắn coi trọng hắc hắc mặc kệ hắn lai lịch như thế nào đến ta giới là long đến còn lại là hổ đến nằm lấy không sai các loại chiến đấu kết thúc đem hắn mang đến hỏi một chút liền biết lôi đ à i không gian bên trong doanh nhất cùng vệ tranh thân ảnh lẫn nhau mà đứng bọn hắn ở giữa không gian thật lớn lỗ đen đang chậm rãi chữa trị không gian chung quanh pháp tắc không ngừng hiện hiện ý đồ khôi phục mảnh này vỡ vụn thế giới nhưng là chung quanh lại tồn tại lực lượng cường đại trở ngại l Vệ tranh sắc nhìn không tốt nhìn chầm chầm doanh nhất lẳng chi lặng lập tại không gian bên trong một bộ áo trắng không gió mà bay trong tay có màu trắng quang mang lưu động hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén giải kiếm chi thượng thần quang lưu chuyển đó là doanh nhất toàn lực thôi động hồng mông tổ khí tạo thành hiện tượng hôm nay vừa đứng vừa vặn để doanh nhất kiểm tra mình hồng mông tổ khí thực lực như thế nào doanh nhất nghĩ đến lập tức rơi chân k h i động kinh khủng pháp lực phun trào trong n y mắt thân hình của hắn đã đi tới vệ tranh trước mặt một kiếm bổ tới kinh khủng pháp tắc tại vệ tranh bên người phun trào không gian cùng thời gian đều bị lực lượng gáy để vệ tranh tránh cũng không thể tránh nhất định phải nên tiếp một chiêu này hừ vệ tranh hừ l ệ n h trong tay đã xuất hiện một viên sáng chói thần châu hạt châu chi thượng thần dị khí tức hiện lên sau đó hóa thành một đạo quang mang bảo vệ vệ tranh toàn thân ông doanh nhất một kiếm này liền hung hăng bổ vào lồng ánh sáng phía trên cũng không còn cách nào tổ tiến ba động khủng bố từ lồng ánh sáng chi bên trên phát ra để doanh nhất một trận ngạc nhiên Huyết mạch thần châu. Phá. vê ệ tranh nói xong, trong tay lật một cái, đẩy ra doanh Nhất bảo kiếm đồng thời, một tay nắm chặt thần châu, hóa thành một thần Nhất t ra r Doanh hóa mang Doanh nói xong, đồng nắm kinh khủng thần mang hung hăng đánh châu, cái, kiếm bảo đạo vào đẩy n ngực.、Và、anh doanh nhất thân thể cực tốc lui lại lực lượng kinh khủng từ bộ ngực của hắn chuyển đến để hắn t h o á n g có chút cảm giác đau đớn có ý tứ doanh nhất thầm nghĩ trong lòng lại lần nữa hướng về phía trước đồng thời thân thể tản mát ra một đạo đạo thần dị hào quang màu tím toàn lực thúc g ụ c hồng mông thân thể cũng triệt để bộc phát vê anh hai bóng người cứ như vậy tại lôi đài không gian bên trong hung hăng lụt chạm Xóa ngợn một ạ n không ngừng chuyển đến, h mẽ m lúc sau, lại có sau, đạo bạch o sắc kiếm quang hung hăng xuyên thủng vệ tranh lồng ngực nhưng là doanh nhất cũng bởi vậy lại chúng vào số quyển sen lẫn kinh khủng lực lượng pháp tắp nằm đấm khoe miệng lại lần nữa tràn ra màu tươi song phương lấy thương đ ổ i thương đánh cho ngươi tới ta đi liền xem ai trước nhịn không được chúng vào mấy quyền doanh nhất rút kiếm mà ra dưới chân nhấc chân một đạp nhưng là trên bờ vai lại bị một đạo kinh khủng n ắ m đấm đập chúng vê anh doanh nhất thân hình lui lại đồng thời lại lần nữa từ trong cơ thể của mình bước ra một ngụm máu tươi để cho mình nhìn lên đến cùng đối phương chật vật trên thực tế thì là mình còn là xem thường mình hồng mông thánh thể kinh khủng thể chất không chỉ có mang đến cường vô cùng lực lượng còn mang đến những người khác khó mà sánh ngang nhục thân lực phòng ngự cùng sức khôi phục đối phương nằm đấm mặc dù lợi hại nhưng là biện không thể đối doanh nhất tạo thành nghiêm trọng tổn thương v ề phần trước mặt mọi người t r ậ t vật hình dạng thì là doanh nhất cô y trang dù sao ngay cả như vậy hắn chỉ sợ đã tiến vào một chút cực đoan tồn tại cường đại trong tầm mắt như còn có thể lông tóc không hao tổn đánh bại tứ công tử vậy thì thật là muốn trực tiếp bị đám người kia bắt đi nghiên cứu đi. hừ ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu một thân máu tươi vệ tranh thần tác h ò a trên thân buộc phát ra từng đạo kinh khủng quang mang không ngừng chữa trị thân thể của hắn sau đó lại độ hướng phía doanh nhất điên cuồng dết tới doanh nhất cũng đau nhức để nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa hướng phía vệ tranh dết đi qua hai người lại lần nữa trong hư không giao thủ Kinh trên thực tế tình huống là doanh nhất trên thân tuyệt đại bộ phận huyết dịch đều là đối phương mình nếu không phải ngạnh sinh sinh phun ra mấy ngụm máu chỉ sợ đều có chút không tưởng nổi c ư ơ n g giả lôi đài bên trong hai bóng người hiện thân nhìn doanh nhất một chút về sau trực tiếp đem vệ tranh thân ảnh mang đi đó là vệ tộc hai vị cừng giả ha ha thứ công tử cuối cùng là ta thắng doanh nhất làm bộ khôi phục một hồi thản như nói n sau đó d ư ơ n g mắt nhìn xuống dưới toàn bộ t h á n h vực thành bên trong sinh linh đều bị hù dọa vệ công tử thế mà thua cái này sao có thể vệ công tử thua cho hắn chơi ạ vừa mới nhìn vệ công tử dáng vẻ cơ hồ đến mức đèn cả dầu thế mà một có thể thắng được hắn bất quá hắn cũng là thắng thảm ngươi nhìn dáng vẻ của hắn tùy tiện một cái chân tiên đều có thể đánh bại hắn a ha ha, mọi người đều đang đợi thức tộc công tử xích tẩm thức công tử chỉ sợ khinh thường tại cùng một cái trọng thương người giao thủ đi coi như thắng thì đã có sao chính là thức công tử nghe đồn hắn trời sinh tự mang thiên mệnh có vô thượng căn cơ tự xưng bất hủ chi vương phía dưới vô địch hh ắ c ắ c thức công tử thế nhưng là tứ công tử ở trong một người cường đại nhất có cường giả nói xong nhìn về phía thức tộc phương hướng doanh nhất tại lôi đ à i không gian bên trong không ngừng ăn đan dược t r u n g quanh lượng lớn linh khí cũng không ngừng tràn vào bên trong thân thể của hắn bổ sung cho pháp lực của hắn thức công tử còn không nguyện ý xuất thủ thức công tử đang đợi chờ cái gì chờ hắn khôi phục lại một chút dạng này mới sẽ không bị người nói thành lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn xem ảnh một thức công tử đại nghĩa đúng vậy a cái này mới là tứ công tử xếp hàng thứ nhất c ờ a giả bất quá vị công tử này ngày sau chỉ sợ cũng có thể đứng hàng công tử liệt kê có người mở miệng nói ha ha nếu là sau lưng của hắn không có thế lực lớn chỗ dựa chỉ sợ hậu quả khó liệu mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời khắc một bóng người xuất hiện ở lôi đài không gian bên trong đây là một đạo áo đen thân ảnh hắn xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ lôi đại không gian linh khí giống như sôi trào bắt đầu cũng không tiếp tục hướng doanh nhất trong thân thể mà đi mà là giống như gặp chủ nhân toàn đều vây quanh xích tầm xoay tròn bắt đầu cẳng có một cỗ khí thế cường đại hướng về doanh nhất hoành á quá khứ doanh nhất đóng chặt con ngươi đột nhiên mở ra nhìn về phía mình đối thủ khoe miệng mỉm cười thầm nghĩ trong lòng rốt cuộc đã đến lại không đến ta sắp diễn không nổi nữa gần như hoàn toàn khôi phục đi đừng đợi lát nữa thua nói ta dậu đổ bìm leo xích tầm t h ẳ n như nói ha ha cái này một chút vết thương nhỏ đối phó ngươi không có vấn đề doanh nhất nói xong đứng lên theo thân hình hắn cùng một chỗ lên còn có một cô khí thế kinh khủng cùng đối diện s í c h tầm địa vị nang nhau ha ha có ý tứ c h ắ c không được có thể đánh bại vệ tranh s í c h tầm thấy cảnh này rốt cục n h ấ t lên từng tia hứng thú hắn thấy đối phương nếu là toàn thịnh thời kỳ có lẽ có thể cùng mình giao thủ nhưng là một trận sau đại chiến coi như lợi hại hơn nữa cũng rất khó khôi phục đ ỉ n h phong hiện tại doanh nhất nhiều nhất chỉ có bình thường một nửa chiến lược loại trạng thái này là không thể nào thắng hắn không chỉ có thể đánh bại hắn cũng có thể đánh bại ngươi doanh nhất thản nhiên nói trường kiếm đã ra hiện ở trong tay của hắn ha, ha có ý tứ xích tầm nói xong dưới chân nhẹ nhàng di động mỗi tiến về phía trước một bước khí thế của hắn liền mạnh lên một điểm sau đó đem doanh nhất khí thế áp bách tới thẳng đến chín bước về sau xích tầm khí thế đã đã tăng tới cực hạn áp lực kinh khủng liên tục không ngừng hướng phía doanh nhất mà đến như vậy trong nháy mắt doanh nhất thậm chí cảm giác mình tại đối mặt một tôn chân chính bất hủ c h i vương ha ha một đột phá liền là một đột phá khí thế mạnh hơn lại như thế nào doanh nhất nói xong đồng dạng có chút tiến về phía trước một bước khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ thân thể của hắn ở trong bạo phát đi ra nháy mắt sau đó liền đem xích tầm khí thế triệt để phá vỡ giống như một thanh lợi kiếm cường thế chạm phá trước mắt giam cẩm sau đó thuận thế xuất thủ vạn hóa rời khỏi tay hóa thành một đạo bạch quang bay về phía xích tầm đương một đạo kim loại đụng nhau thanh â m vang vọng không gian chung quanh sau đó liền có khí tức kinh khủng từ xích tầm trong tay nổi lên đó là một thanh cực h ạ n thăng hoa bảo đao đem doanh nhất cực phẩm tiên khí vạn hóa ngăn trở càng có kinh khủng đế uy từ phía trên phát ra đế binh doanh nhất đưa tay vạn hóa đã về tới trên tay của hắn mình một chiêu này thiên ngoại phi tiên còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể không bị thương chút nào đỡ được người trước mắt là cái thứ nhất đương nhiên đây cũng là dựa vào đế binh lực lượng đối diện xích tầm càng là có chút kinh hãi nếu không phải vừa mới mình tế ra đế binh ngăn trở một kiếm kia chỉ sợ vừa mới một chiêu mình liền phải bị thương hừ thu hồi chỗ có lòng khinh thị về sau xích tầm lạnh hừ một tiếng trực tiếp xuất thủ một đạo kinh khủng đao mang mang theo từng k i a từng k i a đế u i từ phía chân trời chém tới đồng thời càng có một đạo quan g mang từ mi tâm của hắn chỗ bắn ra trực tiếp bắn về phía doanh nhất hồng mông tổ khí doanh nhất nói xong vận chuyển mình hồng mông tổ khí hắn hôm nay liền muốn nhìn hồng mông tổ khí cùng vô địch đế uy đến cùng ai lợi hại hơn t r tiếp tiếp ba động khủng bố chấn động chung quanh thế giới nếu không phải có bất hủ chi vương duy trì lấy lôi đại không gian tính ổn định này phương thế giới đã sớm bị đánh nát rất nhiều lần xích tầm nhìn xem hai chiêu của chính mình đều không có kiến công cũng trực không hấp tấp, trực tiếp đây ạ p c h n xuống thân hình đã đi tới doanh nhất trước mặt. kinh khủng nắm đấm mang n tới trước mặt, theo một cỗ trước đã đi đấm a cỗ chưa có khí tức xuất hiện tại, sau một khắc khí hiện sau xuất tại, một là i ề n muốn đem doanh nhất chấn đem Đây ác. l thiên mệnh khí t ứ c doanh nhất trong lòng nghi ngờ đồng thời vô số loại thần thông tại h ắ n động thiên thế giới ở trong diễn hóa cuối cùng hóa thành một cỗ trùng thiên quyền pháp thiên đế quyền lại một lần nữa thi triển các loại thần thông kinh khủng r a chỉ phía dưới doanh nhất thiên đế quyền uy lực cực mạnh nhưng là một quyền này doanh nhất vẫn như cũ ở vào hạ phong xích tâm một quyền này nhìn như đơn giản nhưng là cái tia khí tức kinh khủng đệ doanh nhất trong lòng kinh ngạc là dị vực thiên mệnh doanh nhất thầm nghĩ đến vị này xích tầm nghe đồn là dị vực ở trong sinh mà mang thiên mệnh thần dị sinh linh thông thường đối chiến có thể mượn từng tia thiên mệnh khí tức là hắn cùng tu sĩ k h á c bản chất nhất khác nhau kinh khủng tu hành thiên phú để tu vi của hắn tiến triển cực nhanh c à n g có thức tộc vô số tài nguyên gia t r ỉ để hắn cuối cùng vấn đỉnh tứ công tử địa vị quyền pháp này trang sáng thiên mệnh quyền ngươi ngược lại là có tư cách biết xích tầm nói xong trong thân thể lại lần nữa buộc phát thiên mệnh lực lượng mượn nhờ cái này từng tia thiên mệnh lực lượng xích tầm bộ quyền pháp này uy lực cực đoan cường đại mỗi một quyền đều phản phất mang theo chân chính thiên địa chi uy làm cho đối phương có một loại cùng chính phiến thiên địa đối đầu cảm giác h ừ thiên mệnh quyền không biết là người thiên mệnh quyền lợi hại vẫn là của ta thiên đế quyền c à n g hơn một bậc doanh nhất thầm nghĩ l ấ y động thiên thế giới ở trong đã thay đổi bất ngờ lực lượng kinh khủng bốn phía phun trào phía dưới một cố cường đại hồng m ô n g tổ khí lưu động đi ra cuối cùng doanh nhất có chút huy quyền hướng về phía trước dạng này một bộ cực đoan động tác đơn giản lại tại lúc này mang theo chân chính thiên địa chi uy có ý tứ xích tâm nói xong lại lần nữa thi triển thiên mệnh quyền từng đạo cường đại pháp lực sen lẫn từng tia thiên mệnh hóa thành một cái kinh khủng nắm đấm trong hư không tạo ra trực tiếp đôi doanh nhất đập tới chung quanh bị bất hủ chi vương duy trì không gian đang dần dần vỡ vụn lực lượng cường đại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi doanh nhất khoe miệng có chút nít lên thi triển thiên đế quyền nên đón tiếp lấy ba động c h ủ n g bố lan g ra sau đó liền làm một đạo thân ảnh màu đen trực tiếp bay rớt ra ngoài điều đó không có khả năng, có khả năng. bất hủ chi vương phía dưới vô địch xích tầm làm sao lại bại ta vừa mới rõ ràng cảm nhận được thiên mệnh khí tức đúng vậy à s í c h tầm mượn nhờ thiên mệnh có thể thi triển chân chính thiên địa chi uy cùng hắn đối liền là cùng phương thiên địa này đối chiến này làm sao có thể thắng thế nhưng vị công tử kia rõ ràng đã đem s í c h tầm đánh lui t i ê n tâm s í c h tầm chỉ là bị đánh lui cũng không có nói rõ ràng hắn cái này muốn thua không sai hẳn là s í c h tầm vừa mới chủ quan có thể mượn thiên mệnh lực lượng s í c h tầm chiến l ư ợ c tuyệt đối có thể so với bất hủ c h i vương cái này sao có thể x ế bại đám người còn đang sôi nổi nghị luận thời khắc một chút quan chiến cường giả đều đã nhữ mày vừa mới một chiêu này đối kháng để bọn hắn đều phảng phất cảm nhận được một cái hoàn toàn không giống thế giới quy tắc lực lượng thần dị không gian bên trong mấy vị cường giả nhìn nhau không biết suy nghĩ cái gì ngược lại là lôi đài không gian bên trong xích tầm một mặt mộng bức nhìn về phía doanh ấ t hắn không rõ từ một mình chiêu này vì sao lại bị thua đây quả thực không thể tưởng tượng nổi lại đến xích tầm một thanh biến mất vết máu ở khoe miệng ánh mắt bên trong lóe r a cực đoan mừng rỡ có thể gặp được loại này đối thủ để hắn hết sức hưng phấn sau một khắc kinh khủng pháp lực phun trào ở giữa hư không bên trên không ngừng rủ xuống kinh khủng quyền ấn mỗi một đạo quyền ấn đều cùng vừa rồi c ư ờ n g thế sau đó những này quyền ấn tại xích tầm thao tác phía dưới chậm giãi hòa là một m thể xích tầm thân thể đang kịch liệt run r u dậy quanh thân càng là tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quan mang xem ảnh một tại doanh nhất mịt mờ trọng đồng bên trong người trước mắt vì thi triển một chiêu này cơ hồ đã dùng hết tất cả thủ đoạn để nhục thể của hắn đều có một ít không chịu nổi lực lượng kinh khủng không ngừng phá hư xích tầm thân thể toàn thân của hắn đều tại giãn nước nhưng là hắn đang toàn lực duy trì thân thể của mình không phá ra một chiêu này hắn hiện tại còn không thi triển ra được quá miễn cưỡng Cực đoan xa xôi thức tộc địa vực bên trong có cường giả thông qua pháp nhãn thấy cảnh này có chút lắc đầu nói ra xem ra hắn gặp so với hắn còn muốn địch nhân c ư ờ n g đại bằng không tuyệt đối sẽ không sử dụng khủng bố như vậy chiêu thức đúng vậy à loại này c ư ơ n g ép thêm vận thiên mệnh sẽ để cho hắn sinh ra rất khó chữa trị thương thế xem ra sau trận chiến này thức tộc công tử tên tuổi muốn phai nhạt ra khỏi thành vực có lẽ còn có một loại khả năng ngươi nói là cực hạn bộc phát cực hạn hủy diệt mang đến cực hạn tân sinh phá trước rồi lập sau đó tiến thêm một bước quá khó khăn chưa hẳn không có khả năng có lẽ chính hắn cũng là nghĩ như vậy nếu như hắn thật có thể làm đến cái kia thiên phú của hắn tại ta thức tộc tộc sử bên trong đủ để đứng vào năm vị trí đầu có lẽ thật có thể đem tộc trưởng tri vị cho hắn bất quá muốn phải hoàn thành thể biến một chiêu này nhất định phải thắng bằng không vẹn vẹn tâm cảnh một cửa ải kia liền vĩnh viễn cũng không qua được một chiêu như vậy ngươi cho rằng đối diện tiểu tử kia nhận ở sao tiểu tử kia nội tình đến bây giờ cũng một điều tra ra phảng phất là chống r ô n g xuất hiện h ừ sau trận chiến này chỉ sợ không thể để cho hắn còn sống đúng vậy à m ớ i chân tiên trung kỳ cảnh giới liền có chiến lược như vậy nếu là đến chân tiên đ ỉ n h phong không phải thật sự có thể chém ngược bất hủ chi vương không ai có thể tại chân tiên cảnh giới chém ngược bất hủ chi vương liền xem như cổ sử phía trên đại đế cũng làm không được vô số cường giả thảo luận ở giữa xích tầm trước mặt nắm đấm đã triệt để hòa làm một thể mà hắn giờ phút này không còn có bất kỳ lực lượng nào duy trì đạo này nắm đấm toàn thân của hắn đã sớm t o á mở vô số huyết nhục văng tung t o á lấy thậm chí một chút xương cốt đều không chịu nổi lực lượng như vậy mà nổ tung thời khắc này xích tầm đã sớm dầu hết đèn、tát. nhưng là hai mắt của hắn vẫn như cũ sáng tỏ từ tàn phá đầu lâu phía trên nhìn về phía doanh nhất khoe miệng đã có thể cảm nhận được một cô ý cười mục tiêu của hắn thật muốn đạt thành một quyền này một trăm triệu năm công lực người chống đỡ được sao ha ha muốn mượn một chiêu này cực điểm thăng hoa để cho mình tiến thêm một bước cho tới bây giờ đều là bản thần tử tìm người khác làm bàn đạp không nghĩ tới hôm nay còn có người khác tìm bản thần tử làm bàn đạp doanh nhất thầm nghĩ lấy nhẹ nhàng hướng về phía trước nửa bước sau đó thật đơn giản d o n h ra một quyền một đạo vô cùng cường đại lạ lẫm thiên địa khí tức trong nháy mắt nổ tung Ngươi chương o bảy trăm năm mươi mốt một người hoành ép dị vực vương cảnh phía dưới vô địch một đạo lóe nhàn nhạt quang mang quyền ấn cùng xích tầm quyền ấn so sánh tuyệt không thu hút thậm chí có một chút không có ý nghĩa hai đạo căn bản là không có cách so sánh nắm đấm cứ như vậy l ặ n g lặng tướng đụng vào nhau không có cái gì kinh tiên động địa ba động vẹn vẹn chỉ là một đạo bạch sắc hào quang lõi lên xích tầm hao phí tất cả lực lượng thi triển ra không thuộc về hắn cảnh giới này một chiêu bị doanh nhất một đạo nắm đấm nhẹ nhàng đánh nát còn lại lực lượng hóa thành một đạo màu trắng nhạt quang mang rơi xuống xích tầm tàn phá trên thân thể vâng anh xích tầm n ụ c thân trong nháy mắt vỡ vụn chỉ còn lại một đạo kim sắc chân linh trong nháy mắt thoát ra kinh hãi nhìn về phía doanh nhất điều đó không có khả năng ta một chiêu này chỉ có bất hủ chi vương có thể tiếp ngươi dựa vào cái gì xích tầm chân linh không ngừng giống giận hắn thật sự là không rõ doanh nhất một chiêu này vì cái gì cường đại như vậy ha ha lực lượng của ngươi bắt nguồn từ ngoại bộ mà ta vĩ lực thì quy về tự thân doanh nhất thản nhiên nói vĩ lực quy về tự thân vĩ lực quy về tự thân chẳng lẽ nhiều năm như vậy ta đều sai ha ha ha ha chẳng lẽ ta mấy năm nay đều sai không ta sẽ không sai xích tầm kêu to cười quay người hướng nơi xa mà đi doanh nhất lẳng lặng lắc đầu lật tay xuất ra một viên kim sắc đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng của mình liên tục kinh lịch hai trận đại chiến để hắn tình trạng cũng không k h á lắm thời khắc này doanh nhất cái gì thậm chí ngay cả động thiên thế giới ở trong lực lượng đều bị hắn điều không còn chiến đấu kết quả chấn kinh tất cả mọi người tất cả người quan chiến đều đang nhớ lại vừa mới doanh nhất câu nói kia vĩ lực quy về tự thân có chút ý tứ có chí cường giả thì thào nói nhỏ có bất hủ c h i vương tính tâm suy nghĩ thiếu niên ở trước mắt cho kinh ngạc của của bọn hắn thật sự là nhiều lắm cường giả lôi đài không thể để cho người như hắn một một chiếm cầm x u ố n g nó lôi đài thứ tự không thể ném có bất hủ đế tộc cường giả mở miệng sau một khắc doanh nhất trước mặt sẽ có một bóng người hiện hiện đồng d ạ n g nửa bước bất hủ c h i vương khí tức kinh khủng gần như không yếu tại mới vừa cùng doanh nhất giao thủ mấy vị công tử đó là cái gì người không biết không qua khí tức của hắn thật cường đại chỉ sợ khó đối phó lại khó đối phó lại như thế nào tứ công tử đề bại vị này mới thật sự là bất hủ chi vương phía dưới vô địch doanh nhất lẳng lặng nhìn về phía đối thủ trước mắt có chút lắc đầu nói ngươi không phải là đối thủ của ta ha ha diệp phàm ta biết ngươi là khánh tộc người bất quá ngay cả chiến hai vị cường đại tứ công tử ngươi bây giờ còn lại nhiều thiếu chiến lược đâu n g ư ơ i trước mắt vừa cười vừa nói doanh nhất hơi nết khoe môi lên lên đến nói ra ngươi phạm sai lầm lớn nhất lầm liền là đi lên còn không lập tức động thủ hiện tại ta đã gần như hoàn toàn khôi phục doanh nhất nói trong tay đã xuất hiện một thanh bảo kiếm kinh khủng pháp lực bắt đầu ở bên trong thân thể của hắn phun trào xem ảnh một người trước mắt biến sắc không do dự nữa trực tiếp xuất thủ kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo quỷ dị thần thú hướng phía doanh nhất gầm thét quá khứ đã chậm doanh nhất nói lấy bảo kiếm trong tay đột nhiên vung ra đồng thời trên ngực hắn xuất hiện một đạo cực đoan sóng gợn mạnh mẽ sau đó một đạo hào quang màu xám từ trên ngực hắn nổ bắn ra đến trực tiếp bắn về phía đối thủ trước mắt bạch s ắ c kiếm quang trong nháy mắt chém qua trực tiếp đem cái kia một đạo dị thú chém xuống đồng thời cái kia một đạo quang mang đã rơi xuống đối thủ trên thân một đạo kinh khủng huyết động ra hiện tại trên ngực hắn vô số máu tơi không ngừng vẩ vết thương kinh khủng phía trên có một cỗ nhàn nhạt lực lượng không ngừng phá hư hết thẻ t r u n g quanh để vết thương không cách nào khôi phục cái này đây là cái gì vì cái gì miệng vết thương của ta không thể khôi phục đối thủ hoảng sợ nói ra doanh nhất không nói gì nữa chỉ là lại lần nữa ra tay kinh khủng kiếm mang trực tiếp đem người đối diện đánh ra lôi đại không gian sau đó nhàn nhạt nói ra kế tiếp hoa vô số người quan chiến kinh hô thảo luận cùng thật ngông cùng cái này mới là tu sĩ chúng ta nên đi con đường vô địch ta đơn phương tuyên bố người này bất hủ chi vương phía dưới vô địch ta cũng đơn phương tuyên bố quá cường đại vừa mới cái kia một đạo hào quang màu xám ta từ đó cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt quá cường đại vậy rốt cuộc là cái gì không biết doanh nhất lẳng lặng đứng ở lôi đ à i không gian bên trong dị vực vô số cường giả không dám ra tay ưng chiến lực lượng một người ép toàn bộ dị vực không người dám xuất thủ h ừ có kinh khủng bất hủ chi vương lạnh hừ một tiếng từng đạo cường đại quy tắc chi lực hiển hóa ra ngoài trực tiếp đem chọn cái lôi đ à i không gian đập vỡ về sau sau đó những quy tắc này chi lực hóa thành một cái che chởi cự thủ trong nháy mắt phong tỏa doanh nhất chung quanh thời không sau đó hung hăng c h ụ t vào hắn đó là xích tổ lão tổ trời ạ lão tổ xuất thủ người này phá hủy mười tám đế tộc kế hoạch gây lão tổ xuất thủ không biết sau lưng của hắn khánh tộc có thể hay không vì hắn ra mặt ta nhìn khánh tộc sẽ không vì hắn đắc tội cái khác đế tộc mười tám đế tộc mặc dù lẫn nhau tranh đấu vô số nhưng là tại một vài vấn đề phía trên ý kiến rất nhất trí h ú n g chi chuyện kia sắp xảy ra khánh tộc chỉ sợ sẽ không xuất thủ doanh nhất lẳng nhìn về phía hướng hắn chộp tới một con kia cự thủ sau đó nhìn về phía lôi đài bên ngoài khánh tộc địa vực nơi đó hoàn toàn yên tĩnh căn bản không có bất kỳ cường giả phóng xuất ra khí tức h i ệ n nhiên khánh tộc thái độ rất rõ ràng có chút lắc đầu về sau doanh nhất tâm thần k h ẽ động biến mất ngay tại chỗ tiếp lấy cái k i a m ộ t đạo quy tắc chi lực hóa thành cự thủ đột nhiên rơi xuống bắt hụt ân s í c h tổ lão tổ nghi ngờ một tiếng kinh khủng thần hồn chi lực đảo qua chung quanh thế giới thế mà không hề phát hiện thứ gì có chút ý tứ vị này s í c h tổ lão tổ nói xong giữa ngón tay pháp lực p h o n trào một đạo kinh khủng dòng sông thời gian tại trước người hắn hiện, hiện. doanh nhất thân ảnh bắt đầu ở dòng sông thời gian ở trong hiện hiện lực lượng kinh khủng không ngừng quay lại lấy doanh nhất lịch sử thẳng đến cái nào đó trong nháy mắt bị một đạo thần dị lực lượng đánh gãy vê anh đây là s í c h tổ lão tổ nghi hoặc lại lần nữa ra tay thuận doanh nhất nhân quả chi lực không ngừng tìm kiếm lấy nhưng là người này phảng p h ấ t hư không tiêu thất làm sao cũng tìm không thấy hắn tồn tại thậm chí một chút nhân quả quan hệ đều biến mất không thấy tìm không thấy s í c h tổ lão tổ nghi ngờ nhìn về phía bên người nơi đó đồng dạng có mấy vị cường giả ý đồ thôi diễn doanh nhất hết thảy nhưng là mọi người toàn đều không thu hoạch được gì hơn trăm năm trước có trộm vương c h i vương nhất chi mai trộm mấy cái đế tộc tổ địa bên trong bà khố nghe nói du tộc mấy lao già cũng tìm không thấy mảy may tung tích tốt như hôm nay người này hư không tiêu thất có ý tứ xem ra hắn cùng vị kia trộm vương c h i vương có chút liên hệ ta thánh vực lúc nào có nhân vật như vậy thật sự là thời buổi rối loạn tìm không thấy coi như xong đại sự quan trọng cường giả lôi đài nếu như đã kết thúc cũng nên triệu tập mọi người thương lượng một chút xuất thủ trình tự ha ha có bọn chúng tương trợ cựu thiên tiên vực liền không cần tồn tại chương bảy trăm năm mươi hai thiết kế bất hủ tri vương doanh nhất g ă n mập ba động khủng bố vẫn tại chung quanh vô số thế giới ở trong không ngừng đó qua thời khắc này doanh nhất một khi xuất hiện chỉ sợ lập tức sẽ bị dị vực cường giả cảm ứ n g được cũng chính là trốn ở mình động thiên thế giới bên trong mới có thể che đậy tất cả cảm giác thậm chí là chặt đứt chỗ có nhân quả quan hệ làm cho không người nào có thể thôi diễn ra vị trí của mình doanh nhất động đình bộ thiên thế giới bên trong, thiên đỉnh tổng bộ bên trong, Doanh Nhất giới thế chính đang ngồi xếp bằng tại một chỗ linh khí nồng đậm vô cùng địa phương l ặ n g lặng khôi phục trạng thái đã trải qua hai trận đại chiến thời khắc này doanh nhất trạng thái cũng không tốt toàn thân trên giới đều là một chút vết thương nhỏ vấn sau một hồi lâu doanh nhất lẳng lặng phun ra một mụn trọc khí sau đó chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được thực lực của mình có tăng lên doanh nhất hài lòng gật đầu quả nhiên thời khắc sinh tử chiến đấu dễ dàng nhất để cho người ta tiến bộ chỉ là loại này tiến bộ đối với ta mà nói quá ít xem ra muốn bao nhiêu tìm một chút cường giả để chiến đấu mới được doanh nhất nói xong trực tiếp xuất quan hắn đã tại thiên đ ỉ n h tổng bộ bế quan một tháng sau đó một cái lắc mình lại lần nữa xuất hiện tại dị vực lôi đ à i không gian bên trong doanh nhất xuất hiện trong nháy mắt liền lợi dụng mình hệ thống che lấp khí tức của mình sau đó phá vỡ không gian mà đi đây là hắn không biết là hắn xuất hiện trong nháy mắt liền bị một vị cường giả cảm nhận được khí tức dị vực thần dị không gian bên trong một vị lao giả đột nhiên đứng lên thân hình lao tổ dự đoán quả nhiên k h n g sai người này còn dừng lại tại lôi đại không gian bên trong không đi đợi một tháng rốt cục đi ra nói đến đây vị bóng người thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa ân đang tại dị vực ở trong du lịch doanh nhất từ nơi sâu xa cảm giác được có sinh linh tại thuận nhân quả tìm hắn có ý tứ dị vực còn p h ả i người chuyên môn trông coi lôi đ à i không gian chính là vì chờ ta bất hủ chi vương sao không biết thực lực như thế nào doanh nhất nói xong quay đầu tìm một cái cô q u ạ n g tinh hệ mà đi đó là một mảnh không người sâu không thích hợp nhất cùng bất hủ chi vương một trận chiến đây cũng là doanh nhất lần thứ nhất cùng dị vực bất hủ chi vương giao thủ cũng là lần đầu tiên cùng vương giả cảnh giới cường giả giao thủ hắn rất cẩn thận nếu là luận pháp lực loại hình lực lượng mình còn xa xa không phải vương giả cảnh giới đối thủ nhưng là có các loại thần thông mật pháp hóa thân thật to tăng cường doanh nhất thực lực để doanh nhất chân thực chiến lược nơi xa cảnh giới của hắn lại thêm hồng mông tổ khí cùng động tiên thế giới gia trì cùng doanh nhất cùng hai vị dị vực công tử giao thủ tình huống đến xem bất hủ c h i vương chưa hẳn không thể một trận chiến doanh nhất cố ý lộ ra tại mình chuỗi nhân quả phía trên lộ ra từng tia sơ hở dẫn vị này dị vực bất hủ tri vương không ngừng ních lại gần mình đây là một mảnh khoảng cách dị vực khu vực trung tâm rất xa cô quặng tinh hệ Trung u q a dị vực bất hủ chi vương lẳng lặng tự hỏi hắn thuận d o ê n h nhất chuỗi nhân quả không ngừng truy tìm lấy thẳng đến trước mắt mảnh này tinh hệ bên cạnh chẳng lẽ là nơi này có cái gì cường giả bí mật vị hắn đạt được mới có thể có chiến lược như vậy vị này bất hủ chi vương càng nghĩ càng thấy đến hợp lý liền xem như các đại đế tộc toàn lực đ ổ i dưỡng truyền nhân đều bại tại cái này vị trẻ tuổi trên tay đều vậy hắn lấy được cơ duyên đến cường đại c ỡ nào chỉ sợ là đại đế di tích nghĩ tới đây bất hủ chi vương sắc mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười sau đó một cái lắc mình tiến vào mảnh này tinh hệ bên trong vô cùng to lớn lực lượng thần hồn không ngừng đảo qua mỗi một mảnh đất vực tìm kiếm lấy doanh nhất tung tích ân tại bước vào mảnh này tinh hệ trong n ấ y mắt vị này bất hủ chi vương cũng cảm giác được từng tiệ dị dạng đây là một cỗ khí tức n ộ t ngạt chuyện gì xảy ra có người muốn giết ta không đúng một cái nho nhỏ chân tiên mặc dù có thể buộc phát ra bất hủ chi vương chiến lược cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta nhìn tới nơi đây đại đế di tích tuyệt đối cường đại đến không đến liên giới xem ra cơ duyên của ta thật đến chuyện nơi đây vẫn là tạm thời đừng cho lão tổ biết đến tốt hừ lão tổ ta cũng không phải là không thể làm a vị này bất hủ chi vương nói song thuận trong lòng cảm ứng không ngừng hướng về phía trước thân hình của hắn cũng thời gian dần trôi qua tiến vào mảnh này tinh hệ chỗ sâu thang đến một đoạn thời khắc thân hồn của hắn chi l ư c quét đến một bóng người nháy mắt sau đó vị này bất hủ chi vương trong không gian bước ra một vệ sóng g ợ sau đó xuất hiện tại doanh nhất trước người xem ảnh một tiểu tử thật to gan ngươi thế mà đang chờ ta bất hủ c h i vương kinh ngạc nói ha ha chờ ngươi rất lâu doanh nhất thản nhiên nói sau đó chậm dãi đứng dậy tiểu tử bản tọa đã phong tỏa mảnh này tinh hệ ngươi đem cơ duyên của ngươi giao ra sau đó nhận bản tọa làm chủ bản tọa lưu ngươi một mạng phàm là dám có một chữ không bản tọa để ngươi sống không bằng chết ha ha không biết thực lực của ngươi so với xích tầm như thế nào doanh nhất mở miệng nói ra hừ ngươi quá coi thường chân chính bất hủ tri vương đã hôm nay ngươi muốn khiêu chiến bản tọa bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội nhớ kỹ bản tọa tên là diêu ngọc diêu ngọc lời nói đều còn chưa nói xong doanh nhất liền đã chém ra một đạo kiếm quang kinh khủng kiếm quang chém qua trực tiếp đem diêu ngọc thân thể chém thành hai nửa nhưng là diêu ngọc thân thể trong nháy mắt ở bên cạnh chữa trị tốt nhưng sau nói ra ngươi quá chậm diêu ngọc nói xong tay h á o vung lên t ừ n g đạo kinh khủng pháp lực dâng trào ở giữa càng có vô thượng quy tắc chi lực hiện lên trực tiếp đem doanh nhất thân thể vây quanh bắt đầu để hắn không thể động đậy chút nào ha hiện tại ngươi minh bạch chân tiên cùng bất hủ c h i vương trên lệch sao ngươi cho rằng tứ công tử c h i lưu chơi tạm thời buộc phát ra bất hủ chiến lược liền thật có thể cùng bất hủ c h i vương giao thủ thật sự là ngây thơ a diêu ngọc nói xong đi bộ nhàn nhã bình thường đến đến doanh nhất trước mặt phía sau hắn có kinh khủng quy tắc dây xích hiện hiện giống như chân chính thiên địa c h i chủ kinh khủng không thể tưởng tượng ha ha có đúng không doanh nhất nhìn thấy thân hình của hắn đi vào trước mặt mình khoe miệng cười một tiếng sau đó mở mở miệng nói hắn hóa còn chưa nói xong trong tay ở giữa đã đột nhiên đâm ra phúc t ử diêu ngọc thân hình có chút lói lên Doanh n h ấ thời gian chi lực thằng n ánh mắt khẽ hít một cái mặc dù đã sớm chuẩn bị bất hủ chi vương khó chơi nhưng là cho tới giờ khắc này hắn mới chính thức cảm giác bất hủ chi vương cường đại chương bảy trăm năm mươi ba huyết chiến bất hủ chi vương kinh khủng pháp lực tại diêu ngọc trước người phun trào sau một khắc hình thành một cái che t r ờ i cự thủ đột nhiên hướng về doanh nhất trục tới kinh khủng hạn chế lực lượng lại lần nữa xuất hiện tại doanh nhất bên cạnh thân y đồ hạn chế doanh nhất hành động thiên ngoại phi tiên đối mặt bất hủ chi vương m ộ t kích doanh nhất không dám có nương tay chút nào kinh khủng hồng mông tổ khí không ngừng phun lên doanh nhất bảo kiếm trong tay sau đó đột nhiên ném ra hướng về k i a một cái cự thủ chạy tới hừ còn dám phản kháng diêu ngọc l ệ n h hư một tiếng trực tiếp lại lần nữa ra tay đưa tay hướng về doanh nhất có chút một điểm một đạo cực hạn quang mang từ ngón tay của hắn ở giữa đột nhiên bắn ra trực tiếp điểm đến doanh nhất trên thân thể phúc doanh nhất lồng ngực trong nháy mắt xuất hiện một cái lô máu lực lượng kinh khủng không ngừng ăn mòn thân thể của hắn hào quang màu tím nhạt trong nháy mắt bao phủ tại doanh nhất trên vết thương nhanh chóng khôi phục thương thế doanh nhất không để ý mình đổ máu lồng ngực lại lần nữa ra tay hai con ngươi bên trong trong nháy mắt buộc phát ra một đạo s ắ t thái quang mang trực tiếp bắn về phía r i ê u ngọc nhưng lại bị r i ê u ngọc với tay một cái đánh tan bảo kiếm chém dụ một con kia cự thủ lại lần nữa trở lại doanh nhất trên tay giả tự bí hành tự bí giai tự bí toàn lực phát động thần dị lực lượng để doanh nhất trong nháy mắt khôi phục n g ợ c thương thế sau đó nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía diêu ngọc đấm ra một quyền thiên đế quyền lực lượng kinh khủng tại doanh nhất động tiên h thế giới ở trong không ngừng d i ễ n hóa về sau hóa thành tinh thuần nhất thế giới quy tắc dung nhập doanh nhất nắm đấm bên trong trong nháy mắt doanh nhất một quyền phảng phất có thể ngưng tụ toàn bộ thế giới lực lượng chung quanh vô số năng lượng đều phảng phất nhận lấy hấp dẫn ngưng tụ tới doanh nhất trên nắm tay sau đó thuận một cố cường đại khí thế một đi không trở lại đột nhiên d o n h ra có ý tứ diêu ngọc nói xong c hai đạo n g d n nắm đấm đột nhiên chạm vào nhau doanh nhất cánh tay phải trực tiếp đứt gãy lành lạnh bạch cốt sen lẫn huyết nhục văng tung toái ra ngoài doanh nhất mình cũng phun máu bay ngược lực lượng kinh khủng để hắn ngăn không được cước bộ của mình trái lại riêng ngọc thì đi bộ nhàn nhã bước ra một bước đi thẳng tới doanh nhất trước mặt sau đó nhẹ nhàng đưa tay về phía trước doanh nhất chỉ cảm giác toàn thân của mình đều không thể động đậy pháp lực cũng bị giam c ầ m thần hồn đều yên lặng bắt đầu loại kiến của tầm thường cũng dám đến khiêu khích bất hủ c h i vương thật sự là không biết trời cao đất rộng diêu ngọc nói xong lại lần nữa huy quyền hung hăng đánh trúng doanh nhất lồng ngực lực lượng kinh khủng đ ể doanh nhất thân thể nhanh chóng hoành bay ra ngoài không biết bay ra nhiều thiếu khoảng cách không biết đụng hư nhiều thiếu tinh thần giữa hư không đều là tản mát dòng máu màu tím doanh nhất thân thể bị đả thương nặng dù cho nhục thể của hắn viễn siêu đồng cấp sinh linh nhưng là đối mặt bất hủ tri vương vĩ lực loại này cấp bậc nhục thân vẫn như cũ có chút không đáng chú ý không nghĩ tới nhục thể của ngươi ngược lại là cường đại có thể tiếp nhận hai tà chiêu mà không chết diêu ngọc trong lòng cũng rất khiếp sợ hắn cũng không phải vừa mới đột phá đến bất hủ chi vương mà là tại bất hủ chi vương sơ kỳ đã chìm đắm rất nhiều tới u nguyện cũng không phải nào cùng tứ công tử giao thủ vừa mới đột phá bất hủ chi vương có thể so sánh xa xôi tinh hệ chỗ sâu doanh nhất đứng tại một viên hào vô sinh cơ tinh cầu phía trên không ngừng thở hồn hện ánh mắt của hắn ở trong lóe da thần dị quan mang giả tự bì đang toàn lực vận chuyện thương thế của mình tại cường đại thể chất cùng thần thông phía dưới đang chậm dại khôi phục diêu ngọc pháp nhãn là bên trong nhìn lấy doanh nhất nhục thân trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn cái này hai chiêu thực lực hắn là biết đến không nghĩ tới doanh nhất chẳng những không chết ngược lại đang chậm dại khôi phục hừ diêu ngọc lạnh hư một tiếng bước ra một bước không gian chuyển đổi ở giữa hắn đã đi tới doanh nhất trước mặt lực lượng kinh khủng lại lần nữa ngưng tụ hung hăng đánh vào doanh nhất trên thân chung quanh tinh thần cùng vũ trụ trong nháy mắt nổ tung đồng thời doanh nhất thân thể cũng lại lần nữa hoành bay ra ngoài máu tơi không cần tiền bậy xuống lực lượng kinh khủng để hắn căn bản là không có cách ngăn cản liền trực tiếp bị oanh bay thể chất của ngươi rất đặc thù nhìn tới đây chính là ngươi lấy được nhất đại cơ duyên t i ê n tâm bản tọa không sẽ giết n g ư ơ i ta muốn đem thể chất của ngươi tinh hoa luyện ra sau đó dung nhập bản thân diêu ngọc lần nữa đi vào doanh nhất trước mặt thản n h i n ó i sau đó đưa tay chụp vào doanh nhất nhưng là nên đón hắn lại là một đạo kinh khủng hào quang màu tím nhạc và anh diêu ngọc thân thể có chút lưu lại hùng vĩ pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ đem doanh nhất đạo này công kích ngăn lại nhưng lại không có hoàn toàn ngăn trở quỷ dị quan g mang lại có một k i a xuyên qua phòng ngự của hắn thương tổn tới da của hắn mặc dù đối với hắn mà nói loại thương thế này căn bản d â u d ị a vết thương thật nhỏ tiếp theo một cái trước mắt ở giữa liền đã hoàn toàn khôi phục xem ảnh một diêu ngọc vừa xài bước ra đi thẳng tới doanh nhất trước mặt nhìn trước mắt cái này toàn thân đấm máu thê thảm thân ảnh trực tiếp đưa tay nắm doanh nhất cổ thế mà còn muốn lấy phản kháng đã như vậy liền trước hết giết ngươi lại luyện huyết thị tinh hoa diêu ngọc nói xong chuyển tay muốn đem doanh nhất triệt để bắt chết nhưng là sau một khắc trong tay hắn bóng người liền đã biến mất không thấy gì nữa một đạo hào quang màu trắng bạc từ doanh nhất trong thân thể nổi lên sau đó lại có từng đạo quang mang từ từng cái chung quanh tinh thần phía trên phong thích thời gian chi lực diêu ngọc quay người nhìn lại doanh nhất một bộ áo trắng xuất hiện tại ban sơ hai người giao chiến địa phương toàn thân cao thấp không nhốn bụi trần nơi nào có từng k i a vết thương trận lên doanh nhất nói xong chung quanh từng khỏa tinh thần quang mang càng thêm sáng tỏ sau đó sau một khắc liên tiếp đến cùng một chỗ hóa thành một t r ư ơ n g to lớn mạng lưới đem chọn cái tinh hệ đều bao phủ bắt đầu chương này to lớn mạng lưới ngưng tụ ra trong nháy mắt diêu ngọc chỉ cảm thấy chấn động toàn thân hắn nhận lấy áp chế ha ha bản tọa ngược lại là xem thường ngươi bất quá muốn bằng một cái trận pháp liền vây khốn bản tọa vẫn là quá ngây thơ rồi diêu ngọc nói xong hít sâu một hơi kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ sau đó hóa thành từng đầu màu đen cự lóng hướng phía chung quanh vô số cái tinh thần mà đi muốn triệt để phá vỡ đạo này hạn chế hắn trận pháp h h ắ c đem ta đánh thảm như vậy tới phiên ta a doanh nhất nói xong lật tay ở giữa năm chặt đến một thanh màu trắng cốt trượng sau một khắc hồng mông tổ khí toàn lực phun trào phía dưới khí tức kinh khủng từ cốt trượng bên trên phát ra đế binh diêu ngọc cảm thụ được một màn này ánh mắt kinh hãi kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào muốn tránh thoát trận pháp khống chế nhưng là nháy mắt sau đó một đạo trí mạng quang mang từ đằng xa nổ bắn ra đến không diêu ngọc nổi giận gầm lên một tiếng chung quanh thân thể pháp lực bình t h ư ớ n g bị trong nháy mắt phá vỡ p h ú c màu trắng quang mang t r ợ t lóe lên diêu ngọc s ừ n g sốt một chút sau đó túi đầu nhìn xem bộ ngực của mình nơi đó có một đạo kinh khủng huyết động nhẹ nhẹ đế bi từ trên lồng ngực chuyển đến phá hư hắn hết thảy không cần quá lâu có thể vây khốn ngươi trong nháy mắt là đủ rồi doanh nhất nắm chặt trong tay màu trắng cốt trượng thản nhiên nói chương bảy trăm năm mươi b ố bất hủ tri vương không gì hơn cái này doanh nhất nói xong lại lần nữa ra tay kinh khủng bạch cốt đại trượng tại hồng mông tổ khí ra chỉ phía dưới lại lần nữa phóng xuất ra vô cùng kinh khủng khí tức sau một khắc một đạo c à n g khủng bố hơn quang mang đối diêu ngọc đầu lâu bạo bắn xuyên qua đang toàn lực khôi phục thương thế của mình diêu ngọc đột nhiên cảm nhận được một cỗ trí mạng khí tức không tốt diêu ngọc hô to một tiếng toàn bộ thân thể trong nháy m ắ t hóa thành một đoàn huyết vụ sau đó cái này đoàn huyết vụ ngưng tụ thành một đoàn màu đỏ quang mang đón nhận cái tia một đạo bạch sắc quang mang hai u y ế t trong vụ ở trong còn có m đạo quan mang trong n pháp chói buộc t nháy mắt va nhau tạo thành một đạo cực đoan ba động khủng bố ở chung quanh thế giới ở trong quyết tán doanh nhất đã sớm thi triển hành tự bí đổi tới tốc độ khủng khiếp để riêng ngọc vì đó kinh hãi đáng giận đáng giận không nghĩ tới hôm nay thế mà rơi vào này tấm hạ tràng đ a n g t ạ i phá vỡ không gian thoát đi diêu ngọc chân linh một bên đi đường một bên mắng mất đi nhục thân để hắn tổn thất cực lớn một bộ bất hủ chi vương nhục thân ẩn chứa cực đoan lực lượng kinh khủng mặc dù chân linh vẫn còn ngày sau một lần nữa tu ra nhục thân cũng không có vấn đề gì nhưng là cái này không chỉ có để hắn tổn thất vô số tu hành tài nguyên nghiêm trọng hơn làm rối loạn diêu ngọc mình tu hành tiết ấu ngày sau muốn đột phá đến bất hủ chi vương trung kỷ không biết muốn chịu bao nhiêu năm tháng đ á g i ậ n t i ệ u tử đang tại hết tốc độ tiến về phía trước diêu ngọc nói xong đột nhiên cảm giác được phía sau có một cỗ nhàn nhạt khí tức chuyển đến tâm thần cảm ứng phía dưới một đạo áo trắng thân ảnh đã ra hiện ở phía sau hắn chính là doanh nhất tiểu tử ngươi thật muốn cá chết lưới rách diêu ngọc giống giận nói ra làm bất hủ chi vương tự nhiên có một ít thời khắc sinh tử mới có thể thi triển thủ đoạn chỉ bất quá loại kia thủ đoạn thật sự là giá quá lớn cơ hồ lớn đến không thể tiếp nhận ha ha cá chết rồi lưới chưa h à n phá doanh nhất nói xong hai mắt ở trong phóng xuất ra một cỗ kinh khủng hào quang màu xám trực tiếp bắn về phía diêu ngọc chân linh d i ê u ngọc chân linh một trận lắc lư quan g mang phóng đại trong n y mắt đồng dạng có một đạo quan g mang từ hắn chân linh ở trong bắn ra làm một vị bất hủ tri vương thần hồn công kích thủ đoạn cũng không thiếu vê anh kinh khủng lực lượng thần hồn bạo tán ra trong n y mắt thậm chí ảnh hưởng đến chung quanh thời không đây là ngươi trọng đồng diêu ngọc không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt tại vừa mới va chạm trong quá trình hắn loáng thoáng thấy được một đôi mắt con ngươi ở trong c ó kinh khủng trọng đồng diễn hóa lấy vật, vật. ta g i i lúc nào có như ngươi loại này trọng đồng cường giả ta làm sao không biết ha ha thiên hạ chi lớn tàng long hoa hổ ngươi lại có thể nào toàn bộ biết được doanh nhất nói xong lại lần nữa hướng về phía trước một kiếm chém đúng ra kinh khủng thần hồn chi lực ra chỉ phía dưới một đạo bạch sắc quang mang đống nhiên bay ra nhất kiếm tây lai chuyên môn chạm nhân thần hồn kiếm chiêu doanh nhất đoạn thời gian này đã rất thiếu vật dụng ha ha tiểu tử thật sự cho rằng ta tùy ý ngươi nắm diêu ngọc nói xong thật linh cụ thể có chút phát sáng sau một khắc một đạo kim sắc bảo kiếm từ chán của hắn ở trong bắn ra nên tiếp doanh nhất nhất kiếm tây lai kinh khủng lực lượng thần hồn phun trào ở giữa c bảy xem ảnh một doanh nhất chỉ cảm thấy trên lồng ngực trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng giúp hắn chặn lại cái này kinh khủng một ích trí tôn cốt tiểu tử người rốt cuộc là ai thân phụ trọng đồng cùng t r í tôn cốt diêu ngọc kinh ngạc nhìn về phía doanh nhất là một vị bất hủ chi vương hắn lập tức liền nhận ra doanh nhất đạo ánh sáng này mang lai lịch thân phụ t r í tôn cốt chính là nghe đồn ở trong trời sinh trí tôn chỉ bất quá hắn không biết là doanh nhất nào chỉ là trời sinh trí tôn càng là trời sinh thánh nhân sau đó đem toàn bộ lực lượng hóa thành mình vô thượng c ă n cơ mới có thực lực bây giờ ha ha đã đã nhìn ra hôm nay ngươi cũng không cần đi doanh nhất vừa cười vừa nói trên lồng ngực t r í tôn cốt đột nhiên phát sáng sau đó thế mà thoát ly doanh nhất lồng ngực hóa thành một đạo chân chính xương cốt lơ lửng tại doanh nhất trên bàn tay h ồ n g Nông tiên thế giới bên trong vô số thần thông đang diễn hóa bao quát động thiên thế giới bên trong toàn bộ sinh linh đều cảm thấy toàn bộ thế giới đang nhanh chóng biến hóa vô cùng cường đại lực lượng tung hoành cái này cả phiến t thiên địa động thiên thế giới bên trong màu vân tiên vương cảm thụ được một màn này có chút gật đầu nói ra ta thế mà cảm thấy vương thế giới này tại vừa mới trong nháy mắt cho mượn đi lực lượng của ta xem ra công tử tìm cái thế giới này vô cùng thần bí ngoại trừ công tử thiết lập những cái kia lối ra cùng cựu thiên tiên vực tương liên bên ngoài thế mà tìm không đến bất luận cái gì không gian vị trí tọa độ lại thêm nơi này thần dị thiên t dị địa quy ắ chỉ nơi này c sợ sớm đã không phải là cựu thiên tiên vực vê anh từng đạo kinh khủng lôi đình t ừ động thiên thế giới ở trong tuân g a đồng thời doanh ấ t trong tay vạn hóa cũng trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo vô cùng kinh khủng kiềm khí đây là lục tiên kiếm quyết ngươi là tiên vực người nhà họ doanh diêu vực không hổ là bất hủ chi vương cảnh giới cường giả tại cường đại như thế kiếm khí bên trong vẫn có thể cảm nhận được lục tiên kiếm quyết khí tức dù sao vô số năm trước đó sư phó của hắn tại thiên đế thành bên ngoài đã từng bị đạo này kiếm quyết một kiếm chém một màn kia đến bây giờ đều tại trong đầu của hắn ở trong vùng đi không được ha ha biết đến cũng không thiếu doanh nhất cười vung ra lấy hắn từ trước tới nay mạnh nhất một kiếm mình vận dụng mình trí t ô ố t lại thêm cái khắc các loại cường đại gia chỉ cùng động tiên thế giới ở trong vô số sinh linh lực lượng không tốt thần Ma binh giải. Diêu ngọc nói xong, hắn chân linh nhanh chóng phun trào, sau một khắc từng đạo vô cùng kinh khủng thần ma hư ảnh liền ra hiện ở phía sau hắn sau đó hướng phía bốn phương tám hướng m à đi. Mỗi một đạo thần ma ở trong đều có từng k i a hắn chân linh, càng có một ít thần ma bước vào dòng sông thời gian, hoặc là hướng lên, hoặc là hướng phía dưới, d ấ u kín b ả n thân. Haha, ha, bất hủ chi vương, không gì hơn cái này, chẳng cho ta. Doanh nhất nói xong, cái kia một đạo kiếm quang thế mà trong nháy mắt hóa thành vô số đem cỡ nhỏ phi kiếm, mỗi một thanh phi kiếm đều đối ứng một đạo thần ma ma đi. Chương bảy trăm năm mươi năm chém ngược vương giả thân phận bại lộ kinh khủng kiếm quan mạng thiên phi vũ truy tìm lấy mỗi một đạo thần ma khí tức ma đi sau đó lần lượt chạm tại trên người của bọn hắn mỗi có một đạo thần ma bị chém xuống diêu ngọc chân linh liền sẽ suy yếu một điểm thẳng đến cuối cùng một đạo dấu kín tại tương lai thần ma bị dòng sông thời gian ở trong kiếm ánh sáng chém xuống diêu ngọc chân linh cũng triệt để tiêu tán giữa thiên địa doanh nhất lẳng lặng lập tại nguyên chỗ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy dù cho đã sớm làm chuẩn bị nhưng là muốn giết một vị bất hủ chi vương đối với hắn mà nói vẫn là độ khó quá lớn nếu không phải là mình cưỡng ép thúc cái này bất hủ chi vương chỉ sợ không phải dễ giết như vậy vừa mới bắt đầu mình cơ hồ bị đánh không hề có lực hoàn thủ nếu không phải hao phi giá cả to lớn cưỡng ép thôi động thời gian chi lực trở về quá khứ chỉ sợ đều chống đỡ không đến phản kích thời điểm tha là mình như thế thân thể mạnh mẽ cũng gánh không được bất hủ chi vương công kích muốn tại n ụ c thân bên trên nghiền ép chính bọn hắn vẫn phải làm tiếp đột phá mới được k h ô n g lộ thân hồn chi lực lại một lần nữa quét sạch mà ra tìm kiếm lấy mảnh không gian này ở trong có khả năng còn sót lại chân linh phòng ngừa diêu ngọc lại lần nữa khôi phục doanh nhất một bên tìm kiếm lấy một bên đem bó lớn bó lớn thần dược nhét vào trong miệng của mình bổ sung chiến đấu khốc liệt mang tới to lớn tiêu hao kinh khủng t h ầ n n i ệ m tại mảnh không gian này ở trong không ngừng tìm kiếm lấy thẳng đến mấy ngày sau doanh nhất mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra trạng thái của mình mặc dù không có khôi phục đ ỉ n h phong nhưng là cũng đã khôi phục hơn phân nửa với lại từ từng cái phương diện đến xem bất hủ chi vương diêu ngọc hẳn là đã vẫn lạc trên tay hắn không nghĩ tới đã từng cao cao tại thượng vương giả cũng có chết tại trên tay của ta một ngày doanh nhất nói xong quay người rời đi mảnh này không vực có lẽ là chính hắn đều không có nhớ tới đến tại tiên vực có tiên vương vẫn lạc sẽ trên trời rơi xuống huyết vũ mà dị vực cũng là như thế cực đoan xa xôi một chỗ thần bí trong cung điện mấy chục cái thần dị lệnh bài chính đang l ẳ n g lặng lập trong hư không mỗi một cái trên lệnh bài đều có vô số thần dị hiện hiện đột nhiên một cái trong đó lệnh bài mãnh liệt run r u dày sau đó quang mang cực tốc cảm đ ạ o thẳng đến một đoạn thời khắc cơ hồ triệt để vỡ vụn Diêu g ngươi thế nào? Từng vị kinh khủng ọ c nào? kinh thân ảnh thế vị đã lôi đ ạ i cường giả diệp phảm hư hư thực thực cựu thiên tiên vực bên t h ắ n g người lục tiên kiếm quyết cực kỳ lợi hại a một đạo thanh âm nhàn nhạt từ mảnh này trên lệnh bài v ă n g lên để chung quanh mấy vị cường giả mặt lộ vẻ kinh hãi ngươi nói là tình huống của ngươi là vị kia chân tiên cường giả tạo thành cái này sao có thể tay hắn cầm không biết tên đế binh không biết vì sao có thể toàn lực thôi p h á t đồng thời sớm thiết hạ bấy dập trước hủy ta nhục thân lại chạm ta chân linh thật sự là tản nhẫn vô cùng ngươi nói hắn là tiên vực bên tháng người không sai mặc dù hắn ẩn giấu đi rất nhiều nhưng là ta vẫn là nhìn ra được cái kia chính là lục tiên kiếm quyết loại kia kiếm khí ta cả một đời cũng sẽ không quên các ngươi chú ý hắn thân phụ trọng đồng cùng chí tôn cốt thủ đoạn bao nhiêu hoàn thủ cầm đế binh có vương giả chiến lược thượng cổ trọng đồng cái này sao có thể có một vị cường giả nghe nói kinh ngạc mở miệng nói trọng đồng thế nào tiên vực trọng đồng nhân vật chỉ có một vị liền là bên thắng thần tử bất quá bên thắng thần tử mới hai trăm tuổi làm sao có thể có loại thực lực này cái gì hơn hai trăm tuổi điều đó không có khả năng chân tiên cảnh giới n ị c h chiến vương người vốn là n ị c h t i ê n màn y chính là mấy vị kia cái gì công tử cũng không được bên thắng thần tử có thể đưa ngươi bị thương thành dạng này có thể hay là không thể một thử liền biết một vị người trung gian nói xong thân hình của hắn đã biến mất không thấy gì nữa ngay tại doanh nhất rời đi mảnh này cô q u ả n g tinh hệ ngày thứ hai nơi này liền có một đạo vô cùng kinh khủng thần n i ệ m quét ngang mà qua trực tiếp đem chúng quanh vô số tinh cầu đẻ nát đồng thời cũng đem thời gian trường hà hiển hóa ra ngoài quá khứ từng màn không ngừng xuất hiện thẳng đến vị cường giả này thấy được doanh nhất cùng diêu ngọc giao thủ hình tượng bên thắng lục tiên kiếm quyết hừ quả nhiên là hắn bên thắng thần tử thông chi thánh、thành. phong t ỏ là là xem ảnh một thời khác này doanh nhất chính yên lặng ngồi tại thiên đình tổng bộ mình động tiên thế giới bên trong cùng màu vân tiên vương thương lượng cái gì lại cho hắn không ít đáng dược để màu vân tiên vương mau sớm tăng cường thiên đình lực lượng song phương nhanh muốn lúc kết thúc màu vân tiên vương nhìn về phía doanh nhất hỏi công tử trước đây phương thế giới này đã từng đột nhiên có một ít dung chuyển ta đã từng tra xét rõ ràng qua nhưng là tìm không thấy nguyên nhân màu vân t i ê n bối yên tâm phương thế giới này an toàn vô cùng thiên đình phải thêm đại đối phương thế giới này ở trong nhân tộc yêu tộc linh tộc các loại chủng tộc trợ giúp để bọn hắn mau sớm lớn mạnh bắt đầu ta vừa mới nhìn thấy phương thế giới này bên trong ngoại trừ ta thiên đình bên ngoài cái k h á c cực đại chủng tộc người mạnh nhất cũng chỉ là miễn cưỡng bức vào thánh cảnh la công tử thiên đình đem tăng lớn đối tại trợ giút của bọn hắn t i mầu vân tiên vương. Là vương. vương tiếp c h nhận đế binh nhìn xem doanh nhất đi xa thân ảnh trong ánh mắt toát ra một cỗ khó mà lựa chọn ánh mắt doanh nhất rời đi về sau liền đi tới thiên đình tổng bộ ở trong thuộc về riêng mình hắn tu hành động phủ bất hủ chi vương quả nhiên lợi hại doanh nhất giờ phút này lại lần nữa hồi tưởng lại cùng bất hủ chi vương diêu ngọc trận chiến kia cũng không khỏi có chút cảm thán thực lực của mình còn chưa đủ nếu là có thể có chân tiên đại thành cảnh giới tại giao thủ với hắn hẳn là không đến mức bị đánh đến thảm như vậy cảm thụ được trong thân thể ẩn ẩn truyền đến suy yếu cảm giác doanh nhất tiến hành cấp độ sâu tu hành hồng ngông trí tôn quyết không ngừng tại doanh nhất trong cơ thể vận chuyển hồng ngông thánh thể ở trong từng đạo cường đại hồng ngông tử khí không ngừng hiện, hiện thời gian dần trôi qua tiêu trừ doanh nhất trong thân thể một chút thảm thương nhìn đến vẫn còn có chút không đủ a doanh nhất nói xong kinh khủng pháp lực không ngừng vận chuyển sau đó chậm rãi tăng cường lấy tu vi của mình đây là một mảnh hỗn độn không b ờ thần thế giới khác kinh khủng bọt nước một đạo tiếp lấy một đạo mỗi một bọt nước dừng nấp cụt đều có thể nhìn thấy vô số sinh linh đang r ã y r u a tại tranh độ chính là như vậy một mảnh biển bên trong có một khối nhỏ đảo nhỏ tự lộ ra phá lệ c h â n quý thời khắc này hòn đảo phía trên đứng thẳng lấy mấy chục bóng người mỗi một vị đều tản ra khí tức kinh khủng người phía sau còn chưa tới động tác cũng quá chậm chương bảy trăm năm mươi sáu doanh gia lai lịch ngươi cũng chính là ở chỗ này nói một chút bọn hắn thật đến ngươi còn dám nói sao thánh đao vương bên cạnh hắn một bóng người khác nghe được câu này không khỏi cười nhạo nói hừ chính là cự đầu ở đây ta cũng dám nói chúng ta đã đợi hơn một trăm năm ta không tin những cái kia cự đầu tới chậm như vậy vừa mới mở miệng thiên đao vương lạnh hừ một tiếng tiếp tục mở miệng nói giới hải chỗ sâu vô cùng kinh khủng chính là cự đầu cũng không thể nói trở về liền trở về chờ một chút đi cựu thiên tiên vực ở trong sinh linh còn muốn ngăn chúng ta trở về hừ ha ha cựu thiên tiên vực vốn chính là thế giới của chúng ta chúng ta chỉ là trở về thôi ai dám ngăn trở g i ế t chính là một vị khắc cường giả ở một bên mở miệng nói ha ha l i ê n vương ban đầu là ai bị doanh gia cường giả truy sát d ư ớ i hải chỗ sâu ngươi có thể hay không không xét chuyện này các loại ta chủ nhân trở về một cái nho nhỏ tiên vực ai dám làm cản trực tiếp quét ngang qua ha ha liền xem như tiên đế muốn động doanh gia cũng muốn cân nhắc liên tục thời khắc này cựu thiên tiên vực bên trong một chỗ cung điện to lớn bên trong ngồi hơn mười vị vô cùng kinh khủng thân ảnh theo thứ tự là doanh gia mấy vị lão tổ khương gia mấy vị lão tổ cùng doanh nhất thiên đình thải vân tiên vương ba nhà hiện tại quan hệ vô cùng tốt chư vị đều là người một nhà ta cũng không còn vòng quanh chư vị đều biết trong khoảng thời gian này đến nay giới hải bên trong cường giả mặc dù không hơn mở lại đang âm thầm tụ tập từ chúng ta nắm giữ tình huống đến xem tiên vực đại tiếp khả năng từ phía dưới mấy phương diện xuất hiện doanh vô địch dừng một chút nói tiếp một là tiên vực nội bộ thắng thổ sinh mệnh cấm khu các vùng bộc phát náo động nhưng là nếu như cái này là như thế này chúng ta liền có thể xuất thủ trấn áp hai là tiên vực nội bộ không rõ sinh linh gần nhất trong khoảng thời gian này bọn hắn thế nhưng là nấp rất kỹ một chút cũng không có tung tích bất quá mơ hồ ở giữa có thể dự cảm đến bọn hắn đang mưu đồ lấy cái gì ba là dị v ự c lần trước chính là bọn hắn hao hết thủ đoạn đem không rõ thế giới lấy được chúng ta nơi này chỉ sợ đang nổi lên càng lớn âm mưu điểm này từ thiên đình tin tức có thể nhìn ra đám người nghe nói nhìn về phía t h ả i vân tiên vương đồng thời không khỏi đang nghĩ doanh nhất tiểu tử này lại làm chuyện gì gần nhất ngược lại là không nghe thấy tin tức của hắn đệ tứ chính là giới hải ở trong vô số cường giả những cường giả này lúc trước đều là đi theo các vị tiên đế nhân vật tiên đế rời đi về sau bọn hắn phần lớn người đều tiến vào giới hải bên trong bây giờ bọn hắn muốn trở về nói rõ chư vị tiên đế thật muốn trở về cái này mới là vấn đề lớn nhất chư đế trở về đây là tiên vực chuyện xưa nay chưa từng có chúng ta chuẩn bị sớm mới là một đoàn người ở chỗ này thương nghị thật lâu trong đó thải vân tiên vương cũng chân chính thấy được bất hủ thế gia chân chính nội tình cơ hồ cường đại đến để hắn ngoác mồm kinh ngạc thiên đình tổng bộ chỗ sâu doanh nhất chậm rãi kết thúc mình lần này tu hành doanh nhất khí tức lại một lần nữa đạt tới đ ỉ n h phong đồng thời so trước kia có từng kia tăng trưởng cái này khiến doanh nhất có chút thở dài tu vi tăng trưởng quá chậm nghĩ đến doanh nhất trực tiếp đứng vậy từ thiên đình tổng bộ thành lập không gian thông đạo trực tiếp về tới cựu thiên tiên vực tiến vào doanh gia sau đó đi gặp doanh vô địch hắn muốn hỏi một chút liên quan tới doanh gia huyết mạch vấn đề mình tại dị vực gặp được một vị đế tộc huyết mạch nồng đậm cừng giả các loại huyết mạch thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp nhưng là máu của mình mạch giống như so với đối phương còn cường đại hơn nhưng là doanh nhất ở phương diện này giống như không có rất xem trọng phụ thân tại doanh vô địch chuyên môn động p h ủ bên trong doanh nhất gặp được doanh vô địch chân thân thời khác này doanh vô địch liền ngồi ở chỗ đó uống trả nhưng là nhất cử nhất động của hắn đều ảnh hưởng chung quanh thời không vô tận hỗn độn khí tức tự phát muốn thân thể của hắn ở trong phong trào cho doanh nhất cảm giác liền là thâm bất khả t r ắ c biết hiện tại doanh nhất đã miễn cưỡng tiếp xúc đến vương giả cảnh giới lực lượng về sau mới phát hiện hắn vị này phụ thân cường đại c ỡ nào doanh vô địch tuyệt đối là một vị tại tiên vương cảnh giới đi tới chân chính cực hạng người thu vi lại có tăng trưởng không sai doanh vô địch nhìn doanh nhất một chút thản nhiên nói phụ thân ta muốn hỏi một chút về chúng ta doanh gia huyết mạch vấn đề xem ảnh một doanh vô địch g ư ơ n g mắt nhìn sang có chút gật đầu nói ra đã ngơi hỏi ta liền cùng ngơi nói một chút n g ư ơ i nên biết ta huyền thiên tiên vực cựu đại thế gia sở dĩ được xưng là cựu đại thế gia là bởi vì cái này chín gia tộc là từ tiên vực sinh ra thời điểm liền đã tồn tại gia tộc doanh nhất nghe cũng gật gật đầu vấn đề này hắn tự nhiên biết cựu đại thế gia sừng sức tiên vực vô số kỷ nguyên không ngã lịch sử xa xưa đến không thể tưởng tượng thế nhưng là ngự nhưng từng nghĩ tới vì sao chúng ta có thể từ tiên vực sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại doanh nhất trong lòng sững sờ mở miệng hỏi vì cái gì bởi vì cựu đại gia tộc sinh ra thời điểm đến chỗ này thôi chúng ta không phải cựu thiên tiên vực người chúng ta xem như thế đi dù sao ở chỗ này xuất sinh trưởng thành nhưng là cựu đại gia tộc lão tổ có một ít cũng không phải là tiên vực người vậy bọn hắn là bọn hắn đến từ một cái vô cùng to lớn rộng rãi thế giới chúng ta doanh gia cũng khởi nguyên từ nơi đó cũng ngay tại lúc này trừ đế chỗ thế giới thì ra là thế đến tại huyết mạch của chúng ta lại là so với bình thường tiên vực sinh linh phải mạnh mẽ hơn nhiều về phần là vì cái gì không kích phát huyết mạch của mình đó là tùy từng người mà khác nhau thiên p h càng cường đại kích phát huyết mạch càng khó khăn cần có chuẩn bị cũng càng nhiều cho nên huyết mạch của ta cũng còn không có kích phát không sai liên quan tới ngươi huyết mạch kích phát hạng mục công việc đã sớm liệt vào doanh gia chuyện trọng yếu nhất thứ nhất s ớ m tại mẹ ngươi nghi ngờ ngươi thời điểm liền đã đang chuẩn bị doanh gia huyết mạch rất cường đại a là liền xem như thế giới kia ở trong cũng là số một số hai tuyệt thế huyết mạch một khi bị triệt để khai phát thiên phú mạnh trước đó chưa từng có cái kia huyết mạch của ta lúc nào kích phát ra đến ta cảm giác tu vi của mình trở nên chậm rất nhiều tu vi của ngươi còn gọi chậm ngươi gọi những người khác làm sao chịu nổi chỉ là gần nhất gió nổi mây phun cảm giác tu vi của mình thực lực không quá đủ thực lực của ngươi đã rất mạnh mẽ theo ta nói tiên vương phía dưới chỉ sợ vô địch ngươi biết ngươi mới bao nhiêu l ớ n sao ta giống ngươi cái tuổi này còn tại tiên dưới đường dãy rồi đâu doanh vô địch hơi có vẻ im lặng nói ra này phụ thân ta đây không phải thiên phú so ngươi càng tốt sao a thiên phú cao hơn ta không biết thực lực của ngươi tiến bộ như thế nào giữa chúng ta cũng thật lâu một so tài chọn ngày không bằng đụng này g doanh vô địch vừa cười vừa nói phụ thân đại nhân ngươi đừng tìm ta nói dỡn Tu vi chương ủ a n h bảy t thổi r h m năm mươi bảy hai cha con giao ư thủ chương doanh bảy trăm năm mươi bảy hai cha con giao thủ một mảnh vô tận hoang vu đại địa phía trên hai đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau chính là doanh nhất cùng phụ thân của hắn doanh vô địch mặc dù doanh vô địch đem tu vi áp chế đến tiên vương phía dưới nhưng là trên thân như có như không khí thế vẫn như cũ để doanh nhất nhữ mày phụ thân hắn thực lực quá cường đại dù cho đã áp chế tu vi nhưng là đối mặt hắn vẫn như cũ có nguy hiểm trí mạng cảm giác nơi xa doanh ra mấy vị lão tổ doanh bình an đám người l ặ n g lặng nhìn một mặt này mười tám tổ ra ngươi nói anh ta có cơ hội không doanh bình an mở miệng hỏi hướng bên cạnh hắn mười tám tổ mười tám tổ có chút lắc đầu nói ra ngươi quá coi thường tiên vương cường giả cường đại đừng nói là áp chế đến tiên vương phía dưới liền xem như áp chế đến tiên đạo cảnh giới phía dưới c á của c ngươi cũng không thắng được a vì cái gì tu vi áp chế vẹn vẹn pháp lực phía trên giam cầm cũng không phải là toàn phương diện áp chế đối với đạo lý giải tranh l ệ n h quá nhiều doanh nhất tiểu tử này lần này chỉ sợ tránh không được chịu một trận đánh ha <cười> ha có thể nhìn thấy anh ta bị đánh thật sự là không dám nghĩ a doanh bình an khỉ khi một tiếng bật cười trước kia đều là doanh nhất cùng mình luận bàn sau đó tìm cơ hội đánh mình hiện tại không nghĩ tới hắn cũng muốn bị đánh doanh vô địch khí tức đang tận lực á p chế giới không ngừng hạ xuống rất nhanh tới tiên vương phía dưới nửa bước tiên vương cảnh giới sau đó tiếp tục hướng phía dưới thẳng đến cùng doanh nhất cảnh giới ngừng lưu tại chân tiên trung kỳ tình trạng p h ụ thân nếu là ngươi tại chân tiên đ ỉ n h phong có lẽ ta không nhiều thiếu nắm chắc nhưng là hiện tại nhưng không nhất định có đúng không cái kia xuất ra ngươi toàn bộ thực lực a doanh vô địch thản nhiên nói h ắ n tự nhiên biết doanh vô địch khó chơi lập tức cũng triệt để nghiêm túc bắt đầu t ừ n g đạo kinh khủng pháp lực bắt đầu ở trong cơ thể phun trào một đôi trọng đồng lóng lánh thần dị quan mang tựa hồ muốn doanh vô địch nhất cử nhất động đều thấy rõ có chút ý tứ doanh vô địch nói xong dưới chân có chút đầy mạnh tốc độ khủng khiếp thi triển ra trong nháy mắt liền đi tới doanh nhất trước mặt sau đó đấm ra một q u y ề n vô tận hỗn độn khí phun trào ở giữa doanh nhất đưa tay ngăn cản chỉ cảm thấy lồng ngực trước đó có một cỗ to lớn vô cùng lực lượng đột nhiên trùng kích tới hai tay của mình theo bản năng nâng lên ngăn cản vê anh doanh nhất thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài mà tại nguyên chỗ doanh vô địch đứng lặng lặng đình chỉ xuất thủ rút lui rất lâu sau đó mới miễn cưỡng dừng lại thân hình của mình trên hai tay chuyển đến đau kịch liệt đau cùng tê dại cảm giác để doanh nhất triệt để thu hồi mình cuồng vọng ý nghĩ chỉ sợ dù cho áp chế tu vi doanh vô địch thực lực cũng cường đại đến trình độ kinh khủng dù sao vẹn vẹn lực lượng của thân thể liền không phải mình có thể chống đỡ ngăn cản ra tay đi ta như lại ra tay ngươi liền không có cơ hội doanh vô địch thản nhiên nói phụ thân đã tội doanh nhất nói xong quanh thân pháp lực nhanh chóng dung chuyển kinh khủng hồng ngông thánh thể toàn lực bộc phát càng thi triển tất cả thực lực r a chỉ thủ đoạn giai tự bí ạ mã tê gia hồng ngông thánh thể hồng ngông trí tôn cốt các loại để doanh nhất khí tức cực độ cường đại bắt đầu thiên đế quyền doanh nhất nói xong t r u n g quanh giữa thiên địa lực lượng phảng phất đều hứng chịu tới hắn năm đấm dẫn dắt trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau tại doanh nhất trước mặt hóa thành một đạo cự đại năm đấm hướng phía doanh vô địch mà đi xem ảnh một miễn cưỡng vẫn được doanh vô địch tùy ý nói ra sau đó đồng dạng đẩy quyền mà ra một đạo màu xám trắng hỗn độn xương mù thuận năm đấm của hắn đánh ra trực tiếp đem doanh nhất cái k i a to lớn năm đấm đánh tan sau đó nhanh chóng hướng về doanh nhất mà đi hỗn độn phát tắc doanh nhất kinh ngạc nói loại này vô cùng cường đại phát tắc lực lượng vượt xa quá tưởng tượng của mình chỉ có chân chính tiên vương cảnh giới cường giả mới có thể hồng nông tổ khí doanh nhất thầm nghĩ trong lòng một tiếng đồng thời trong tay đã có một đạo bạch sắc quang mang hiện lên một đạo sáng trói kiếm khí như là ngân hà đổ ngược từ trên trời giáng xuống đem cái kia một đạo hào quang màu xám ngăn trở lấy hồng nông tổ khí thúc giục lục tiên kiếm quyết càng tại doanh nhất các hạng thủ đoạn thần thông ra chỉ phía dưới uy lực có thể so với tiên vương lúc này mới đem doanh vô địch tiện tay một kích ngăn trở ân c ả m thụ được doanh nhất một kiếm này cường đại doanh vô địch cũng để lộ ra từng tia hứng thú hắn cảm nhận được một cố lực lượng cường đại bị doanh nhất thôi động đi ra cái kia một cố lực lượng thậm chí vượt qua mình hôn lại đến doanh vô địch nói xong tay phải hóa thành kiếm chỉ hướng về phía trước vung ra trong nháy mắt hai đạo kiếm khí một trái một phải hướng về doanh nhất thân thể c h ẳ n g tới kinh khủng kiếm khí để không gian chung quanh triệt để vỡ vụn doanh nhất trong nháy mắt dám đến một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm doanh nhất có thể cảm giác được cái này hai đạo kiếm quan g tùy tiện một đạo đều có tiên vương chiến l ự c lực lượng kinh khủng để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động đồng thời cũng làm cho thân thể của hắn nhanh chóng phản ứng bắt đầu kinh khủng pháp lực nhục thân lực lượng cùng động thiên thế giới ở trong lực lượng cấp tốc h ư ơ tụ tại hắn thần hồn mạnh mẽ chi lực ra chỉ phía dưới hóa thành hai đạo quan g mang chặn lại cái này hai đạo kiếm khí đồng thời doanh vô địch một đạo khác công kích đã đến một đạo kinh khủng nắm đấm giờ phút này đã đi tới doanh nhất lồng ngực trước đó vê anh doanh nhất chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ bộ ngực của mình phía trên chuyển tới sau đó liền có một ngụm máu tươi phun ra doanh nhất toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống xương cốt không biết gây mất bao nhiêu cái thời gian chi lực mang theo hình hướng về sau bay ngược đồng thời doanh nhất vận chuyển chính mình trưởng khống thời gian lực lượng để trạng thái của mình trong nháy mắt về tới thụ thương trước đó trạng thái Sau Sau của đó đó thân thể của mình cũng về tới tại mình chỗ Sau đó hướng cũng về về doanh vô địch đ ộ thân n i kinh Rơi ê trên n quyền lượng khủng trong nháy mắt ngưng tụ, rơi xuống doanh vô địch không nhúc nhích ra Lực địch h mắt tụ t vô thể Hoàng Doanh địch vô trong h thể â n t nháy mắt vỡ vụn trong nháy mắt doanh nhất chỉ cảm thấy một đạo kinh khủng thời gian chi lực quét qua thân thể của hắn trên lồng ngực kịch liệt đau nhức lại một lần nữa chuyển tới cùng lúc đó còn có một đạo cự đại m ộ t cước hung h ă n g đá vào cái mông của mình phía trên ở trước mặt ta chơi lúc nào ánh sáng lực lượng a doanh vô địch đồng dạng là toàn thân áo trắng lẳng lặng nhìn xem doanh nhất bị hắn đạp bay thân ảnh ha ha ha anh ta bị đánh doanh bình an ở phía xa thấy cảnh này vừa cười vừa nói còn lại mấy vị lão tổ nhìn xem một màn này cũng hơi gật đầu doanh nhất thực lực đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn mới chân tiên trung kỳ liền đã có phổ thông tiên vương chiến lược một khi đến chân tiên đỉnh phong không phải có thể chém ngược tiên vương cái này cũng quá kinh khủng mấy vị lão tổ d ù cho sống vô số kỷ nguyên cũng chưa từng thấy qua nhân vật như vậy tiểu t ử này thực lực tăng trưởng quá nhanh đi doanh gia mười tám tổ nhàn nhạt nói đến hắn còn nhớ rõ hai trăm năm trước mình dạy bảo cái gì cũng sẽ không doanh nhất tu hành thời điểm tràn cảnh ra tay thật, thật hung ác ca cảm thụ được mình e o cơ hồ bị một cước đạp gây cảm giác doanh nhất lạnh lùng nói kinh khủng g i ả t ự bí vận chuyển ở giữa những thương thế này bắt đầu nhanh chóng khép lại sau đó doanh nhất lẳng lặng lập trên bầu trời nhìn xem doanh vô địch động thiên thế giới ở trong một cỗ lực lượng cường đại bắt đầu ngưng tụ chương bảy trăm năm mươi tám giới thú tin tức t h ầ n dị ba động tại động thiên thế giới ở trong không ngừng hiện lên tất cả động thiên thế giới sinh linh đều trong nháy mắt cảm nhận được cái thế giới này biến hóa một cỗ lực lượng cường đại tại bốn phía tạo ra sau đó nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ tại sao ta cảm giác trong cơ thể vô cùng suy yếu g i ân g n cách đó không xa doanh vô địch thấy cảnh này có chút nhũng mày hắn có thể cảm nhận được doanh nhất trong thân thể đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại vô cùng lực lượng Cố lực c lượng này vô số thần thông bí pháp tại vận chuyển nhất sau khi ngưng tụ thành một đạo kinh khủng quyền lớn Là ngoại lực thôi. doanh vô địch nói xong một cỗ nhàn nhạt, nhạt uy áp từ thân thể của hắn ở trong phát ra vô tận hỗn độn khí tức từ bốn phương tám hướng hiện hiện cuối cùng ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một đạo màu xám trắng quyền ấn sau đó doanh vô địch bước ra một bước huy quyền hướng về phía trước đồng thời đạo này quyền ấn cũng thuận động tắt tay của hắn đột nhiên xông ra hỗn độn quyền hai đạo quyền ấn đều mang theo vô tận n h thế tựa hồ là mới cũ vương giả ở giữa chiến đấu kinh khủng đến không thể tưởng tượng và anh toàn bộ chiến đấu sân bãi nhanh chóng vỡ vụn tính cả không gian chung quanh cùng thời gian đều bị đánh nát một đạo vô cùng cường đại ba động xuyên tấu h qua từng đạo không gian bích chướng chuyển hướng không gian chung quanh một chút doanh gia những cường giả khác cảm nhận được chiến đấu ba động đều rối rít ngẩng đầu nhìn về phía doanh gia tổ phương hướng tổ đ ị a bên trong xem ra có tiên vương giao thủ không biết chuyện gì xảy ra bất quá không có cái gì tin tức chuyển tới nghĩ đến không có chuyện gì còn tiếp tục tu hành a lại là cái nào hai vị đạo hữu thế mà tại tổ đ i ệ bên trong ra tay đánh nhau không sợ tộc trưởng trừng phạt sao không thiếu cường giả nghi ngờ nói ra nhưng là tất cả cũng không có nhúng tay ý tứ doanh gia tổ địa cũng không phải ai đều có thể tiến trong truyền thuyết trình độ hung h i ể m không thua gì một chút sinh mệnh công khu c à n g có thậm chí truyền ngôn doanh gia tổ địa là cựu thiên tiên vực ở trong tiên vương nồng độ cao nhất địa khu thứ nhất bảy tổ địa vùng không gian này bên trong doanh nhất cùng doanh vô địch thân ảnh lẫn nhau mà đứng hai người đều không có lại ra tay t r u n g quanh vỡ vụn không gian cũng đang chậm rãi chữa trị anh ta đã lợi hại đến cùng v ụ thân giao thủ trình độ sao doanh, doanh nhất tiểu tử một chiêu này tuyệt đối có tiên vương chiến lực một chút phổ thông tiên vương nếu là áp chế tu vi chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của hắn doanh gia mười tám tổ ở một bên lẳng lặng nói ra lực lượng của mình mới là căn bản doanh vô địch thản nhiên nói doanh nhất có chút gật đầu hắn hiểu được doanh vô địch lý tứ đó là đang nhắc nhở hắn bất quá doanh vô địch hiện tại cũng không biết động tiên thế giới ở trong sinh linh lực lượng đã theo doanh nhất thực lực gia tăng mà trở nên có thể tùy ý điều động chỉ bất quá có lượng hạn chế thôi lấy bản thân cũng coi là doanh nhất tự thân lực lượng xem ảnh một tiếp xuống một đoạn thời gian doanh nhất một mực đang doanh gia tổ tiến hành tu hành trong đó không ngừng cùng một chút doanh gia i t ê nhất v ư chính ủ hiểu xếp b ê n n g ở doanh gia tổ điệu bên, bên trong luận bản sao mười năm về sau doanh nhất chính xếp bằng ở doanh gia tổ điệu một chỗ linh khí nồng đậm bảo đ i a u bên trong tu hành lấy kinh khủng pháp lực không ngừng rúng động thân thể của hắn ở trong cảng truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng oanh minh đó là hồng mông thánh thể lực lượng đang cột trào mười năm đến nay doanh nhất cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng doanh ra một chút tiên vương cường giả chiến đấu mỗi một lần chiến đấu hắn đều toàn lực ứng phó mỗi một lần chiến đấu kết thúc hắn đều tại trải vớt mình các loại thủ đoạn tìm kiếm thuộc về mình đặc biệt con đường cùng hắn chiến đấu tiên vương đại bộ phận là doanh ra một ít trưởng lão thậm chí doanh nhất còn cùng mười tám tổ từng có hai lần đang chiến đấu mười tám tổ ra tay phi thường hung ác hai lần đều đem doanh nhất đánh thành trọng thương đến lúc đó cũng chính là tại loại này cường độ cao cùng cường gi doanh nhất chân tiên trùng kỳ tu vi cũng càng củng cố ngay tại doanh nhất tại doanh gia trầm tư suy nghĩ như thế nào tăng cường tu vi của mình sớm ngày đột phá tiên vương cảnh giới thời điểm thân thể của hắn đột nhiên có chút rút r ơ y một cỗ từ nơi sâu xa khí tức tại trong đầu của hắn ở trong h i ệ n hiện đây là thiên mệnh khí tức doanh nhất lẳng lặng nói ra chuyện gì xảy ra không phải thiên mệnh là cựu thiên tiên vực thiên đạo bởi vì ta trên thân gánh chịu thiên mệnh rất nhiều cho nên có thể phát giác được thiên đạo biến hóa thiên đạo đang dãy rụa tại thống ổ xảy ra chuyện doanh nhất vừa mới nói xong một thanh â m ngay tại trong đầu của hắn ở trong v a n g lên đến tổ địa nghị sự thánh điện xảy ra chuyện đó là mười tám tổ thanh â m doanh nhất lập tức đứng dậy bước ra một bước đã xuất hiện tại không gian bên ngoài pháp lực phun trào ở giữa rất mau tới đến doanh gia tổ điện một chỗ cung điện to lớn đây là doanh gia tổ địa nghị sự thánh điện chuyên cung cấp một chút lao tổ thương nghị chuyện quan trọng địa phương thời khắc này nghị sự đại điện bên trong mấy vị thân ảnh đã lẳng lặng ngồi xếp bằng ở giữa nhất chính là chủ nhà họ doanh doanh vô địch doanh nhất vừa ngồi xuống cách đó không xa màn sáng liền xuất hiện một đạo hình tượng giữa hư không một cái an bình tiểu thế giới bị một đạo kinh khủng vòng xoáy cắn nuốt hết thứ gì đều không có thể trốn tới mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh hiện hiện đó là một cái to lớn dị thú không nghĩ tới ta tại giới hải bên trong cảm nhận được dị thú thật liền là giới thú doanh nhất vừa tới liền nghe đến doanh vô địch nói như vậy giới thú đó là cái gì một loại cực đoan kinh khủng lấy thế giới làm thức ăn sinh hoạt tại giới hải hư không vô tận ở trong một loại h u n g thú xảy ra chuyện gì giới thú tựa hồ để mắt tới cựu thiên vực giới thú làm sao lại vô duyên vô cớ tìm tới tiên vực đâu chỉ sợ cùng dị vực sinh linh có quan hệ ta nhận được tin tức dị vực chuẩn bị đối với chúng ta tiên vực động thủ tự hồ bọn hắn đạt được một chút sinh linh trợ giúp không biết là có hay không cùng cái này giới thú có quan hệ doanh nhất mở miệng nói ra xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương bảy trăm năm mươi chín điểm đủ nhân mã theo ta xuất trình hư dị vực sinh linh tay quá dài xem ra muốn g õ đánh bọn hắn một cái đã bọn hắn muốn chiến vậy liền chiến ta tiên vực người chưa từng sợ qua tiên vực thiên đạo xúc động giới thú sự tình là thật nếu là thật sự cùng dị vực có quan hệ chúng ta muốn chuẩn bị thêm một chút từ nơi này nhìn con này giới thú chỉ là thiếu niên kỳ miễn cưỡng có tiên vương chiến l ự c nếu để cho hắn trưởng thành bắt đầu chỉ sợ muốn phí chút công phu ta nhìn ném ra ngoài mồi nhử đem con này giới thú dẫn ra mồi nhử cần một cái thế giới làm mồi dụ chúng ta không phải đã có sẵn thế giới sao doanh nhất mở miệng nói ra cái gì thế giới tự nhiên là lúc trước dị vực làm tiến đến mấy cái kia không rõ thế giới ha ha ha ta thấy được l i ân giới hải bên cạnh cũng cần càng nhiều nhân thủ giới hải nội bộ có sinh linh tại tụ tập đám người lại ở chỗ này thương lượng thật lâu mới chậm rãi tán đi đồng thời thiên đế thành bên trong không ngừng có cường giả giáng lâm khí tức kinh khủng để vô số sinh linh run lệ bẫy thàng đến mấy tháng về sau thiên đế thành nội bộ một chỗ bên trong đại điện tụ tập mấy chục đạo bóng người mỗi một bóng người đều là các thế lực lớn tuyệt đối c ự n giả g giờ phút này lại đồng thời xuất hiện ở đây những cường giả này ở chỗ này lại thương nghị thật lâu mới c ắ t tự rời đi rất nhanh tại tiên vực hạ giới mấy cái bị không rõ ăn mòn mấy cái kia tiểu thế giới đều đột nhiên biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó tại tiên vực biên giới c h i địa vô tận giữa hư không một đạo cự đại dị thú hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất đây là tiên vực biên giới một cái tiểu thế giới thời khắc này thế giới lại tại cường đại pháp lực tác dụng giới nhanh chóng di động thẳng đến nó chỗ cũ xuất hiện một cái thế giới mới sau đó có pháp lực mạnh mẽ phun trào ở giữa phảng phát hiện thực đều bị sửa đổi một cái cô q u ạ n g bị không rõ chi lực ăn mòn thế giới chậm rãi biến thành một cái phồn hoa tiểu thế giới chính đang lẳng lặng chờ đợi cái gì tại chỗ rất xa một mảnh hư không bên trong một đạo to lớn thân ảnh chợt lóe lên vô cùng kinh khủng thân hình đem chung quanh một chút tinh thần đều trực tiếp đụng nát đột nhiên đạo thân ảnh này chậm rãi dừng lại hướng phía một cái hướng khác có chút hít vào một hơi sau đó nghiêm nghị hét lên một tiếng về sau đột nhiên gia tốc kinh khủng không gian vòng xoáy chậm rãi tại trên đường chân trời xuất hiện sau đó nhanh chóng mở rộng vòng xoáy bên trong phát ra một cỗ vô cùng mánh liệt lực hấp dẫn trong nháy mắt toàn bộ tiểu thế giới đều nhanh nhanh hướng phía cái này vòng xoáy mà đến ngay tại toàn bộ tiểu thế giới không phản ứng chút nào bị h ú t hướng không gian vòng xoáy thời điểm một đạo cực đoan kinh khủng tiếng gào thét từ sâu trong hư không chuyển đến sau đó đạo này vòng xoáy nhanh chóng đảo ngược muốn e m đã thôn v h ệ thế giới bản nguyên phun ra ngoài nghĩa ú c nuốt xuống cũng không thể lại phun ra một đạo hùng vĩ thanh em xuất hiện đồng thời kinh khủng pháp lực trong nháy mắt buộc phát ra trực tiếp đem chúng quanh vô số thời không gột rửa không còn một đạo to lớn thân ảnh hiện hiện ra đạo thân ảnh này toàn thân màu đen xám hiện ra cùng loại kình hình dáng của cá chỉ là miệng cá chỗ có một đạo không gian thật lớn vòng xoáy giờ phút này chính đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy một đạo tản ra không rõ khí tức thế giới bản nguyên con này giới thú tựa hồ cũng đã nhận ra mình chính đang hấp thu cái thế giới này bản nguyên dị thường toàn thân tản ra ánh sáng dịu dịu muốn đem mình vừa mới thôn vệ bản nguyên phun ra Vâ sau đó đem con này giới thú bao phủ ở bên trong giống xem ảnh một giới thú phát giác dị thường về sau ra sức phản kháng nhưng là hắn vẹn vẹn một cái vị thành niên giới thú làm sao trốn được tiên vực vô số cường giả b ả y ra bấy dập từng đạo bóng người từ giữa hư không nổi lên mỗi một vị đều tản ra ngập trời khí tức giới thú cho tới bây giờ đều là thành đàn xuất hiện nơi này vì sao lại xuất hiện dạng này một cái giới thú đâu ngay tại tiên vực vô số cường giả thảo luận xử trí như thế nào con này giới thú thời điểm doanh gia tổ đ i ệ bên trong bế quan tu hành doanh nhất đột nhiên cảm ứng được cái gì lập tức mở hai mắt ra sau đó lật tay móc ra một đạo đưa tin ngọc p h ù lông mày có chút nhữ một cái đây là vượt ngoại bất hủ thế lực thánh linh điện điện chủ đưa tin ngọc p h ù lúc trước doanh nhất lưu lại đạo này ngọc p h ù đã từng dặn dò không có chuyện trọng yếu không cần quay r à y hắn ông chủ thượng có việc chủ thượng thánh linh điện mảnh tinh vực này ở trong xuất hiện một đám thực lực kinh khủng dị thú lấy thế giới bản nguyên làm thức ăn mỗi một cái đều có tiên vương chiến lược thánh linh điện người ngăn không được nhìn phương hướng bọn hắn hướng về chủ thượng ngươi tới phương hướng đi doanh nhất nghe nói có chút xứng sở hắn lúc trước len lén từ tiên vực vượt qua thế giới bích trướng đi vào trước kia bất d i ệ t thần vực đó là một đầu không muốn người biết con đường ngay cả phủ cận bất hủ thế lực đều không rõ ràng những này giới thú thế mà biết con đường này ta lúc đầu lưu lại cho ngươi một đạo không gian thạch phủ còn tại a doanh nhất hỏi Ở, kích phát cái kia đạo thạch phủ sẽ xuất hiện một đầu không gian thông đạo mang theo các ngươi thánh linh điện toàn bộ sinh linh tiến vào không gian thông đạo này bên trong đi nơi đó có một cái thế giới hoàn toàn mới các ngươi về sau là ở chỗ này sinh hoạt phát triển phương thế giới này đã không an toàn là công tử doanh nhất kết thúc cùng thánh linh điện điện chủ nói chuyện về sau trực tiếp tìm được doanh vô địch phân thân nói chuyện này doanh vô địch sau khi nghe nhìn về phía doanh nhất hỏi không nghĩ tới ngươi còn có thể thu được những tin tức này ta cái này tự mình dẫn người tới doanh vô địch nói xong quay người muốn đi lại bị doanh nhất ngăn lại nói phụ thân đại nhân ta muốn đi thiên đế thành ngươi đi thiên đế thành làm cái gì ta cảm thấy chuyện này cùng dị vực thoát không khỏi liên quan dị vực muốn muốn ra tay với chúng ta thiên đế thành là quân không ra địa phương ta muốn dẫn người của thiên đình thủ ở nơi đó cũng được thực lực của ngươi toàn lực bạo phát xuống coi như tiên vương nhất thời nửa khắc cũng bắt không được ngươi đi thôi cứ như vậy doanh nhất từ doanh gia tổ đ ị a tiến vào mình động thiên thế giới bên trong lại t ư động thiên thế giới ở trong xuất hiện tại đạo thiên tiên vực thiên đ ỉ n h cấm địa bên trong toàn bộ quá trình trong nháy mắt liền đã hoàn thành nếu là thả trước kia từ doanh gia chỗ huyền thiên tiên vực đạo thiên đ ỉ n h chỗ đạo thiên tiên vực dù cho có doanh gia xuyên qua hư không giới vực phi thuyền cũng muốn hơn nửa tháng đạo thiên tiên vực thiên đình cấm địa bên trong từ khi thiên đình tổng bộ đem đến doanh nhất động thiên thế giới về sau nơi này sinh linh liền ít đi rất nhiều bất quá vẫn có rất nhiều cường giả trú thủ tại chỗ này dù sao động thiên thế giới không cần rất nhiều cường giả thủ vệ bài kiến công tử t h ả i vân tiên vương đám người nhìn thấy doanh nhất đến trực tiếp hành lễ ân điểm đủ nhân mã theo ta xuất trình xuất trình đi nơi nào t h ả i vân tiên vương nghi ngờ hỏi thiên đế thành thấu hiểu hết thệ thống khổ gánh vác hết thệ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương bảy trăm sáu mươi mưa gió nổi lên thiên đế thành bên trong lanh lạnh vũ khí bốn phía do xét mỗi một vị quân sĩ đều có thánh nhân phía trên cảnh giới tại ngoại giới thậm chí có thể trở thành một phương thế lực nhỏ láo tổ cấp bậc nhân vật thánh cảnh cường giả ở chỗ này lại biến thành bình thường nhất quân sĩ hơi cường lớn một chút nhân vật chức vị cũng càng cao một chút theo giới hải bên trong cường giả không ngừng tới gần cựu thiên tiên vực rất nhiều thế lực đều cảm nhận được chân chính uy hiếp những cái kia đi ra ngoài vô số kỷ nguyên cường giả tại giới hải bên trong chìm nổi thực lực đã sớm bước vào cảnh giới của tiên vương cho nên cựu thiên tiên vực bất hủ thế lực cũng phái ra cường giả chân chính cùng tinh nhuệ đóng giữ thiên đế thành đến một lần để phòng dị vực sinh linh thứ hai để phòng giới hải bên trong cường giả tuyệt thế thời khắc này thiên đế thành chỉ là tiên vương cường giả liền có không dưới mấy chục vị thiên đế thành khu vực trung tâm có một chỗ to lớn quảng trường trên quảng trường là từng đạo không gian truyền thống trận pháp trận pháp bên trong không ngừng có quang mang lấp lóe người đến người đi ở giữa câu thông lấy cựu thiên tiên vực rất nhiều thế giới ở giữa nhất một cái to lớn vô cùng không gian trận pháp phía trên đột nhiên b ộ c phát ra hào quang sáng chói cường đại quang mang không ngừng lóe ra để chung quanh sinh linh kinh hô không thôi loại này đẳng cấp quang mang đây là có tiên vương cường giả giáng lâm xem ra còn không chỉ một vị cái nào thế lực lớn cường giả giáng lâm sợ sợ không chỉ một hai vị a các ngươi nhìn cái kia trận pháp phía trên quan mang t thật là khủng khiếp theo đám người nhìn chăm chú lần lượt từng bóng người từ không gian thông đạo bên trong bước ra mỗi một vị đều tản ra khí tức k i n h khủng thình l i n h tất cả đều là t i ê n vương cảnh giới cường giả c h ọ n vẹn mười vị về sau lại có gần hơn trăm vị chân tiên cường giả không ngừng từ trong đó xuất hiện để vô số sinh linh khiếp sợ không thôi đây là cái nào thế lực trước kia chưa thấy có a nhìn cuối cùng vị kia đám người lập tức nhìn sang một vị thiếu niên áo trắng chậm rãi đi ra một đôi trọng đồng đã qua bị nhìn qua sinh linh đều cảm thấy trở nên lạnh lẽo cảm giác toàn thân bị nhìn tấu thượng c ổ trọng đồng đó là doanh gia t h ầ n tử đây là doanh gia thần tử thế lực mười vị xa lạ tiên vương gần trăm vị chân tiên đây chính là doanh gia thần tử thế lực sao quá kinh khủng mấu chốt là duy nhất một lần xuất động cường đại như vậy lực lượng thiên đế thành là đã xảy ra chuyện gì sao các ngươi chỉ sợ không để ý đến chuyện trọng yếu nhất cái kia chính là doanh gia thần tử bản thân thực lực nói không sai cảm giác vừa mới bị hắn nhìn thoáng qua pháp lực của ta vận chuyển đều dừng lại ngươi thế nhưng là chân tiên cảnh giới a bị hắn nhìn thoáng qua đều cảm giác được kinh khủng quá kinh khủng doanh gia thần tử thực lực chỉ sợ chẳng lẽ đã đến c h â n tiên đại thành sao doanh gia thần tử mới hơn hai trăm tuổi đi liền đã đến loại tình trạng này đơn giản không thể tưởng tượng nổi tại trong tầm mắt của mọi người doanh nhất đội ngũ chậm rãi rời đi thiên đình trụ sở bên trong doanh nhất nhìn xem phía dưới đám người khẽ gật đầu nói xem ảnh một thiên đế thành chỉ sợ muốn n ê n đón kẻ địch khủng bố các ngươi đều là ta thiên đình bên trong tinh nhuệ nhất cường giả sau đó phải đánh cho ta ra phong thái đến là công tử ngay tại doanh nhất đang động viên thiên đình cường giả thời điểm cựu thiên tiên vực biên giới bên i ê n giới từng đạo kinh khủng dị thú hư ảnh không ngừng gào thét trước người của bọn hán có ba đạo nhân ảnh đứng xứng ở hư không bên trong mỗi một bóng người đều tản ra cực hạn khí tức khủng bố cho dù là tiên vương cảnh giới dị thú cũng cảm thấy ra đầu r u lên trước mắt ba người thật sự là quá c ư ờ n g đại chư vị ai hô các ngươi tới a tộc ta du lịch tại chư thiên v ạ n giới tự nhiên là du lịch đến đây cầm đầu một cái r i i t h u thân hình lõe lên hóa thành một bóng người thản nhiên nói ha ha đã không muốn nói vậy cũng không cần đi doanh vô địch căn bản lười nhắc lại nói cái gì trực tiếp đậu thủ kinh khủng pháp lực trong nháy mắt đánh nát chung quanh thời không lôi cuốn lấy vô tận lực lượng pháp tác hướng phía vị này dưới thú cường giả mà đi cùng lúc đó khác hai vị cũng trong nháy mắt xuất thủ lực lượng kinh khủng để chung quanh vũ trụ vỡ vụn tinh thần bạo liệt dưới đầu thú lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng giống như phát ra tín hiệu gì chung quanh hư không bắt đầu dập dờn sau đó lần lượt từng bóng người từ giữa hư không nổi lên mỗi một vị đều là kinh khủng cường giả ha ha hạng người giấu đầu lòi đôi rốt cục dám ra đây doanh vô địch lạnh hư một tiếng thản nhiên nói t r u n g quanh những bóng người này hắn đều biết đương nhiên đó là dị vực mười tám đế tộc bên trong lão tổ doanh vô địch ngày này sang năm chính là ngày dỗ của ngươi cầm đầu một vị lão giả tóc trắng nhìn xem doanh vô địch nói ra nguyên lai là bại tướng dưới tay làm sao lúc trước một kiếm kia tốt doanh vô địch vừa cười vừa nói ha ha nhiều lời vô ích động thủ đi tiên vực suy sụp liền từ các ngươi vẫn lạc bắt đầu lão giả nói xong trực tiếp động thủ t r u n g quanh hơn mười vị cường giả toàn đều trong nháy mắt động thủ ba động khủng bố phát ra từng đạo cường đại thần thông bị thi triển đi ra t o dị vực hơn mười vị cường giả tất cả đều là tiên vương đỉnh trên đỉnh kinh khủng cảnh giới mỗi một vị đều cường đại đến không hợp thói thường nhưng là doanh gia tam tổ vẫn như cũ có thể cùng hơn mười vị cường giả liên thủ ở trong không ngừng xuất thủ loại lực lượng này cũng làm cho chư vị dị vực cường giả trong lòng kinh hãi không hộ là doanh gia lão tổ cấp bậc nhân vật thực lực xác thực cường đại bất quá sau ngày hôm nay thế gian này liền sẽ không còn được gặp lại bọn hắn bên kia đã động thủ chúng ta đây thiên đế thành thời gian dị vực thánh thành bên trong từng vị cường giả nhìn xem tại chỗ rất xa thiên đế thành nói ra giới đàn thu chuẩn bị xong chưa trăm vị vương giả cảnh giới giới thu đã sẵn sàng chỉ chờ bên kia chủ nhà họ doanh sau khi ngã xuống chúng ta liền lập tức động thủ lợi dụng giới thu công phá thiên đế thành triệt để đem tiên vực cầm xuống vô số kỷ nguyên cuối cùng vẫn là ta giới muốn thắng không biết mười tám đế tộc vì cái gì khăng khăng muốn hủy diệt tiên vực dù cho có giới thú trợ giúp chúng ta sợ rằng cũng phải trả giá đắt bảy cái này không phải là chúng ta có thể biết từng vị dị vực cường giả đã sớm vận sức chờ phát động kinh khủng quân đội đã từ lâu tập kết mười tám đế tộc lần này là chân chính xuất động tuyệt đối cường giả thiên đế thành ngoại giới giới hải bên trong đồng dạng có từng vị cường giả tại chìm nổi lấy bọn hắn mang chờ một người người sau khi tới chính là bọn hắn trở về tiên vực thời điểm trước kia ngay trong bọn họ cũng có người muốn cưỡng ép lên mờ lại bị thiên đế thành bên trong cường giả ngăn trở h ừ tiên vực trung quy là chúng ta lần này chúng ta liền muốn cầm lại thứ thuộc về chúng ta vị tia lúc nào đến nhanh nghe nói đã có sinh linh cảm nhận được khí tức của hắn tiên vực sinh linh ngăn không được hắn chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bảy trăm sáu mươi mốt hết thể đều tại kế hoạch bên trong kinh khủng chiến đấu tại tiên vực biên giới khu vực triệt để khai hỏa vô cùng cường đại thần thông pháp lực trực tiếp đem dòng sông thời gian hiện hóa ra ngoài từng đạo bóng người tại dòng sông thời gian bên bờ không ngừng xuất thủ mỗi một lần giao phong đều có thể gây nên dòng sông thời gian chấn động để thời gian chi lực không ngừng ba động ảnh hưởng chung quanh thời không chảm một đạo cực hạn kiếm quang từ một bên không gian bên trong chém ra đồng thời doanh vô địch cũng bị mấy vị khắc cường giả vây công kinh khủng công kích rơi xuống trên người hắn để doanh vô địch thổ huyết lui lại cùng lúc đó cái kia một đạo kiếm quang cũng xuyên quốc gia thời không rơi xuống một vị trên người lão giả、Phúc. cơ thể ông lão cùng thần hồn trực tiếp bị một phân thành hai kinh khủng phá hư chi lực từ kiếm trên ánh sáng chuyển đến để lão giả lập tức bị trọng thương gần như mất đi chiến lực a a a đáng giận lao giả nói xong không ngừng n u ố t thần dược gia tốc mình thương thế khôi phục doanh vô địch từng tại hơn một triệu năm trước cùng hắn giao thủ khi đó doanh vô địch vẫn chỉ là miễn cưỡng thắng qua hắn hiện tại đã có thể một kiếm đem hắn chém thành hai nửa trực tiếp để hắn bị thương nặng đặc biệt là kiếm quang bên trong cái tia từng đạo như có như không đế bi cực đoan khó chơi toàn lực xuất thủ một vị khác cùng doanh ra mười tám tổ quấn q u y ế t dị vược sinh linh thấy cảnh này cũng tê cả ra đầu bọn hắn không nghĩ tới doanh g i a một cái xuất động ba vị cường đại như thế cực giả phía bên mình còn chuẩn bị cẩn thận đầy đủ và không lần này chỉ sợn xe、Bảy. còn lại cường giả nghe nói cũng đều nhao nhao tế ra tự mình đế binh trong nháy mắt kinh khủng tiên đế uy thế ngang qua chung quanh vô số thế giới tường đạo không có gì sánh kịp tiên đế hư ảnh xuất hiện ảnh hưởng tới chung quanh vô số vũ trụ thiên địa hơn mười đem đế binh đồng thời biểu diễn cái này quá kinh khủng tường đạo từ đế binh bên trong phát ra kinh khủng thần thông đối ba người mà đến doanh vô địch ba người cũng lạnh h ừ một tiếng mỗi trong tay của người đều xuất hiện một thanh binh khí thình lình cũng tất cả đều là đế binh so đế binh đúng không ha ha đây chính là ta doanh gia cường hạng doanh gia mười sáu tổ cũng mở miệm nói ra trong ờ i quơ đ lúc nhất thời bất luận là cựu thiên tiên vực vẫn là dị vực hoặc là giới hải vài chỗ vô số cường giả đều cảm nhận được cỗ này hùng vĩ vô cùng ba động bên t kia là đã vận dụng đế binh thật là khủng khiếp chiến đấu nhìn loại uy thế này tiên vực tiến về sinh linh chỉ sợ không dễ chọc không dễ chọc tốt nhất tốt nhất có thể diệt sát mấy vị tiên vực cường giả tuyệt thế dạng này cũng có thể triệt để đà kích tinh thần của bọn hắn Hừ, ở bên kia xuất thủ trọn vẹn mười hai vị đế tộc lao tổ mỗi một vị lao tổ đều vượt qua bất hủ chi vương đình phong lại toàn bộ đều cầm trong tay đế binh dù cho đơn độc xuất thủ cũng có thể quét ngang thiên hạ vô địch hiện tại mười hai người liên thủ liền là tiên đế cũng có thể một trận chiến a không sai mười hai người liên thủ tuyệt đối có thể quét ngang hết thạy bất quá ngươi cho rằng chỉ có mười hai người sao dị vực thánh thành bên trong một chỗ thần dị không gian bên trong có một ít vô cùng cường đại sinh linh thảo luận n g ư ơ i đây là ý gì chẳng lẽ còn có những người khác ha ha lần này nhất định phải làm cho tiên vực sinh linh trả giá đắt đạo hữu ngươi làm thân tộc thâm niên trường lão nên biết so chúng ta nhiều a đến cùng là chuyện gì xảy ra ha ha không thể nhiều lời chỉ có thể nói hết thể đều tại ta giới kế hoạch ở trong vị này thân tộc cường giả vừa cười vừa nói cái khác dị vực sinh linh cũng có chút gật đầu xem ra mười tám đế tộc cao tầng chuẩn bị xa so với bọn hắn nghị muốn bao nhiêu cựu thiên tiên vực thiên đế thành bên trong đồng dạng có vô số cường giả cảm nhận được xa xôi thế giới đế uy xem ảnh một thiên đế thành lớn nhất một chỗ lầu các bên trong mấy vị bóng người l ặ n g lặng ngồi xếp bằng trung ương nhất chính là doanh gia thứ mười bảy tổ hai mắt của hắn bên trong quang mang lấp lóe một đôi pháp nhãn phẳng phất thấy được vô tận xa bên ngoài thế giới gia chủ đã cùng những sinh linh kia giao thủ đã xác định liền là dị vực mười tám đế tộc ở sau l ư n g dợ trò chúng ta viện thủ tùy thời có thể lấy xuất thủ mười bảy tổ nhìn một hồi mới mở miệng nói ra ừ ta doanh gia ba vị lao tổ cùng một chỗ hiện thân liền là dẫn xuất một con cá lớn hiện tại xem ra dị vực sinh linh toan tính quá lớn thậm chí muốn hủy diện ta cựu thiên tiên vực cũng may có thần tử cho chúng ta cung cấp tình báo để cho chúng ta chuẩn bị sớm một vị k h á c doanh gia cường giả ở một bên mở miệng nói m ư ờ i bảy tổ ra chúng ta người còn không xuất thủ viện thủ phụ thân bọn hắn sao doanh nhất hơi có vẻ lo lắng hỏi doanh gia mấy vị lao tổ cụ thể an bài thế nào hắn cũng cũng không rõ ràng ha ha yên tâm đi hết thảy đều tại kế hoạch của chúng ta bên trong doanh gia m ư ơ i bảy tổ có chút gật đầu nói thiên đế thành bên ngoài giới hải bên trong một chỗ đảo nhỏ tự phía trên từng đạo cường đại bình t r ư ớ n g đứng sừng sững lấy c h ặ n lại hết thể chúng quanh thời không m ả n h vỡ hòn đảo phía trên từng vị bóng người thình lình mà đứng mỗi một vị đều tản ra khí tức kinh khủng treo lên đến dị vực cùng tiên vực sinh linh đã ra tay đánh nhau khủng bố như thế đế uy chỉ ít xuất động hơn mười đem đế binh ha ha cái này cũng sẽ thành lưỡng giới khai chiến đầu n g u ồ n lần này liền để cái kia bọn hắn lưỡng bại c ầ u thương các hạ kế sách quả nhiên thành công dị vực những sinh linh kia thật đi tìm giới thú hợp tác thật sự là bảo hộ l ộ ra ha ha giới thú nhất tộc cường giả lại không phải người ngu như thế bị lợi dụng ngươi cho là bọn họ không biết liền nhìn cuối cùng ai thủ đoạn nhiều a bất quá tiên vực cùng dị vực chúng ta đều là muốn cầm về không sai chủ thượng sắp trở về chúng ta cần sớm đem hai phe này thế giới k h ô n g chế xuống tới dạng này mới có thể để cho chủ thượng hài lòng có lẽ chủ thượng đã đã tìm được để cho chúng ta tiến thêm một bước con đường đúng vậy a muốn thông qua mình tiến thêm một bước cơ hội là không thể nào giới hải chỗ sâu những người kia quá kinh khủng ngay cả bọn hắn cũng tìm không thấy tiến lên phương hướng đúng vậy a cũng may chúng ta cũng không có xâm nhập nếu không chỉ sợ thân bất do kỳ a hiện tại chỉ chờ lưỡng giới toàn diện khai chiến chúng ta đến lúc đó ngồi thu ngư ông thủ lợi ha ha ha các loại vị kia đến đoán chừng lưỡng giới chiến đấu cũng sắp kết thúc rồi đến lúc đó chính là chúng ta thời cơ xuất thủ ừ hết thầy đều ở tại chúng ta kế hoạch bên trong tiên vực biên giới chiến đấu càng đánh càng kinh khủng có vô cùng cường đại tiên đế hư ảnh từ đế binh ở trong bị kích phát ra đến mỗi một chiêu mỗi một thức đều tản ra vô tận đế uy để chung quanh vô số thế giới sinh linh run lẩy bảy đồng thời cũng làm cho song phương giao chiến tâm thần khuấy động đế binh phục ma một cái nào đó thời khắc mười hai vị đế tộc lão tổ đồng thời mở miệng từng đạo kinh khủng quang mang từ thân thể của bọn hắn chi bên trên phát ra phảng phất sau một khắc liền muốn đem doanh ra ba vị lão tổ chu s á t ở đây chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bảy trăm sáu mươi hai mười tám đế tộc đều hiện ông tổ nhà họ doanh tự bạo mười hai đạo kinh khủng quang mang từ bốn phương tám hướng ban tới mỗi một đạo quang mang đều là đế tộc lão tổ thôi động đế binh thi triển ra ba động khủng bố cũng còn một chuyển đến cũng đã đem chúng quanh thời không toàn bộ phong tỏa doanh vô địch sắc mặt nghiêm túc nhìn một phía Hắn t doanh vô địch trong tay quang mang loại lên một đạo năng lượng màu đen nhạt đoàn đột nhiên xuất hiện quang mang bên trong run dày không ngừng lấy phản phất doanh vô địch rất khó khống chế quang mang xuất hiện trong nháy mắt doanh vô địch liền đem đạo tia sáng này ném ra ngoài đón nhận mười hai đạo quang mang hóa thành một đạo công kích hai đạo quang mang gặp nhau trong nháy mắt trực tiếp đem chúng quanh thời không toàn bộ đánh nát doanh g i a ba vị lao tổ cùng m ộ ư ơ i hai vị đế tộc lao tổ n h a u n h a u lui lại người nhà họ doanh các người điên r ồ i thế mà nhúng c h à n g không rõ chi lực một vị đế tộc lao tổ giống giận nói xong trong tay hắn đế binh không ngừng lóe ra qua n g mang cường đại đế đạo lực lượng đem chúng quanh không rõ chi lực toàn bộ ngăn cản bên ngoài ha ha các ngươi dị vực có thể cùng giới thú cấu kết chẳng lẽ chúng ta không thể mượn nhờ loại lực lượng này sao doanh ra m ư ơ i tám tổ nói xong đồng thời thi triển ra một đạo hát sắc qua mang nồng đậm không rõ chi lực bị hảo quang màu tím nhạt bao vây lấy trong nháy mắt bị ném ra ngoài làm cản mười hai vị đế tộc lão tổ nhìn thấy còn có nhao nhao giống giận thi triển trong tay mình đế binh sau đó đem trước mắt không rõ chi lực cản trước người chỉ là trong chấp nhóm này doanh vô địch cùng doanh gia mười sáu tổ đồng thời xuất thủ hai đạo kinh khủng kiếm khí một trái một phải đồng thời chém ra hướng về một vị đế tộc lão tổ chạm tới không tốt vị này đế tộc lão tổ đang toàn lực ngăn cản không rõ chi lực không nghĩ tới doanh gia hai người khác lại đồng thời ra tay với hắn ừ dừng tay ngay tại hai đạo kiếm quang sắp rơi xuống vị này đế tộc lao tổ trên thân thời điểm chung quanh vỡ vụn không gian đột nhiên v ặ n mèo sau đó lần lượt từng bóng người hiện hiện đồng thời t ừ n g đạo vô cùng cường đại quang mang từ giữa hư không hiện hiện trợ giúp vị lao tổ này chặn lại hai đạo kiếm quang ha ha nguyên lai mười tám đế tộc người đều tới mới xuất hiện sáu đạo nhân ảnh toàn đều sắc mặt khó coi nguyên bản bọn hắn chuẩn bị ở chỗ này liên thủ làm cục đem một chút doanh gia cao thủ triệt để lưu tại nơi này lại không nghĩ rằng bị doanh gia ba người này bước đi ra ha ha doanh gia chư vị đều lưu ở nơi đây a mười tám vị đế tộc lão tổ đều cầm đế b ì n h mỗi người đều là bất hủ chi vương đỉnh trên đỉnh cảnh giới kinh khủng không thể tưởng tượng mười tám người liên thủ hình thành một cái kinh khủng đại trợn trận pháp phía trên kinh khủng đế uy ngưng tụ hình thành một đạo sáng trói vô cùng quan g mang quan g mang chi bên trên tán phát lấy một cỗ uy hiếp trí mạng sau đó hướng về doanh vô địch bạo bắn xuyên qua chiến huyết thần nguyên doanh vô địch giống giận hắn quanh thân nổi lên một trận huyết hồng sắc từng đạo kinh khủng huyết mạch khí tức từ trên người hắn hiện hiện cùng lúc đó doanh ra mười tám tổ cùng mười sáu tổ trên thân cũng đồng dạng xuất hiện dạng này huyết mạch khí tức ba đạo khí tức ng hình thành một đạo to lớn vô cùng cự nhân cự nhân phảng phất chiến thiên đấu địa thần tướng giống giận đón l â y bắn về phía hắn cái tiêm một đạo con mang vê anh vô số mảnh vỡ ngôi sao bị chấn trở thành một phấn đại đạo dây xích không ngừng bị kéo đức t r u n g quanh cái này một phương thời không cũng triệt để bị đánh phá vô cùng kinh khủng ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi uy lực khủng bố để t r u n g quanh vô số thế giới vô số cường giả run rẩy xem ảnh một đây là có đế uy chẳng lẽ có tiên đế giao thủ không có khả năng phương thế giới này không có khả năng có tiên đế ba động khủng bố không ngừng hướng bốn phía k h u y ế t tán không sai b i ệ t lắm mười tám đế tộc l a o tổ đều xuất hiện không ai có thể đỡ nổi chúng ta cũng làm chuẩn bị a dị vực thánh thành bên trong có cường giả mở miệng lực lượng thật kinh khủng cái này chỉ sợ siêu việt vương giả cảnh giới a cũng may chúng ta mời tới vị kia bằng không chỉ sợ thật khó mà ngăn cản loại lực lượng kinh khủng này giới hải bên trong cũng có cường giả mở miệng tộc trưởng chỉ sợ gặp nguy hiểm còn có mười tám tổ cùng mười sáu tổ không biết các lão tổ là an bài như thế nào thiên đế thành bên trong trên tường thành doanh nhất đang lẳng lặng cảm thụ được tại chỗ rất xa thế giới truyền đến cái này vô tận cường đại ba đậu công tử có muốn hay không ta các loại tiến đến b i ệ thủ t mấy vị tinh thần tiên đế tùy tùng nhìn xem doanh nhất nói ra không cần an tâm nhìn xem chính là loại này cấp bậc chiến đấu chính là các vị tiền bồi tiến về cũng rất khó thay đổi gì doanh nhất thản nhiên nói mấy người cũng khẽ gật đầu doanh g i a mấy vị này lão tổ thực lực quá cường đại ba người liên thủ thế mà b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng như vậy thậm chí đuổi sát đế cảnh căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng bọn hắn mặc dù đã đến tiên vương đình phong cảnh giới nhưng là cùng danh o g i a mấy vị l a o tổ loại này tại tiên vương đỉnh phong cảnh giới phía trên đi rất xa cường giả tới nói còn kém quá xa tiên vực biên giới danh o g i a ba người toàn bộ toàn thân đ ấ m máu một thân sát khí nhìn trước mắt mười tám vị cường giả ha ha chư vị giờ này k h ắ c này không cần lưu thủ thi triển chúng ta chân chính lực lượng a mười tám vị đế tộc l a o tổ nói xong nhao nhao thi triển ra bản thân t u y ệ t học kinh khủng thần thông cùng pháp lực đan sen cường đại huyết mạch cùng pháp tác hiện lên lấy đem chung quanh thiên địa hoàn toàn bao phủ mười tám đạo đế binh cũng nhao nhao phát ra hảo quang sáng chói thần bận bịu như dện hướng về danh ra ba vị mà đi đối mặt kinh khủng từng đạo công kích doanh ra ba người liếc nhìn nhau khẽ gật đầu đồng thời thân thể của bọn hắn ở trong đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng nháy mắt sau đó ba trong cơ thể con người k h u y ế t tán ra một đạo vô cùng cường đại trận pháp lấy ba người làm trung tâm hướng về chung quanh k h u y ế t tán mà đi trong nháy mắt đem c h u n g quanh thời không triệt để phong tỏa bắt đầu sau đó có lực lượng kinh khủng tại ba trong thân thể ấp ủ không tốt bọn hắn muốn tự bạo tu vi một vị đế tộc lão tổ thấy cảnh này đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó nổi giận gầm lên một tiếng muốn lui về phía sau nhưng là một đạo trận pháp lại phong tỏa chung quanh thời không kinh khủng trận pháp lực lượng từ vô tận pháp lực cùng ba thanh đế binh duy trì trong lúc nhất thời để mười tám vị l a o tổ đi không thoát được vênh vênh vênh tường đạo kinh khủng công kích rơi vào doanh gia ba vị l a o tổ trên người đồng thời ba người bọn họ thân thể cũng triệt để nổ t u n g hình thành một đạo to lớn vô cùng quan mang trong nháy mắt đem trận pháp bên trong thời không triệt để bao phủ lực lượng vô tận không ngừng đem mười tám vị đế tộc l a o tổ hết thể hủy đi cho dù là bọn hắn tu vi thông thiên cũng ngăn không được như thế ba vị tu vi cường đại cường giả đồng thời tự bạo không doanh nhất cảm thụ được cực đoan xa xôi khí tức đột nhiên đứng lên muốn rách cả mí mắt vừa mới trong nháy mắt hắn giống như thật cảm giác phụ thân của mình doanh vô địch bỏ mình cái k i a là đến từ huyết mạch tương liên đau n h ấ t chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương 763, đại chiến thăng cấp ưu thiên tiên vực thực lực một loại đến từ trong mạch máu thống khổ đ ể doanh nhất đột nhiên kinh hãi sau đó có yên tâm lại vừa mới cảm giác chỉ là trong nháy mắt nếu như không có ngoài ý mớn hẳn là doanh vô địch một câu phân thân bỏ mình doanh vô địch đã từng tu hành nhất khí hóa tam thanh lấy một hóa ba mỗi một vị phân thân đều cơ hồ có bản tôn tuyệt đại bộ phận lực lượng vô cùng kinh khủng ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán quá khứ còn có vô tận huyết nhục năng lượng đang ngưng tụ lấy mười tám đạo huyết nhục năng lượng đang không ngừng hội tụ hóa thành từng đạo cực đoan trong suốt thân ảnh lơ lửng tại không gian bên trong mười tám vị dị vược đế tộc lão tổ có đế binh hộ thân nhưng lại nhục thân cơ hồ toàn bị hủy diệt mà lại là không thể khôi phục hủy diệt ba vị cường đại như thế cường giả tự buộc đó là thuộc về phát tác trật tự phương diện hủy diện căn bản là không có cách chữa trị đáng giận Lão Phu tu hành tu một ấ y nguyên này trăm triệu kỷ nguyên mới tu mới m cái kỷ hành b đạo à n n đạo thần dị tin tức truyền ra ngoài mười tám người mới lẫn nhau quan sát đến rối rít lắc đầu chúng ta mười tám người đều là bị trọng thương cũng may đổi đi doanh gia ba vị lão tổ cuộc chiến đấu này cuối cùng vẫn là chúng ta thắng thực lực của ba người này so với chúng ta còn phải mạnh hơn t ừ n g kia chuột chúng ta kết thành đại trận lại có đế binh tương hộ nếu không liền xem như chân linh cũng chưa chắc có thể lưu lại bọn hắn tự bộ vi lực quá lớn có thể so với tiên đế một kích nơi đây không nên ở l â u mau mau rời đi vi d i ệ u mười tám người gật đầu nhao nhao thi triển thủ đoạn muốn phá vỡ không gian rời đi nhưng là không đợi đến bọn hắn động thủ một thanh âm liền đã từ chung quanh văng lên chư vị còn không có kết thúc đâu đừng có gấp đi a mười tám vị lão tổ đột nhiên q u a n người thình lình nhìn thấy doanh vô địch ba người thân ảnh lẳng lặng đứng ở không gian bên trong ba người bọn họ ngươi khí tức trên thân chính trực định phong nào có từng tia bộ dáng yêu ớt điều đó không có khả năng ba người các ngươi không có khả năng ha ha để cho ta các loại nỗ lực lớn như vậy đại giới các ngươi không phải muốn lưu lại thứ gì mới được à? doanh vô địch thản nhiên nói dị vực thánh thành bên trong vô số cường giả tại vừa mới nào đó trong nháy mắt thu vào một cái tín hiệu sau đó sắc mặt toàn bộ cũng hơi biến đổi đông đông đông từng tiếng tiếng trung du dương tại toàn bộ thánh thành bên trong quanh q u ầ n thánh thành bên trong tất cả sinh linh nghe được về sau đều là hơi chấn động một chút cuối cùng cũng bắt đầu giống giống từng tiếng âm thanh khủng bố rung động vang lên nghe thiên đế thành sinh linh tê cả ra đầu tiếp lấy liền có người nhìn thấy từng đạo vô cùng kinh khủng to lớn dị thú từ đằng xa thế giới ở trong n ổ i lên hướng về thiên đế thành mà đến cảnh giới cảnh giới thiên đế thành phía trên vô số đạo trận pháp t ỏ a ra ánh sáng vô số vị cường giả thân ảnh hiện ra sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía xa xa thân ảnh dị vực bọn này cầu vận thật cùng giới thú cấu kết cùng một chỗ xem ảnh một ừ bọn hắn liền không sợ giới thú đem thế giới của bọn hắn cũng thôn vẽ hết xem ra mới xây thiên đế thành muốn nghênh đón nó trận đầu hùng vĩ chiến tranh rồi từng đạo kinh khủng giới thú hiện ra thân thể khổng lồ tính kỹ mấy cái khoảng t r ừ n g gần trăm con mỗi một cái đều tản ra khí tức kinh khủng thình lình tất cả đều là tiên vương cảnh giới cường giả tuyệt thế cầm đầu mấy con càng đến tiên vương cảnh giới đỉnh cao thiên đế thành bên trong một tòa cung điện to lớn bên trong từng vị sớm đã đợi chờ ở đây cường giả tuyệt thế nhìn thấy cái này cùng một màn đều lộ ra kinh khủng chiến ý những cường giả này đến từ cựu thiên tiên vực các thế lực lớn tại các đại siêu cấp bất hủ thế lực yêu cầu phía dưới cơ hồ tất cả tiên vực có tiên đạo lĩnh vực cường giả thế lực đều có sinh linh đi vào thiên đế thành số lượng nhiều đơn giản khó có thể tưởng tượng mọi người bình lúc mặc dù không hợp nhau nhưng là đối mặt loại này toàn bộ tiên vực cộng đồng k i ế p nạn vẫn có thể biểu hiện ra nhất trí đối ngoại tình huống gần trăm con dị thú từ thiên đế thành bên ngoài rất nhiều tiểu thế giới ở trong hiện thân hướng phía thiên đế thành lao đến nữ nhân trung quốc liếc nhìn nhau về sau một vị dâu bạc lão giả mở miệng nói ra chư vị bọn này x u ấ t sinh cạnh góc cho ta u thiên tiên vực giải quyết đi ngược lại là muốn nhìn nhìn thủ đoạn của bọn hắn như thế nào u thiên tiên vực là tiên vực chủ yếu nhất yêu tộc căn cứ giờ phút này mở miệng chính là yêu tộc một vị đức cao vọng trọng lao giả đến từ thao thiết nhất tộc một vị lao tiền bối đã như vậy những x u ấ t sinh này liền giao cho u thiên tiên vực chư vị chúng ta ở đây l ự ợ t trận cách đó không xa thiên đế thành thành chủ doanh gia mười bảy tổ chậm rãi mở miệng còn lại sinh linh cũng không nói gì trong n g a y mắt t ừ n g đạo kinh khủng thân ảnh từ thiên đế thành trên tường thành nổi lên có dữ tợn vô cùng dị thú cũng có thôn thiên phệ địa côn bằng các đại cường giả yêu tộc nhao n h a u hiện thân số lượng thế mà vượt qua trăm vị mỗi một vị đều có tiên vương chiến lược trời ạ trăm vị tiên vương đây là yêu tộc doanh nhất đứng ở trên đầu thành thấy cảnh này cũng có chút giật mình toàn bộ ưu thiên tiên vực có vô số yêu tộc lúc trước cùng doanh gia giao thủ tổ lòng c u n g kỳ lân cổ động vạn phượng linh sơn nhóm thế lực liền là từ ưu thiên tiên vực chia ra đi cái này mới là yêu tộc nội tình xuất động trăm vị vương giả cảnh giới cường giả chỉ sợ cũng có cho thế lực khác một hạ mã uy tứ từng cái g i i thu giống giận vượt qua không gian g á n g lâm đến tiên đế thành bên ngoài một cái to lớn thú trào c h ố n g rông xuất hiện mang theo vô tận không gian phát tắc hướng về thiên đế thành đầu tường đột nhiên trổ tới làm càn một tiếng gầm thét từ trên đầu thành văng lên tận lực bồi tiếp một đạo kinh khủng hỏa diễm từ một vị hổ tộc trong tay cường giả b ắ n ra trực tiếp đón nhận một con kia cự trào hoa anh cái kia một đạo hỏa diễm phảng phất mang theo thần dị lực lượng tại cự trào rơi xuống thiên đế thành trên tường trước đó liền đem nó thiêu đốt hầu như không còn giống từng tiếng gầm thét chi tiếng văng lên từng đạo to lớn thân ảnh hướng phía thiên đế thành đánh tới gần trăm vị kinh khủng giới thú để vô số thiên đế thành sinh linh sinh lòng r u n động giết cơ h ộ i là cùng một thời gian một đạo kinh thiên sát khí từ thiên đế thành bên trong bạo phát đi ra sau một khắc từng đạo kinh khủng cường giả yêu tộc cũng đồng thời xuất thủ trong nháy mắt thiên đế thành bên ngoài những thế giới nhỏ này từng cái vỡ vụn gần hai trăm vị vương giả cảnh giới cường giả chém giết để lượng giới bên ngoài không gian hóa thành kinh khủng chiến trường một đạo đạo thần thông đan sen vô tận pháp lực sôi trào lực lượng kinh khủng để doanh nhất cảm thấy kích động trong lòng có như thế trong nháy mắt doanh nhất thậm chí mình cũng muốn rút kiếm xuất thủ chiến đấu đang không ngừng kéo dài hỏa tốc ngang phát cái kia thậm chí bắt đầu có tiên vương chết ở đây chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt võ bốn ọ ngay tại song phương càng đánh càng cấp trên thời điểm một tiếng kỳ dị tiếng kêu từ dị vực thánh thành bên kia chuyển đến tiếp lấy doanh nhất trọng đồng ở trong liền hiện ra một cái to lớn vô cùng giới thú đạp nát hư không d á n g lâm luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bảy trăm sáu mươi bốn lão tổ vẫn là kinh dị vực đây là một cái toàn thân trên giới tản ra kim sắc quan g mang giới thú khí thế hơn xa tại trước đó hơn trăm con to lớn vô cùng thân ảnh che khuất bầu trời tại thiên đế thành bên ngoài giữa hư không hiện hiện sau đó giống giận n g h ị đến thiên đế thành mà đến đó là siêu việt tiên vương đỉnh phong giới thú nửa nửa bước đế cảnh một vị tiên vương cường giả tại thiên đế thành trên đầu thành thì thào nói nhỏ nửa bước tiên đế doanh nhất cũng ở phía xa trên đầu thành tối âm thanh nói ra dị vực lần này là thật muốn cùng giới thú hợp tác đến cùng cái gọi là nửa bước tiên đế dựa theo doanh gia chư vị l a o tổ lời mà nói l i ề n l à tại tiên vương cảnh giới đỉnh cao phía trên càng đi về phía trước một bước dài thực lực cùng thủ đoạn cũng vượt xa quá tiên vương cảnh giới đỉnh cao nhưng là cùng chân chính tiên đế y nguyên t r ê n h lệch vô cùng to lớn nửa bước tiên đế cùng tiên đế ở giữa còn có một cảnh giới tên là chuẩn đế chuẩn đế cảnh giới mặc dù vẫn như cũ xa không phải chân chính tiên đế đối thủ nhưng lại so nửa bước tiên đế còn mạnh hơn nhiều đó là đã cực độ tiếp cận tiên đế cảnh giới theo doanh nhất biết hắn nhận biết doanh g i a mấy vị lao tổ đều tại chuẩn đế cảnh giới bên trong về phần nói ai mạnh ai yếu vẫn là muốn nhìn thủ đoạn của chính mình h ừ m u ố n chết ngay tại con này nửa bước tiên đế giới thu hướng phía thiên đế thành mà đến thời điểm một đạo đồng dạng kinh khủng to lớn thân ảnh xuất hiện tại thiên đế thành trên không đạo thân ảnh này kỳ dị vô cùng chỉ có rất thiếu nhân vật cường đại mới miễn cưỡng có thể nhận ra đây là ưu thiên tiên vực ở trong một loại mấy vị cổ lão lại thưa thất chủng tộc thao thiết nhất tộc bộ tộc này thôn p h ệ thần thông được trời ưu ái doanh nhất còn đã từng chuyên môn nghiên cứu qua bộ tộc này thần thông cùng mình thôn thiên m à công khác nhau đạo này kinh khủng thân ảnh hành không mà ra đón nhận giữa hư không một con kia giới thú song phương bạo phát kinh khủng chiến đấu hư bọn hắn một vị giới thú nhất tộc chỉ có chút bản lánh này sao dị vực thánh thành bên trong một vị cường giả nhìn thấy giữa hư không giao chiến tình huống lạnh hừ một tiếng nói ra xem ra không sai biệt lắm đợi đến chư vị lao tổ trở về chúng ta cũng nên xuất thủ đúng vậy a chư vị lao tổ làm sao vẫn chưa trở lại doanh gia l a o tổ khó đối phó từ vừa mới giao chiến ba động đến xem chỉ sợ có người bước vào chuẩn đế cảnh giới các vị dị vượt sinh linh nói xong lại lần nữa vận chuyển pháp nhãn nhìn về phía tiên vực biên giới cảm thụ được nơi đó tình huống làm sao cảm nhận được không tới đó tình huống đoán chừng là các lao tổ còn không có triệt hạ trận pháp và không tiên v ư ợ sinh linh nên đi tăng viện ngay tại những ngày cường giả nghị luận thời điểm dị vực chỗ sâu một chỗ cực đoan thần dị bảo địa bên trong một khối to lớn lệnh bài đột nhiên vỡ vụn hóa thành b ù i bầm tan biến giữa thiên địa trên bầu trời đột nhiên hạ lên huyết vũ toàn bộ địa vực thiên đạo đều tại khe tê ư tại bi hai ân một vị lao giả đột nhiên xuất hiện tại biến mất lệnh bài trước đó toàn thân run rẩy sau đó trực tiếp run run rẩy rẩy bóp nát trong tay một đạo ngọc phủ chuyện gì xảy ra huyết vũ hạ xuống thuộc ta có vương giả v ẫ lạc tương đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh d á n g lâm đến tổ từ bên trong mọi người thấy tổ từ trung ương một chỗ nào đó thiếu thiếu một tấm lệnh bài về sau nhao nhao toàn thân run dậy bắt đầu lao tổ v ẫ n lạc không có khả năng lao tổ đã tu đến nửa bước tiên đế cảnh giới càng cầm trong tay đế binh làm sao lại v ẫ n lạc nhanh đi thông chi cổ tổ đám người còn chưa nói xong một vị cổ lao đến không thể tưởng tượng nổi tồn đang chậm rãi d á n g lâm tại tổ từ bên trong nhìn trước mắt biến mất lệnh bài trầm ngâm không nói vị này đế tộc cổ tổ tự nhiên biết mình người đi làm cái gì không nghĩ tới thế mà vẫn lạc tại tiên vực bên ngoài không chỉ là nơi này dị vực mặt khác mười bảy chỗ thần dị tổ từ bên trong toàn đều có huyết vũ hạ xuống mỗi một tổ đều bỏ mình một vị nửa bước tiên đế lao tổ cho dù là đế tộc cũng có chút không chịu đựng nổi loại tổn thất này một vị nửa bước tiên đế cường giả sao mà hiếm ít dù cho đế tộc cũng không có nhiều ít hiện tại thế mà bên trong bỏ mình một vị xem ảnh một mười tám vị nửa bước tiên đế mỗi người đều cầm trong tay đế binh càng tu luyện hợp kích trận pháp liền là chân chính tiên đế tới cũng có thể giao thủ một hai làm sao lại toàn bộ ngã xuống tại tiên vực bên ngoài dị vực một chỗ thần dị địa điểm bên trong một ư ơ i tám tòa vương tọa cao cao tại thượng giờ phút này mỗi một tòa vương tọa phía trên đều xuất hiện một vị vĩ nạn thân ảnh lẫn nhau thảo luận chuyện này căn cứ lúc trước tin tức chuyển đến bọn hắn đối mặt là doanh gia g i a chủ doanh vô địch cùng doanh gia hai vị lao tổ coi như ba người này toàn đều có chuẩn đế tu vi cũng không phải chúng ta mười tám người liên thủ đối thủ đáng giận chúng ta còn đánh giá thấp doanh gia có thể cùng ta giới tranh đấu vô số kỷ nguyên tồn tại chỉ sợ là có một ít lá bài tẩy bản tọa đã sớm nhắc nhở qua các vị tuyệt đối không thể khinh thường thiên đế thành bên kia đã giao thủ giới thu an bài cũng tại kế hoạch bên trong giờ phút này còn có thể v ã n hồi hừ v ã n hồi m ở cung không quay đầu lại tiễn toàn lực ứng phó a đúng vậy a chúng ta có thể chờ bọn hắn cũng đợi không được tình huống còn tại khống chế bên trong ta từng tại trước đây không lâu tại giới hải bên trong tao nội chủ nhà họ doanh hắn tuyệt đối có chuẩn đế thực lực đơn giản thâm bất khả c h á c lần này chúng ta mặc dù bỏ mình mười tám người nhưng là có thể đội đi hắn cũng coi như không lỗ ta đã từng cùng hắn âm thầm giao thủ một lần không nghĩ tới doanh gia gần nhất còn có loại nhân vật này xuất hiện nghe nói doanh gia còn có tên tiểu tử thiên phú có một không hai thiên vực đợi một thời gian chỉ sợ lại là một cái doanh vô địch lần này không thể để cho hắn chạy bất quá doanh gia ba vị này lão tổ bị chúng ta đổi đi cũng là không tính thua thiệt h ừ mười tám vị nửa bước tiên đế ta cảm thấy chúng ta thua lỗ doanh gia xác thực khó có thể đối phó căn cứ tình báo của chúng ta doanh gia nửa bước tiên đế phía trên nhân vật trí ít có hơn mười vị không hổ là cựu thiên tiên vực âm thầm thế lực cường đại nhất chư thiên đều có đại kiếp dấu hiệu lần này tộc ta thế nhưng là vận dụng tất cả lực lượng đúng vậy a vô số kỷ nguyên tích lũy chỉ này một lần chư vị có lẽ lần này muốn ta chờ tự mình xuất thủ ha ha đã nhiều thiếu kỷ nguyên không động tới tay đúng vậy a bản thọ ngược lại là có chút mong đợi hh đợi đến giới thú nhất tộc phá vỡ thiên đế thành liền là chúng ta giết chóc thời khắc các vị đều trở về chuẩn bị đi chư tộc đều là cần toàn lực ứng phó các vị cường giả đều chậm dãi biến mất thân ảnh mọi người đi tới còn thỉnh thoảng tại thẩm nghị trong lòng từng cái lao hồ ly thiên đế thành bên ngoài kinh khủng chiến đấu ba động đang không ngừng kéo dài bất luận là ưu thiên tiên vực rất nhiều cường giả yêu tộc vẫn là từ đằng xa mà đến từng cái giới thú Đấu chiến đấu kéo dài thời gian càng ngày càng dài vẫn là cường giả cũng càng ngày càng nhiều thẳng đến một đoạn thời khắc cầm đầu một con kia nửa bước tiên đế cảnh giới giới thú mở miệng nói không sai biệt lắm nhìn ta tộc thủ đoạn luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bảy trăm sáu mươi lăm Binh tới tướng đây ỡ nước tới đất ngăn. Cầm đầu con này giới thu nói xong trường đánh mình, cánh hướng không nhiên nhấn một cái. Một đạo to lớn vô cùng trận pháp hiện hiện trong không, chọn thiên thành phận bên trong. dưới hư hư tới giới Cầm của chở cái, đất thu một tạm thời thủ tay tay đột một một to một lui đối kia giữa cái đầu đạo đó đem đế đ sau bao phía pháp bộ ở về vô phụ là cái gì vô số cường giả thấy cảnh này đều có chút s ữ n g s ờ xem ra không giống như là t r ậ n pháp mục tiêu của bọn hắn chỉ sợ là thiên đế thành có sinh linh thấy cảnh này mở miệng nói không đợi đám người thảo luận xong Tản mát tại giữa hư không vô số giới thu huyết không giữa giới hư vô số d ị cầm h như nhận lấy cái gì chỉ dẫn phát hào hồ giống gì quang sang cái trói, sôi dẫn lấy tựa trào ra sau đó đ bắt u xuất phóng lượng vô tận. Đốt ra lực vô á u pha không? Cầm đầu giới thú nói xong tay cầm có chút một nắm cái kêu một đạo trận pháp đột nhiên phát sáng đem không gian chung quanh cùng thời gian hoàn toàn đánh nát đồng thời cũng triệt để phá vỡ thiên đế thành bộ phận tường thành cùng trận pháp càng quan trọng hơn là cắt ra thiên đế thành cùng cựu thiên tiên vực để thiên đạo liên hệ vì đạo này trận pháp mấy chục cái tiên vương cảnh giới giới thú tại thiên đế thành chỉ bên ngoài bị săn giết cầm đầu giới thú tự thân cũng nhận cường giả yêu tộc công kích h ừ từng tiếng tiếng hư lệnh từ thiên đế thành nội bộ phát ra tận lực bồi tiếp từng đạo sinh linh khủng bố hư ảnh nổi lên nhưng là những cường giả này còn không có xuất thủ thời điểm thiên đế thành tường thành lại bắt đầu đổ s ụ p mới tu kiến không lâu hoàn toàn mới thiên đế thành cứ như vậy bị bọn này giới thú phá hủy tường thành cũng không còn cách nào tiếp dẫn cựu thiên tiên vực thiên đạo lực lượng trợ giúp thiên đế thành phòng thủ ngoại giới công kích thiên đế thành phá không thể nào lúc này mới xây đã nhiều năm a bọn này giới thú t ử ở đâu ra a xảy ra chuyện lớn xem ra cao tầng sớm có đón trước doanh nhất hiện tại cũng thối lui đến thiên đế thành bên trong nhìn xem đã tổn hại tường thành sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn hh ắ c ắ c thiên đế thành thiên đạo quy tắc đã bị phá ra lần này không còn có người có thể ngăn cản ta chờ s ă n g i ế t thời khắc chư vị tất cả chuẩn bị xong chưa là thời điểm độc thủ dị vực thánh thành bên trong vô số cường giả thấy cảnh này mở miệng nói ra làm càn thiên đế thành phía trên từng đạo vĩ nạn hư ảnh giống giận một phần trong đó sinh linh đạp trên vô tận hỏa diễm hướng phía thiên đế thành bên ngoài mà đi đó là thái dương sơn cường giả kim âu cùng tất phương hai tộc cường giả c h ọ n vẹn ba mươi vị tiên vương cường giả gia nhập ngoài thành chiến trường tăng thêm trước đó ưu thiên tiên vực cường giả yêu tộc để còn lại giới thú càng thêm ngăn cản không nổi hừ xem ảnh một chư vị động thủ từng đạo khí tức kinh khủng từ dị vực thánh thành bên trong phát ra tiếp lấy có kinh khủng thân ảnh từ phía chân trời ở giữa hiện hiện đó là dị vực các thế lực lớn tiên vương cường giả c h ọ n vẹn hơn trăm vị toàn đều mười tám đế tộc phụ thuộc thế lực ở trong cường giả lần này tất cả đều bị kéo đi qua bộ phận này bất hủ c h i vương có một ít người tiến đến trợ giúp đã ở thế yếu giới thú nhất tộc một số người khác hướng thẳng đến thiên đế thành mà đến mà tại dưới thân thể của bọn hắn vô cùng vô tận dị vượt quân đội từ đến không hết không gian thông đạo ở trong tuần r a hướng về thiên đế thành sóng triệu mà đến bất hủ c h i vương g ó quan ẩm ẩm kinh khủng lôi đ ỉ n h tại thiên đế thành trên không hư không bên trên hiện hiện vô số quy tắc chi lực hiển hóa phía dưới lại có từng vị cường giả từ thiên đế thành nội bộ xuất hiện đón nhận bộ phận này bất hủ tri vương đó là nguyễn thần điện điện chủ thái dương sơn cùng nguyễn thần điện cường giả những người này toàn đều đến từ linh thiên tiên vực kinh khủng chiến đấu tại thiên đế thành bên ngoài khai hỏa mấy trăm vị vương giả cảnh giới cao thủ tại bốn phía công phạt kinh khủng thần thông phép thuật không ngừng đánh tan hư không càng có cường giả dẫn động thời gian trường hà giáng lâm thiên đế thành bên ngoài từng đạo bóng người tại bốn phía hốt chiến vùng đất xa xôi còn có song phương vô tận quân đội đã giao thủ có ý tứ thộc ta tới một thanh n â m vang vọng thiên đế thành chỉ gặp thiên đế thành bên ngoài giữa hư không từng vị thân ảnh nổi lên thình lình tất cả đều là bất hủ chi vương cảnh giới cường giả còn có mấy vị rõ ràng đã đến bất hủ chi vương cảnh giới đỉnh cao khi thế cường đại đến không thể tưởng tượng phá cái này hơn mười vị bất hủ chi vương cùng nhau xuất thủ kinh khủng pháp lực hóa thành một cái to lớn nắm đấm hướng thẳng đến thiên đế thành nện xuống đến thời gian cùng không gian trong nháy mắt hóa thành một m i ệ n g ba động khủng bố làm cho lòng người sinh tuyệt vọng thân tộc dị vực mười tám đế tộc thứ nhất chơi ạ đến cùng làm sao vậy dị vực như thế liều lĩnh công kích chúng ta xem ra ta cựu thiên tiên vực cùng dị vực quyết chiến muốn tới thân tộc chư vị bản tọa đến cùng các ngươi chơi đùa nắm đấm còn chưa rơi xuống từng đạo kinh thiên kiếm khí cùng đao mang từ thiên đế thành bên trong bắn ra t ậ n lực bồi tiếp từng đạo cường đại thân ảnh chống rông xuất hiện nên tiếp thân tộc cường giả là kiếm các cường giả còn có thiên kiếm tông thánh đ a m môn xem ra ta cựu thiên tiên vực thế lực lớn toàn đều đến cái kia còn sợ cái rắm cùng bọn hắn làm đúng vậy a đã sớm nhìn dị vực bọn này còn non khó chịu theo tham dự cường giả càng ngày càng nhiều kinh khủng chiến đấu lan đến gần tất cả địa phương vô cùng cường đại chiến đấu dư ba để thiên đế thành cùng chung quanh vô số cái thế giới triệt để hóa thành một vùng phế tích có cường giả yêu tộc hiện ra to lớn chân thân trong hư không cùng giới thú chấm giết có tu sĩ nhân tộc tế ra vô số phi kiếm hóa thành kiếm trận chạm địch cẳng có vô số thánh cảnh phía trên cường giả tạo thành quân đội cùng dị vực quân đội chiến đấu mỗi có một đạo huyết vũ hạ xuống liền mang ý nghĩa cựu thiên tiên vực vẫn lạc một vị tiên vương cường giả nhìn doanh nhất hãi hùng k i ế t vía thật đúng là tiên vương khắp nơi trên đất đi không có vương giả cảnh giới chiến l ự c cơ hồ đều không xen tay vào được doanh nhất trong lòng có chút cảm thán cựu thiên kỷ nguyên vô số kỷ nguyên lấy đến tích lũy xuống quá nhiều cường giả lần này sau công tử chúng ta muốn đường xuất thủ tinh thần tiên đế mấy vị tùy tùng nhìn trước mắt vô cùng máu tanh chiến tranh mở miệng hỏi hướng doanh nhất doanh nhất nhìn về phía xa xa cái kia một bóng người đó là doanh gia 17 tổ h ổn thỏa tại trên đài cao không cần lao tổ đều không động chúng ta cũng không cần động nói cho chúng ta biết người cùng đạo thiên tiên vượt sinh linh cùng một chỗ hành động là công tử doanh nhất nói xong đi vào doanh gia 17 tổ trước mặt hỏi lao tổ trận chiến này muốn làm sao đánh doanh tiên h sách quay đầu nhìn về phía doanh nhất nhàn nhạt nói ra binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn cứ như vậy cứ như vậy thế nhưng là chúng ta mới xây thiên đế thành lại bị hủy cái này phải hao phí nhiều thiếu tài nguyên a doanh gia mười bảy tổ cười lấy nói ra nơi này chung quanh vô số cái thế giới sinh linh đã sớm bị chúng ta rút lui đánh nát cũng không ngại còn có ngươi sẽ không cho là n g ư ơ i phụ thân bọn hắn chỉ là giải quyết mười tám vị đế tộc lao tổ a có ý tứ gì ha ha ha ha chúng ta nơi này đánh càng hung ác càng tốt đoán chừng đợi lát nữa muốn toàn bộ xuất thủ tiểu tử ngươi có tiên vương chiến lực cần phải thêm ra chút lực a trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bảy trăm sáu mươi sáu toàn diện kinh khủng chiến tranh doanh nhất tham chiến doanh ra mười bảy tổ nói vừa xong tay của hắn có chút vung lên một đạo quang mang đã bay bắn đi ra tàn phá thiên đế thành ở trong lập tức có từng đạo phiến bóng người nổi lên khí tức kinh khủng lại lần nữa để vô số sinh linh rung động đó là q u ỷ tộc cường giả minh thiên tiên vực người xem ra chỉ là một phân nhỏ xem ra ta cựu thiên tiên vực lần này đều sẽ tham chiến đúng vậy à, đã xuất thủ có u thiên tiên vực yêu tộc linh thiên tiên vực thái dương sơn cùng nguyện thần địa người hiện tại minh thiên tiên vực sinh linh cũng hiện thân t ừ n g đạo toàn thân trên dưới tản ra kinh khủng quỷ khí cường giả không ngừng xuất thủ hướng về thân tộc cường giả mà đi trong nháy mắt liền đem thân tộc cường giả ép xuống dị vực thánh thành bên trong tương vị cường giả tuyệt thế nhìn thấy cái này cùng một màn cũng không có cái gì ngoài ý muốn sau đó rất nhiều nhưng nhìn về phía đông đảo nhân vật ở trong một cái khánh tộc chư vị còn không xuất thủ ha ha kế tiếp liền là xà tộc lao thái quân chuẩn bị xong chưa hừ lao thân còn không cần một cái hậu đối tới nhắc nhở vị này xà tộc cường giả mở miệm nói ra đám người còn đang bật cười đồng thời khánh tộc từng vị cường giả liền đã xuất thủ kinh khủng thân ảnh từ thánh thành không gian ở trong trực tiếp giáng lâm đến thiên đế thành bên ngoài đối quỷ tộc cường giả đậu thủ quỷ tộc cường giả vừa cùng khánh tộc người đưa trước tay tiên vực bên này lại có kinh khủng cường giả hiện thân tham gia chiến đấu minh thiên tiên vực thế lực khác h o a n g thiên tiên vực h o a n g tộc cùng h o a n g thiên tiên vực thế lực khác lần lượt xuất hiện sau đó là hạo thiên tiên vực vạn thánh linh cung cùng với k h á c hạo thiên tiên vực vô số cường giả mỗi một đợt cường giả xuất thủ về sau đều sẽ có đối ứng dị vực cường giả chào đón song phương tựa như không ngừng ra bài đối phương mỗi ra một chương bài trên tay của mình đều có đối ứng bài. đây chính là doanh nhất đối với song phương chiến đấu cảm thụ từng đạo kinh khủng thân ảnh không ngừng xuất hiện đồng thời toàn bộ thiên đế thành t r u n g quanh vô số cái thế giới đều bị khủng bố chiến đấu tác động đến theo tiên vực bên trong thương thiên tiên vực chín đại vương triều cứng giả đạo thiên tiên vực vô số cứng giả diễn trời tiên vực phật môn vũ tộc cứng giả huyền thiên tiên vực thất đại thế g i a cường giả lần lượt xuất thủ cựu thiên tiên vực chín đại tiên vực cường giả đã toàn bộ hiện thân theo lấy bọn hắn hiện thân còn có chín đại tiên vực ở trong các thế lực lớn vô số quân đội từng đạo kinh khủng thân ảnh tản ra tiên đạo khí tức tràn ngập tại các thế lực lớn trong qu thời khác này doanh nhất đồng dạng cùng đạo tiên tiên vực người cùng một chỗ đầu nhập chiến đấu đối thủ của hắn cũng không phải là bất hủ tri vương mà là một vị chân tiên cứng giả doanh nhất cũng không có từ lúc đến đi thẳng tới chung quanh tiểu thế giới cùng dòng sông thời gian chung quanh tham dự vương giả cảnh giới chiến đấu mà là trong hư không không ngừng cùng một chút dị vực chân tiên giao thủ kinh khủng kiếm khí không ngừng vung ra doanh nhất cơ hồ toàn lực thi triển mình hồng mông tổ khí kinh khủng lại thần dị lực lượng là tại là quá mức cường đại mỗi vung ra một kiếm doanh nhất đều sẽ trọng thương thậm chí là chém giết một vị dị vực chân tiên cứng giả khủng bố như vậy chiến lược trong nháy mắt đưa tới thắng vượt nửa bước bất hủ chi vương đối mặt doanh nhất tận lực bồi tiếp vị này dị vượt nửa bước bất hủ chi cái kia bị doanh nhất cường thế chém giết cảnh tượng không chỉ là c h ấ n kinh không thiếu dị v ư ợ t sinh linh càng làm cho cựu thiên tiên v ư ợ t một chút chú ý doanh nhất cường giả cảm thấy kinh hãi đó là doanh gia t h ầ n tử thượng cổ trọng đồng nhưng không phải liền là hắn sao c h â n tiên trung kỳ liền có thể chém ngược nửa bước bất hủ chi vương cái này sao có thể doanh gia thần tử thực lực qua cường đại bọn hắn đến cùng là làm sao làm được đây quả thực không thể tưởng tượng nổi vạn cổ không có v ạ nếu cổ có. không n là doanh gia thần tử có thể lại lớn mạnh một chút cảnh giới lại cao một chút có lẽ lần này tiên vực đại kiếp nếu ứng nghiệm đến trên người hắn trước nay chưa có chiến đấu tại để thiên đế thành chung quanh bộc phát vượt qua một ngàn vị vương giả cảnh giới cường giả tại tứ phương chiến đấu ba động khủng bố làm cho cả cựu thiên tiên vực đều thu vào ảnh hưởng vô số cựu thiên tiên vực sinh linh đều có thể cảm nhận được cái kia một cô ba động khủng bố cường đại vô cùng khí tức càng là chuyển đến tại chỗ rất xa cựu thiên tiên vực táng thổ bên trong t h n g vị tản ra vô tận mục nát khí tức cường giả cảm thụ được xa xôi chiến đấu ba động cũng hơi mở miệm xem ảnh một chúng ta nói lên đến cũng coi là cựu thiên tiên vực một thành viên đến lúc đó muốn đừng xuất thủ ha ha cựu thiên tiên vực nội tình so chúng ta nghĩ còn phải thâm hậu những người này đoán chừng không cần chờ ta ra tay không sai thật cần muốn chờ ta ra tay thời điểm ngươi cho rằng ta các loại xuất thủ còn hữu dụng sao ha ha nói cũng đúng thật cần ta các loại những này đã chết qua một lần người xuất thủ cái kia chờ ta ra tay cũng không còn tác dụng gì nữa trừ phi có t r ô n vùi đế khôi phục cấm nôn đế cảnh tồn tại không là chúng ta có thể nói bừa bất quá trận chiến đấu này chỉ sợ chỉ là tiểu đà tiểu nháo ta có thể cảm nhận được cái kia một đầu cổ lộ cuối cùng d ư ớ i hải bên trong có cường g i ả ba đậu chúng ta đều có thể cảm nhận được ngươi thật làm danh o gia đám kia láo tổ là ăn chay bất quá vừa mới lại có trong nháy mắt cảm nhận được danh o gia mấy vị lao tổ từ linh khí tức giống như bọn hắn tại cái nào đó trong nháy mắt bỏ mình hẳn là vận dụng một ít át chủ bài không phải không thể như thế n h ẹ n h õ m hủy diệt mười tám vị cầm trong tay đế binh dị vực lao tổ bất quá danh o gia thật là thâm bất khả chắc ta tại thật lâu trước đó ỉ vào mình nửa bước chôn vùi đế tu vi nhìn trộn qua danh gia kém chút liền không có thể trở về đến nhìn trộm doanh gia người thật là muốn chết doanh gia lai lịch so với chúng ta tưởng tượng khủng bố hơn nhiều a lai lịch ra sao cựu thiên tiên vực sinh mệnh cấm khu bên trong t ừ n g vị cường giả cũng đồng thời cảm thụ được một màn này cho dù là hơn ngàn vị vương giả cảnh giới cường giả chiến đấu cũng khó có thể dẫn động tâm tình của bọn hắn một đám tiểu bối thôi không có ý nghĩa chúng ta thụ thương quá nặng không thể ra tay đúng vậy a nếu là chúng ta toàn thịnh thời kỳ đã sớm quét ngang hết thảy bất quá ta có thể cảm giác được bọn hắn muốn trở về đúng vậy a thật hoài niệm ban đầu ở cùng một chỗ chiến đấu thời gian bất quá bọn hắn đến cùng gặp cái gì vì sao lại trở về a giới hải bên trong vô tận b ọ t nước ngập trời mỗi một đoá b ọ t nước đều đại biểu một cái thế giới những thế giới nhỏ này cường giả đã sớm chú ý tới như thế quy mô vương giả cảnh giới chiến đấu chơi ạ đó là hai cái đại thế giới bạo phát toàn diện chiến tranh rồi hơn một ngàn vị vương giả cảnh giới chiến đấu c h ắ c không được có thể sinh ra như thế chấn động lớn thật sự là không thể tưởng tượng bọn hắn không sợ làm cho giới hải chỗ sâu cường giả chú ý sao ha, ha. Giới hải chương ỗ sâu c g bảy trăm sáu mươi bảy giao thủ vương giả bại lộ trí t ô n quất lại tiến lên một bước thời cơ làm sao lại có đúng vậy a bất quá lại có thể ở chỗ này nhìn xem có hay không để lọt có thể nhặt hắc hắc nếu là có thể tìm tới một vị hư nhược vương giả cảnh giới hấp thu hắn toàn bộ phát tắc thực lực của chúng ta có lẽ có thể tiến bộ một chút ngay tại vô số tới gần hai thế giới giới hải bên trong cường giả nhìn qua thời điểm cựu thiên tiên vực khu vực b i ê n giới ba đạo thân ảnh không ngừng phá vỡ không gian tiến lên cuối cùng đi vào một chỗ như có như không thế giới bích t r ư ớ n g trước đó bên trong liền là dị vực bắt đầu đi chuẩn bị lâu như vậy bên thắng mười bắt tổ mở miệng nói ra còn lại hai người cũng nhao nhao gật đầu c hai ỉ g cái h nhà đại thế ắ giới địch ở giữa chiến tranh càng ngày càng kịch liệt song phương đều không ngừng có vương giả cảnh giới cường giả vẫn lạc trên chiến trường về phần phía dưới vô tận quân đội càng là không biết chết nhiều ít người vô số cường giả chế tử tươi máu nhuộm đỏ cái này đến cái khác thế giới thời khắc này doanh nhất đã triệt để bông ra cầm chế bất luận là hồng mông thánh thể còn là mình trọng đồng đều đang không ngừng phóng xuất ra lực lượng vô tận giúp đỡ doanh nhất liên trạm ba vị nửa bước bất hủ c h i vương cũng làm cho hắn triệt để để đối diện chú ý tới cuối cùng doanh nhất chờ được một vị bất hủ c h i vương kinh khủng công kích một đạo kinh thiên cự thủ chống giông xuất hiện tại doanh nhất trên đầu cự thủ phía trên pháp tắc ngưng tụ đạo đạo phù văn đang lóe lên càng có tuần thiên tinh thần diễn hóa suốt một cái thế giới hung hăng hướng về doanh nhất c h ấ n áp xuống doanh nhất nhìn xem một màn này thì có chút lắc đầu nếu là ở trước kia doanh nhất nhưng không có can đảm cùng vương giả cảnh giới cao thủ giao thủ nhưng là tại hiện tại loại này phổ thông bất hủ chi vương công kích doanh nhất đã không lại thế nào e sợ hồng ngông tổ khí tại doanh nhất trong thân thể trong nháy mắt bộc phát sau đó doanh nhất bảo kiếm trong tay đã vung ra một đạo kiếm quang sáng trói phóng lên tận trời trực tiếp chém về phía một con kia cự thủ kinh khủng tay cầm chạm đến kiếm khí trong nháy mắt chung quanh thời không trong nháy mắt nổ tung đồng thời kiếm khí trực tiếp mang theo c h ạ m thiên khí thế phá vỡ cái kia một tới bàn tay hướng về mấy cái không gian bên ngoài vị kia bất hủ chi vương mà đi ân đang cùng đối thủ giao thủ bất hủ chi vương cảm nhận được một màn này lông mày có chút nhũ một cái hắn lúc đầu chú ý tới phương này chiến trường tình huống về sau tiện tay vung ra một kích nghĩ đến một kích mà trung tướng doanh nhất cầm xuống ai biết doanh nhất chẳng những không có việc gì còn hướng về mình chém ra một kiếm hừ c u n g bản tọa giao thủ còn dám thất thần đối thủ của hắn một vị đến từ hạo thiên tiên vực tiên vương chú ý tới một màn này lạnh hừ một tiếng nói ra sau đó trong nháy mắt xuất thủ một trưởng rơi xuống vị này bất hủ chi vương đầu vai Vâng, kinh khủng kiếm quang gần như đồng thời chém qua trực tiếp rơi xuống vị này bất hủ chi vương trên cánh tay trong nháy mắt một đạo huyết quang bay ra vị này bất hủ chi vương bị doanh nhất thương tồn tới doanh nhất dưới chân lưu quang thắng hiện không gian chung quanh trong nháy mắt vỡ vụn đồng thời thân hình của hắn cũng xuất hiện ở vùng không gian này bên trong sau đó đối hạo tiên tiên vực vị này tiên vương mở miệng nói ha ha ha bên thăng tiểu tử đã có ý cùng bất hủ chi cái kia giao thủ lão phu liền không nhúng tay vào vị này tiên vương nhìn xem doanh nhất sắc mặt rất thức thời lui qua một bên tìm tới những đối thủ khác mà dị vực vị này bất hủ chi vương nhìn xem một màn này thì cười lạnh bắt đầu ha ha không nghĩ tới cựu thiên tiên vực còn có ngư ờ i loại này tiên tiêu lá gan ngược lại là lớn lại để cho cùng bản tọa giao thủ doanh nhất không có ở để ý tới hắn mà là bắt đầu toàn lực vận chuyển toàn bộ lực lượng của mình lấy vô số sinh linh c h ú mục một trận chiến bên trong nếu là hắn có thể lấy chân tiên cảnh giới chém ngược bất hủ chi vương đây tuyệt đối là có thể đối dị vực sinh linh tâm thần tạo thành đ ạ kích bởi vì loại này vượt cấp khiêu chiến là không thể nào phát sinh xem ảnh một tranh một đạo bảo kiếm từ thắng lấy trong tay vung ra kinh khủng kiếm khí tại thắng lấy bên người hiện hiện hóa thành một đạo kiếm trận khổng lồ hướng về vị này bất hủ chi vương bao phủ tới lục tiên kiếm quyết có ý tứ bản tọa liền chơi với n g ư ờ i chơi vị này dị vực bất hủ chi vương vừa cười vừa nói đồng thời động tác trong tay cũng không có nhàn rỗi kinh khủng pháp lực hóa thành một đạo to lớn vô cùng thanh long hư ảnh hướng phía doanh nhất kiếm trận mà đi sau đó cái bóng mở kia có chút vấy đôi hướng về kiếm trận con tới ầm ầm kinh khủng thanh long vẫy đôi đánh nát doanh nhất kiếm trận trong nháy mắt đầu rồng nhấc lên một chút một đạo kinh khủng long tức từ trong miệng phân ra trực tiếp hướng về doanh nhất doanh nhất đứng thẳng ở giữa hư không đứng im bất động trên lồng ngực một khối xương đột nhiên phát ra vô tận thần hoa sau đó một đạo nhạt hào quang màu xám từ doanh nhất trên lồng ngực nổ bắn ra mà ra nên tiếp cái k i a m ộ t đạo long tức Vâng! vô vỡ vô cùng năng lượng kinh khủng vỡ ra, ba động khủng bố chấn kinh chung quanh vô số sinh linh. Hai ra, ba đạo Đó bố số đến bây giờ mới bạo lộ ra thượng cổ trọng đồng thêm trí tôn cốt lại thêm bên thắng thần tử cái kia thần bí thể chất đây quả thực không thể tưởng tượng đám người nghị luận ở giữa doanh nhất lại lần nữa rút kiếm hướng về phía trước kinh khủng lực lượng thần hồn cũng trong nháy mắt bộc phát hướng lên trước mắt bất hủ chi vương phun trào mà đi dị vực bất hủ chi vương đồng dạng thi triển thủ đoạn toàn thân của hắn nổi lên nhàn nhạt ngây nô g qua mang sau đó nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước chung quanh tinh thần đều giống như nhận lấy dẫn dắt theo thân hình của hắn hướng về doanh nhất phương hướng mà đi hồng mông tổ khí doanh nhất trong lòng có chút hò hét toàn thân cao thấp đột nhiên thả ra h à o quan g màu tím nhạt sau đó động thiên thế giới bên trong lực lượng đột nhiên ngưng tụ càng có từng đạo kinh khủng thần thông tại nắm đấm của hắn phía trên ngưng tụ cuối cùng hóa thành một đạo kinh khủng quyền ấn đột nhiên m á n h ra cùng tiểu thế giới này bên trong vỡ vụn tinh thần đụng vào nhau những cái kia vỡ vụn tinh thần cũng không ngăn được doanh nhất nắm đấm kinh khủng quyền ấn vọt thẳng hướng vị kia dị vực bất hủ chi vương, ha ha, có ý tứ. Vị hủ chi vương nói xong đưa tay hướng về phía trước một điểm một đạo cực hạn quan mang đột nhiên từ trên ngón tay của hắn bắn ra cùng doanh nhất quyền ấn đụng vào nhau Và anh, Lại một lần một chương ó ba động k ủ hủ n truyền đến đồng thời, vị này g bố bất thời, chi vị v có bảy trăm lắt sáu thật không biết mươi tám thế là hắn đều còn chưa còn nói đều giết bất hủ chi vương bất hủ chi vương cường đại thần hồn chi lực để hắn sớm cảm nhận được nguy hiểm nhưng lại không thể thoát khỏi cái này một luồng khí tức nguy hiểm không đợi đến vị này bất hủ chi vương tạo dựng toàn thân phòng ngự pháp lực một bóng người liền đã từ phía sau hắn nổi lên sau đó doanh nhất nắm đấm liền đã mang theo thao thao bất tuyệt kinh khủng pháp lực hung hăng đánh tới vê anh cùng bình thường không giống nhau chính là doanh nhất mỗi một quyền đều là thiên đế quyền đều sử dụng hồng mông tổ khí gia trì nếu không phải doanh nhất thân phụ hồng mông thánh thể hắn nhưng không chịu nổi loại này cấp bậc lực lượng cường đại vị này dị vực bất hủ chi vương chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người sau đó liền là một cố lực lượng khổng lộ vênh đến trên ngực hắn sau đó thân hình của hắn liền bay rớt ra ngoài làm sao lại nhanh như vậy thiên v ề một bên bay một bên vận chuyển pháp lực thật vất vả ngừng thân hình bên người của hắn doanh nhất thân hình đã đồng thời xuất hiện sau đó lại là hung hăng một quyền đập tới lần này vị này bất hủ chi vương tiếp nhận sau đó hai người quyền quyền đến t h ì t i ế n hành giao thủ phanh phanh phanh tất cả đều là nhục thân va chạm thanh âm cùng loại này cấp bậc cường giả toàn lực giao thủ doanh nhất chỉ cảm thấy mình đang toàn lực thi triển mình hết thẻ thủ đoạn không ngừng tăng cường lực lượng của mình đây là một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng tại sinh tử chiến đấu ở trong không ngừng tiến bộ không ngừng tìm ra thiếu sót của mình ngược lại là đối diện bất hủ chi vương đối mặt cường đại như thế một vị tiên vực trần tiên chiêu chiêu đến thị tại cùng hắn liều nhục thân hắn chỉ cảm giác mình nhiều năm như vậy tu hành đến chó trên người làm sao một vị chân tiên hậu bối cùng mình đ á n h có đến có vẻ hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt bất luận là doanh nhất vẫn là đối diện bất hủ chi vương cũng bắt đầu thụ thương vị y ê u bất hủ chi vương máu tươi không ngừng tản mát thời điểm doanh nhất trên thân thể thì là không có một chỗ vết thương cường đại thể chất cùng thần bí già tự bí để nhục thể của hắn chữa trị năng lực thậm chí vượt qua vương giả cảnh giới vị này bất hủ chi vương nói xong nổi giận gầm lên một tiếng vận chuyển thần thông của mình sau một khắc một đạo che trời kinh khủng thú trào từ phía sau hắn nổi lên sau đó hướng về doanh nhất bắt tới doanh nhất mặt không đổi s ắ c nhìn xem một màn này sau đó làm ra một cái lệnh toàn bộ sinh linh kinh ngạ c quyết định hắn đã từ bỏ đối một chiêu này tất cả phòng thủ mà là toàn lực thi triển mình thiên đế quyền động thiên thế giới ở trong lực lượng bị hắn điều động đến cực hạn kinh khủng hồng mông tổ khí diễn hóa xuất vô tận thần thông cuối cùng đều ngưng tụ ở doanh nhất trên năm tay vê anh một đạo cự đại long trào rơi xuống doanh nhất trên thân đồng thời doanh nhất nắm đấm cũng rơi vào vị kia dị vực bất hủ chi vương trên thân điên rồi quả thực là điên rồi vị này bất hủ chi vương nhìn xem không ngừng hạ xuống doanh nhất ngoài miệng không ngừng chửi đời nói thân hình của hắn cũng tại doanh nhất một quyền này ở trong không ngừng lui lại lực lượng cường đại thậm chí để cổ họng của hắn phát ngọt trái lại doanh nhất bị một chảo này trực tiếp cào nát trên người p h o n g ngự toàn thân cao thấp vết thương chấm chất thử kim sắc máu tươi không ngừng vẩy xuống nhưng là lại bị thần dị lực lượng lôi c u ố lấy tung bay về thân thể của mình bên trong nhìn xem bị một quyền của mình nệ đến xa xa vị kia dị vực bất hủ chi vương doanh nhất khé cười một tiếng sau đó trên thân đột nhiên lóe ra một đạo quang mang sau một khắc thân hình của hắn liền đã biến mất không thấy gì nữa không tốt là t r ậ n pháp vị này bất hủ chi vương phản ứng còn tính là nhanh nhưng là đã sớm chuẩn bị thật lâu doanh nhất tự nhiên càng nhanh pháp lực mạnh mẽ không ngừng kết nối lấy chung quanh vô số vỡ vụn tinh thần sau đó có một đạo kết nối chung quanh thiên địa trận pháp phóng lên tận trời cái này chính là mới vừa rồi doanh nhất tại hai người giao thủ thời điểm vụ n trộm bày ra chỉ vì vây khốn bất hủ chi vương trong máy mắt ha ha hiện tại mới phát hiện đã chậm vị này bất hủ chi vương nổi giận gầm lên một tiếng lực lượng cường đại không ngừng từ thân thể của hắn ở trong tuấn lân ra chung quanh thời không phảng phất đều đang biến hóa nhưng lại bị một cỗ lực lượng lập tức k ề m chế trong né g mắt chỉ bằng trận pháp này cũng muốn vây khốn b ả n tọa bất hủ chi vương nói xong lại lần nữa tăng lớn pháp lực của mình pháp lực mạnh mẽ đơn giản không thể ngăn cản cái kêu một đạo doanh nhất vất vả bậy ra trận pháp chỉ chống đỡ một cái chớp mắt liền bị vị này bất hủ chi vương phá mất chỉ là không đợi đến hắn cao hứng nên đón vị này bất hủ chi vương chính là một đạo kinh khủng thần quang、Phúc. một đạo hào quang màu xám trăng trực tiếp đánh xuyên vị này bất hủ chi vương lồng ngực sau đó trực tiếp quay trở về tới doanh nhất trong tay ứng lấy toàn thân l ự c hơi run rẩy lấy n ắ m chặt đạo này bạch cốt quyền trượng nhàn nhạt, nhạt nói ra trong nháy mắt là đủ rồi cương đại đế uy từ bạch cốt quyền trượng chi bên trên chuyền đến càng từ vị này bất hủ chi vương lồng ngực lỗ máu chi bên trên chuyền đến lực lượng kinh khủng bất kể như thế nào hành động đều không thể ngăn cản huyết động ở trong phá hư chi lực kinh khủng vị này bất hủ chi vương chỉ cảm giác đến lực lượng của mình đang không ngừng s ó i mòn thậm chí đạo cơ của mình đã tổn hại đây là không thể bù đắp nghiêm trọng thương thế xem ảnh một đế đế binh vị này bất hủ chi vương sắc mặt kinh hãi nhìn về phía doanh nhất hắn sớm nên nghĩ tới trẻ tuổi như vậy một vị thiếu niên vương giả có một kiện đế binh cũng chẳng có gì lạ cái này sao có thể ngươi làm sao có thể toàn lực thôi động đế binh chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra một vị ngay cả vương giả cảnh giới cũng chưa tới thiếu niên là như thế nào đem đế binh toàn lực thúc giục đây chính là đế binh muốn bị toàn lực thôi động ít nhất cũng phải có vương giả cảnh giới đỉnh cao mới là ha ha muốn biết a xuống địa ngục đến hỏi a doanh nhất nói xong cước ép nhấc lên một hơi thu hồi trong tay bạch cốt quần trượng lần nữa điều động động tiên h thế giới lực lượng sau đó đột nhiên hướng về phía trước hung hăng vung ra một quyền thiên đế quyền lại lần nữa thi triển lực lượng cường đại trong nháy mắt đến vị này bất hủ chi vương trước mặt ta là bất hủ chi vương chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta vị kia bất hủ chi vương tại doanh nhất đến trong nháy mắt cưỡng ép thúc giục một đạo bí pháp mi tâm của hắn bên trong lóe ra một đạo q u a n mang trực tiếp bắn về phía doanh nhất đây là một đạo pháp lực c â n ký là vị này bất hủ chi vương trong tộc cường giả lưu lại cho hắn tại không thể địch tình huống dưới xem như át chủ bài sử dụng Cái ngay tại trí mạng công tiếp phá kích n Đế sắp rơi xuống trong nháy mắt doanh nhất vừa định sử dụng hệ thống ở trong tìm thấy át chủ bài ngăn cản thời điểm mi tâm của hắn chỗ đột nhiên chém ra một đạo sáng trói kiếm khí trực tiếp đem cái kia một đạo quang mang chém xuống đồng thời cũng trong nháy mắt đem đối diện bất hủ chi vương chém thành hai đoạn đây là cái gì vị này bất hủ chi vương cảm giác được trí mạng kiếm khí cùng đế uy không ngừng phá hư nhục thể của hắn cùng chân linh nguyên lai là l a o tổ ân ký doanh nhất nhàn nhạt ở trong lòng nói ra sau đó lại độ rút kiếm hướng về phía trước hắn hôm nay thế giết vị này bất hủ chi vương siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g t r ư ơ n g 769, c h â n kinh lương giới chém ngược bất hủ chi vương dù cho bị một kiếm chém thành hai đoạn cho dù là bị một kích xuyên thủng lồng ngực loại thương thế này đối với một vị bất hủ chi vương tới nói đều là chuyện nhỏ mấu chốt chính là trên vết thương các loại hủy diệt hết thể lực lượng không ngừng ăn mòn vị này bất hủ chi vương toàn thân cao thấp cẳng có kinh khủng đế uy từ trên lồng ngực phát ra muốn muốn hủy diệt cái này sinh linh đáng giận bảy vị này bất hủ chi vương giống giận làm cao cao tại thượng bất hủ chi vương hắn chưa từng lâm vào qua không chịu được như thế cảnh giới h ú n g chi còn là một vị chân tiên tiểu bối tạo thành đây quả thực không có thể tiếp nhận vô tận pháp lực không ngừng từ thân thể của hắn ở trong d ũ n manh tiến ra thậm chí có khi ánh sáng trường hà tại bên cạnh hắn hiện hiện kinh khủng thời gian chi lực tại bị thôi động vị này bất hủ chi vương muốn lợi d ù n g thời gian chi lực khôi phục lại giao thủ trước đó trạng thái màu bạc trắng thời gian chi lực không ngừng lưu động để vị này bất hủ chi vương trạng thái biến rồi lại biến nhưng là vô luận hắn làm sao biến hóa hắn lồng ngực cái tiêm một vết thương vẫn tồn tại như cũ hắn e o trên người một đạo kiếm mang cũng vẫn tồn tại như cũ giống như từ xưa đến nay một mực tồn tại ở trên người hắn một bên doanh nhất hơi khôi phục một chút pháp lực lại lần nữa ra tay kinh khủng kiếm khí hóa thành từng đạo kiếm trận tại hồng nông tổ khí ra chỉ dưới. trực tiếp đem một cái một chiến lược kéo căng cường đại kiếm trận rơi xuống vị này bất hủ chi vương trên người đồng thời một đạo khác kinh khủng kiếm khí từ doanh nhất trên tay kia chém ra đó là chu tiên kiếm quyết doanh nhất khống chế tứ đại kiếm quyết một loại khác cũng là công phạt một loại uy lực mạnh mẽ nhất kiếm quyết kiếm khí tung hoành phía dưới vị này bất hủ chi vương căn bản không có sức chống cự h ắ n toàn bộ pháp lực đều dùng tại lồng ngực cùng e o trên khuôn mặt vết thương cái này hai đạo vết thương đang không ngừng phá hư thân thể của hắn hắn chân linh phốc phốc mỗi có một đạo kiếm khí rơi xuống vị này bất hủ chi vương trên thân liền thêm ra một vết th cuối cùng tại doanh nhất kiếm khí phía dưới vị này bất hủ chi vương dáng vẻ đã kinh biến đến mức cực kỳ thê thảm toàn thân trên d ư ớ i nhiễm tận máu tươi pháp lực khô kiệt chân linh ảm đạm đó là kinh khủng thương thế tạo thành kết quả c à n g có một ít không ổn định pháp tắc lực lượng tại bên cạnh hắn còn q u ấ n đó là hắn đạo cơ bị hao tổn biểu hiện doanh nhất toàn lực thôi động đế bình một chiêu kia uy lực quá cường đại không ta không tin bằng ngươi cái chân tiên làm sao có thể đánh bại ta vị này bất hủ chi vương vẫn tại dãy r u ộ có kinh khủng thần thống pháp lực đang nỗ lực chữa trị trên người hắn hết thảy ha, ha chết đi doanh nhất nói xong lại lần nữa ra tay trong tay xuất hiện một viên hạt trâu màu đen trong hạt trâu bộ có quỷ dị hắc khí lơ lửng bị từng đạo màu tím nhạt lực lượng trói buộc lấy ra hạt trâu trong nháy mắt vị kia bất hủ chi vương giống như cảm nhận được uy hiếp trí mạng liều mạng sẽ mở không gian muốn rời khỏi nhưng là không đợi hắn đi ra mấy bước một đạo h ắ c sắc quang mang từ phía sau trực tiếp bắn vào hắn trên lồng ngực vết thương bên trong sau đó đột nhiên nổ tung một cỗ làm lòng người t h ầ n phát run quỷ dị lực lượng nhanh chóng từ hắn lồng ngực vết thương xâm nhập bên trong thân thể của hắn sau đó cùng cái kia một cỗ đế uy tùy phái cái này sao có thể vị này bất hủ chi vương nói xong hắn chân linh bên trong đột nhiên hiện lên một tia hát sắc quan g mang sau một khắc ánh mắt của hắn bên trong cũng có hát sắc quan g mang nổi lên sau đó vị này bất hủ chi vương tựa như bị khống chế quay đầu hướng về doanh nhất mà đến doanh nhất bước ra một bước đi tới nơi này vị bất hủ chi vương trước mặt tại lượng giới vô số cường giả nhìn chăm chú phía dưới huy kiếm chém đúng ra một đạo đầu lâu phóng lên tận trời đồng thời vị này bất hủ chi vương ảm đạm chân linh đồng dạng bị doanh nhất chém ỡ một cỗ màu đen khí tức mịt mờ thông qua doanh nhất bảo kiếm trong tay về tới doanh nhất trên tay biến mất không thấy gì nữa Anh. một bộ toàn thân trên dưới thê thảm vô cùng thi thể không đầu cứ như vậy vắt ngang tại hư không bên trong sau đó bị doanh nhất vây tay một cái thu nhập mình không gian pháp khí bên trong sau đó quay đầu rời đi hoa tại cái này lưỡng giới khủng bố như thế chiến tranh bên trong đã bỏ mình không biết nhiều thiếu vương giả cảnh giới cừng giả nhưng là cho tới bây giờ mọi người mới chân chính bị một màn rung động đến doanh gia thần tử doanh nhất tranh thủ thời gian lưu loát chém dụng một vị dị vực bất hủ c h i vương lấy thật tiên lịch chạm vương giả đó là doanh gia thần tử thắng chơi ạ hắn đến cùng là làm sao làm được chân tiên chạm vương giả điều đó không có khả năng liền là tiên đế tại chân tiên cảnh giới cũng làm không được ha ha đây chính là ta tiên vực tiên kiêu sao đã nghiền a zit g i ế t g i ế t xem ảnh một vô số cựu thiên tiên vực sinh linh thấy cảnh này đều khiếp sợ không thôi ngược lại là dị vực một chút sinh linh nói không ra lời trong lòng bọn họ cao cao tại thượng bất hủ chi vương bị tiên vực một vị chân tiên chém mất triệt để giết chết đây là bọn hắn không thể tiếp nhận tiên vực làm sao có thể có loại này thiên tiêu thiên đạo sẽ không cho phép loại này n ị c h thiên người tồn tại ta giới có thiên tiêu là đối thủ của hắn sao đó là tiên vực doanh gia thần tử tục truyền là cựu thiên tiên vực thứ nhất thiên tiêu thực lực vô song doanh gia thần tử ta nhìn nế tộc tứ công tử cũng không phải là đối thủ của hắn a ha ha tứ công tử trong mắt hắn liền là cái r á m đoạn thời gian trước vị này doanh gia thần tử đã từng xâm nhập ta giới chém một vị bất hủ chi vương về sau rời đi bất quá tin tức bị phong tỏa ngươi không biết ta ngươi nói cái gì ngay tại vô số sinh linh bị doanh nhất tại hai quân t r ư ớ c trận nổi dẫn chém vương ra sự tỉnh rung động thời điểm doanh nhất bên người thời không đột nhiên ngưng kết thậm chí ngay cả doanh nhất suy nghĩ đều trong nháy mắt bị giam cầm sau đó liền làm ộ t tay n ắ m c h ố n g rông xuất hiện chụp về phía doanh nhất làm c ả n cơ hồ cùng thời khắc đó một đạo kiếm quang sáng trói từ đằng xa chém qua trong nháy mắt đem cánh tay kia t r ư ở n g chạm phá đồng thời cũng đem doanh nhất từ cái kia một cỗ hoàn toàn giam cầm ở trong giải cứu ra doanh nhất khôi phục tự do trong nháy mắt liền bước ra một bước biến mất tại nguyên chỗ không thấy quay trở về tới mình động thiên thế giới bên trong chỉ để lại tại chỗ một đạo áo trắng đó là ông tổ nhà họ doanh, doanh thiên sách ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước nơi đó chậm rãi xuất hiện một bóng người ha ha thật đúng là doanh gia bà bối thế mà để ngươi tự mình xuất thủ cứu hắn doanh tiên sách n g ư ơ i tới cười nói ra tựa hồ đối với một màn này cũng không có ngoài ý mớn thân b ô i đối một tên tiểu bối xuất thủ muốn m ặ t à, ngươi nếu là nguyện ý lao phu chơi với ngươi chơi ha ha có gì không dám không biết ngươi chủ nhà họ doanh hiện tại sống hay chết bất quá nếu là đưa ngươi lưu tại nơi này ngược lại là chuyện không tồi vị lao giả này nói xong bên cạnh hắn lại xuất hiện hai bóng người mỗi một đạo đều tản ra cực h ạ n khí tức Kinh khủng đến không đến tưởng tượng, thình thể lưu i giới n chuẩn cảnh h tất trí cả cứng đều đế là ơ i liền i sớm một tên ở đây cho Haha, ta. Ha ha, t ể bối còn không đáng đến nếu chờ ta ra tay, bất ra quả lưu à có thể đ a ra, Haha, ba ngươi dẫn liền người ngươi cũng tư ư thế thì cách. là l có các sợ không được bản toạn. Lưu không Lưu lưu đến ư ợ c đ t h ử một chút mới biết Trưng được. được, thủ, mới ộ t chút m biết được vị này thân tộc đến lao tổ nói xong cùng còn lại hai cái sinh linh trong nháy mắt động thủ kinh khủng pháp lực mang theo vô tận pháp t ắ c lực lượng trong nháy mắt che mất hết thẻ chung quanh liên quan không gian cùng thời gian phản phất lấy thời gian hết thẻ đều dừng lại đối đối phương không ngừng xuất thủ kinh khủng thần thông phía dưới là vô tận kinh khủng ba động ngay tại sáu người giao thủ thời điểm doanh nhất động thiên thế giới bên trong doanh nhất thật mới l ặ n g lặng ngồi xếp bằng muốn c ư ơ n g ép đánh giết một vị bất hủ chi vương đối với doanh nhất tới nói vẫn còn có chút miễn cưỡng dù cho mình sử dụng đế binh có lao tổ một kiếm t ư ơ n g trợ còn có lúc trước luyện hóa từng tia không rõ chi lực cũng để pháp lực của mình tiêu hao hầu như không còn hơn nữa còn để cho mình bị thương không nhẹ hô lần lượt nuốt vào một chút thần dược về sau doanh nhất bắt đầu lẳng lặng điều tức trạng thái của mình nghĩ lại mình tại một trận chiến này ở trong phạm sai lầm tổng kết sở thất đoạt được cuối cùng doanh nhất biết còn là cảnh giới của mình thăng có chút thấp nếu là mình có chân tiên cảnh giới đỉnh cao mình g i ế t chung quanh bất hủ chi vương tuyệt đối sẽ không phí khí lực lớn như vậy ngoại giới chiến trường bên trong theo mấy vị lao tổ xuất thủ tình hình chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt vô số sinh linh mạnh mẽ huyết chiến đến cùng một hồi là dị vực cường giả chiếm thượng phong một hồi là tiên vực sinh linh lấy được ưu thế ngay tại song phương cực hạn giao thủ thời điểm dị vực nội bộ một cái bí ẩn không gian bên trong ba đạo nhân ảnh lẳng lặng nổi lên nơi này không sai biệt lắm muốn những sinh linh kia trở về cần đầy đủ lực hấp dẫn mới được bất quá chúng ta chuẩn bị lực hấp dẫn đã đủ rồi ta xem đ ể muốn ha ha ha dị vực sinh linh tính toán chúng ta lâu như vậy lần này cũng nên chúng ta xuất thủ bắt đầu đi doanh vô địch nói xong lật tay lấy ra một chiếc thần dị cổ đăng sau đó đem cái này ngọn cổ đăng để vào phương thiên địa này ẩn tàng không gian bên trong sau đó lại độ kích phát ra một đạo quang mang bắn vào cổ đăng bên trong sau đó doanh ra mười tám tổ cùng mười sáu tổ đồng loạt ra tay đem chiếc đèn này phong ấn đến một chỗ thần dị không gian bên trong ba người đem khối này không gian chia cắt thành vô số cái khối nhỏ sau đó mang theo những mảnh vỡ này không gian hướng về từng cái dị vực địa phương mà đi ngẫu nhiên đem những này không gian mảnh vỡ đặt dị vực các cái địa phương ở trong không sai biệt lắm mười lăm bức mảnh vụn đủ bọn hắn tìm một đoạn thời gian ha ha thế gian này đầy đủ đế thai k h í t ứ ớ c truyền khắp giới hải đáng tiếc cái này một khối đế thai cùng cái này một chiếc chỉ minh đăng đế thai s ắ c thực chân quý bất quá đây chỉ là đế thai thôi như là tiên đế thật dễ dàng như vậy chúng ta đã sớm bước vào trong đó nói cũng đúng ân tiểu h a vẹn vẹn tử c này là gan là thật đại thủ đoạn cường mới có thể gan lớn tiểu tử này có một chiều biến mất tại chỗ ngay cả ta các loại cũng không tìm tới mảy may tồn tại vết tích theo hắn thực lực tăng lên đã có rất ít nguy hiểm có thể uy hiếp được hắn một đạo đạo thần dị khí tức từ cái này ngọn cổ đang bên trong phát ra lấy tốc độ cực nhanh phát tán ra ân đế uy xem ảnh một ngay tại đạo này khí tức xuất hiện trong nháy mắt dị vực ở trong một chút cường giả liền cảm nhận được dị thường không phải đế uy là tiên đế khí tức không đúng cái này cái này đây là đế thai không có khả năng thế gian này tại sao có thể có đế thai loại vật này tồn tại này khí tức khuyết tán thật nhanh không tốt mau mau tìm được đế thai bằng không bị giới hại chỗ sâu sinh linh cảm nhận được chỉ sợ muốn xảy ra chuyện từng vị đế tộc lão tổ nhao nhao xuất quan hướng về khối này thần dị không gian mà đến kinh khủng thân ảnh liên tiếp xé rách hư không xuất hiện ở đây kinh khủng thần n i ệ m không ngừng đào qua thẳng đến đem ẩn tàng trong hư không cái không gian k i a m ả n h vỡ tìm tới đây là chỉ minh đang mảnh vỡ mấy vị cường giả nói xong đem đạo này mảnh vỡ triệt để bóp nát nhưng là vừa vặn bóp nát trong n y mắt bọn hắn cũng cảm giác được dị vực một địa phương khác xuất hiện đồng dạng một đạo khí tức tiếp lấy vừa mới đạo này khí tức không ngừng hướng ra phía ngoài q u y t á n mấy vị cường giả sắc mặt khó coi lại lần nữa sẽ rách không gian giáng lâm đến mảnh không gian này b sau đó tìm tới mảnh không gian này mảnh vỡ chỉ là mảnh này mảnh vỡ vừa mới bị bóp nát lại có mấy mảnh vỡ bắt đầu tiếp lấy tán phát khí thức với lại xuất hiện tại dị vực một địa phương khác xem ra là có người tại ta giới ở trong cố ý thả đế thai khí thức càng l à dùng chỉ minh đăng vì chính là để cho ta giới triệt để bại lộ tại giới hải cường già trong mắt đáng giận đến cùng là ai làm chỉ sợ cùng tiên vực thoát không khỏi liên quan ừ ta giới một khi tại giới hải nổi danh hắn tiên vực có thể chỉ lo thân mình mấu chốt vẫn là đế thai khí t ứ c có vật này sẽ có vô cùng vô tận cường giả từ giới h ả i bước vào ta giới mà tiên vực thì không có những cường giả này sẽ không nhiều gây phiền thoái đáng giận tại sao có thể như vậy bất quá lại có thể có người có thể xuất ra đế thai loại vật này toàn bộ tiên vực cũng chỉ có doanh gia có thể làm được người nhà họ doanh đúng là đ i ê n xem ra chúng ta vừa mới diện s á t ba vị ô n g tổ nhà họ doanh để bọn hắn thật đau lòng đế thai nhưng là đồ t ố ta đã doanh gia đưa đến ta giới chúng ta không có lý do gì không thu a một vị trung niên cường giả phá không mà tới mở miệng nói ra ừ đế thai là tốt cũng có có mệnh mới là chúng ta tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ tranh thủ thời gian tiêu trừ cái này khí tức mấy người cắp ngươi nhiều chú ý giới hải phương hướng động tịnh a ngay tại dị vực chư vị cường giả tại sức đầu mẹ chán tìm kiếm chân chính không gian mảnh vỡ là cái nào thời điểm giới hải ở trong một chỗ hòn đảo phía trên từng đạo cường đại thân ảnh ngạo nghễ m à đứng vừa mới giáng lâm vị kia là là vị đại nhân kia không sai vị đại nhân này thế nhưng là giới hải chỗ sâu một vị tự đầu hiện tại hắn tự mình giáng lâm cựu thiên tiên vực còn có ai có thể cản vị đại nhân kia nói, hãn từ giới hải chỗ sâu chạy đến cần chuẩn bị một phen một năm về sau xuất thủ lên m ở quá tốt rồi ân cái gì khí tức cái hướng kia là dị vực cái này là tiên đế khí tức không phải t h ư ợ n h ư là nghe đồn ở trong đế thai đế thai ghi chép tiên đế từng sinh ra trình đế thai đây chính là tuyệt thế b ả o bối nếu là có thể đạt được chỉ sợ có hy vọng từ đó cảm giác tiên đế hào diệu con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương bảy trăm bảy mươi mốt giới hải cường giả trèo lên dị vực một đạo kinh khủng thân ảnh ngay tại tòa hòn đảo này chỗ cao nhất ngồi xếp bằng đạo đạo thần dị khí tức từ trên người hắn phát ra đây là một vị nhân vật tuyệt thế tu vi thông thiên thâm bất khả c h á c cho dù là dạng này lẳng lặng, lặng tác giả cũng cho chung quanh cường giả một luồng áp lực vô hình Cái kia chính chỗ cùng cựu vực có chuyện cũng cái Doán kia Đại Doán Đại giới hải về, thiên tiên gia hai đại không không sao? doanh tham sao Nhân Nhân nghe hắn thủ, thủ thế Doán đồn từng bằng này, là là láo là dự dù sâu sẽ từ trở tổ tuyệt xuất về, giới hải chỗ sâu vạn cổ cự đầu chuẩn đế cảnh giới ở trong cũng là cường giả t h ế kinh khủng quá kinh khủng t r u n g quanh cường giả nghe nói toàn đều hít sâu một hơi đến bọn hắn loại cảnh giới này lại tại giới hải bên trong chìm n ổ i vô số năm tự nhiên thẳng đến tiên vương đến hiền đệ ở giữa cảnh giới nửa bước tiên đế cùng chuẩn đế mỗi một bước cũng khó như lên trời cái này giới hải bên trong vô số thế giới đến nay còn chưa nghe nói qua có ai có thể từ chuẩn đế cảnh giới đột phá tiên đế phảng phất có một cỗ tối tăm lực lượng khóa cứng con đường đi tới muốn đột phá tiên đế cảnh giới cũng chỉ có một con đường cái kia chính là thu thập thiên mệnh mà thành t ể u tiên đế mọi người ở đây nghị luận âm ỉ thời khắc xếp bằng ở đỉnh núi vị kia người áo đen đột nhiên mở hai mắt ra một đạo kinh khủng quang mang bắn thẳng đến thiên địa nhìn về phía xa xa một chỗ nơi đó có thần dị khí tức không ngừng phát ra hướng về toàn bộ giới hải khuyết tán mà đến đế thay ha ha xem ra bản tọa các loại không lâu như vậy lão doan vừa cười vừa nói sau đó thân hình của hắn trực tiếp đứng lên đối sau lưng sinh linh nói ra cải biến kế hoạch đi trước dị vực đi trước dị vực tiền bối cái này không ổn đâu chúng ta là muốn về tiên vực hừ người muốn chất vấn bản tọa không không dám phía sau hắn sinh linh chỉ có thể đồng ý chờ đợi thời cơ trực tiếp đi trước dị vực đem cái kia đế thai nắm bắt tới tay lưỡng giới ở giữa chiến đấu còn đang kéo dài phổ thông quân đội chiến đấu đã sớm kết thúc chỉ có tiên vương ở giữa chiến đấu còn đang kéo dài kinh khủng thần thông chiêu thức vẫn như cũ trong hư không không ngừng xuất hiện thẳng đến dị vực thế giới chỗ sâu hiện hóa ra hai bóng người khí tức cường đại tựa hồ muốn chiếu dọi chư thiên vạn giới kinh khủng đến không thể tưởng tượng chuẩn đế cảnh giới khí tức phát ra để vô số cường giả kinh hãi đó là dị vực cường giả cảm thấy có sinh linh đang nhìn trộm phóng xuất ra khí tức chấn nhất i chung quanh vô số cường giả để bọn hắn biết dị vực cường đại hư cùng lúc đó thế giới vô tận bên ngoài một chỗ thần bí tri địa bên trong đồng dạng có một vị cường giả từ bế quan bên trong mở hai mắt ra đây là đế thai khí tức ha ha ha lại có đế thai tồn tại đế thai nhất định là lao phu hư lần này ta nhất định có thể tìm tới một con đường từng vị cường giả từ vô số cái thế giới bên ngoài bước vào giới hại bên trong hướng về dị vực phương hướng mà đến khí tức kinh khủng rung động chư thiên và giới cái này có ý tứ may mắn chúng ta đem đế thai cùng hư không phủ chú g i ấ u kín bắt đầu để dị vực sinh linh tạm thời tìm không thấy những cường giả này toàn bộ g á n g lâm đầy đủ bọn hắn uống một bình ha ha ha có ý tứ có ý tứ chúng ta tọa sơn quan hổ đấu liền có thể lúc trước giới hải bên trong nhìn trộm chúng ta tiên giới sinh linh hiện tại giống như đều đem ánh mắt chuyển đến dị vực ở trong dị vực một chỗ thần dị không gian bên trong hơn mười vị hình thái khác nhau sinh linh tĩnh tĩnh chơ mặc thẳng đến một đoạn thời khắc một vị lão giả mở miệng nói đế thai sự tình chỉ sợ là tiên vực sinh linh cố ý vi chi bất quá bọn hắn đã dám lợi dụng đế thai vì ta giới hấp dẫn chư thiên ánh mắt vậy chúng ta liền đem cái này đế thai thu đến lúc đó chúng ta chưa hẳn không thể tiến thêm một bước chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như thế phong thiên trận pháp còn chờ một đoạn thời gian mới có thể bố trí hoàn thành trong khoảng thời gian này bên trong chúng ta chỉ sợ phải đối mặt là đến từ giới hải vô tận uy hiếp ha ha ha ngươi nói thế nào chúng ta cũng là thật lâu không có động thủ xem ảnh một đúng vậy à là thời điểm hoạt động một chút gân cốt bất quá lần này nhằm vào tiên vực sự tình cứ như vậy bị bọn hắn đánh gãy ngược lại là có chút đáng tiếc bất quá chờ chúng ta bước ra một bước nào trực tiếp quét ngang tiên vực chính là v a n h ngay tại những n à y sinh linh thương thảo như thế nào các loại uy hiếp thời điểm một đạo âm thanh lớn từ chung quanh giữa thiên địa vang lên phản phất cả phiến thiên địa đều đang chấn động có sinh linh xúc động thánh vực bích trướng nhìn bộ dạng này là muốn cưỡng ép đột phá ha ha ha không cần lo lắng thánh vực bích trướng không phải tiên đế không thể phá những sinh linh này liền là cường đại tới đâu cũng vô pháp phá vỡ thánh vực bích trướng không sai một cái đại thế giới thế giới bích trướng không phải dễ dàng như vậy phá vỡ bằng không tiên vực nhân mã không phải đánh sớm tiến đến còn cần tại l ư ợ n g giới ở giữa chiến đấu vô số kỷ nguyên vê anh đám người còn chưa nói xong có một tiếng âm thanh lớn từ phía chân trời chuyển đến từng đạo đặc thù thần dị khí tức bị đám người cảm giác được không tốt đây là đây là thánh vực bích trướng bị phá ra điều đó không có khả năng không tốt có cường giả tiến vào ta giới từng đạo khí tức kinh khủng từ dị vực các giới nổi lên sau đó hướng về dị vực nào đó một chỗ địa điểm nhanh trong tiến đến mảnh đất này khu cùng chung quanh không thiếu cái tiểu thế giới giờ phút này đã tan thành mấy khói cùng lúc đó dị v n c khác mấy chỗ địa phương cũng đồng thời xuất hiện loại tình huống này nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết thế giới bích trướng giờ phút này lại lộ ra từng đạo to lớn lỗ hổng khiến cái này từ giới hải chạy tới cường giả tùy tiện tiến vào dị vực bên trong chuyện này rốt cuộc là như thế nào thế giới bích trướng lạng yên không tiếng động bị phá ra nhìn tới đây chính là thiên ý đến chúng ta cảnh giới này chúng ta chính là trời vị này dị vực cường giả nói toàn thân trên giới phóng xuất ra vô tận thần hóa cảm thụ được toàn bộ dị vực dị thường rất nhanh liền tìm mấy chỗ thế giới bích trướng tổn hại chỗ sau đó cùng cái khác cường giả chia ra hành động muốn đem cái này mấy đạo thế giới bích trướng chữa trị thời khắc này dị vực nào đó một thành lớn bên trong doanh gia ba vị lao tổ đang tại một chỗ quán rượu vui vẻ uống rượu xem ra chúng ta lưu lại thế giới bích trướng lỗ hổng đều bị phát hiện ha ha ha ha cho tới bây giờ sự tình mới trở nên có chút ý tứ vừa mới ta cảm nhận được chí ít năm vị chuẩn đế cảnh giới cường giả thông qua thế giới bích trướng tiến vào dị vực bên trong không sai còn lại thế giới bích trướng các loại qua một đoạn thời gian lại xuất hiện dạng này mới có thể tạo được hiệu quả tốt hơn chương bảy trăm bảy mươi hai thiên mệnh lại k h u ế t tán thần tử lại đột phá bất quá vẫn là may mắn mà có doanh nhất tiểu tử này cho chúng ta đạo này hồng mông tử khí nếu không có như thế chúng ta chuyến này cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm đúng vậy à mặc dù tổn thất một bộ phân thân nhưng là từ mấy cái k i a đế tộc ở trong thu hoạch bảo bối đầy đủ chúng ta luyện thêm ra mấy đạo phân thân ta bây giờ hoài nghi tiểu tử này thiên đình tài nguyên có phải hay không đều là từ nơi này làm có khả năng nghe nói thiên đình bên trong cường giả tu hành tài nguyên vô hạn lượng cung ứng chỉ vì bọn họ nhanh chóng trở nên cường đại tài nguyên chỉ có thể để phổ thông tu sĩ tăng cường thực lực cảnh giới đến tiên vương đỉnh phong về sau muốn muốn tăng lên liền đã muôn vàn khó khăn cần tài nguyên vẫn là lượng lớn nào có dễ dàng như vậy không sai dị vực liền muốn loạn đi lên chúng ta vẫn là đi về trước đi ân ba vị ông tổ nhà họ doanh nói xong trò chuyện quay trở về cựu tiên tiên vực m à đi liền tại bọn hắn rời đi dị vực ngày thứ hai dị vực nội bộ bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian một vị không rõ lai lịch cường giả tuyệt thế đột nhiên xông vào một cái đế tộc bên trong đại khai sát giới đồng thời càng tranh đoạt không ít tài nguyên cuối cùng t r e o đến tộc này l a o tổ xuất thủ hai người đấu thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang hai vị chuẩn đế cấp bậc cường giả ra tay đánh nhau tạo thành lực phá hoại có thể nghĩ toàn bộ dị vực đều đang run r u y rất nhiều đế tộc lão tổ nhao nhao hiện thân xuất thủ kích hoạt lên tự mình hộ tộc chật pháp cuối cùng vị này vô danh cường giả tại đế cũng phía d ư ớ i ăn chút thua thiệt nhưng sau đó xoay người rời đi vị tia đế tộc l a o tổ cũng không có cách nào lưu hắn lại dù sao cũng là một vị chân chính chuẩn đế cường giả muốn lưu hắn lại muốn trả ra đại giới chính là tại là quá lớn trận n à y đại chiến cũng tiêu chí lấy toàn bộ dị vực hỗn loạn mở ra đế thai k h í tức đang không ngừng biến hóa không chỉ là mười tám đế tộc còn có các vị đến từ giới hải vô thượng cường giả đều tại dị vực bên trong không ngừng xuất hiện với lại dị vực thế giới bích chướng bích không biết vì cái gì lại vỡ vụn một chút tạo thành không ít giới hải sinh linh tiến vào dị vực hiện tại toàn bộ dị vực đã loạn thành hỗn loạn lưỡng giới chiến tranh cuối cùng cũng là sấm to mưa nhỏ ngoại trừ bỏ mình một chút oan loại vương giả bên ngoài hai phe đều không hẹn mà cùng lựa chọn l ư u m i n h hiển nhiên song phương đều không muốn động thủ nữa tiên vực tổn thất một tòa mới thiên đế thành mà dị vực thì tổn thất m ộ ư ơ i tám vị đế tộc cường giả cùng dị vực tuyệt đối hỗn loạn ngay tại tiên vực vô số cường giả bắt đầu triệt binh thời điểm cái này cựu thiên tiên vực cường giả đều cảm thấy một cố khí tức đó là thiên mệnh biến hóa đây là thiên mệnh đang quyết tán đây cũng quá nhanh căn cứ cổ sử ghi chép một đời thiên mệnh tranh đoạt ngắn nhất cũng muốn v à i vào năm làm sao hiện tại mới hai trăm năm liền muốn k h u ế t tán đúng vậy à cứ như vậy những tia thiên tư cường đại lại cảnh giới không cao thiên kiêu liền cơ hồ đã mất đi thiên mệnh tranh đoạt tư cách không sai bọn hắn coi như lợi hại hơn nữa cũng không phải thế hệ trước sinh linh đối thủ dù sao người khác đã tu hành vô số năm nhìn bộ dạng này là đã bắt đầu k h u ế t tán đến tiên vương cảnh giới giống như không phải chỉ là nửa bước tiên vương đại kiếp sắp tới ngay cả thiên đạo đều cảm thấy sốt ruột sao một vị thần bí c h i địa lão giả cảm thụ được thiên mệnh biến hóa mở miệng nói ra hắn vừa mới nói xong có khác một đạo thần n i ệ m g chuyển đến thanh âm nói ra có lẽ trận này trước nay chưa có kiếp nạn nhất định phải có tiên đế cảnh giới cường giả mới có thể lắng lại cho nên thiên đạo cũng đang tăng nhanh thiên mệnh tốc độ tiên đế a thật sự là không dám tưởng tượng cảnh giới một chỗ khác thần bí không gian bên trong một vị thần bí trung niên nhân cũng lẳng lặng ngồi xếp bằng hắn quanh thân có sáu loại thần dị hào quang đang không ngừng hiện hiện phân biệt xuất hiện tại tứ tri của hắn thân thể cùng đầu lâu phía trên tiên đế tiên đế thật chẳng lẽ chỉ có thể thừa thiên mệnh sao ta không tin vị cường giả này lại nghĩ tới hắn đã từng trong lúc vô ý lấy được tin tức kia lại lần nữa chìm vào tu hành bên trong tự hỏi mình tiến lên con đường dù sao từ đạt được tin tức kia về sau hắn liền cũng không bao giờ tin tưởng thiên mệnh doanh gia tổ địa bên trong mấy vị lao tổ chính đang l ặ n g lặng ngồi xếp bằng lần này đủ dị vực sinh linh uống một bầu chỉ ít có mười vị chuẩn đế cảnh giới cường giả chui vào tiến vào dị vực toàn bộ dị vực có thể bao nhiêu ít chuẩn đế xem ảnh một mười tám tổ vừa cười vừa nói chỉ là đáng tiếc ta đám ba người cỗ này phân thân cần hao phí chút thời gian mới có thể lại lần nữa tu l u y ệ n được doanh vô địch cũng mở miệng nói dị vực sự tình chúng ta tạm thời mặc kệ thiên mệnh lại lần nữa biến hóa chỉ sợ là doanh nhất tu vi của tiểu tử đó lại có đột phá mỗi một lần cảnh giới của hắn có tiến bộ thiên mệnh phạm vi liền sẽ mở rộng xem ra thiên đạo là thật muốn cho hắn thành t i ể u thiên mệnh a mười sáu tổ lẳng lặng mở miệng thiên đạo thiên đạo tính là cái gì chứ mười lăm tổ nói thẳng ha ha ha, bất quá lần này thiên mệnh các ngươi muốn tranh sao không cần ta mới không cân tranh ai mà thèm món đồ kia mấy vị lao tổ lần lượt mở miệng hiển nhiên bọn họ cũng đều biết thiên mệnh đối với cái này tồn tại cường giả tới nói cũng không phải là sự t ì n h tốt tiên đế người đáng thương thôi cái này đáng tiếc ta doanh gia cũng là bỏ ra rất nhiều đại giới mới chậm rãi minh bạch một ít chuyện lần này bọn hắn có thể trở về chỉ sợ cũng bỏ ra giá cả to lớn đúng vậy a cái này chư thiên đến cùng thế nào doanh vô địch hơi có vẻ nghi ngờ nói ra ha ha bất luận như thế nào c h í n h chính là mấy vị lao tổ đồng thời ngầm đầu chỉ gặp hai bóng người đồng thời xuất hiện tại mấy người trước mặt bát tổ chín tổ gặp qua bát tổ chín tổ hiện thân hai vị lão giả rõ ràng là mới vừa từ giới hải trở về doanh gia thứ bát tổ thắng thiên huyền cùng từ hư không vô tận ở trong trở về doanh gia thứ chín tổ doanh đạo huyền hai người là song anh ruột đệ thực lực thâm bất khả chắc bối phận càng là cổ lao đáng sợ cho dù là doanh gia lão tổ gặp đều phải hành lễ tồn tại ngươi chính là lão thập chín doanh gia bát tổ thắng thiên huyền nhìn nói với doanh vô địch lúc trước hắn tại giới hải chỗ sâu thu vào chủ nhà họ doanh tin tức truyền đến hiện tại xem ra liền là cái này một vị gặp qua bát tổ hôn nội thể bị ngươi tu hành đến loại tình trạng này không sai h ắ c h ắ c ca, ngươi là không biết tiểu tử này nhi tử đây mới thực sự là thiền tư tuyệt thế doanh gia chín tổ doanh đạo huyền nói với hắn a con của ngươi thắng thiên huyền hiếu kỳ nhìn về phía doanh vô địch Ca, ta nói với ngươi bốn chữ ngươi liền hiểu chữ gì hồng mông thánh thể doanh đạo huyền vừa mới nói xong thắng thiên huyền con ngươi đột nhiên co r ú t nhanh giống như là nghĩ đến cái gì thời khắc này doanh nhất đang tại mình động thiên thế giới bên trong không ngừng tu hành thương thế của hắn triệt để khôi phục đồng thời tu vi của mình rốt cục lại lần nữa bước về phía trước một bước đi tới chân tiên hậu kỳ thời khắc này doanh nhất toàn t h ầ n trên giới tràn đầy vô tận hồng nông từ khí cường đại pháp t ắ c lực lượng không ngừng từ giữa hư không hiện lên tiến vào dùng bên trong thân thể sau đó bị mình động thiên thế giới hấp thu động thiên thế giới cường biến hóa lớn lại trả lại doanh nhất thực lực biết một đoạn thời khắc doanh nhất hai con n g ư ờ i đột nhiên mở ra một đạo thần dị quan g mang từ đó hiện lên trọng đồng nên hiện ra ngươi trung cực trạng thái thời k h ắ c này doanh nhất hai mắt có chút mở ra t ừ n g đạo kinh khủng thần quang không ngừng từ hai mắt của hắn làm bên trong chạy ra khí tức cường đại từ toàn thân cao thấp không ngừng tụ hợp vào doanh nhất hai mắt bên trong doanh nhất chỉ cảm thấy hai mắt ở trong có, có chút ó c dòng nước ấ m đi qua đi không biết xung quanh thân thể của hắn đã hiển hóa vô lượng nhiều hồng nông t ử khí những n à y hồng nông t ử khí không ngừng từ doanh nhất trong thân thể nổi lên thời gian dần trôi qua hội tụ đến doanh nhất hai mắt bên trong vô cùng cường đại lực lượng để doanh nhất có chút khó mà k h ô n g chế vê anh hai đạo hào quang màu tím nhạt từ doanh nhất trọng đồng ở trong nổ bắn ra đến c vạn vạn hồng nông tử khí tiến hóa ta trọng đồng doanh nhất trong lòng suy nghĩ đem hai mắt của hắn toàn bộ mở ra hai đạo hào quang màu tím nhặt còn đang vào ra cuối cùng chậm rãi thu liễm tại doanh nhất song đồng ở trong một đôi hiện ra hào quang màu tím trọng đồng lẳng lặng lóe ra con g mang vô cùng cường đại khí tức không ngừng từ trong đó phát ra đôi mắt khép mở ở giữa có hồng nông tử khí hiện hiện đồng thời còn có thể cảm nhận được cái kia một cỗ ộ n h ế p nhân tâm phách huy áp cái này hai con mắt trở nên càng thêm kinh khủng doanh nhất lại lần nữa hai mắt nhắm lại cảm thụ được mình vô cùng cường đại lực lượng cảnh giới bước vào chân tiên cảnh giới bất luận là pháp lực lực lượng thần hồn còn là nhục thân của mình lực lượng đều nâng cao một bước cảm giác vô cùng cường đại lần thứ nhất tràn ngập tại doanh nhất não hải ở giữa doanh nhất biết mình chiến l ư c thật đã bắt đầu sánh vai tiên vương Trước kia d o ân h h n đây là thiên mệnh khí tức doanh nhất cảm thụ được trong cơ thể mình sôi trào thiên mệnh cũng mơ hồ biết phương này đại thế giới thiên mệnh đã cùng tu vi của mình cùng một nhịp thở xem ra thế này thiên mệnh tại ta doanh nhất nói xong bước ra một bước đi tới thiên đình tổng bộ bên trong ân nói một chút lần này l ư ợ n g giới chiến tranh tình huống của chúng ta công tử lần này chúng ta tổng cộng bỏ mình tiên đạo lĩnh vực phía trên cường giả bảy mươi lăm vị cũng không có tiên vương cường giả vất lạc Đạt được Đại loại tu tài lượng cái vực các gì? nguyên, hành dị không ỳ c â n dị bảo v số kể, h i ệ tại còn tại t còn n h ố kê Không bên tiên tiên trong, còn chính chúng trong đánh giết tiên đạo lĩnh vực nhiều nhất thế lực. Đây chính là thật đánh ra chúng ta phong ta tất thế giết thế thật ta thái. ra đạo có vực cả lực vực lực, là là là ở đây sai lần này lưỡng giới chiến tranh làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ thực lực của chúng ta chúng ta hết thể đánh chết vượt qua một trăm vị dị vực tiên đạo lĩnh vực cường giả dị vực cường giả vô số đừng nói là vẹn vẹn hơn trăm vị tiên đạo lĩnh vực liền xem như hơn trăm vị bất hủ tri vương cũng không thể coi là cái gì lần này một trận chiến càng làm cho ta thấy rõ chúng ta cùng đỉnh tiêm thế lực trên lệ n h doanh nhất nhìn phía dưới mấy vị tiên vương cường g i ả tiếp tục mở miệng nói một cái thế lực có phải thật vậy hay không cường đại là muốn nhìn nhất cường g i ả đứng đầu chúng ta thiên đình nội t ì n h vẫn là quá nông cạn cho tới bây giờ cũng không bỏ ra nổi một vị tiên vương đỉnh trên đỉnh cảnh giới công tử tiên vương cảnh giới tu hành khó khăn cỡ nào liền xem như hạng người kinh tài t u y ệ t diễm cũng muốn thời gian dài rằng giặc mới có thể có thành tiệu thú chi là tiên vương đỉnh trên đỉnh cảnh giới các ngươi hẳn là đều biết đạo tiên vương đỉnh trên đỉnh cảnh giới a doanh nhất nhìn xem đám người hỏi có người có chút gật đầu cũng có người có chút lắc đầu xem ảnh một tiên vương đỉnh trên đỉnh chính là nửa bước tiên đế cảnh giới tương đương với tiên vương đỉnh trên đỉnh càng đi về phía trước một bước nửa bước tiên đế cảnh giới cường giả thực lực đã vượt xa quá tiên vương đ ỉ n h phong trên lệnh có thể so với tiên vương đ ỉ n h phong cùng dây lưới sơ kỳ nhưng là nửa bước tiên đế phía trên còn có chuẩn đế cảnh giới đó là tại đột phá đến tiên đế trên đường đi ra một mảng lớn nhân vật phụ thân ta chủ nhà họ doanh, doanh vô địch chính là cảnh giới này ngày đó lưỡng giới chi chiến tiên vực biên giới bên trong dị vực mười tám đế tộc mười tám vị nửa bước tiên đế cảnh giới lao tổ cầm trong tay mười tám kiện đế binh tạo thành kinh thế trận pháp săn bắn phụ thân ta cùng hai vị khắc doanh gia cường giả lại bị toàn bộ phản xác chúng ta thiên đình lúc nào cũng có như vậy chiến tích chính là ta thiên đình thanh danh truyền khắp tiên vực thời điểm doanh nhất nhàn nhạt nói lên chuyện này để cho thủ hạ mấy vị tiên vương sắc mặt kinh hãi chủ nhà họ doanh thực lực đã đến cường đại như thế trình độ chúng ta định làm toàn lực ứng phó doanh nhất cũng không có nói doanh vô địch ba người trả ra đại giới nhưng là chuẩn đế cảnh giới cường đại đã để người kinh hãi vô cùng cũng không phải là cho các ngươi áp lực mà là muốn nói cho các ngươi biết chúng ta muốn đi đường còn rất xa là công tử ân thiên đình gần nhất còn có cái gì những chuyện khác sao công tử vừa mới bắt đầu ngày mới có biến chúng ta tại đạo thiên tiên vực rất nhiều người đều cảm nhận được thiên mệnh khí tức a là tiên vương cảnh giới không phải không gần một nửa bước tiên vương cảnh giới cường giả đều cảm nhận được trên người mình thiên mệnh nửa bước tiên vương doanh nhất hơi có vẻ nghi hoặc thực lực của mình đã đứng ở cảnh giới của tiên vương nhưng là tiên vực thiên đạo ý chí lại vẫn không có khai phong đến tiên vương cảnh giới xem ra một khi đến tiên vương cảnh giới liền là tiên vương đại thành thậm chí tiên vương cảnh giới đỉnh cao đều về cảm nhận được mình thiên mệnh chỗ đến lúc đó mới thật sự là đại chiến dù sao có thể đi đến tiên vương cảnh giới tu sĩ cái nào đối với cái kia trong truyền thuyết cảnh giới không có từng tia mơ ước bảy công tử muốn không để bọn hắn đem thiên mệnh đều cho ngươi không cần để bọn hắn đi ra ngoài chức tranh ta muốn t r ư ớ c về doanh ra một chuyến doanh nhất nói xong lại cùng mấy vị tiên vương hàn huyên một hồi mới rời khỏi đạo thiên tiên vực bọn hắn cũng không có đi động thiên thế giới trực tiếp trở lại doanh gia tổ địa mà là đi cựu thiên tiên vực trực tiếp vượt qua không gian từng bước một trở về vừa vặn cũng nhờ vào đó thật tốt nhìn một chút cựu thiên tiên vực đoạn thời kỳ này đến nay biến hóa doanh nhất tại cái này đến cái khác thế giới không ngừng ngang qua hắn cũng không có gấp về nhà mà là tìm tới các thế lực lớn ở trong thiên mệnh người sở hữu những cái kia nửa bước tiên vương cừng giả cựu thiên tiên vực tiên vương c h i giới đệ nhất người cũng nên xác định ra chương bảy trăm bảy mươi bốn bốn thánh luận đạo doanh nhất khiêu khích ưu thiên tiên vực từ xưa đến nay liền là yêu tộc nơi tụ tập cũng là yêu tộc các đại chủng tộc tổ địa chỗ ưu thiên tiên vực cực kỳ rộng rãi các đại chủng tộc chiếm cứ một phương càng có vô số hùng thành đứng sừng sững giữa thiên địa cường đại yêu tộc không ngừng lộ ra ra khí tức của mình để mà tuyên thệ mình là cái này một mảnh địa vực chủ nhân yêu tộc địa vực phân chia cùng những địa phương khác cũng không giống nhau mỗi một chủng tộc thậm chí là mỗi một cường giả địa bàn đều toàn dựa vào thực lực của mình thực lực càng mạnh chỗ của mình cũng lại càng lớn ưu thiên tiên vực bên trong thần ngung nhất tộc là yêu tộc ở trong một đại chủng tộc thần ngung là một loại cường đại loài chim dị thú. thiên phú thực đủ sức để cùng loan phượng sánh vai cái này tộc quần dưới trương thế lực càng là rộng rãi vô cùng trong tộc có lao tổ vô số chỉ là doanh nhất cảm nhận được thiên mệnh người sở hữu liền không còn có tại mười vị tất cả đều là nửa bước tiên vương cấp bậc c ư ờ n g giả cho nên thời khắc này doanh nhất đi tới thần ngung nhất tộc ở trong lớn nhất thành trì đồi sơn thành đồi sơn thành ở và ưu t i ê n tiên vực nội bộ ngoại trừ cố định thương mại giao lưu nhân viên bên ngoài ngay cả những chủng tộc khác đều rất ít gặp chớ nói chi là loài người cho nên doanh nhất đến nay liền hấp dẫn những sinh linh khác ánh mắt mắt sinh trọng đồng đó là doanh gia thân tử doanh nhất đặc thù rất rõ ràng danh khí cẳng là chuyển khắp c ử u thiên tiên vực chỗ một hắn tiến thành liền bị nhận ra được thật là hắn cái này c ử u thiên tiên vực ngoại trừ hắn một có sinh linh có thượng cổ trọng đồng hắn đến chúng ta đổi sơn thành làm cái gì chẳng lẽ doanh gia muốn đem bàn tay đến ta ưu thiên tiên vực có hay không một loại khả năng hắn là đến xem khiêu chiến tiên mệnh rất có thể đoạn thời gian trước lượng giới chiến tranh doanh gia thần tử tại lượng giới ở giữa nổi giận chém bất hủ c h i vương trấn kinh cựu thiên tiên vực doanh gia thần tử thật sự có tiên vương chiến lược sao hừ đều dựa vào đế binh già chỉ cùng bọn hắn ông tổ nhà họ doanh tương trợ muốn chân tiên cảnh giới chém ngược vương giả ngươi suy nghĩ một chút khả năng sao hắn hướng về vạn yêu lầu đi ha ha bốn t h á n h tại vạn yêu lầu luận đạo vạn yêu lầu hiện tại cũng không phải ai đều có thể tiến các ngươi nói bốn t h á n h có phải hay không thân phụ thiên mệnh nhìn như vậy đến là được rồi doanh gia thần tử hướng phía thiên mệnh mà đến hiện tại muốn cùng bốn t h á n h giao thủ bốn t h á n h tất cả đều là tộc ta sắp bước vào tiên vương cảnh giới cường giả doanh gia thần tử cũng hữu lực chiến vương người chiến tích không biết bọn hắn so sánh ai mạnh ai yếu tranh thủ thời gian cùng đi qua nhìn một chút đây chính là vạn năm khó gặp đại sự doanh nhất không ngừng hướng về phía trước hắn rõ ràng cảm nhận được có chí ít sáu đạo thiên mệnh khí tức ở phía trước nhỏ động thiên bên trong lần này toàn bộ cầm x u ố n g cũng coi là thu hoạch tương đối khá doanh nhất đến cái này đổi sơn thành trong nháy mắt liền cảm nhận được mấy cỗ như có như không khí tức cường đại đạo qua mình cái kia chỉ sợ là thần ngung nhất tộc cường giả đặt ở dĩ vãng doanh nhất là rất khó phát hiện loại này nhìn chăm chú nhưng là theo doanh nhất thực lực gia tăng cùng hắn trọng đồng biến hóa cảm giác của hắn càng thêm nhạy cảm loại này cường giả tuyệt thế nhìn trộn cũng có thể cảm nhận được một hai ngẫu nhiên có chút ngẩng đầu nhìn về phía hư không ánh mắt xuyên thấu qua vô số không gian rơi xuống mấy vị trên người lao giả sau đó liền bị một c ố lực lượng vô hình cặn lại cái này doanh gia thần tử có ý đồ thế mà có thể cảm nhận được chúng ta xem xét đúng vậy a mấu chốt hắn giống như nhìn thấy chúng ta có ý tứ tộc ta bốn thánh chỉ sợ không phải đối thủ tộc ta bốn thánh đã đầy đủ xuất sắc chỉ là đáng tiếc doanh gia gia dạng này một vị tuyệt thế quay t h a i mấy vị lao giả trong lúc nói chuyện doanh nhất đã bước vào vạn yêu lầu nói là vạn yêu lầu liền là thật là một tòa lầu cát chỉ là nội bộ không gian cực lớn mỗi một cái phòng đều là một cái cỡ lớn đầu tiên khắp nơi có thể thấy được cường giả cũng có thể thể hiện v ạ n yêu lầu phía sau sinh linh cường đại doanh nhất cũng biết v ạ n yêu lầu phía sau toàn bộ yêu t ộ c cộng đồng cầm giữ thượng cổ trọng đồng doanh gia thân tử doanh nhất bước vào v ạ n yêu lầu trong nháy mắt liền bị nhận ra thân phận tin tức cũng trong nháy mắt chuyển đến đang tại một chỗ động tiên bên trong luận đạo bốn vị cường giả trong thai bảy xem ảnh một ha ha không nghĩ tới doanh gia thần thân thể thế mà hiện thân nơi này ta đã cảm nhận được trên người hắn nồng đậm vô cùng thiên mệnh khí tức đúng vậy a xem ra hắn cùng nhau đi tới tích lũy rất nhiều thiên mệnh những cái này thiên mệnh ta ngược lại thật ra cũng cảm thấy hứng thú a một vị khác áo xanh sinh linh mở miệng nói ha ha quan xuân ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn hắn tại lượng giới ở giữa trạm dị vực bất hủ c h i vương ngươi có thể làm được sao ha ha mượn nhờ đế binh cùng đủ bên trong l á o tổ xuất thủ ta cũng không sợ hắn vị này áo xanh sinh linh nói xong thân hình loại lên biến mất tại mấy người trước mắt cùng lúc đó doanh nhất cũng dừng bước trước người hắn xuất hiện một vị áo xanh sinh linh đầu chim thân người bốn con mắt toàn bộ tập trung vào doanh nhất Ta là thiên mệnh khiêu chiến mà đến. Doanh nhất thản thể trên thiên tức. Thiên mệnh, trên người người thiên mệnh ta cũng cảm thấy rất hứng thú đâu. Đó là một trong tứ thánh Doanh là là mà mệnh khiêu chiến nhiên hắn nhận phương mệnh khí mệnh, mệnh hứng nói, người đối người người đến. cũng cảm cảm đâu. có được Đó quan xuân Đúng động không nghĩ tới hắn thế mà chủ động muốn cùng doanh gia thần tử một trận chiến. Quan xuân gia vậy, thế chủ tới tử một mà sau lưng không gian vận mẹo lại có ba đạo thân ảnh nổi lên chính là mới vừa rồi cùng hắn luận đạo mấy vị nửa bước tiên vương cừng giả doanh nhất cũng có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được thiên mệnh khí tức trên người của các ngươi đều có ngày mệnh khí tức vừa vặn một đứng lên đi bản thần tử thời gian đang gấp ha ha quần vọng làm cản muốn chết doanh nhất nói vừa xong mấy người còn lại cũng mở miệng nói ra cường đại nửa bước tiên vương khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra hướng về doanh nhất áp b á c h tới ha <cười> ha bản t h ầ n tử nói để cho các ngươi cùng tiến lên làm sao sợ doanh nhất nói xong đột nhiên tiến về phía trước một bước hai mắt ở trong b ộ c phát ra một trận quan hoa trực tiếp đem bốn người khí thế toàn bộ phá vỡ ha ha doanh nhất quả nhiên có lá gan không biết có dám nhập động tiên bên trong một trận chiến quan xuân vừa cười vừa nói ha <cười> ha có gì không dám doanh nhất nói xong cùng mấy vị nửa bước tiên vương cường giả tiến vào một cái động thiên bên trong sau đó phong bế đã dậy chưa khiến người khác tiến vào a chúng ta vào không được đây không phải là không nhìn thấy bọn hắn chiến đấu đúng vậy a thật sự là đáng tiếc ai v ạ năm n có gặp một trận chiến đấu chúng ta thế mà không thấy được ngoại giới sinh linh nghị luận ầm ý thời điểm một chỗ rộng rãi động thiên bên trong doanh nhất trước người có bốn vị nửa bước tiên vương cường giả doanh nhất ngươi thật muốn đồng thời khiêu chiến chúng ta bốn người làm sao bản thân tử còn không sợ các ngươi sợ doanh nhất nói xong trên người chiến y đã bắt đầu sôi trào pháp lực mạnh mẽ phun trào ở giữa c ô đạo đạo lực lượng pháp tắc ở trên người hắn hiện hiện ha ha bản tọa ngược lại là m u ố n biết ngươi có phải thật vậy hay không có chém giết bất hủ chi vương chiến lược quan xuân nói xong dưới chân khẽ động thân hình đã đi tới doanh nhất trước mặt kinh khủng pháp lực hóa thành một đạo cự đại năm đấm hung hăng đập tới doanh nhất thân hình bị trong nháy mắt đánh nát cái này vẹn vẹn tàn ảnh sau l ư n g quan xuân đã có một đạo mãnh liệt hơn năm đấm vung vẩy đi lên hung hăng rơi vào l ư n của hắn bên trên ngươi quá chậm chuyện hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ chương bảy trăm bảy mươi lăm chiến thắng thần ngung b ố n thánh một đạo không coi là quá lớn nắm đấm lại mang theo lực lượng làm người ta sợ hãi hung hăng rơi xuống quan xuân trên thân một đạo răng rắc thanh em đột nhiên vang lên quan xuân cường đại n ụ c thân thế mà bị một quyền nệ đoạn có thể nghĩ doanh nhất một quyền này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu muốn chết vẹn vẹn một quyền quan xuân liền biết trước mắt thiếu niên này không dễ trọng lực lượng kinh khủng so với hắn yêu tộc đục thân còn cường đại hơn quan xuân g ố n g giận toàn thân của hắn đều đang phát sáng có lực lượng kinh khủng từ thân thể của hắn ở trong bắn ra đem thương thế của hắn khôi phục đồng thời cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo cường đại quang mang nổ bắn ra hướng doanh nhất giờ phút này doanh nhất hai mắt có chút lấp lóe quang mang chung quanh thế giới hết thệ phản g phất đều tại cảm giác của hắn bên trong trở nên càng thêm t r ầ m chạp từng đạo kiếm quan g tại xung quanh thân thể của hắn xuất hiện sau đó thuận lực lượng thần hồn chỉ dẫn đón nhận cái kia từng đạo quang mang sau đó đem chạm vỡ nát cũng hướng về quan xuân mà đến thánh thể chân thân quan xuân nói xong thân thể đột nhiên mặt mẹo sau đó đem thần ngung nhất tộc chân thân hiện lộ ra thần bí thần ngung nhất tộc là thượng cổ thần tộc nó trạng th quan xuân chân thân hiện ra trong nháy mắt liền đem cái này nhỏ động thiên hết t h ể năng lượng thôn phệ hầu như không còn sau đó hóa thành từng đạo kinh khủng thần mang hướng bốn phía phát tán đem doanh nhất chém ra kiếm khí hoàn toàn ngăn trở chết đi quan xuân giống giận bốn con mắt đồng thời quang mang có lực lượng kinh khủng tại trong ánh mắt hướng tụ sau đó hóa thành bốn đạo quang mang đột nhiên bắn ra lực lượng kinh khủng xuyên thủng thiên địa doanh nhất tại một cái nháy mắt chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa đột nhiên siết chặt sau đó liền có từng đạo quang mang bạo bắn tới hư doanh nhất lạnh hư một tiếng cương đại trọng đồng lực lượng lần thứ nhất toàn lực bắn ra kinh khủng quan g mang từ hai mắt của hắn lưu chuyển toàn thân các loại thần thông bí pháp cũng trong nháy mắt thi triển đi ra lực lượng cường đại phu n trào một đạo kinh khủng trọng đồng hư ảnh sau l ư n g doanh nhất nổi lên sau đó t r u n g quanh thiên địa bị trong nháy mắt và mẹo tất cả công kích đều trừ khử ở vô hình thượng cổ trọng đồng quả nhiên lợi hại không biết cùng ta thần ngung nhất tộc thiên phú thần thông so sánh như thế nào quan xuân thấy cảnh này vừa cười vừa nói hắn bốn con mắt có chút nhắm lại đồng thời thân bên trên tán phát ra vô tận thần quang chung quanh thiên địa tại run dày không ngừng lấy phảng phất có một cỗ thần dị lực lượng từ trong đó hấp thu thiên địa lực lượng sau đó tại quan xuân trên thân ngưng tụ cuối cùng hóa thành một đạo kinh khủng quang mang trực tiếp bắn về phía doanh nhất ha ha có chút ý tứ doanh nhất nói xong hai con mắt của hắn đồng dạng có chút nhắm lại lại lần nữa mở mắt trong nháy mắt tất cả những gì chứng kiến đều đình chỉ cái kia một đạo quan xuân bắn ra quang mang liền dừng ở doanh nhất trước mặt đây là doanh nhất trọng đồng tiến hóa về sau mới lấy được hoàn toàn mới thủ đoạn g i a chỉ mình các loại thần thông cùng thời gian tiên linh lực lượng tại dựa vào hồng m ô n g thánh thể cùng cường đại thần hồn chi lực tại trong thời gian ngắn để cái kia chung quanh thời gian tạm thời đình chỉ mặc dù chỉ có ngắn mùi trong nháy mắt nhưng là đối với doanh nhất loại này cấp bậc cường giả tới nói đã đủ rồi vê anh quan xuân phát ra quan g mang xuyên thấu không gian chung quanh nhưng là trước mắt của hắn nhưng không có doanh nhất cái bóng sau một khắc một đạo nhàn nhạt, nhạt cảm giác đau từ cổ của hắn chi bên trên chuyển đến cái này sao có thể quan xuân một bên che cổ vừa nói đầu của hắn đã lung lay sắp đổ doanh nhất cầm trong tay bảo kiếm lẳng lặng lập tại thiên k h u n g phía trên trong tay còn nắm một đoàn màu vàng ánh sáng đó là quan xuân thân phụ thiên mệnh ba người các ngươi cùng lên đi không còn đi để ý tới quan xuân doanh nhất thu hồi thiên mệnh đồng thời đối mặt khác ba vị quan chiến thần ngung nhất tộc ba vị cường giả mở miệng nói doanh gia thần tử thủ đoạn thật là lợi hại ba người khác vừa mới cũng không có xuất thủ nhưng là hai người giao chiến tình hướng lại nhìn ở trong mắt doanh nhất chiến lực chỉ sợ đã vượt qua bọn hắn đã thần tử có h ứ n g thú ta đ á m ba người liền lĩnh giáo doanh gia cao chiêu ba đạo nhân ảnh phân biệt xuất hiện tại doanh nhất t r u n g quanh khí tức kinh khủng một cái so một cái cường đại mỗi một đạo đều là tiếp cận tiên vương tồn tại doanh nhất cũng không có lại ẩn tàng thực lực của mình hồng mông tổ khí toàn lực bộ phát trọng đồng chí tôn cốt hoàn toàn thôi động bắt đầu Kinh khủng ra chỉ ra để doanh nhất chiến l ư vũ vũ làm, làm, làm. bảo kiếm b trong tay múa ra hoa quang ảnh đem t h u n g quanh lông vũ toàn bộ chém xuống nhưng là bên này lông vũ vừa mới rơi xuống bên kia ba người công kích liền đã đến một đạo quyền phong một đạo kiếm mang một đạo quỷ dị hòa diễm ba đạo công kích toàn đều có tiếp cận tiên vương chiến lược lực lượng cường đại để chúng quanh thời không vỡ vụn toàn bộ tiểu thế giới cũng biến thành có chút không chịu nổi doanh nhất g i ậ n quát một tiếng bên cạnh hắn có hư h à o quang ảnh quanh quẩn tại một cái nháy mắt tựa hồ có một đạo áo trắng thân ảnh tại doanh nhất bên người nổi lên sau đó một kiếm vung ra đem chung quanh công kích toàn bộ chém vỡ đó là cái gì hẳn là doanh g i a một vị nào đó cường giả ở trên người hắn lưu lại hộ thân thủ đoạn dù là mấy vị nửa bước tiên vương cảnh giới cường giả cũng một phát hiện doanh nhất một chiêu này cường đại ở đâu là cái gì cường giả tương trợ chỉ có doanh nhất tự mình biết cái này là mình làm dùng thời gian chi lực chiếu ứng đi ra một cái bóng mờ đây là tương lai mình vẹn vẹn một nhỏ đến hư ảnh liền đã cường đại như thế ngay tại ba vị thần ngung nhất tộc cường giả kinh ngạc trong nháy mắt doanh nhất lại lần nữa đậu thủ thân hình của hắn không ngừng c h ấ p động sau một khắc liền đi tới một vị cường giả bên người kinh khủng nắm đấm hung hăng n i ệ n ở dưới dưới nắm tay rơi ở giữa thân thể mạnh mẽ hai linh bắn ra để vị cường giả này không thể thừa nhận lui lại hai người khác cũng nhanh chóng đến rút bốn người q u y n q u y n đến t h ị kinh khủng giao phong hiện tại mới bắt đầu cường giả yêu tộc nhục thân đều muốn so với nhân tộc lớn mạnh một chút đặc biệt là một chút cường giả yêu tộc càng đem nhục thân tu hành đến một mức độ khủng bố doanh nhất cũng ỵ vào mình hồng mông thánh thể cho tới bây giờ không kém ai cùng ba vị này cường giả yêu tộc không ngừng so đấu lực lượng của thân thể càng là cảnh giới càng cao doanh nhất liền càng có thể thể hội ra mình hồng mông thánh thể cường đại tại mình hồng mông tổ khí không ngừng ra chỉ phía dưới mình dù cho cảnh giới thấp một chút nhưng là tại nhục thân trên thực lực thậm chí càng so ba vị cường giả yêu tộc càng thêm cường đại thiên đế quyền một cái lắc mình đến qua một bên doanh nhất bắt đầu thi triển tuyển học của mình vô số thần thông bắt đầu ở động tiên thế giới nhưng cái này hậu quả đầu thi triển đi ra cuối cùng toàn bộ hóa thành một cổ lực lượng cường đại sông vào doanh nhất năm đấm bên trong một quyền này ngưng tụ lực lượng để đối diện ba người run dậy đừng lại lưu thủ một người trong đó nổi giận gầm lên một tiếng ba người đồng thời thi triển ra bản thân trung cực cát chủ bài cuối cùng ba đạo kinh khủng công kích cùng doanh nhất một quyền này đột nhiên chạm vào nhau và anh toàn bộ tiểu thế giới trong nháy mắt vỡ vụn chung quanh hư không cùng toàn bộ đồi sơn thành đều cảm nhận được chấn động to lớn đang nhìn giữa hư không ba vị thân ảnh đẫm máu bay ngược một bộ áo trắng lẳng lặng mà đứng thiếu niên may mắn trở thành người được chọn nhân sinh đại biến xuyên qua vô tận thứ nguyên gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc đến một lúc nào đó hắn đã siêu việt tất cả chương bảy trăm bảy mươi sáu t h ắ n g liên tiếp sáu người vô địch khí thế doanh nhất bên người ba đạo màu vàng ánh sáng không ngừng lơ lửng đó là ba đạo kim sắc thiên mệnh giờ phút này tất cả đều bị doanh nhất triệt để khống chế doanh gia thần tử thật thắng chơi ạ vừa vặn giống như là ba vị đại nhân đồng loạt ra tay bị doanh gia thần tử đánh bại cái này sao có thể a ba vị đại nhân này cùng nhau xuất thủ chỉ sợ có tiên vương chiến lực doanh gia thần tử thế mà có thể thắng nói như vậy ban đầu ở l ư ợ n g giới ở giữa doanh gia thần tử cường thế đánh bại dị vực bất hủ c h i vương cũng là bằng vào thực lực của mình không biết bất quá bây giờ có thể biết đến là doanh gia thần tử thật sự có tiên vương chiến l ự c đám người thảo luận thời điểm doanh nhất thu lấy bên người thiên mệnh từ đã vỡ vụn tiểu thế giới ở trong bức r a đi vào đồi sơn thành bên trong còn lại hai cỗ thiên mệnh khí tức vẫn như c ũ dừng lại tại vạn yêu lầu bên trong hẳn là vạn yêu lầu thế lực sau l ư n g sở thuộc cừng giả kinh khủng trọng đồng đ ạ qua phản thất hết thệ chung quanh đều trốn không thoát doanh nhất con mắt hai đạo trong hư không ẩn tàng thân ảnh cũng đã rơi vào doanh nhất đồng tử bên trong hai vị ra đi cùng một chỗ động thủ chính là thân hôn của doanh nhất lực lượng truyền đi một thanh n â m đồng thời còn truyền đi một cố cường đại huy áp p h ả n phất cái này ẩn tàng hai người không còn ẩn ra doanh nhất liền muốn g i ế t đi qua doanh gia thần tử quả nhiên lợi hại bất quá ta hai người cũng không sợ ngươi nhìn hai bóng người từ giữa hư không hiện ra thân hình một cái là một vị thượng cổ thần ngạc nhất tộc cừng giả nhìn lên đến hung thân ác sát một cái khác thì là toàn thân áo trắng tiên phong đạo cốt đẹp tâm châu còn có một đạo nốt rồi son thanh niên tuấn mỹ cùng một chỗ đi tránh khỏi phiên phức doanh nhất nói xong thân hình lóe lên đi tới đồi núi thành phía trên hư không bên trong l ặ n g lặng cùng đợi hai người ha ha côn u vọng vị kia hung thần ác sát thượng cổ thần ngạc nhất tộc cường giả nói xong trực tiếp xuất thủ sẽ mở trước mắt không gian bước ra một bước xuất hiện tại doanh nhất trước mặt nửa bước tiên vương khí thế triệt để bạo phát đi ra cùng lúc đó một vị khác thanh niên tuấn mỹ cũng đột nhiên xuất hiện tại doanh nhất trọng đồng phía dưới vị này thanh niên tuấn mỹ bản thể căn bản là không có cách cần tảng một cái nhàn nhạt bạch hạc hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện thượng cổ bộ tộc tiên hạc không t h ầ n ỉ là doanh tuyệt hôm nhất í n liền xem như bên cạnh hắn cái kia cá sấu cũng có chút xứng sở mọi người đều biết tiên khí là tiên vương vũ khí hiện tại ngươi một cái nho nhỏ nửa bước tiên vương thế mà xuất ra như vậy một kiện thượng phẩm tiên khí cái này có thể để con này cá sấu sắc mặt có chút khó coi hắn áp đáy hòm binh khí cũng chỉ là một kiện t r o n g tộc lao tổ bàn cho hạ phẩm tiên khí có chút ý tứ nghe nói bộ tộc tiên hạc thiếu tộc trưởng vì truy cầu cường đại tiên vương cảnh giới đã từng bắt chước cường giả chuyển thế trung tu đem mình một thân tu vi một lần nữa rèn luyện một lần nghĩ đến liền l à các h ạ rồi ha ha không đáng nhắc đến vị này thanh niên tuấn m ỹ c ư ờ i bảo kiếm trong tay đã vung ra từng đạo màu trắng lông vũ giống như kiếm khí từ bốn phương tám hướng bắn về phía doanh ấ t cùng lúc đó cái kia cá sấu cũng cầm trong tay một cây lang nha đồng phá không mà đến Từng đ hiện hiện,、so、xem ảnh trạng một n thần ậ m chí c ngung pháp tắc i h i nhất i n k h n tộc cường giả nhìn thấy cái này một màn này mở miệng nói ra đám người nghị luận ở giữa doanh nhất trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh bảo kiếm kinh khủng kiếm quan hóa thành một đạo kiếm trận đem tự thân bao khỏa bắt đầu sau đó đem chúng quanh tất cả công kích toàn bộ ngăn trở đồng thời đạo này kiếm trận nhanh chóng mở rộng đem hai người bao phủ ở bên trong lục tiên kiếm trận hai người thấy cảnh này đều không hẹn mà cùng sợ hai t h ắ n g phục doanh gia cái môn này kiếm quyết cựu thiên tiên vực không ai không biết không người không hiểu doanh nhất không tiếp tục do dự hắn bắt đầu không ngừng thôi động lực lượng của mình hồng mông tổ khí đang nhanh chóng phun trào cường đại thần hồn chi lực càng là không ngừng phun d u n g manh tiền đ ứ n ra kiếm trận càng phát ra cường đại đồng thời doanh nhất hai con ngươi bên trong cũng có sáng trói thần quang đang nổi lên trong lồng ngực cũng có ba động khủng bố đang tỏa、ra. kinh khủng kiếm khí không ngừng tại hai người đầu tiên lưu t r u y ề n cuối cùng hóa thành từng đạo kinh khủng thần quang từ tất cả phương hướng hướng về hai người bạo bắn xuyên qua mỗi một đạo kiếm quang phía trên đều sát khí lưu t r u y ề n để cho người ta không thể nhìn thẳng quá ngạc chân thân bảy huyền hạc tiên đ i ệ n hai đạo kinh khủng thần quang từ trên người hai người này phát ra vô cùng cường đại pháp lực không ngừng phun trào hình thành hai đạo khác biệt thần quang đem hai người quanh thân toàn bộ bảo vệ kiếm khí không ngừng ăn mòn nhưng lại chậm chạp không có công phá hai người phòng ngự cường đại bí pháp để cho hai người phòng ngự đều đến trình độ kinh khủng ngay tại kiếm k h i dần dần tiêu tán hai người đều đang nổi lên thủ đoạn lúc phản công hai người đồng thời run lên trong lòng vào thời khắc ấy bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực đoan nguy hiểm trí mạng khí tước vê anh hai đạo cực đoan h à o quang sáng trói từ doanh nhất hai mắt bên trong cùng trên lồng ngực phát ra phân biệt bắn về phía hai người kinh khủng thượng cổ trọng đồng cùng t r í tôn quốc cho tới giờ khắc này mới phát huy ra bọn hắn vô cùng cường đại thần thông p phúc. Phúc. hai ú phúc, c h bóng người nhanh chóng bay r ớ t ra ngoài máu tơi không ngừng bay là tả lấy lực lượng kinh khủng để cho hai người tim đập nhanh ngẩng đầu nhìn về phía doanh nhất thời khác này doanh nhất hai mắt có chút phát ra con mang toàn thân trên dưới tản ra khí tức kinh khủng đứng ngạo nghễ và o hư không bên trong cẳng có một cố vô địch chiến ý tại doanh nhất trên thân hiện hiện để tất cả tiên vương cảnh giới phía dưới sinh linh cảm nhận được các bách kẻ này khí hậu đã thành có thần ngung nhất tộc lão tổ trong bóng tối thấy cảnh này có chút gật đầu đúng vậy a đợi một thời gian chỉ sợ lại là một tôn vô địch tiên vương h ừ vô địch tiên vương thế này tiên mệnh ta nhìn đại khái xuất sẽ rơi xuống trên người, người này đến lúc đó doanh gia thật muốn quân lâm chín ngày rồi đúng vậy a lần đầu tiên nghe nói tiểu tử này vẫn là hơn trăm năm trước đế trên đường sự tỉnh không nghĩ tới nhanh như vậy thực lực của hắn liền đã đến một bước này doanh gia thật sự là được trời ưu ái a doanh nhất chậm rãi thu từ bản thân vô địch khí thế nhìn thoáng qua sâu trong hư không một nơi nào đó quay đầu rời đi tiểu tử này giống như phát hiện chúng ta giữa hư không mấy vị yêu tộc lão tổ vừa cười vừa nói không hổ là thượng cổ trọng đồng quả nhiên không phải tầm thường ha ha có chút ý tứ bất quá đã hiện thân cũng không cần đi trong đó một vị lão giả tại thầm nghĩ trong lòng sau đó cùng đám người cười nói chuyện tiếm tốt giống cái gì cũng không có phát sinh doanh nhất trong hư không không ngừng ghé qua tại vừa mới hắn mơ hồ đã nhận ra giữa hư không nào đó một nơi cho mình uy hiếp cực lớn cảm giác mình cũng thuận thế rời đi nhìn xem có thể hay không đem cái này khí tức nguy hiểm nơi phát ra câu đi ra chương bảy trăm bảy mươi bảy không rõ sinh linh thẩm thấu to lớn vô cùng tinh thần trong hư không l ặ n g lặng tản ra độc thuộc về mình hào quang có chút tinh thần phía trên ẩn ẩn có thể nhìn thấy thân hình to lớn yêu tộc tại lẫn nhau tranh đấu tại những này tinh thần phía trên không ít yêu tộc đều tại đây khắc nước đầu nhìn lên vô tận tiên khung bên trong có một đạo thân ảnh màu trắng trợt lóe lên chỉ để lại mánh liệt sóng pháp lực doanh nhất đang tại không nhanh không chậm đi đường với lại chung quanh tinh thần cũng tại từ từ già bít đây là một chỗ càng ngày càng vắng vẻ tinh vực thẳng đến một đoạn thời khắc doanh nhất người đã ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ yên tĩnh tinh vực bên trong chung quanh lại vô sinh linh cùng lâu như vậy còn không ra doanh nhất thanh âm nhàn nhạt vang lên chuyển hướng bốn phía yên tĩnh không gian bên trong hai con mắt của hắn cũng có chút lóe ra con mang cường đại lực lượng thần hồn mượn nhờ mình trọng đồng không ngừng đào qua chung quanh hư không muốn dùng cái này xác định địch nhân đến cùng ở nơi nào. ha ha doanh gia t h ầ n tử cựu thiên tiên vực vô số năm đến nay cường đại nhất thiên tiêu lá gan ngược lại là lớn đáng tiếc hôm nay liền phải bỏ mạng nơi này một đạo hơi có vẻ quỷ dị thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên nghe người tê cả ra đầu người nào giả t h ầ n giả quỷ doanh nhất nói xong thân thể của hắn hơi động một chút một đạo vô cùng cường đại hồng mông tổ khí phun trào bắt đầu sau một khắc hắn một đôi t r ò n g mắt thả ra hào quang săn g chói chiếu dọi chung quanh vô tận thời không sau đó trực tiếp tập trung vào một chỗ ha ha thật sự là người không biết không sợ thế mà chủ động b ư c ta đi ra cái kia một mảnh không có gì đặc biệt không gian đột nhiên và mẹo tận lực bồi tiếp một bóng người xuất hiện tại doanh nhất trước mặt tại hắn xuất hiện trong trước mắt ấy cái kia doanh nhất cũng cảm giác được một cô cực đoan nguy hiểm cùng chán ghét cảm giác không rõ sinh linh đã nhận ra cái gì doanh nhất kinh ngạc nói trước mắt thân ảnh màu đen chỉ sợ là yêu tộc nào đó một vị cường giả dù sao mình vừa mới xuất hiện tại ưu thiên tiên vực thế giới khắc cường giả sẽ không như thế nhanh liền biết đồng thời xuất hiện ở đây chặn giết hắn không nghĩ tới đường đường cường giả yêu tộc thế mà cũng biến thành không rõ lực lượng phụ thuộc ư ngươi biết cái gì đây là giải thoát đây là đường về ừ người cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị hiện thân ở chỗ này doanh nhất vừa cười vừa nói bên cạnh hắn hai đạo thân ảnh màu đen lẳng lặng nổi lên đúng là mình thiên vệ số một cùng thiên vệ số hai vượt ngoại thiên ma một vòng đáng thương xúc sinh cũng dám cản trở chúng ta con này bóng đen nói xong nổi giận gầm lên một tiếng trong tay đột nhiên phóng xuất ra từng đạo hát sắc quan mang những ánh sáng này kết nối thiên địa đem tuần phiến không gian phong tỏa bắt đầu cẳng có một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ bốn phía phát ra sau đó hóa thành lần lượt từng bóng người xuất hiện tiếp lấy hướng doanh nhất ba người xuất thủ không tốt xem ra không rõ lực lượng đã vô thành vô tức thẩm thấu cựu thiên tiên vực thế lực cường đại doanh nhất nói xong bên cạnh hắn hai vị thiên vị đồng thời xuất thủ hướng về bốn vương tám hướng mà đi kinh khủng pháp lực hóa thành một đạo đạo thần mang không ngừng từ bốn phía bán ra ba động khủng bố tại cái này một phương nhỏ phiến giữa thiên địa phát ra t r u n g quanh thân ảnh thế mà tất cả đều là tiên vương cảnh giới cường giả yêu tộc vê anh bốn vị cường giả yêu tộc liên thủ đem thiên vệ số một hoàn toàn ngăn chặn mấy người khác toàn lực vây giết thiên vệ số hai kinh khủng yêu tộc thần thông không ngừng bị thi triển đi ra cuối cùng thiên vệ số hai bắt đầu bị thương sau đó bị doanh nhất thu nhập mình động thiên thế giới b ê ở trong thời điểm chung quanh công kích cũng đã phô thiên cái địa mà đến càng có lực lượng kinh khủng để không gian t r u n g quanh ngưng kết bắt đầu muốn phòng ngừa doanh nhất chạy thoát ha ha không rõ chi lực bản thần tử nhớ ký rồi doanh nhất nói xong trên thân quang mang loại lên đi tới thiên vệ số một bên người sau đó cùng thiên vệ số một cùng một chỗ một cái lắc mình tiến vào mình động thiên thế giới bên trong biến mất tại vùng thế giới này ở giữa nếu không có, có quyết định này báo danh kỹ năng dù cho doanh nhất đã có tiên vương chiến l ự c cũng không dám ở nơi này bốn phía mù lắc động thiên thế giới bên trong doanh nhất lẳng lặng ngồi xếp bằng một chỗ thần dị chi địa bên trong trước người hắn hai bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng chính là đi theo mình thật lâu thiên vệ số một cùng số hai hai người hiện tại thân thể run nhẹ nhẹ có một cỗ đen kịt lực lượng tại bốn phía lưu động muốn đem hai người này triệt để ăn mòn. Xem mà mòn Xem mòn. nhiều như vậy cường giả yêu người này ăn ảnh Không nghĩ không sinh linh thanh ăn như cường lớn cũng ăn để hai khác thế lực lớn chỉ sợ cũng khó thoát giữa ra triệt tới giả cái vậy vậy tức tộc. rõ vô vô sợ lực ở doanh nhất nói xong hai tay hướng về phía trước r ú i ra hai đạo đen kỵ không rõ chi lực từ hai vị thiên vệ trong thân thể không ngừng t u â n ra sau đó hóa thành hai đạo đen kỵ không rõ chi lực du động tại doanh nhất t r u n g quanh thân thể cuối cùng tràn vào doanh nhất trong thân thể hai cỗ không rõ chi lực tiến vào doanh nhất thân thể trong n á y mắt liền bị hồng nông tử khí triệt để trừ khử hầu như không còn sau đó hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng bổ sung doanh nhất pháp lực của mình tiêu hao hai người các ngươi ở đây hảo hảo dưỡng tương h a doanh nhất nói xong bước ra một bước xuất hiện tại mình động thiên thế giới cùng doanh gia tổ đ ị a kết nối chỗ sau đó xuất hiện tại doanh nhất tổ đ ị a bên trong tiểu tử ngươi từ nơi nào đi ra doanh nhất thân hình xuất hiện một hồi liền có doanh gia lão tổ đi vào bên cạnh hắn hỏi vẫn chưa có người nào có thể vòng qua doanh gia tổ đ ị a trận pháp l ặ n g yên không tiếng động tiến vào doanh gia tổ đ ị a trường lão ta chỉ là có một chút chính mình thủ đoạn doanh nhất cười ha hả nói ra mình tại doanh gia tổ điệu bên trong thiết lập mình động thiên thế giới điểm truyền thống chuyện này chỉ có mấy vị lão tổ mới biết được chuyện của hắn không cần đi quản l i ê n tại vị này doanh gia trưởng lão nghi hoặc trong lúc đó chủ nhà họ doanh doanh vô địch âm thanh nhâm vang lên vị trưởng lão này khẽ gật đầu nhưng sau đó xoay người rời đi nhìn xem vị trưởng lão này rời đi thân ảnh doanh nhất sắc mặt trở nên ngưng trọng bắt đầu ngay tại vừa rồi hắn thế mà từ vị trưởng lão này trên thân cảm nhận được từng tia chán ghét cảm giác cái loại cảm giác này thế mà cùng lúc trước tao nộ không rõ sinh linh khí tức giống như lúc không rõ sinh linh đã lặng yên không tiếng động thẩm thấu tiến vào doanh gia tiên vương cảnh giới cao t ầ n g sao doanh nhất nghĩ đến hướng về doanh vô địch động phủ bay qua hắn phỏng đoán nếu như là thật cái kết chỉ sợ không chỉ là doanh gia chỉ sợ tất cả cựu thiên tiên vực thế lực lớn đều đã bị thẩm thấu không ít không rõ sinh linh toan tính quá lớn chỉ sợ muốn phá vỡ toàn bộ cựu thiên tiên vực chuyện này nhất định phải tranh thủ thời gian cùng doanh gia mấy vị lao tổ thương lượng một chút nghĩ đến doanh nhất bước vào doanh vô địch động phủ ở trong ngay tại doanh nhất thân ảnh tiến vào doanh vô địch động phủ thời điểm xa xôi u thiên tiên vực bên trong hơn mười vị thân ảnh vẫn tại một vùng không gian bên trong tìm kiếm lấy đáng giận mảnh không gian này bị chúng ta trận pháp phong tỏa hắn không có khả năng đi ra nếu là bị doanh gia thần tử chạy đi sợ rằng sẽ bị doanh gia phát hiện một chút mánh khỏe Trưng 778, doanh gia nội tỉnh, Thiên vương núi. Tìm tiếp, thời triệt nát, tìm ta tuyệt Tiểu tử này lại có thể không nhìn chúng ta thánh khiết tuyệt trong ra, Vương như hư. lượng, doanh nội Núi. này mảnh không cũng muốn hắn chúng không này không nhìn chúng lớn gia coi hoạch cho họa phép phá cái đối lại đối vỡ đem đem kế có có lực để là l một đám sinh linh mạnh mẽ tại phương này không gian không ngừng tìm kiếm lấy còn có sinh linh đang kiểm tra mình bố trí trận pháp có phải hay không có lỗ thủng thật tình không biết bọn hắn tại bốn phía s i ê u tầm doanh gia thần tử giờ phút này đã sớm về tới doanh gia cùng doanh gia mấy vị lao tổ thảo luận cái gì ý của ngươi là doanh gia cũng có cao tầng thậm chí là tiên vương cường giả bị không rõ sinh linh thẩm thấu doanh gia mười tám tổ sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc nói hẳn là có doanh nhất đem hắn vừa mới cảm giác nói cho mấy vị lao tổ nghe về sau mấy vị lao tổ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn ngươi có thể cảm nhận được đạo ai bị ăn mòn hẳn là có thể thể chất của ta đặc thù đối với không rõ chi lực cảm giác rất nhạy cảm mấy người vệ lao tổ lẫn nhau xem ra nhìn về sau mở miệng nói tiên vương núi đã vạn năm không có mở ra để ngươi vào xem một chút đi tiên vương núi cái kia là địa phương nào doanh nhất nghi ngờ hỏi ha ha ha ngươi bây giờ đã có tiên vương chiến l ự c lại là doanh gia vị kế tiếp gia chủ ngược lại là có thể nói cho ngươi biết để ngươi biết ta doanh gia một cái khác nội t ì n h chỗ doanh gia mười tám tổ vừa cười vừa nói cái gọi là tiên vương núi chính là ta doanh ra một chút tiên vương bế quan tu hành chỗ bên trong có một ít cực kỳ cổ lão cường giả những cường giả này có đã vô số kỷ nguyên không có ở tiên vực xuất hiện là ta tại cựu thiên tiên vực chân chính nội t ì n h thứ nhất bên trong bao nhiêu ít vị tiên vương doanh nhất tò mò hỏi ha ha ha n g ư ơ i chờ chút liền biết đã ngươi có thể phát giác tiên vương cường giả phải trang bị không rõ ăn mòn trước hết đi tiên vương núi đi nơi đó nếu là không có vấn đề doanh gia liền không có vấn đề doanh vô địch nói xong cái khác mấy vị lão tổ cũng có chút gật đầu doanh nhất trong lòng kinh ngạc không thôi theo hắn biết doanh gia tiên vương cường giả trừ bỏ mấy vị đã hiện thân lão tổ bên ngoài tiên vương nhiều nhất cơ cấu liền là trưởng lão viện chấp pháp viện cùng chiến thần trong nội viện tiên vương cường giả đều không phải số ít bất luận là lần trước lượng giới chiến tranh còn lúc trước doanh gia xuất thủ tiêu diện huyền thiên tiên vực mấy đại bất hủ thế lực đều là cái này ba cái cơ cấu tiên vương cường giả xuất thủ chấp pháp viện trưởng lão viện. viện cùng chiến thần cung bên trong tiên vương thêm bắt đầu có gần trăm vị gần trăm vị tiên vương tùy ý xuất động một vị tại ngoại giới đều là có thể thành lập một phương bất hủ thế lực xưng lão tổ nhân vật nhưng là cái này thế mà còn không phải doanh gia thực、lực. C chân c h í n h doanh nhất đi theo doanh vô địch cùng doanh gia mười tám tổ đi vào tổ địa chỗ sâu một chỗ thường thường không có gì lạ nhỏ trong sân gốc sau đó doanh vô địch lật tay lấy ra một viên cổ láo lệnh bài lệnh bài trong nháy mắt lơ lửng cùng trước mặt hắn trên lệnh bài một mặt viết một cái thăng chữ mặt khác khác lấy tiên vương hai chữ có thần dị khí tức phát ra ngay tại doanh nhất quan sát trong lúc đó doanh vô địch pháp lực đột nhiên phun trào xông vào lệnh bài bên trong sau một khắc từng đạo mặt nước gợn sóng đường vân từ trên lệnh bài phát ra không gian chung quanh tựa hồ trở nên không còn ổn định sau đó tại lệnh bài phía dưới hình thành một cái nhàn nhạt, nhạt không gian chi môn nơi này chính là tiên vương núi không phải doanh gia tiên vương không thể tiến bây giờ chuyện quá khẩn cấp ngươi xem như ngoại lệ doanh vô địch nói xong bước đầu tiên bước ra đi vào cái kia gợn sóng hình thành không gian chi môn bên trong doanh gia mười tám tổ cũng theo sau lưng doanh nhất nhìn xem hai người đi vào cũng đi vào theo trước mắt quang cảnh đột nhiên biến đổi một mảnh vô cùng bỏ rộng rãi thế giới xuất hiện tại doanh nhất trước mặt đây là một mảnh cực đoan thần dị thế giới tại doanh nhất trọng đồng phía dưới có vô số núi cao đứng vững tại bản này rộng lớn vô cùng trên thế giới mỗi một tòa núi cao ở giữa đều cách nhau cực xa nhưng là doanh nhất vẫn có thể mơ hồ cảm giác được trong đó khí tức cường đại nơi này chính là tiên vương núi mỗi trên một ngọn núi cao đều có một vị doanh gia tiên vương cường giả đang bế quan nơi này bế quan quản tu hành đều là số tuổi cổ lao tồn tại những cường giả này không phải trạng thái khẩn cấp là sẽ không xuất hiện lần trước tiên vương núi mở ra chỉ là hơn vạn năm trước đó xem ảnh một chúng ta đến cũng sẽ kinh động bọn hắn bất quá có rất ít người sẽ chủ động cho chúng ta chào hỏi hiện tại bắt đầu ngươi biểu diễn a nhìn xem nơi này có một c o sinh linh đã bị không do ăn m n bảy doanh vô địch vừa cười vừa nói tốt doanh nhất nói xong đi vào một chỗ núi cao bên cạnh vận khí toàn bộ lực lượng của mình cẩn thận cảm thụ được bên trong cái này một vị cường già trạng thái cũng không có bất kỳ cái gì dị thưởng chỉ là quá trình trong lúc đó hắn bị mấy đạo xa lạ thần n i ệ m đảo qua không có vấn đề kế tiếp cứ như vậy doanh nhất chục vừa cảm thụ quá khứ mỗi trên một ngọn núi cao đều có một cô vĩ n ạ n khí tức doanh nhất không ngừng cảm thụ được trong lòng cũng không ngừng kinh ngạc tại doanh gia thực lực chân chính mỗi một cái sơn phong nhìn như không lớn nhưng là trong đó toàn đều bên trong c ó cả h ô n các loại kinh khủng pháp tắc lực lượng ở trong đó phun trào có sơn phong bên trong càng là tự thành một giới lộ vẻ cực kỳ thần dị ngoại vi cường giả đều không có vấn đề chỉ còn lại trong lúc này mấy cái đỉnh cao còn không có nhìn qua doanh nhất nhìn về phía phương thế giới này ở trong cao nhất hai ngọn núi ba người xuyên qua không gian phương thế giới này ở trong cao nhất hai ngọn núi thứ nhất gặp qua lão tổ doanh vô địch cùng thắng tiêu điều vắng vẻ nhau nhau hành lễ doanh nhất cũng đi theo hai người hành lễ mấy năm liên tục doanh ra mười tám tổ cùng mười chín tổ đều muốn không mình hành lễ tồn tại cái tên là nhân vật nào、18. vậy là được thiểu gia hỏa không sai vị tia trung niên nhân nhìn xem doanh nhất vừa cười vừa nói cái này là ta doanh gia thứ một mươi một tổ cùng một mươi tổ doanh gia một mươi tám tổ cười hướng doanh nhất giới thiệu gặp qua hai vị lao tổ đây cũng là đời tiếp theo chủ nhà họ doanh đời tiếp theo gia chủ cũng không tệ lắm hai vị lao tổ nhìn xem doanh nhất vừa cười vừa nói lao tổ tiên vực tình thế càng ngày càng nghiêm trọng chỉ sợ không được bao lâu liền muốn tiên vương núi chư vị xuất thủ ân dù cho lần nữa bế quan cũng có thể cảm nhận được thiên đạo biến hóa là thời điểm xuất quan đúng vậy a vô số kỷ nguyên cho tới bây giờ chưa thấy qua như tình huống như vậy mấy người lại hàn huyên một hồi doanh nhất ba người mới rời khỏi phụ thân m ư ờ i một tổ cùng m ư ờ i tổ bọn hắn làm sao ngươi là muốn hỏi tục danh của bọn hắn bọn hắn tại tiên vương núi bế quan vô số kỷ nguyên trên đời này không biết còn bao nhiêu ít sinh linh cùng thế lực biết tên của bọn hắn ta biết cảnh giới cỡ này c â n giả g tên không thể nói lung tung sẽ bị cảm ứ n g được a ta từng nghe nói một vị c â n giả g tụng nó tên thật tại trong luân hồi nhìn thấy vĩnh sinh thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương bảy trăm bảy mươi chín thanh lý doanh gia tụng nó tên thật tại trong luân hồi nhìn thấy vĩnh sinh mười tám tổ có chút xứng sở hử khẩu khí thật lớn ngươi nói a i doanh vô địch tò mò hỏi nghe đồn nó kéo lấy dị vực thánh thành gánh vác giới h ả i vẫn như c ũ vô địch thế gian dị vực cường giả ha ha dị vực còn có loại nhân vật này tìm cơ hội ngược lại là muốn đi mở mang kiến thức một chút bất quá bọn hắn vẫn là trước tiên nghĩ một chút giải quyết như thế nào đế thai sự tình đi đã không biết nhiều thiếu chuẩn đế cấp bậc cường giả từ giới h ả i ở trong tràn vào dị vực mà đi chúng ta lấy được tin tức chúng ta đưa lên đế thai vị trí sắp bị tìm được hh nhiều như vậy chuẩn đế cảnh giới cường giả lần này không biết dị vực phải bỏ mạng nhiều thiếu cường giả mặc kệ di vực ta sẽ triệu tập doanh gia ở bên ngoài tiên vương cùng một chút c h â n tiên ngươi ở bên cạnh nhìn xem có gì thường truyền âm nói cho ta biết Tốt, phụ thân thế là xế chiều hôm đó ban đêm doanh gia các địa phương cường giả đều thu vào sau bảy ngày tiến về gia tộc tin tức trong lúc nhất thời vô số cường giả nghị luận ở mỹ bởi vì bọn hắn phát hiện không chỉ là mình bị triệu tập doanh gia tất cả cường giả đều thu vào đầu này t r i ệ u lệnh không biết chuyện gì xảy ra sau bảy ngày doanh gia huyền thiên đạo vực bên ngoài một chỗ bí mật không gian bên trong t h n g vị khí tức hiếp người cường giả không ngừng giáng lâm tất cả đều là doanh gia h i ệ n lộ bên ngoài cường giả đại bộ phận là tiên vương cảnh giới nhân vật còn có không thiếu chân tiên đỉnh phong nhân vật cũng hiện thân nơi này chuyện gì xảy ra vì sao gia chủ ở chỗ này triệu kiến chúng ta đúng vậy à nếu là có chuyện đại sự gì xuất hiện không phải hẳn là tại tổ địa ở trong sao có phải hay không cùng dị vực có quan hệ nghe nói trong khoảng thời gian này dị vực đã loạn ta nhìn không giống nếu là cùng dị vực có quan hệ hẳn là tại thiên đế thành tìm nó thế lực của hắn cường giả cùng một chỗ mới đúng thiên đế thành cũng bị mất còn thiên đế thành đâu đám người nghị luận ở giữa vùng không gian này trung ương ba vị thân ảnh đột nhiên nổi lên chính là doanh nhất gia chủ doanh vô địch doanh gia thần tử doanh nhất cùng trưởng lão viện đại trưởng lão chấp viện trưởng tòa án cùng chiến thần viện viện trưởng mấy người bài kiến gia chủ bài kiến thần tử gặp qua đại trưởng lão gặp qua viện trưởng đám người cùng nhau hành lễ đồng thời cũng ở trong tối từ suy tư gia chủ cùng tam cự đầu cùng một chỗ hiện thân doanh gia tam cự đầu chính là doanh gia đại trưởng lão cùng hai vị viện trưởng mỗi một vị đều là nửa bước tiên đế cảnh giới còn không có bước vào chuẩn đế hàng ngũ nhưng là ba người này tại tiên vương cảnh giới cũng là chân chính vô địch cự đầu mọi người ở đây hành lễ trong ngay mắt doanh nhất trọng đồng đã có chút phát sáng đem chung quanh mấy trăm người hoàn toàn nhìn ở trong mắt trong đó có một ít s ắ c thực tản mát ra để doanh nhất cảm thấy khó chịu khí t ứ c ước chừng có hơn ba mươi vị trong đó tiên vương cường giả bảy người còn lại đều là chân tiên đ ỉ n h phong cảnh giới cường giả không nghĩ tới không rõ sinh linh đã âm thầm ăn mòn nhiều như vậy doanh gia cường、giả. không gia giả, thầm tới rõ đã âm vậy biết tầng dưới chót sinh linh bao nhiêu ít bị ăn mòn đây là doanh gia thực lực cường đại tình huống phía dưới có thể nghĩ một chút nó thế lực của hắn có chỉ sợ đã hoàn toàn luôn hàm a doanh nhất đem phát hiện của mình truyền âm cho đến doanh vô địch doanh vô địch thu được về sau âm thầm gật đầu sắc mặt phía trên nhìn không ra h ỉ nộ ngắm nhìn bốn phía mở miệng nói ra ngay hôm đó triệu tập mọi người tới là có một kiện chuyện trọng yếu muốn nói các ngươi đều là ta doanh gia nhất lực lượng trọng yếu nhưng là chính là như vậy một cố lực lượng lại có người bị không rõ chi lực ăn mòn cái gì xem ảnh một không rõ chi lực bị không rõ chi lực ăn mòn cái này sao có thể doanh vô địch vừa mới nói xong chung quanh mấy trăm vị sinh linh toàn đều kinh hại không thôi từ khi không rõ chi lực xuất hiện đến nay vẫn luôn là toàn bộ cựu thiên tiên vực bên trong làm người ta chú ý nhất sự tình những năm này đến nay bọn hắn thậm chí vì không rõ chi lực chuyên môn thành lập một tổ chức toàn lực cân đối các phương diện đối với không rõ sinh linh vây quét nhưng là hiện tại doanh vô địch lại nói ngay trong bọn họ có người bị không rõ chi lực ăn mòn giữa đám người có mấy sắc mặt người nhìn không ra biến hóa gì nhưng là trên người pháp lực đã bắt đầu âm thầm n hứng t ụ ha ha các ngươi là tự mình đi ra vẫn là bị ta bắt tới doanh vô địch vừa cười vừa nói không một người nói chuyện doanh vô địch nói xong tay cầm vung lên từng đạo vô cùng cường đại lực lượng chống g ô n g xuất hiện đem mấy vị kia bị ăn mòn tiên vương cùng trấn áp xuống lực lượng kinh khủng từ thiên không phía trên rủ xuống doanh nhất trọng đồng nhìn rõ ràng cả vùng không gian đều đã bị một đạo cự đại bức họa nơi bao bọc lấy bức họa quyển phía trên vẽ con núi non sông ngòi thành t r ì quốc độ nhân sinh muôn màu c à n g có một cố cường đại đế uy hiện hiện rõ ràng là một kiện vô cùng kinh khủng đế binh vì phòng ngừa những này không rõ sinh linh làm ra một chút điên cuồng sự t ì n h doanh vô địch trực tiếp sử dụng món này đế binh đem những sinh linh này toàn bộ c h â n áp cho dù là mấy vị tiên vương cường giả tại loại này doanh vô địch thi triển địch binh ở trong cũng chỉ có thể bị vô tình chấn áp bất luận bọn hắn như thế nào phản kháng thậm chí có từng tia từng tia hắc khí từ trên người của bọn hắn phát ra cũng tất cả đều bị đế uy áp chế chuyện này tất cả mọi người nát tại trong bụng doanh g i a tình huống nên tính là so hơi nhẹ nó thế lực của hắn chỉ sợ muốn nghiêm trọng hơn kinh khủng bức tranh hơi chấn động một chút đem những sinh linh này thu nhập trong đó về sau một lần nữa về tới doanh vô địch trên tay là gia chủ những người này chức vị từ trưởng lão viện một lần nữa sắp xếp người viên lớp bên trên mặt khác doanh gia cảnh giới trình độ nhắc lại cao hơn một cấp bậc cấp từng đạo mệnh lệnh ngay tại chỗ tuyên bố ra ngoài doanh vô địch đối với doanh gia tuyệt đối thống trị lực để doanh nhất có chút gật đầu đây đều là hắn hiện tại không có về sau sẽ có tiếp xuống một đoạn thời gian doanh gia có rất nhiều thánh cảnh cường giả cùng tiên đạo lĩnh vực cường giả không h i ể u thấu mất tích toàn bộ doanh gia tập thể giới nghiêm tại toàn bộ cựu thiên tiên vực n h ấ t lên một vòng mới gọn sóng mà giờ khắp này chủ nhà họ doanh thì mang theo doanh nhất tiến về khương gia cùng khương gia mấy vị lao tổ nói rõ tình huống về sau khương gia mấy vị lao tổ đồng dạng kinh hại không thôi trong khoảng thời gian này cực kỳ đ i u thấp không rõ sinh linh thế mà vô thanh vô t ứ c ăn mòn nhiều như vậy sinh、linh. kết quả là tại khương gia cũng đồng dạng xuất hiện kể trên tình huống từng vị tiên đạo lĩnh vực cường giả không h i ể u thấu mất tích tình huống so doanh gia còn nghiêm trọng hơn ngay tại khương gia uy hiếp tiêu trừ về sau doanh gia cùng khương gia l á o tổ lại lần nữa thương nghị tiếp xuống thương vương cái kia cái thế lực cựu t i ê n tiên vực trung ương địa vực bạo loạn tinh hải chỗ sâu một chỗ thần bí không gian bên trong có mấy bóng người chính đang lẳng lặng ngồi xếp bằng doanh gia cùng khương gia hạt giống cũng đã bại lộ không hổ là doanh gia chúng ta còn là xem thường thực lực của bọn hắn lại có phương pháp tìm tới chúng ta thần chủ số lượng còn chưa đủ dạng này bị bọn hắn thanh lý x u ố n g dưới kế hoạch của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng này làm sao xử lý doanh gia không biết dùng phương pháp gì có thể dò xét ra thần trùng tồn tại ngay tại mấy người thảo luận ở giữa trong đó một đạo hắc ảnh đột nhiên tiếp thu được tin tức gì khẽ gật đầu sau đó một đạo hơi có vẻ thanh â m khàn khàn v a n g lên ưu thiên tiên vực bên kia yêu tộc truyền đến tin tức nói là doanh gia thần tử doanh nhất thủ đoạn tiểu tử này đã nhiều lần ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta không thể lại để cho hắn sống sót thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua không rõ ở nớp doanh gia chuẩn bị ở sau doanh gia thần tử lại là cái này doanh gia thần tử bất quá bây giờ hắn đã có tiên vương chiến lược nhân vật tầm thường nhưng giết không chết hắn húng chi một mực có doanh gia cao thủ đi theo bên cạnh hắn muốn muốn giết hắn khó càng thêm khó làm không cẩn thận sẽ để cho chúng ta triệt để bại lộ hiện tại doanh gia bắt đầu khắp nơi đem chúng ta thật vất v ả phát triển thần trùng móc ra chuyện này làm sao bây giờ ta nhìn là thời điểm để cựu thiên tiên vực sinh linh biết chúng ta tồn tại ý của ngươi là chúng ta bây giờ bao nhiêu ít thần trùng tiên vương cường giả không sai biệt lắm một trăm năm mươi vị Còn lại, tiên đạo cảnh giới cường giả nhân tiên cùng chân tiên cộng tiên nhân tiên tiên lại lại đạo giới giả kết h hơn vị. Lập tức tập bọn hắn, chúng ta lại lần nữa thắng kho bắt đầu. Đây là thật vất vả phát triển thần chủng, không cho ô n bọn lần nữa triển Vâng. g sai sơ ta biệt triệu lại bắt tức tập vất thất. lắm Lập là vị. vả đầu, k đây quả là tại vào lúc ban đêm toàn bộ cựu thiên tiên vực phát sinh từng kiện kinh khủng mất tích án các thế lực lớn đều có cường giả không h i ể u thấu biến mất rất nhiều người là tuyên bố bế quan có người thì trực tiếp rời đi thậm chí có một ít tông môn toàn bộ cao tầng đều biến mất không thấy đáng giận xem ra bọn này không rõ sinh linh đã biết chúng ta đang khắp nơi tìm bọn hắn thương gia tổ địa bên trong mấy vị lao tổ cùng doanh gia gia tộc thương lượng chuyện này từ thu t ậ p được tình báo đến xem trong khoảng thời gian này chí ít có hơn trăm vị tiên vương tạm thời liên lạc không được không rõ sinh linh chỉ sợ tính toán quá lớn chúng ta trở về chỉ sợ phải tăng cường các phương diện cảnh giới mới lạ đúng vậy a hiện tại cũng chỉ có thể d ạ n g này doanh vô địch lại tại khương gia chờ đợi mấy ngày liền nên rời đi trước đi cái k h á c các thế lực lớn phát ra các loại cảnh giới cùng cùng một chút cường g i ả thương nghị một ít chuyện ngược lại là doanh nhất liền lưu tại khương gia cùng khương nhược hy vớt ve an ủi hai người đã thật lâu không gặp Hiện tại gặp ẩm ẩm kinh khủng thiên lôi không ngừng vang vọng vô cùng cường đại pháp lực thần thông tàn phá b ử a bãi giữa phiến thiên địa này đây là dị vực nào đó một chỗ thế giới thiên địa đã vỡ nát thời không cũng triệt để rối loạn t ừ n g đạo kinh khủng thân ảnh vây quanh một cái tản ra sáng trói thần quang linh thai lẳng lạng mà đứng linh thai chi thượng thần quang hoàng quấn có vô cùng cường đại đế cảnh khí tức hiện hiện đ ế thai ta tình thế bắt buộc một vị áo đen lão giả nói xong kinh khủng pháp lực nên chiến lại lần nữa hướng về phía trước trọ tới cùng thời khắc đó mặt khác mấy bóng người cũng đang xuất thủ chuẩn đế cảnh giới cường giả g i a o thủ t à n mát ra kinh thiên động địa kinh khủng ba động thời không trường hạ bị lần lượt t ắ t đứt vô cùng cường đại lực lượng thậm chí cải biến chung quanh thiên địa quy tắc cùng c h ấ t tự tương đạo cường đại thần thông không ngừng bị thi triển mọi người đều muốn đem đế thai bỏ vào trong túi nhưng là chung quanh cường giả càng ngày càng nhiều giờ phút này đã có vượt qua hai mươi vị chuẩn đế cường giả xuất hiện càng có nửa bước tiên đế cùng định phong vương giả gần trăm vị kinh khủng thế lực để toàn bộ sinh linh vì đó phát run không chỉ có, có giới hải bên trong xuất hiện cường giả còn có dị vực lấy mười tám đế tộc cầm đầu vô số cường giả cũng đang không ngừng xuất hiện tình huống hiện tại là đế thai đang ở trước mắt nhưng không ai có năng lực mang đi nó ai muốn cầm đi đế thai liền phải thừa nhận còn lại vô số cường giả liên thủ công kích chính là chuẩn đế cũng không có n ắ m chắc rời khỏi h ừ cái này đế thai ai cũng mang không đi chư vị không bằng ta tất cả cùng đồng thời lĩnh hội như thế nào đúng vậy đúng vậy đã mọi người cũng không có n ắ m chắc mang đi đế thai không bằng cùng một chỗ lĩnh hội đi nếu là có nói hổ cũng có thể bù đắp nhau từng vị cường giả mở miệng nói ra ta tán thành ta không có ý kiến ta cũng tán thành bất quá giới hạn chuẩn đế Bắt đầu, bắt đầu c ò dị vực mười tám vị đế tộc chuẩn đế lao tổ hiện thân thời điểm vẫn là để giới hại bên trong chuẩn đế sửng sốt một chút hừ vẫn là trước đem đế thai khí tức phong tỏa một cái đi một vị lão giả mở miệng nói ra sau đó đám người đồng loạt ra tay đem đế thai khí tức triệt để phong tỏa hơn ba mươi vị chuẩn đế cường giả cứ như vậy xếp bằng ở đế thai chung quanh cảm ngộ trong đó tiên đế chi đạo ngay tại đế thai tản ra đế đạo bị cảm ngộ trong nháy mắt doanh gia tổ đ ị a một chỗ thần dị chi đ ị a bên trong một vị lao tổ đột nhiên bật cười nói bắt đầu xem ra là bọn hắn cuối cùng lựa chọn cùng một chỗ lĩnh hội đế thai ha ha hy vọng bọn họ đối với chúng ta chuẩn bị ở sau hài lòng mới là vị này bóng người nói xong trong tay một đạo đặc t h ủ phù lục đột nhiên xuất hiện sau đó bắt đầu có chút phát sáng một cô cực đoan khí tức khủng bố từ phụ lục chi bên trên phát ra ẩn ẩn có tiên đế chi uy Và anh. một đạo đạo thần dị khí tức không ngừng từ đế thai chi bên trên truyền đến chung quanh chuẩn đế cường giả không ai thu lấy một tia bắt đầu cẩn thận lĩnh hội ảo diệu bên trong đối với những này chuẩn đế tới nói bước vào cảnh giới này đã vô số kỷ nguyên nhưng là chậm chạp tìm không thấy chân chính thành đế con đường có sinh linh nghe nói giới hải cuối cùng có thành tựu đế thời cơ liền nội dung sâu sắc lợi lẽ dễ hiểu giới hải có sinh linh nghe nói có một phương vô tận đại thế giới có các loại kỷ nguyên liền xâm nhập trư thiên vạn giới không ngừng tìm kiếm lấy còn có sinh linh nghĩ hết các loại phương thức không ngừng rèn luyện khổ tu tự thân có cường giả không ngừng sống ra một thế lại một thế không ngừng từ bình thường sinh linh từng bước một đạp vào đ ỉ n h phong nhưng là bất luận bọn hắn làm thế nào vẫn như c ũ không cách nào phóng ra một bước cuối cùng cuối cùng có cường giả ra kết luận chỉ có thiên mệnh có thể thành t i ể u tiên đế nhưng là có thể nhìn bằng mắt thường đến là có thể thiên mệnh lúc đầu cực đoan hiếm ít với lại có thể sinh ra thiên mệnh thế giới tất cả đều là chỉ có thế giới này sinh linh mới có tư cách thân phụ thiên mệnh đế thai là tiên đế thân thể một bộ phận ẩn chứa trong đó một cố cường đại tiên đế khí t ứ c chính là lĩnh hội ảo diệu trong đó tốt nhất thời khắc cho nên cơ hội như vậy gần như không tồn tại ở đây chuẩn đế cường giả đều dị thường hưng phấn đem cái kia từng k i a đế cảnh khí tức thu nhập thể nội muốn phải cẩn thận càng lộ vâng tất cả tiếp xúc lĩnh hội đế thai khí hơi thở sinh linh đều cảm thấy thân thể có chút chấn động t ừ n g đạo mơ hồ cảnh tượng ra hiện tại trong đầu của bọn hắn bên trong ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tìm hiểu tiên đế chi bí thật sự là buồn cười một đám ngay cả thiên mệnh đều không có sâu kiến cũng vọng tưởng thành đế đây là một đạo thân mặc h ắ c bào thân ảnh không ngừng mà cười cười những n à y chuẩn đế thân hồn đáng giận ngươi là người phương nào ha, ha. Nhanh đáng i về tắm một c i ủ đi, tiên đế tiên n k h ô giận p h ả ai thanh thai ra, sau đi đều đế đó có thể thành. Một thanh âm từ đế thai bên trong bạo phát t bên sen lẫn âm bạo vô tình i tại gian giận. ê n mảnh không gian này ở trong nổ tung. Đáng đế để khí chết tức, t ở huống như thế nào cái này đế thai có vấn đề từng đạo âm thanh âm vang lên đám người lại nhìn sang không gian trung ương cái nào còn có cái gì đế thai chỉ thấy một đạo tinh thuần tiên đế khí tức chui vào một cái dị vực l a o tổ bên trong thân thể biến mất không thấy gì nữa là ngươi đang đùa bỡ chúng ta đáng giận ngươi muốn chết vị này dị vực l a o tổ chỉ cảm thấy thân thể khẽ run lên sau đó liền không co sau đó nào có cái gì đế thai có chỉ có chung quanh chuẩn đế cường giả nhìn hằm hằm cái gì a ta không phải ta không có không phải ta t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi mốt tiên vực kế hoạch dị vực đại chiến vị này dị vực l a o tổ một mặt mộng bức nhìn xem đám người vừa mới xác thực có một cỗ tiên đế khí tức tiến vào thân thể của hắn nhưng là vẹn vẹn một đạo khí tức hắn tự thân cũng đã là chuẩn đế cảnh giới căn bản vốn không cần muốn như vậy một sợi khí tức hừ đem đế thai giao ra tương đạo kinh khủng thân ảnh hiển hóa tại không gian chung quanh bên trong cường đại chuẩn đế uy áp trong nháy mắt bộc phát hơn mười tương lai từ giới hải bên trong chuẩn đế cường giả toàn đều tức giận không thôi bọn hắn từ giới hải chỗ sâu trở về bỏ ra cái giá không nhỏ lại bị vị này dị vực cường giả đuồng n ị c h l i ê n ngay cả còn lại dị vực đế tộc lao tổ cũng có chút n ộ n g trong lúc nhất thời trong óc thậm chí có một loại vị lao tổ này đuồng n ị c h tất cả mọi người cảm giác nếu không phải bọn hắn đã sớm biết chân tướng của sự thật chỉ sợ cũng cùng cái khắc cường giả đối vị lao tổ này làm khó dễ chư vị việc này hiểu lầm rất nhiều còn xin chư vị một vị khác dị vực l a o tổ cũng mở miệng nói ra bọn hắn dị vực mười tám đế tộc chuẩn đế lao tổ đều ở nơi này tại dị vực địa phương này cũng không sợ những n à y giới hải cường giả nhưng là nhiều cường giả như vậy một khi toàn lực giao thủ tạo thành ba động thật sự là quá lớn chỉ sợ toàn bộ dị vực đều phải bị đại ảnh hưởng c h à rõ ràng còn muốn làm sao rõ ràng lúc trước đế t h a i thế nhưng là chúng ta cùng một chỗ nhìn căn bản vốn không giống như là giả hiện tại ngươi nói cho ta biết có người đùa nghịch chúng ta cái này đế thai là cựu thiên tiên vực sinh linh đặt ở ta giới vốn cho rằng là bọn hắn muốn cho ta giới hấp dẫn đến từ giới hải cường g i ả ánh mắt không nghĩ tới cựu thiên tiên vực sinh linh đem tất cả mọi người đều đùa nghịch là vậy chúng ta hẳn là liên thủ để cựu thiên tiên vực sinh linh trả giá đắt không sai lại dám đùa nghịch chúng ta muốn để bọn hắn trả giá đắt vị vị vị vực, vực đế đầu tiếp kế, thế tộc tổ một một bắt thiên tiên ta một tay tiên trên rội cựu chuyện các còn nước lao lấy liền là lấy linh ra. mở miệng xem mà muốn nói giờ người sinh bây này bày nghĩ hướng bên bẩn. Hừ, Chính các chúng cho cái công đạo, liền lật ngược cái vực. Hắc hắc, vực, chết. như thế hôm không thần thần thật không người nay nếu liền này vạn h, h, xưng bực, là sống là, là lật lại là dám giới biết treo ta, một tự t đạo, đùa sự ừ nhiều g cường giả người miệng, vị vừa vừa cười có nói, mỗi có một người mở k ô n g g a n này bên trong l i n tăng một đạo khí tức cường đại, kinh khủng ra một tức đạo đại, khí h c ẩ n chung quanh bị phong tỏa không gian không nhiều đế để đều bí bị ác, có chút không chịu tỏa đổi. Ừ, nhiều lời vô ích đem đế thai kêu đi ra bằng không liền lật ngược ngươi vạn giới thần vực Kêu đi đ ra. vị mười tám người toàn đều sắc mặt tái xanh sau đó liếc nhìn nhau về sau mở miệng nói ra a bản tọa ngược lại muốn xem xem các ngươi làm sao lật tung ta cái này vạn giới thần vực mười tám người nói xong thân hình di động trong nháy mắt mười tám đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát trong lúc nhất thời đông đảo chuẩn đế khí tức trực tiếp đem chung quanh phong tỏa thiên địa phá vỡ sau đó đem tự thân khí tức bộc phát đến c ự c hạn thậm chí cả toàn bộ dị vực vô số sinh linh đều có thể cảm nhận được cái này hoảng sợ thiên uy đây là lao tổ tín hiệu mở ra hộ tộc trận pháp dị vực mười tám cái đế tộc trận pháp toàn bộ mở ra vô cùng cường đại trận pháp bao phủ tại cái này đến cái khác đế tộc hạch tâm địa khu phía trên phòng ngự lấy hết thể địch tới đánh cảm thụ được từng đạo kinh khủng trận pháp p h ù hiện ở thiên khung phía trên vô số sinh linh đều biết phát sinh thiên đại sự t ì n h dù sao đây chính là đế tộc hộ tộc trận pháp bình thường thời khắc làm sao lại mở ra hừ muốn chết giữa hư không không biết là vị nào cường giả hừ l ệ n h một câu sau đó liền có một đạo sáng trói vô cùng kiếm quăng từ nơi không xa chém tới trực tiếp đối mười tám vị đế tộc lão tổ chém tới làm càn động thủ chiến đấu trong nháy mắt bộc phát hơn ba mươi vị chuẩn đế cường giả lập tức chiến đến cùng một chỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi ba động sẽ rách không gian cắt đứt thời gian liền xem như dòng sông thời gian tại mảnh không gian này ở trong cũng bị triệt để đạo loạn t ừ n g đạo không thể tưởng tượng thần thông cùng thủ đoạn bị thi triển đi ra cách vô số không gian cùng thời gian đều có thể cảm nhận được cuộc chiến đấu này kinh khủng xem ảnh một vê n h chung quanh vũ trụ cái này đến cái khác bị cường đại dư ba chấn thành phân vụn càng có các loại kinh khủng chuẩn đế pháp tắc không ngừng đan s e n để chung quanh phiến thiên địa này triệt để lâm vào hỗi loạn、Đường. Từng kiện đế binh bị dị vực chư vị lao tổ thi triển đi ra phối hợp bọn hắn tự thân thâm bất khả chắc cảnh giới những n à y đế binh cơ hồ hoàn toàn b ộ c phát ra một cố vô cùng cường đại uy năng mà đến từ giới hải cường giả cũng toàn đều không phải là hời hợt hạng người cường đại thủ đoạn cùng tu vi để bọn hắn có thể chống đỡ đế binh huy áp lương vương giao thủ không biết hủy diệt nhiều thiếu không gian vũ trụ thẳng đến một đoạn thời khắc đế binh ở trong lần tàng linh vận bị kích phát ra đến có một cái bóng mở đứng hàng chư thiên phía trên khi tức kinh khủng từ đế binh ở trong phát ra cái kia là tiên đế hữ ảnh điên rồi đúng là điên các lao tổ kích phát ra tiên đế hư ảnh đây là muốn quyết chiến sao thật sự là đáng tiếc một thanh đế binh a đây chính là sau cùng thủ đoạn địch binh sở dĩ cường đại có thể xa xa không ngừng b ộ c phát ra tiên đế khí tức nguyên nhân ngay tại ở cái này một đạo tiên đế linh vận vào trong đó hoàn toàn kích phát ra đến có thể hình thành một đạo tiên đế hư ảnh ngắn ngủi có được cực độ tiếp cận tiên đế lực lượng nhưng là đạo này linh vận có thể kích phát số lần một thanh đế binh chỉ có thể hai đến ba lượt liền sẽ triệt để biến thành phạm khí đế binh là một đại bất hủ thế lực chấn tộc thủ đoạn cứ thiếu có sinh linh g á m dạng này sử dụng nhưng là bây giờ bị thi triển đi ra nói do chiến đấu đã đến cực kỳ thời khắc nguy hiểm 18 đế tộc lao tổ âm thầm sau khi thương nghị quyết định từ trong đó nhất tộc thi t r i ể n ra đế binh linh vận tránh cho dị vực gặp càng nhiều tổn thất đáng giận là tiên đế hư ảnh đi mau cái này hư ảnh có tiếp cận tiên đế lực lượng không phải chúng ta có thể ngăn cản các vị chuẩn đế cấp bậc cường giả quay người liền đi đến bọn hắn cảnh giới này càng là có thể minh bạch cảnh giới kia sinh linh cường đại đến mức nào đó là bọn họ ước vạn năm khổ tu mà không thể được cảnh giới dù là chỉ là lưu tại đế binh bên trong một cái bóng mờ cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản、ừ. Cái này đáng ạ lạnh đạo o trong tiên một tiếng, cường thế xuất thủ, hướng về phía trước đột nhiên vung lên, một nhiên lên, ảnh cường hướng vung hạn quang mang n đế hư hư phía h cực về y mắt bạo phát đi ra, sau một khắc cái kia một đám khắc phát bạo h cái đi kia ra, sau u c ẩ đế c ư ờ n giận ả t o hơn mười vị chuẩn đế cường giả nói xong sẽ mở không gian trốn vào giới hải bên trong biến mất không thấy gì nữa mà cái k i a m ộ t cái bóng mở đang đánh ra cái này sau một kích cũng nhanh chóng biến mất giữa thiên địa đáng giận chung quanh nơi này vô số thế giới đều bị hủy muốn lưu bọn hắn lại chúng ta muốn trả ra đại giới quá lớn không có lợi cái này một thanh đế binh triệt để phế đi đây đều là tiên vực người làm chuyện tốt lần này chúng ta thật tổn thất không nhỏ tộc ta địa vực bị liên lụy rất nhiều không thiếu thế giới đều tan vỡ đáng giận ta tộc cũng là tiên vực sớm tối để cho các người trả giá đắt mười tám vị đế tộc lão tổ nói xong lại thương lượng một phen sự tỉnh về sau mới quay người rời đi